Chương 492: Độc thân nhập thấy ma. Thương Huyền Dục cũng không có vận động, chỉ là trong lòng âm thầm đắc tiếc. Thôi, giờ phút này mới từ cương phong bên trong chạy ra, lúc sau còn đến đối mặt hợp hoàn trưởng lão đuổi bắt hỏi tội, có là một phiên chạy trốn, cũng không nên bàng xinh chi tiết, nàng mỉm cười hướng Dụ Tịch Hòa gật đầu, bày ra chính mình thiện ý nhìn nơi rất xa kia Vũ Mị xinh tươi, cam vi thế gian tuyệt lệ giai nhân hướng chính mình gật đầu mỉm cười, cũng không theo nàng trên người cảm giác đến nửa điểm ác tự nhiên cũng hơi gật đầu thâm hỏi. Vừa mới Kiêu Mê hoặc tâm thần cũng không phải là trước mắt nữ tu bằng ý, mà là này thể chất mang đến hiệu dụng Như là kim ối chuyển thừa bên trong liền ghi chép không thiếu loại tựa như tồn tại, như băng cương ngọc cốt trở. Thế đừng cho rằng đây là mưu lợi chi tiểu đạo, cần biết thiên hạ nói như tồn tại, liền đã bất phàm. Thí dụ như này nữ trời sinh mỹ thể, mỹ chi nhất đạo không vẹn vẹn chỉ có kiêu mị mê hoặc lòng người hiệu dụng. Đạo hạnh vạn ngàn, này bất quá là này bên trong một đạo chi nhánh, tựa như che trời đại một bên trên chặng tây. Bùi Tịnh hòa tại kia truyền thừa ký ức chi bên trong biết được thượng cổ thời điểm có chân ma danh vì minh xá, nhưng mị địa hòa vào này bên trong lấy đánh cắp dương, cường đến đoạn người. Ma Thương Huyền Dục nhìn đến trước mắt nữ tu cũng không có ác ý lên. Tôi cười cũng rõ ràng mấy phần, hiện giờ nàng cần gấp an dưỡng, phất tay theo ống tay áo lực bay ra một phiến cánh hoa tới. Kia là xích hồng sắc mỗ đơn, một phiến nho nhỏ cánh hoa phi tốc bị lớn, cuối cùng trung gian lom xuống đi độ cong làm nảy tựa như một chiếc truyền lá nhỏ. Thương Huyền Dục vận chuyển pháp lực chính là thay đổi phá toái pháp IEEE, một bộ thanh bích sắc váy áo tựa như gợn sóng, nàng ngồi tại kia cánh hoa chính bên trong, lập tức liền hóa thành một tia sáng chạy trốn nơi lầy. Hách Liên Cửu thành này mới lên còn không nắm túy, nếu không này cổ thân hòa hoặc là có thể tự do thu phóng. Bùi đến Thương Huyền đi xa thân ảnh, Mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư, ta ngược lại là có chút suy đoán, nay người chỉ sợ cũng là chúng ta phía trước tại kia Phượng Dương Thành bên trong nghe nói quá thương huyền dục. Trời sinh mỹ thế này loại thể chất, trừ hợp Hoan giáo phái còn có thể có cái nào mà tông có thể tốt nhất phát huy đưa ra thiên tư. Hơn nữa hợp Hoan giáo phái công pháp cùng chi vô cùng phù hợp, giáo phái bên trong trưởng lão nếu là phát hiện như vậy thể chất sở hữu giả, kia nhất định không từ thủ đoạn cũng muốn thu làm môn hạ. Hồ Ly nghe nàng suy đoán ngược lại là gật gật đầu, kia ta ngược lại là rõ ràng nàng sao có thể trở thành kia hợp Hoan Thánh chủ, Minh Lâm Lang từng nói nàng chỉ sợ hãi hơn vạn ngàn người tự tình. Tu giả càng là cảnh giới cao thâm, một viên hướng đạo tri tâm chính là càng phát kiên định như bàn thạch, hướng chi này tỉnh chủ đa tình phong lưu, cũng coi là hoa danh chuyển xa, tu sĩ không thể trêu vào còn không trốn thoát. Đến ngay này đó đồn đại tự nhiên càng khởi cảnh giác, nơi nào sẽ bị gậy tiếng lòng. Nhưng nếu là này Thương Huyền dụ chính là trời sinh mỹ thể, càng như truyền ngôn đợi người đều là thực tỉnh lấy này đổi chân tình, kia hết thể ngược lại là trở nên hợp lý lên tới. Hồ Ly Trang làm cao thâm cười một tiếng, nhưng lại không biết chính mình xem lên tới chất phác khả quan cực kỳ, hắn nói, xem tới này Thương Huyền dụ không giống nghe đồn bên trong kia bản a. Nàng độc thân vào này Hạo Thiên Ma Quật, chỉ sợ là vì lấy Thánh Ma lệnh mà tới. Độc thân đến đây, chưa từng dựa vào tông môn chi lực, chắc hẳn là này tông môn không cho, liên hệ nàng cảnh giới cùng thân phận, sợ là này nữ khăng khăng đến đây, này một viên hướng đạo chi tâm ngược lại là khó được. Bùi Tịch Hòa vuốt vuốt hắn đầu, mềm mại ra lông xúc cảm cực giai, hách liên cựu thành hiếm thấy không có thoát ra ngoài, mà là tùy ý nàng hành động. Nàng cười nói, quản như vậy nhiều làm gì, bất quá bèo nước gặp nhau. Chính là nàng cũng sẽ tiến vào kia Thánh Ma cung khuyết lại bất luận cái gì. Kia chính là một phương tiểu tiên thế giới, sao chờ mê ngông? Chỉ sợ lại cũng sẽ không động bà thượng. Đi thôi, ta muốn hướng này bên trong đi, dù sao cũng phải làm đủ một phiên chuẩn bị, đan dự phụ lục loại nào không đến chuẩn bị đầy đủ, nhiều mua mấy cái chỗ chống trận bản, làm phiền ngươi cấp ta khắc họa. Hồ ly hừ hừ hai tiếng. Chỉ là khắc họa trận bản, đối bản hồ mà nói tự nhiên không nói chơi. Ngươi vào Thánh Ma cung khuyết nhưng phải cấp ta mang nhiều chút linh vật trở về, lão tổ tông nói qua kia này bên trong hung hiểm vô cùng, nhưng cũng sinh có rất nhiều tạo hóa, chân ma thi huyết sở thai nghén chi vật làm sao có thể đến, cũng cho ta cọ cọ bên trong cơ duyên. Bùi Tịch Hỏa thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ kia cung khuyết không là cái gì đầm rồng mà là bình thường cảnh trí. Nàng cười nói, "Kia là tự nhiên. Đi thôi, dù sao hiện giờ ta trên người linh thạch sưu túc, ngươi muốn đi lại nhân thế, tự nhiên cũng đến cấp ngươi chuẩn bị thượng một phần." Hách Liên Cửu thành trảo bên trên có độc thuộc tại chính mình chữ vật ở giới, nhưng bên trong nhiều là hắn thu thập một ít chân quý đồ vật, cũng không ít bài trận tài liệu, ngày xưa thu thập mà tới thiên tài địa bảo hắn không nhìn chúng đều bị bụi tích hòa lấy đi, hiện giờ tính được là một bút chữ số rất lớn linh thạch. Ngày xưa lẫn nhau chiều ứng, tự nhiên không cần nhiều làm cân nhắc, nhưng một hồ đi tiên hạ khó tránh khỏi gặp gỡ khó giải quyết tình huống, hắn linh trí không thấp, tâm tính lại thợ Bùi Tịch Hỏa dù sao cũng phải vì hắn chuẩn bị đầy đủ nên có chi vận. Màu trắng ngây thơ hồ ngóc đầu lên, lộ ra mấy phân căng ngạo chi sắc, sau lưng cái đuôi lại là vui sướng dong dưa. Vậy thì đi thôi. Bùi Tịch Hỏa khám phá không nói toạc, phất tay gọi ra thanh linh truyền, cùng Hách Liên Cựu Thành cùng nhau leo lên bông tàu, thân thuyền hơi rung nhẹ, chính là hóa thành một đạo lưu quang lướt qua chân trời mà đi. Mặc dù Hồ Ly nói thật nhẹ nhàng, nhưng là khắc họa trận bản so này hao phí trận pháp tài liệu thi trận pháp muốn hoa tinh lực cũng không kém nhiều ít. Muốn lấy bạch gánh chịu trận văn, phát huy trận pháp công hiệu, kia cần trận sư một phiên tế luyện trận bản lại luyện hóa 7 trận tài liệu bên trong lực lượng tinh túy là mực, hao tổn hao tổn tâm thần pháp họa trận văn, như thế mới có thể bảo đảm này bên trong huyền diệu lực lượng giải thời gian ngưng tụ không tan, nhưng chỗ dựa có người tâm ý nháy mắt bên trong khởi trận. Hách Liên Cửu thành bế quan gần 1 tháng, này mới cho Bùi Tịch Hòa khắc họa ra mấy chục cực trận bản cùng 3 cái thiên cực trận bản. Dấu kín, phong tỏa, chữa thương, tụ linh, sát phạt, thủ nữ từ từ loại hình trận bàn đều có, Bùi Tịch Hòa âm này phân tâm ý lỏng, thích này mang về cho. Kế tiếp này đó ngày tháng cùng tại thuê động phủ bên trong bế quan, thẳng đến một ngày Bùi Tịch Hòa phát giác Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong một cổ dị động, chính nguồn gốc từ kia thánh ma lệnh bài. Nay mở ra thời gian không chừng, Bùi Tịch Hòa liền thời khắc chuẩn bị, cho nên cũng không có chút nào hoảng loạn. Màu đỏ thánh ma lệnh rơi vào nàng lòng bàn tay, một cổ ý niệm theo bên trong dũng vào nàng đầu góc. "Đi." "Lưu." Đáp án không cần hoài nghi, Bùi Tịch Hòa trong lòng mặc nghiệm. "Đi." Lập tức kia lệnh bài chính là hóa thành một đoàn màu đỏ hỏa diễm, đột nhiên chính là phùng lớn, tại nàng trước mặt hóa thành một đạo hình tròn cửa. Bùi lấy hướng Hách phát đi rời đi tin tức, hiện giờ hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, nàng bước vào này bên trong. Một cỗ không gian vĩ lực chà ngập toàn thân, mà đột nhiên, nàng sắc mặt đại biến. Nhật nguyệt tiểu giới bên trong kia dương chi bạch ngọc phát ra một cỗ ba động kỳ dị, thế mà xinh xinh theo biến mất tại chỗ. Nhưng Ngụy Tịch Hòa đã tiến nhập Thánh Ma Cung khuyết chi môn, lại không quay đầu đường sống, thân hình triệt để theo động phủ bên trong biến mất. Bạn chương xong, chương 493, thử kim khí vận ngưng thần tượng. Hách Liên Cựu Thành ở một bên động phủ trong vòng tĩnh tu, đột nhiên phát giác đưa tin phủ tại ra Hắn mắt, trong đã có chút đoán. Lấy ra đưa tới qua, chính là Lưu Chữ pháp lực chính là truyền gia này thanh âm. Thánh ma cung khuyết đã mở, ta đi cũng. Nàng mới đồ đã bắt đầu, Hách Liên Cựu Thành trong vắt trong mắt màu vàng hơi sâu. Hắn đột nhiên khôi phục Cựu Vĩ Thiên Hồ chân thần, từng sợi màu bạch kim diễm hỏa hóa thành rắn lạn đồ đằng tại hắn tứ chi bên trên lấp loé, chín điều không tì vết đuôi dài tại sau lưng phiêu đãng. Pháp lực ba động giàn, Hách Liên Cựu Thành thân khoác tán lạn hào quang, cuối cùng quang mang dần dần ngâm hạ, đã không thấy hồ ly bộ dáng. Tử, óng, số bí mã Dáng người gầy gò Tuấn Định, lại cùng cái kia trời sinh mỹ thể thương huyền dục bình thường, toàn thân đều có một cổ mê người khí tức. Mi nhược núi sa lông mày, xoắn mắt lưu truyền đa tỉnh, nhưng trong vắt tròng mắt màu vàng bên trong mãn là sạch sẽ mắt lạnh, này gọi hắn lại lộ ra một cổ suất Trần Tu Tú, hai cô hoàn toàn tương phản, khí chất tại hắn trên người phát sinh kỳ diệu dung hợp. Hách Liên cựu thành người hình quả nhân cùng hắn theo như lời đồng dạng, tiêu xái tuấn lãng, điên đảo chúng sinh. Bùi Tình đi, hắn muốn một người đi lại ma vực, lại sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình thiên thân phận, đi lại nơi đây, này nhân tộc diện mạo tự nhiên là càng thêm tiện lợi. Hắn tay phải nâng lên, vọt qua cái trán đem chín đuôi ấn ký biến mất, toàn thân khí tức cũng theo một trận vầng sáng khuyết tán mà biến hóa tu liễm, nếu là không chân thực giao thủ với nhau, chỉ có tiêu giao du trở lên tu giả mới có thể xem xuyên hắn yêu tộc thân phận. Giờ phút này hắn đôi mắt bên trong chấp lên quang huy, sắc mặt bên trên mang theo vài phần thâm tư thần sắc. Hách Liên Cựu Thành cũng không phải là không có chuyện để làm. Như cùng Bùi Tịch Hòa đến giết Liêu Thanh Từ bốn chữ chấm luôn, hắn đồng dạng có cứu Tiên Hư Châu chấm luôn. Kể từ trước đến nay mang đơn thuần trong mắt bên trong hiếm thấy sinh ra mấy Minh Lâm Lang thừa linh thuyền trở về Côn Luân, dưới chân này chiếc linh thuyền cũng không phải là thanh linh thuyền kia bản chính là nhất phẩm linh khí, nhưng cũng là tam phẩm linh khí bên trong xuất sắc giả. Theo Tây vực chạy về Nam vực Côn Luân sở thuộc, ngược lại là hao phí nàng một phen thời gian, hiện giờ rốt cuộc tiến vào Côn Luân thế lực phàm phi, nhiều nhất lại có 1 2 ngày liền cũng có thể trở về tông môn. Nhưng là đột nhiên nàng đột nhiên có cảm giác, đột nhiên thông suốt. Kia linh thuyền khỉnh khắc ở lại. Minh Lâm Lang nhìn về phương xa, chỉ cảm thấy chính mình tại khát vọng cái gì đồ vật, theo nhục thân đến hồn phách, theo cốt nhục đến tinh thần, chưa từng như này nghĩ muốn một vật. Hơn nữa nó tại càng ngày càng đến lần cuối cùng xuất hiện tại nàng tầm nhìn bên trong. Kia là một khối dương chi bạch ngọc, thể biểu thậm chí không lắm quy tắc, nó tựa như lưu tinh sẹt qua chân trời, hướng nàng tỉnh xà mà tới. Nó cũng đang tìm kiếm nàng. Minh Lâm Lang không biết vì sao, thế nhưng có thể cảm giác được này khối bạch ngọc bên trong chuyển đến mừng rỡ chi tình, như là chính mình, một phần khác. Bạch ngọc vào tay, nàng theo đáy lòng chỗ sâu đã tuôn ra một cổ cảm giác kỳ dị, như là thật lâu thiếu hụt kia một bộ phận trở về. Thiên điệu chi gian ngũ khí nguyên bản tại như thường lệ lưu chuyển, duy trì tự nhiên vận hành. Nhưng là đột nhiên ngũ khí tuần hoàn thêm nhanh đến mức cực hạn. Này phiến tiên địa, hoặc giả nói Thiên hư thần châu đều tại tu ra vô cùng thần bí, không thể phát hiện khí hướng Minh Lâm Lang mà tới. Chính như Hách Liên Cựu thành theo như lời, Minh Lâm Lang là này thiên hư thần châu thiên mệnh trí nữ, nàng độc chiếm tiên địa lọt mắt xanh. Này đó khí dũng vào nàng thân thể bên trong, nếu có tu giả lấy xem khí chi pháp tất nhiên sẽ chấn kinh. Nàng đầu bên trên ba thứ chỗ, đồng nguyên tử khí do nhiên, nồng đậm dần dần sâu, cuối cùng lò sắc sinh ra chói mắt màu vàng, song sắc dung hợp, liền thành một khối, tự kim khí vận cuối cùng kết hóa ra một thần, khuôn mặt cùng Minh Lâm Lang không có sai biệt, lại pháp tướng tôn nghiêm, thánh khiết vô song. Bạch Ngọc Tán Dã vì một đoàn tinh khiết chất lỏng, tụ hợp vào nàng tứ chi bạch hải bên trong, cùng chi hòa hợp một thân, không có tung tích gì nữa. Minh Lâm Lang màu xanh thẳm mắt bên trong phát ra màu vàng ròng sáng, nổi bật lên nàng nổi bật bất phàm, huyền như thần nữ hàng thế. Thần bí, tôn quý, cổ phác, sáng rự. Bùi Tinh Hoa cảm giác đến bên người không gian chi lực ba động, trong lòng âm thầm thán phục này thánh ma vẫn lạc lâu vậy, hiện giờ thế mà vẫn như cũ có thể có như vậy thần thông thủ đoạn. Nhưng này xuyên toa không gian đường hầm thời gian rất ngắn, hoặc là một tức Hoặc là hai tức, nàng còn tới không kịp suy tư kia một khối bạch ngọc biến mất nguyên do liền đã tới đến mặt khác một phiến thiên địa ở giữa. Bàng bạc thiên địa linh khí tràn đầy tại nơi đây bên trong, bùi tịch hỏa sắc mặt hơi thay đổi, nàng thể nội đạo tâm trùng ma thế mà nhanh chóng vận hành lên tới, nơi đây thiên địa muốn so ma vực càng thích hợp ma tu tu hành. Nang mi tâm hơi nhíu, vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân, từ không chung nhẹ nhàng hạ xuống tới. Nơi đây là từng độc thuộc tại Thánh Ma tiểu thiên thế giới, nó là một phương hoàn chỉnh chi giới. Thiên địa ngũ khí bản là tự nhiên vận hành, nhưng là bởi vì bị Thánh Ma chấp chưởng vạn năm, này thế giới bản nguyên đã sớm phát sinh chuyển biến. Từ đó diễn hóa ra này, một phương chỉ có ma tu, nhưng vào thí luyện thế giới. Nàng thân sử một phiến tĩnh mịch rừng bên trong, ngước đầu nhìn lên mà đi, có mặt trời treo cao, phát ra quang mang phổ chiếu bốn phía. Bùi Tịch Hoa nhìn thẳng mặt trời, cũng không cảm thấy thiêu đốt trong mắt, chỉ thấy nàng mắt bên trong mặt kim sắc càng phát thôi sáng. Nhưng là so kia mặt trời càng hấp dẫn ánh mắt là một tòa mây bên trong lơ lửng màu đỏ cung huyết, nó tựa như cùng mặt trời song vai, phát ra một cổ bất hủ bất diệt ý vị. Bùi Tịch Hoa muốn quan sát đến cẩn thận hơn chút, liền hơi chút ra một tiểu sợ lực, nhưng lại đột nhiên bị một cỗ sát khí đột nhiên chấn sát trở về suýt nữa thương tới tự thân nang lông mày ngược lại là truyền khai, xem tới này màu đỏ cung khuyết chính là vậy chân chính thánh ma chuyển thừa chỗ, thánh ma điện. Ma tu sĩ nếu muốn muốn lấy được thánh ma bí chuyển, liền chính là muốn tìm kiếm leo lên màn trời đến vào điện bên trong phương pháp. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng kia màu đỏ cung huyết, mắt bên trong sinh ra chút giá vọng, thánh ma từng là thượng cổ đi vào trường chân thiên cảnh vô thượng đại năng, tại chân ma bên trong, cũng là nhất vì bệ nghệ tồn tại một trong, chính là ma bên trong chi đế. Chính mình chỉ là hóa thần nghiệm lực nghĩ muốn rình hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên là không biết tự lượng sức mình. Mà đột nhiên, biến cố phát sinh. Nàng mặt mày đắng băng, thân hình dũng nhiên đạo xoé rời đi tại chỗ, này mới miễn cưỡng né qua kia đạo nhanh chóng như lôi đình ánh sắt chi kích. A, tựa hồ là tại nghi hoặc Đùi Tịch Hỏa có thể cụ bị như thế nhạy cảm cảm thấy lực cùng phản ứng lực. Kia thân hình hiện lộ ra, tướng mạo cực kỳ quái dị, tổng thể hình dáng tựa như người hình, vừa biểu khoác lên ám vải màu tím, mặt trên đường còn trôi chảy, ẩn ẩn lưu chuyển lên ánh quang. Này sinh linh đầu bên trên sinh ra hai chỉ sừng thú, lại cùng long tộc có chút loại tựa như, tối lấp loé ra hướng ánh tựa chính tại săn bắn sài chóng cảm thấy này khí tức, hợp thể cảnh nhưng hắn toàn thân ý vị tự hồ cũng không tính đến tâm hậu, chỉ sợ là vừa mới phá vỡ cảnh giới không lâu. Nang Linh Ma yêu Batu, pháp lực nội tình viễn siêu cùng cảnh, lại tăng thêm kia hạo thiên ma quật giàn luyện kim sau lưng lại là một phiến tiến cảnh. Chưa hẳn không thể chiến thắng. Nay chương bắt đầu vì quyển thứ 9 Thánh Ma khuyết bên trong nội lại một, bản chương xong. Chương 494, kỳ đấu hợp thể chạm man ma. Hết thảy phát sinh đều bất quá tại ngắn ngủi một hai cái hô hấp gian, bụi tịch hỏa thân thể nhận xuất hiện tại nàng tay phải bên trong. pháp lực thân hình, nhiên chân tại hư không một điểm. Không khí bị đột nhiên áp bức à mình, bụi tịch hòa thân ảnh cũng đã tại biến mất tại chỗ, chính là lấy kim ô cực tốc thần thông đột nhiên vọt nhảy đến cái này sinh linh thân phía trước. Hắn sơn con người màu đen bên trong chớp động kinh ngạc, phản ứng không chậm chút nào, toàn thân pháp lực khoảnh khắc phun trào. Ma này sinh linh thực sự là kỳ lạ phi thường, thế mà sinh sinh từ phía sau áo bào đen bên trong thoát ra một điều to lớn màu tím đen đuôi dài, mặt trên không mau có lần, sinh ngại lượng gai xương lấp loé u ám quằn mang, chính là kịch độc biểu tượng. Bùi hòa trong lòng sinh nghi, càng là thêm mấy phần cảnh giác. Nàng toàn thân phun ra đại lượng màu vàng chân hỏa, Tay bên trong thiên quang đao bên trên thần Ô Minh văn bị diễm hỏa từng khúc điểm đốt, có âm thanh bén nhọn vang vọng bên tai. Này đao bản sẽ bất phàm, trải qua quá kia thiên mặc kim tinh rèn luyện, hiện giờ đã là pháp khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bùi Tịch Hoa vượt cảnh tác chiến, theo không coi thường đối thủ, này một đao đổ ngang chính là toàn lực mà phó. Nang phía sau một vòng sáng trong thiên nguyệt hiện ra, Thanh Huy vẩy xuống áp chế này pháp lực, 18 đạo ánh chăng hóa hình xiềng xích, bay bắn đi ra chói buộc hắn 18 mật mật ma ma thể, ra ra đi lại chỉ thấy những cái đó xiển xích bên trên lấp loé phi phàm nguyệt cung đạo văn, lẫn nhau làm hao mòn trống tự, hắn liền một lúc chỉ phải cái đôi có thể hoạt động, hung hăng cùng bụi tịch hỏa lưỡi đao chạm vào nhau. Bành! Kim thạch va chạm kịch liệt tiếng vang tựa như lôi oanh. Kia đuôi dài bên trên cắt ra đại lượng gai xương, mà bụi tịch hỏa cũng là bị đánh bay thân thể, nàng mắt bên trong thiểm quá một lát kinh ngạc lại phi tốc tán đi, trải qua ma quật cường phong tôi thể, nàng nhục thân chi lực hơn xa bình thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Cái này sinh linh vừa mới đột phá thể sơ kỳ lại có thể đem chính mình đánh bay, có thể thấy được cũng là bất phàm tồn tại. Mà đây rốt cuộc lần này giới bản thổ sinh linh còn là cùng nàng bình thường ngoại lai thí loại giả. Bắt lấy hắn lúc sau, thi triển siêu hồn liền có thể biết được. Bùi Tình Hòa mặt trời chân hỏa đã nhiễm thượng hắn đuôi dài, màu vàng nhanh chóng tràn lan lên đi, khủng bố nhiệt độ tán phát ra gọi này lần phiến cháy đen tung bay. A! Kịch liệt đau đớn gọi hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người màu tím đen pháp lực đột nhiên càng thêm mấy liệt, đánh nát xiển xích chói buộc. Tiểu côn trùng, ngươi một chết. Bùi nghe được này nói không dao động, đấu pháp cắt chiến thời điểm không cần thiết chơi chút nói nhảm diễn, một cái chớp mắt khe hở có lẽ liền có thể địch thủ chém ở đao hạ. Màn là như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt này cái bất quá hóa thần sơ kỳ nữ tu thế nhưng như thế khó chơi, kia Bạch Nguyệt, Kim Diễm đều thực sự bất phàm, Hỏa Diễm nhiễm phải đôi dài, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến toàn thân, hắn thi triển pháp lực cấp chế thế mà không hề có tác dụng. Thu Đồng bên trong quyết ý chấp động, hắn vận đủ pháp lực tay nâng như lao, sinh sinh tiệt gây đuôi ba tới ngăn cản thế lựa lan tràn. Bùi Tịch hòa con mắt hơi nheo lại, cái này sinh linh máu là nhàn nhạt màu vàng, không phải là nhân tộc tu sĩ. Mà kia gãy đuôi chỗ huyết nhục lúp cư nhiên là nhanh chóng lại mầm ra mầm thịt sinh trưởng, lấy này tốc độ chỉ sợ không đến mấy hơi liền có thể hoàn toàn giải ra tới. Giải chi tái sinh, thành cựu Dương tiên hạ tu sĩ cũng có thể làm đến, nhưng yêu cầu thiên tài địa bảo trầm dài an dưỡng, quả quyết không cách nào như thế tần mãnh, nàng gãy lòng tức lữ, hảo sinh lợi hại sinh mệnh lực. Nang Am hiệu sâu thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh tinh túy, cái này sinh linh chính tại vận chuyển sinh cơ khôi phục gãy đuôi, kia tinh lực khó tránh khỏi bị phân đi mấy phần. Bùi Tịch hòa lấy Thái Dương chân hỏa uy năng lấy được ngắn ngủi ưu thế, giờ phút này liền chính là muốn thừa thắng xông tay cầm tới, tay trái quyết thi táng, lấy hiện giờ pháp thôi phát lên tới Một khẩu từ thuần khiết ma đạo pháp lực biến thành biển trạch chính là từ này sinh linh dưới thân mở ra, bằng bạc thôn phệ chi lực tự bên trong bắn ra, muốn mạnh mẽ đem lạp vào biển bên trong trầm luân trừ khử. Đáng chết. Man La tại trong lòng giận mắng, cũng không đoái hoài tới trọng sinh gây đôi, hai tay khắp quyết thi triển thuật pháp. Ma Hải bên trong tiêu tán tử vong tán diệt chi khí, sinh sinh địa đem thân hình kéo vào này bên trong, Bùi Tịch Hòa một đao chém tới ngược lại là lạ cái không. Nàng không mừng mà kinh, hợp thể ma tu nơi nào sẽ như vậy dễ đối phó. Không đúng. Quả thật, Ma từ nàng thi triển mà ra, Bùi có thể rõ ràng cảm giác đến thôn cái gì. Chấm luân này bên trong chỉ bất quá là một bộ tựa như thú đồng bạn tồn tại. Man La tại khác một chỗ lại lần nữa hiện thân, thú đông lãnh lãnh, sau lưng gãy đuôi đã triệt để giải ra, cùng phía trước giống nhau như lúc. Này chính là hắn nắm giữ một môn đạo thuật, chết thầy vãng sinh. Hắn cũng không vì bùi tịch hòa lăng lệ đến cực điểm ra tay liền sinh ra lui bước cùng sợ hãi, mắt bên trong tròng mắt ngược lại là sinh ra nồng đậm hào hứng cùng tham lam. Nay nữ cảnh giới là hóa thần, bản chỉ là ham này một khẩu ngọt nào hết thực, chưa từng nghĩ nàng chiến lực như thế lỗi lạc, kia ma đạo đạo thuật cũng thật là lợi hại. Nếu là bắt giữ nàng, lục soát lấy ký ức, như đến này chuyện thừa. Nhất định đối chính mình có rất lớn ích lợi. Hắn đột nhiên xong đồng tán ra ha mang, há mồm phun một cái liền có đại phiến hắc sắc ma yên tràn ngập. Bùi Tịch Hòa trùng ma niệm lực cảm giác đều bị nải cổ ma yên áp chế không thiếu, bên hai truyền đến hắn đắc ý cười ha ha thanh. Này âm la yên chính là ta siêu tập bạo vật mới luyện được pháp quyết, che đậy tu giả ngũ giác lục thức, này một khắc ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi mù lòa, còn không thúc thủ chịu trói. Bùi Tịch Hòa mặt bên trên hiện ra mấy phân mờ mịt, càng mấy phân bối có chút toàn thân đều bao vây lấy màu vàng chân hỏa lấy hộ vệ tự thân, dựa vào trực giác đem doanh sắt mà tới pháp lực tấm lụa cùng rất nhiều đạo thuật gian nan ngăn lại, thể biểu cũng mang lên tuấn thế. Nhưng nàng cuối cùng là hóa thần sơ kỳ, pháp lực nội tình không nhiều, chân hỏa không thể vẫn luôn điểm đốt, theo pháp lực tiêu hao, kia lấp lánh màu vàng dần dần ảm đạm. Thang đến một chỉ che kín lẫn phía tay tìm được nàng trước người, tựa hồ hạ một khắc liền có thể cào nát nàng lồng ngực nguy hiểm trước mắt, nàng khẽ miệng lại là thượng dựng lên. Từ đầu đến đuôi Làm sao có thể? Chúng man niệm cấp độ cao bằng nào, nếu không phải nảy man la chính là hợp thể cảnh giới áp nàng một đầu cũng đừng nghĩ đối nàng cảm giác tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nay kỳ lạ sinh linh tựa hồ đối với nàng mang theo một cổ trời sinh xem thưởng cùng nể, lại ba khinh thị nàng, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Nàng đột nhiên động lên tới, kia tay rời khỏi người thân bất quá chừng một thước. Bùi Tĩnh Hòa tự thân pháp lực sắc thực đã tiêu hao 7, 8 phần, nhưng là tê ngô châu bên trong còn lưu nàng ngày thường tu luyện đưa vào bốn thành pháp lực, tại này chống đỡ giới, mặt trời chân hỏa hạ đột nhiên đại thịnh. A! Chân hỏa đốt, lan tràn toàn có thể thấy được thần diễm ký hiện lộ tài năng. Nàng nắm chặt thiên quang, đem Lê Ngô Châu cùng thể nội còn sót lại pháp lực đều vận chuyển sử ra. Chiêu Dương Thang Thiên, chúc chiếu và ngàn. Hai đao bị nàng ăn khớp cùng thi, chợt hiện rất hết, dị huyết cuồn tuế. Bằng bạc đao khí dạo sát này sinh cơ, xuyên thủng vỡ nát này môn thần. Bùi Tịnh Hòa niệm lực hóa đao thẳng vào nội thể nội, tìm được suy nhược hồn phách, cường thế mà đem tôn vệ luyện hóa, cơ đột này bên trong ký ức. Naiman La tổng tính là vẫn lạc tại nàng đao này thể. Tiêu hóa xong ký ức, Hòa chính là biết được này Man ngạo nghệ tự cái gì mà tới. Hắn xuất thân tự thượng tiên giới man ma nhất mạch. Bạn chương xong. Chương 495, Tiềm Long Vật Dụng Thần Ố ẩn. Bùi Tịch Hòa cũng là thực sự không nghĩ đến mới vào này thánh ma thí luyện chi giới liền đụng tới thượng tiên giới ma tu. Kia âm la yên thật có bất phàm quỷ dị chỗ, nếu không phải đạo tâm trùng ma chính là trúc vô thượng chuyển thừa, khiến cho nàng niệm lực chỉ là bị áp chế một bộ phận, không phải còn thật sẽ như là này man la theo như lời ngũ giấc lục tức mất hết, trở thành từ đầu đến đuôi mù lòa. Như vậy Bùi chính là sẽ khắc man thân man ma hệ, cực không thường, còn có thể mượn này thi triển ra rất nhiều thần thông thủ đoạn. Chỉ tiếc hắn khinh thường buổi tịch hòa, chúng nàng kỳ địch dĩ nhược dụ sát chim lưu tính, cuối cùng vẫn mệnh tại thiên quang dao hạ. Mà hắn hồn phách bên trong tồn tại thượng cổ man ma là vấn, cái này khiến buổi tịch hòa chỉ đọc lấy đến linh linh toé toé ký ức tàn diễn, này chủng tộc thần thông cùng đạo thuật đều không thể thu hoạch. Này cũng là cũng bình thường, thượng cổ đại năng bất phàm, làm sao có thể không lưu lại thủ đoạn bảo hộ tử tôn cùng tự thân truyền thừa kéo dài. Nếu là thật có thể dựa vào siêu hồn thu bí mật thừa, vậy chỉ sợ này đó thượng cổ đã sớm lâm vào không ngừng nghỉ bên trong. man La lại chưa từng sinh ra cái gì đắc ý tự dạng. Thừa tiên giới ma tu sát thực lợi hại, kia man la mặc dù sơ tấn hợp thể, nhưng nội tình viễn siêu bình thường, chân có thể sánh ngang bình thường hợp thể chung kỳ tu giả, đơn thuần pháp lực nàng đấu không lại hắn, cho nên một phen giao thủ sau lựa chọn lấy lui kế rất chi. Nàng đến bảo trì 10 phần cảnh giác, nơi đây vực bên trong còn không biết ẩn nấp nhiều ít nguy hiểm, này chỉ là băng sơn một góc, tiến vào này giới thí luyện, chính là đại cảnh giới tông sư tiên giới ma tu kiêu tử cũng không phải không có. Nếu là thật đụng tới kêu bản tồn tại, Bùi Tình Hòa chỉ sợ chỉ có vận dụng chìa khóa một chuyến chạy trốn cơ hội. Có thể đánh liền mũi vừa, mới vừa bất quá liền cậu, quả thần sinh tồn không hai lương vương. Bùi Tịch Hòa trong lòng quyết định chú ý, hiện giờ một thân pháp lực gần như hao hết, chính là tên Ngô Châu bên trong chứa đựng pháp lực đều không còn sót lại chút gì. Như vậy trạng thái hạ nàng cần mau chóng điều chỉnh. Tiêu Man La thân thể bị nàng hai đao xuyên thủng xé rách, đầy đất rơi xuống nước đạm dòng máu màu vàng. Có một cục gây mùi khí tức hôi thối tại nơi đây lan tràn, nếu là không nhanh chóng rút lui vậy chỉ sợ là trêu chọc mặt khác tai họa. Nàng vận chuyển nghiệp lực đem Tiêu Man La thân thể tàn phế trên người một cái chử vật giới lấy qua tới, dễ như trở bàn tay xóa đi chết đi chủ nhân là hắn. lấy ra một ngọc đan bình Đổ ra hai viên màu vàng nhạt tiểu hoàn dược, này tứ phẩm ngọc lộ dáng đan chính là trợ giúp tu sĩ cấp tốc pháp lực đang dưỡng, có thể đại đại đem pháp lực khôi phục tốc độ để cao. Khôi phục một ít yếu ớt pháp lực nàng chính là tại bên Hồng Cheol Lơ lưng khởi một phương bích sắt chất bàn, pháp lực rót vào này bên trong kích thích mịn mờ u quang, lập tức nàng cả người khí tức đều bị bao phủ thu liễm lên tới. Nàng xem tại chỗ dấu vết, tâm tư không khỏi cẩn thận. Kim Ô nhất tộc cố nhiên tại Thiên Hư thần dễ nhận ra, nhận ra, không biện nào khẳng hôm trong là thượng giới sinh linh. Mặt trời chân từ trước bị Kim Ô Theo không bị mặt khác sinh linh sợ có được, nếu là bị nhìn ra môn đạo, chỉ sợ sẽ liên lụy ra tự dương tai họa. Nghĩ khởi Hi Nguyệt Dương niên tao ngộ, nàng gãy mắt lập tức lạnh như xương lạnh. Long bàn tay một đoàn đơn thuần tử pháp lực thôi phát màu đỏ hỏa diễm bị nàng ném đi ra ngoài, này mới lách mình rời đi. Hỏa sa lan tràn, đem nơi đây còn sót lại dấu vết cùng khí tức nhất điểm điểm thôn vệ sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa tìm nơi ẩn nấp với núi, thiên quang dao sắc bén vô cùng, cứng rắn hòn đá tại này, hạ như là đầu hú suốt, nàng như bàn tay ra một dung thân phủ có tiểu, nhưng đầy đủ tu luyện, ra lập tức hóa thành phạm vi một dặm hình trận pháp gọi kêu cửa động không lộ nửa phần sơ hở, đồng thời hồ ly ra tay tất nhiên thuộc tính phẩm, chính là nàng tu luyện thời điểm, kia linh khí ba động đều có thể bị trận pháp che giấu. Như thế chi hạ, nàng khoanh chân tại bên trong, tinh tâm trong vắt tính, nhắm lại hai tròng mắt, toàn lực vận hành thể nội công pháp. Đại lượng thiên địa linh khí bị liên lụy mà tới lấy thôn tính tư thái bị nàng nuốt vào thể phách luyện hóa, tu luyện nửa ngày sau, tinh thuần pháp lực một lần nữa chạy xuôi tại kinh lạc bên trong, dáng cung bên trong nguyên thần tiểu nhân sáng sủa phát quang, bụi tịch này mới mở mắt ra, chấp động mấy phân thân tư. Khi thần nàng quyết ý vào này, Thánh Ma cung khuyết bên trong thời điểm liền đã có quá này phương diện suy tính. Đương nhiên Hi Nguyệt dục muốn đột phá huyết mạch hóa thân chín cựu cực trí thần ô, cuối cùng bị các phương thế lực sở ngăn trở, thậm chí một tia tàn niệm đều bị trấn áp tại Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong. Kia tiểu giới bản là pha toái tiểu tiên thế giới ban đầu hình thức, bị sinh sinh quy chuyển, cắt nứt âm dương, từ đó lấy âm biệt chi điệu ma diệt Hi Nguyệt tàn niệm, đoạn này tất cả sinh cơ. Đoạn, tại là như thế nào khủng bố đã có thể thấy được chút ít. Nàng cảnh rối càng cao chính là sợ thấy càng rộng, chỉ sợ Hi Nguyệt trợ nàng sống lại đồng thời sinh ra thần tố huyết sự tình kia thượng tiên giới đại năng chưa hẳn không có phát giác. Mà Hi Nguyệt vẫn mệnh, kim ố suy yếu. Tại Man La ký ức tản diễn bên trong chỉ lờ mờ được đến kim ố nhất tộc gần thế tin tức. Chín chín mệnh cách che đậy thiên cơ làm nàng có thể không bị những cái đó kinh khủng tồn tại trước tiên phát giác chấn sát, nhưng nếu là tại thượng tiên giới những cái đó kêu từ trước mặt bại lộ kim ố đật thủ, chỉ sợ dẫn tới họa lớn ngập trời. Đã như thế nàng liền không được vận động thể nội chân hỏa, như thế vận dụng nhất định phải nhất kích tất sát, không cho tin tức để lộ. Rốt cuộc nếu như bị người biết được nàng có thể chấp trưởng mặt trời chân hỏa, không cần đầu góc đều có thể nghĩ cùng nàng kim ô huyết năng có nhiều nồng hậu thuần thúy, tiêu tuyệt không là những cái đó sinh mà có mang không tầm thường huyết mạch chúc phúc nhân tu sở có thể có được năng lực. Bùi tịch hòa định tâm thần, đem hết thể trôn tại tâm trong. Quẻ can từng tái tiềm long vật dụng, kiến long tại điện, cả ngày khúc hồ, hoặc dược tại huyên, phi long tại tiên, kháng long hữu hối. Này là sinh linh nhất sinh sở sẽ trải qua 6 cái giai đoạn. Hiện giờ nàng chính là thân thử tiềm long vật dụng, cánh chim chưa từng đập đạn, vậy và móng chưa từng sắc bén, đối diện nguy cơ liền muốn che giấu tự thân, chìm vào đáy sâu xúc tích lực lượng, mà đối đãi ngày sau bay lên thẳng lên. Như thế cũng hạo, nàng bản liền không chỉ kim ô nhất mạch truyền thừa tại thân. Vô luận là đạo tâm trùng ma còn là thiên quang vô cực đều thuộc về tuyệt thế truyền thừa, tại này thế giới bên trong, nàng ma đạo tu vi nhất định được đến 10 phần tiến bộ. Có lẽ nàng có thể hoàn thành chém tới tam thi phá chấp, tiến vào thứ tư cảnh sinh cũng không chừng. Bùi Tĩnh mắt bên trong sinh ra tựa như diễm sáng rực mà mang. Này thánh ma cung khuyết mang cho nàng thậm chí so vạn cổ tiên sát càng lớn áp lực tới, tiên sát bên trong cố nhiên đối ngoại lai giả tuyệt không bùng thà, có thể gánh vác phá thiên cũng chỉ có tông sư đại năng. Mà này giới bên trong lại có siêu việt đại thừa ma vật, nàng càng là muốn cùng thượng tiên giới thiên kiêu cùng đài cảnh lấy cơ duyên tạo hóa. Nhưng áp lực chính như cối say, sẽ nát cặn bạ hiệu đất, tồn tại nhất vì vô song tồi sán. Bùi tịch hòa hô giang ngụm chọc khí, hiện giờ nàng chính là muốn tìm th Căn cứ nghi mặc cấp nàng kia ngọc phiến bên trong liên quan tới này giới đi chép, nếu muốn muốn thoát ly mà đi chỉ cần tìm đến giải các phương 16 tiếp trụ trời nhâm một liền có thể. Nhưng nếu là muốn vào điện đến truyền thừa, kia một bên là muốn tại các nơi siêu tập ma huyết tế đàn. Bạn chương xong. Chương 496, Hoàng trung đại lư trấn thiên quốc. Lúc trước thánh ma tướng thua tại hắn tay bên trong, vẫn mệnh tại thương hạ chân ma đều ném vào này giới, nơi nào sẽ là tùy tính mà vì. Ma huyết xâm nhiễm đại địa, thâm nhập thế giới nội hạch, tăng thêm thánh ma đối tiểu thiên thế giới bản nguyên chấp này giới hóa thành ma giới. Nếu không phải thân cư ma đạo tu vi liền tuyệt không có khả năng vào bên trong, như là phía trước kia tống nhiên chân một cái linh tu trà trộn vào thiên vĩ chân ma chuyển thừa cảnh bên trong quyết không có thể nào phát sinh. Những cái đó chân ma thi thể huyết nục, pháp lực lưu lại đều đều hòa vào này phiến thiên địa bên trong, vì vậy tập bộ ra ma vật tới. Kia ma vật tại Thiên hư thần châu tự nhiên là theo chưa xuất hiện qua, nhưng là tại thượng tiên giới lại là tồn tại. Nay loại tồn tại tính là ngày kia phổ thông sinh linh lỗ sắc mà tới ma tộc, mặc dù so những cái đó chân ma gi mạch thiếu hụt thừa thông, lại càng thêm hung hãn không sợ chết, dũng mãnh chiến Mà Như muốn đi hướng Thánh Ma điện bên trong liền phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một cái là tìm được tiềm ẩn tại này tiểu thiên thế giới bên trong 108 tòa ma huyết tế đàn tùy ý một tòa. Thứ hai là giết chết đủ nhiều ma vật. Ma vật thể bên trong ẩn chứa có chân ma tàn huyết, chỉ có đầy đủ xung tốc chân ma chi huyết mới có thể mở ra kia tế đàn, từ đó đem bản thân đưa vào bầu trời kia một tòa huyết sắc cung điện bên trong đi. Ma Bùi tình hoàng nghĩ đến Thiên Ma tông kia vị đã từng giết vào này giới lại bình yên tối lui kia vị tổ, ngọc bên trong có này bản chép tay đi chép, lúc trước hắn cũng đã là thừa cảnh, cuối cùng sợ thu thập đến ma huyết lại cũng không đủ một nửa. Thậm chí kia 108 tòa ma huyết tế đàn sở tại không chừng, hắn cuối cùng đều không thể tìm được nửa điểm tung tích, may mà hắn trời xui đất khiến thu hoạch được một tôn vẫn Lạc Thiên Ma chuyển thừa cũng lấy này toàn tự thân công pháp thiếu sót chỗ, này mới tìm tiếp trụ trời rời đi. Bùi Tịch Hòa đi ra nơi đây, nàng đảo đới ra tới hang đá, tao lại lại mi. Còn thật là mỏ kim đáy biển. Nàng tự lẩm bẩm, giờ phút này thân sự tiểu thiên thế giới rốt cuộc bao la đến mức nào? Ai cũng không biết. Nhưng là thiên địa linh khí nồng độ cùng tiểu thiên thế giới quy mô thường thường chặt chẽ không thể tách này địa linh khí càng tích lợi tại ma tu. Nhưng bản về nồng độ lại là muốn thắng được Tiên hư thần châu chí ít 3 4 thành. Bởi vậy nhưng kết luận này giới nhất định so Tiên hư thần châu muốn càng thêm rộng lớn vô ngân. Mà chính là như thế, lấy kia Tiên ma tông lão tổ đại thừa tu vi muốn ngao du lục soát tiểu thiên thế giới, hao phí cái trăm năm ngàn năm tổng là có thể, nhưng là hắn không có thể làm đến. Tiên này 108 ma huyết tế đàn chỉ sợ các có các huyền cơ đều bị che lấp dấu vết. Kia cửa động trận pháp quang huy tiêu tán đi, một lần nữa hóa thành một cái bích sắt trận xuống nàng thân eo, chỉ quá đi qua dùng mặt trận chút, ra huyễn Bùi Tịch Hòa cũng không phải là trận sư, không cách nào chữa trị này loại hao tổn, đợi cho trận văn hoàn toàn mở đi sổ độ, này trận bản cũng liền báo hỏng. Bất quá nếu không có gì ngoài ý muốn, này trận bản còn có thể chống đỡ cái 1 2 năm. Nang thân hình hóa thành một đạo hữu ảnh lảo đi, đã không còn là kim ô nhất mạch cực tốc thần thông, mà là ghi chép tại đạo tâm trùng ma bên trong một môn ma đạo thân pháp đạo thuật. Mực trong mắt màu vàng nóng hơi hơi chớp động, kia tầng kim ý chính là Lạc Yên tiêu tán đi, chỉ để lại thuần tuy thủy rõ ràng mắt. Nếu kim nấy biển không có đầu mối, Như vậy nàng liền một bên chém giết ma vật thu hoạch ma huyết, một bên tìm kiếm thí luyện giả làm quan sát xem xem có thể hay không thu hoạch tin tức. Ba đạo thân hình vạch phá trời cao, tựa như lưu tinh rơi xuống tại mặt đất. Vương Như ý chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt kịch liệt, không khỏi phun ra một chuồn huyết vụ tới. Nàng Tu Vi tuy là hóa thần trung kỳ, nhưng là công pháp đặc thù dẫn đến chính mình thân thể yếu kém phi thường. Một lúc bị trọng thương hạ tâm thần thất thủ đến nỗi ngay cả tự thân khí huyết đều không thể khống chế, kia một chuồn huyết vụ bên trong mang một chút dạng rỡ kỳ mang, chính là này tinh huyết. Tinh huyết lại nhục thân nguyên, này đều không cách nào khống chế có thể thấy được này bị thương chi sâu. Tại vương như ý bên người một nam một nữ hai tu giả chính là cùng nàng đống xuất một giới tu giả, giờ phút này bọn họ sắc mặt cũng không so này hào thượng nhiều ít, nhưng còn tính có thừa lực có thể dùng. Lệnh hồ minh mắt bên trong lấp lóe mấy phân quyết sắc, hắn vận chuyển lại quanh thân pháp lực, toàn thân đều tràn ngập một cổ trong suốt thanh mang quan huy, thoáng qua chi gian chính là khí tức một đường dâng lên tới gần hợp thể. Các người đi mau Hắn vì nàng nhóm sư minh, nên tận lực bảo vệ các nàng, đợi đến các nàng chạy trốn ngàn dặm, sư tôn ban thưởng k Bị thật lâu giận dữ hạ liền thành liền này phù bảo, mà này quận dưỡng chi lực càng mạnh, phù bảo sở có thể siêu việt bản thân phẩm giai năng lực liền càng mạnh. Hắn trên người này một viên chỉ có thể mang theo chính mình một người rời đi, nếu không cũng không sẽ tao này hỗn cảnh. Lệnh Hồ Minh một lần nữa phong tới chân trời, kia hướng bọn họ truy sát mà tới chính là một tôn hợp thể trung kỳ ma vật. Vương Như ý miễn cưỡng ngồi thần, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, nhìn thấy Lệnh Hồ Minh thân ảnh chỉ cảm thấy cảm động phi thường, mắt sáng rừng nói, như ý tự muốn cùng sư cộng sinh tử. Ma nàng bên người khác một cái nữ tu miễn cưỡng khôi phục một hai khí lực đứng lên tới, xem nàng ánh mắt vi diệu. Vốn dĩ vì nể như ý sư muội thiên tư cực cao, chỉ là sư phụ đem nàng giáo dưỡng đến quá mức ngây thơ chút. Nhưng giờ phút này lại tại đấy lòng nhịn không được tôi một khẩu, xuẩn đâu góc. Chu Câm miễn cưỡng ngưng tụ lại thể nội ba bốn thành pháp lực, sắc mặt hàm chứa mấy phần lạnh ý nàng cùng Vương Như Ý đều là Hóa Thần trung kỳ, Lệnh Hồ Minh cũng bất quá Hóa Thần hậu kỳ, đối mặt hợp thể trung kỳ ma vật chính là ba người liên thủ đều bị đánh liên tục bại lui. Chu Câm thoát ra Như Ý, đầu ngón hiện điểm ma nhiên điểm chính tức xù lơ chưa từng quay đầu xem qua liếc mắt một cái Minh. Uống lấy Vương Như ý sủi lờ thân thể chính là lập tức thi pháp dục muốn độn không rời đi. Sư Minh Thi chuẩn bí pháp vì nàng nhóm tranh thủ được chạy trốn thời gian làm sao có thể lãng phí một cái chớp mắt. Hơn nữa nàng hiểu biết Sư Minh tính tình, chỉ sợ này đã có ổn thỏa thoát thân chi pháp, nàng không thể gọi Vương Như ý quan tâm sẽ bị loạn, cuối cùng ù thành tai họa. Mà chân trời bên trong lãnh hồ minh hai tay khắp quyết thi triển 18 đạo cuộn quận màu xanh ma diễm cùng kia ma vật chống lại, trên người bí thuật mang đến tăng phúc lực lượng đã bắt đầu tiêu tán. Vừa mới nghe được Vương Như ý kia một tiếng kinh hô thực sự là gọi hắn hãi hùng kia đừng tới đây a. Nếu là nàng lại tham vào chiến cuộc, chính mình liền muốn phân tâm hộ nàng, tùy tiện không thoát thân nổi, vậy hôm nay thật là mệnh ta thôi rồi. Hảo tại Chu Gâm kịp thời ra tay ngăn cản, nhìn đến hai nữ thân hình đã độn đi, hắn nhìn hướng trước người ma vật, đôi mắt bên trong lóe lên chút hung lệ. Chạy trốn nhất định là muốn chạy trốn, nhưng là này ma vật truy sát bọn họ bảy ngày tám đêm, thật là đáng hận ai nhìn đến hắn giờ phút này toàn đầu toàn đuôi bộ dáng chính là trong lòng nộ khí khó đè nén. Lệnh Hồ Minh hai tay bên trong nhiều ra một cái thanh bạch tiêu tới, bí pháp đốt này pháp lực đều hướng bên trong tụ vào, lập tức tiếng tiêu động. Tiếng tiêu thường thường nhẹ nhàng trong suốt, mang thoát tục chí khí. Nhưng giờ phút này hắn sợ thổi động phát ra tiếng lại mang một cổ hồn nhiên tiên điệu nặng nề cảm. Thuần theo làn điệu, thiên địa linh khí thế mà báo động lên tới. Lệnh Hổ minh mắt bên trong hung thần oan lệ đột nhiên hiện, hắn thể xác ra thị thế mà sinh ra vết rạn tới, đại lượng huyết sắc đánh ở ngực một thân áo xám. Hoàng trung đại lư, trấn thiên ma khu. Từng vòng từng vòng khủng bố gợn sóng từ hắn vì trung tâm khuyết tỏa ra, kia ma vật đã vì hợp thể, nhục thân càng là cường hành, nhưng là giờ phút này thế mà theo thể nội liên tiếp oanh âm. Chương xong. Chương 497, ma vật đến. Hoàng trung chính là 12 luật bên trong lục dương luật thứ nhất luật, đại lư chính là lục âm luật bên trong thứ tư luật, lệnh hồ minh tiếng tiêu chính đại trang nghiêm, hài hòa lại tươi đẹp. Mỗi một đạo âm vận ba động đều cùng với hắn một thân pháp lực phi tốc hao tổn. Nhưng kia sóng âm chất chứa vô tận lực lượng, cho dù kia ma vật vận chuyển pháp lực che giấu tính giác đều không thể trừ khử này xâm nhập, sóng âm từ hư hóa thực, bạn cũng đã có thể thấy được bất phàm. Mà tại sóng âm triều sinh bên trong, kia ma vật một thân pháp lực thế mà không bị không chế theo âm mà biến hóa kích khởi tự thân cùng hết Ma vật loại tựa như người hình, hai trong mắt màu đỏ bên trong chớp động phẫn hận kỵ chi sắc. Mà lệnh Hồ Minh nhìn đến kia ma vật pháp lực mất khống chế không cách nào tái chiến, càng là nhục thân dạng nước đại phiến máu me đầm đìa, một lúc chi gian trong lòng thoải mái thoải mái cực. Ma tu bản là như thế, bọn họ tính tình thường thường so bình thường tu giả càng tới đến tiêu sái không bị trói buộc, hôm nay thủ như thế có thể hôm nay báo, kia liền quyết định không thể kéo dài một tức thời gian. Muốn có thể đem này hoàng trung đại lực trấn thiên ma khúc đều thổi mà ra, kia nhất định có thể đem này ma vật trấn diệt tại nơi đây. Nhưng thực sự là đáng tiếc, tiếng tiêu gián đoạn, này cũng tỏ rõ lấy pháp lực khô ma vật cuối cùng vì hấp thể, một thân ma khí thao thao bất tuyệt khôi phục đối tự thân pháp lực khống chế sau chính là phi tốc khôi phục thương thế. Hắn nhìn hướng Lệnh Hồ Minh, kia một đôi xích hồng sắt hai mắt bên trong mãn là bạo ngược sát ý ma văn lở lở, hắn thân thể thế mà sinh sinh địa phòng lớn mấy lần, thế mà mang theo điểm pháp tiên tướng điệp như vậy vô thượng thần thông hà bí, hắn hung hăng một quyền vánh sắt đến Lệnh Hồ Minh mặt tới, không khó tưởng tượng này một quyền hạ nhất định gọi chi vẫn mệnh tại này. Mà Lệnh Hồ Minh trước mặt lại lập tức xuất hiện một đạo quang đoàn hình cầu. Màu vàng văn cùng chữ tại lõi lên, bảo bản liền có linh tính thậm chí không giống là bình thường phụ lục yêu cầu nhất định pháp lực làm vì gọi nổ tới dẫn động, chỉ cần hắn tâm thần điều khiển liền có thể bộc phát huyền diệu chi năng. Phu bảo quang mang đột nhiên cường thịnh bắn ra, lệnh hồ minh thân hình bị nuốt hết đi vào, biến mất tại tại chỗ. Ma Kiêu Ma vật một quyền thất bại chỉ cảm thấy tràn đầy tức giận không chỗ phát tiết, hắn miệng bên trong phát ra giọng người gào thét chi thành, vô hình khí thế ba đọc gọi xung quanh cây cối đều bẻ gãy vỡ vụn đi. Một lát hắn thân hình khôi phục bình thường, lượng ma khí cũng tiêu tán, ra này diện mạo chân thực. Ma vật là các loại sinh linh chuyển biến mà tới, hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu thú. Này hợp thể kỳ ma vật thay đổi lá thân người, đến ma huyết tập bổ sau nhục thân cường độ gần như tăng gọn. Hắn mắt bên trong những cái đó màu đỏ cũng tiêu tán theo đi. Ma vật là khát máu yêu chiến, lại đồng dạng có được bình thường linh trí cùng suy nghĩ. Bọn họ thể nội cùng ma tộc bình thường đồng dạng thai ngén ma huyết, này là bọn họ một thân tu vì căn cơ sở tại, không so được ma tộc kia bảng thuần khiết nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn mắt bên trong thoáng hiện chút lựa mai đùa cợt, lòng bàn tay mở ra, trung tâm chính có ba sợi khí tức ngưng hình vẩn Chỉ cần lấy này khí tức làm vị ngoài nổ liền có thể tìm được kia ba người, bọn họ nghĩ đến là ngoại giới những cái đó tu sĩ. Mùi thân huyết nhục thực sự là mùi thơm nước mũi, như có thể đem nuốt vào bụng bên trong, kia chính mình mã huyết có lẽ có thể được đến tầm bổ mà phát sinh không nhỏ lỗ sắc. Nhất định phải đem bọn họ nuốt ăn. Hắn liếm liếm bờ môi chính mình, pháp lực dũng vào kia ba sởi khí tức bên trong, thuộc về chân ma thần thông chính là bị phát huy ra, ba đạo khí tức thế mà hóa thành ba cái cùng kia hai nữ một nam giống nhau diện mạo tiểu nhân, vương như ý kia cái tiểu nhân đột nhiên tự hắn tay bên trong hướng nơi xa vọt vọt mà đi. Ma vật theo sát nhảy mà đi. Chúc tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong liền đã bỏ chạy gần rậm. Vương Như Ý bị nàng kháng tại bả vai bên trên, bởi vì nhục thân chịu tổn hại quá nặng tăng thêm chút âm ma huy phong tỏa này mới vẫn luôn không có khôi phục ý thức. Chu Câm nhìn đến trước mắt một chỗ thác nước, xung quanh tĩnh mịch không thanh, khí tức cũng hết thảy bình thường này mới hơi hơi yên lòng. Nàng khôi phục pháp lực đều đã hao hết, ma huy phong tỏa tự nhiên cũng liền mất đi hiệu dụng, nàng đem đầu vai Vương Như Ý hướng mặt đất bên trên một thả, chính là cấp vội vàng lấy ra mấy lạm tứ phẩm đan dược nuốt ăn. Đan dược thần, kinh đủ, thần, Mà Vương Như Ý cũng yếu lại, Miệng bên trong nghẹn ngào một tiếng. "Sư, Sư tỷ." Nàng tựa hồ còn có chút không làm rõ ràng tình huống, hiện đến có chút hỗn độn mê tờ, sau đó đột nhiên ý thức đến cái gì, vội vàng hỏi. "Sư tỷ, Sư huynh đâu? Hán, hắn có phải hay không vì chúng ta?" Vương Như ý mắt bên trong đột nhiên bập bừng, ẩn ẩn lấp lóe lệ quang. Chúc Âm khẽ thở dài, mắt bên trong mang theo chút bất đắc dĩ. Mới vừa nuốt đan dược làm nàng khôi phục mấy phân tinh thần, thêm nữa nơi đây ứng đương đã an toàn ổn thỏa, nàng này mới có tâm lực hướng Vương Như ý giải thích nói. "Sư muội, Sư huynh từ trước đến nay cẩn thận, người ta ứng đương là đều biết hắn trên người có sư tôn ban thượng phù bảo, hắn có thể trốn được đi. Sư huynh chính là bởi vậy phù bảo tại thân mới có thể thi triển huyền âm bí thuật tới vì chúng ta tranh thủ thời gian, nếu là đương thời người lưu tại kia nơi, sư huynh phân tâm hộ nguyên ngược lại liên lụy tâm thần, rơi vào tử cảnh. Tạm thời thoát ly nguy cơ, chúc âm thanh âm cũng hỏa hoãn không thiếu, nàng mắt bên trong mang lo lắng âm thầm. Sư phụ gặp nạn, ba người chúng ta là vì đảo mệnh mà tiến này hiểm vô cùng thánh ma luyện sư muội, ngươi lại không thể lại như ngày xưa ngây thơ, nên học lớn lên. Vương Như Ý nghe được nàng giải thích, buông xuống đối sư huynh lo lắng, lại nghe một phen quyến cáo, mắt bên trong lận màn thủy quang. Sư tỷ, Như Ý rõ ràng. Nàng phụ Tôn chính là chúc âm cùng lệnh hồ minh sư huynh, chính là đại thừa tu giả, chính mình là này độc nữ, càng có thanh vận ma thể, tự xuất sinh khởi liền từ chưa nhận qua cái gì ngăn trở, nộ tính tư chất cực cao, xôi gió xôi nước tu ba giáp tà hưu chính là tấn thăng hóa thần trung kỳ. Nhưng ngày trước Vương Như Ý chi phụ tao nộ kiếp nạn, bọn họ sư ba người không thể không tiến vào này ma cung khuyết để cầu thoát ly thấy nàng chớp động lệ quang, trong lòng thở dài, Nàng rõ ràng Vương Như ý đạo không là trong lòng ngưỡng mộ sư huynh, chỉ nàng tâm tư tại sư tôn Vương Triều Hạ quá mức đơn thuần, khó nghe một ít chính là thực sự vụ vẻ, dễ dàng hành động theo cảm tính. Nhưng này đôi đồng môn sư huynh muội tình nghĩa không giả được, chân thành tha thiết vặn phần, đây cũng là chúc gầm cũng không đối này, động chân chính tức giận nguyên do sở tại. Nàng tự đan bình bên trong đổ ra viên đạm tự sắc đan dược huy vào nải miệng bên trong, rướt rướt nàng đầu. Chúng ta cùng sư huynh có âm ma ấn nhưng lẫn nhau cảm ứng, hắn kiềm chế ma vật, thương thế sẽ chỉ so người ta cảm trọng, hiện giờ chúng ta cần phải nhanh khôi phục thương thế sau đó đi tìm đến sư huynh. Vương Như ý xóa đi khỏe mắt thủy sắc, gật gật đầu, mắt bên trong xuất hiện cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng kiên nghị. Mà đột nhiên trúc âm sắc mặt đại biến, "Ư, các người còn nghĩ đi cứu các người sư huynh? Không bằng trước hết nghĩ nghĩ có thể hay không theo ta miệng bên trong chạy trốn." Một đạo màu đen nhánh thân ảnh đứng lơ lửng trên không, kia diện mạo chính là mới vừa rồi kia hợp thể ma vật. Hắn khuôn mặt ngược lại là mang theo chút uẫn giận, nhưng đại lượng giữ tận ma văn phủ kín toàn thân mỗi một chỗ ra thịt, gọi hắn xem điên lên hung thần vô cùng, làm cho lòng người hoảng sợ. Bạn chương xong, chương 498, chính thiên quang kia bốn phía. Trúc âm trong lòng còi báo động đại tác cấm nàng đã bỏ chạy nhanh rặng, nàng ra tại cẩn thận càng là tại đồ bên trong lưu lại mấy đạo ma khí dấu vết lẫn lộn này đuổi bắt, nhưng này ma vật thế nhưng vẫn là như thế nhanh tìm đến các nàng. Chúc âm trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Mà Vương Như ý nhục thân vừa mới bị trọng thương, càng mất vài tia tinh huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, giờ phút này lại mãn là kiên nghị. Tư nghĩ, ta tới ngăn lại hắn, người đi mau. Nàng vẫn như cú nó lớt, tại lúc này nghĩ không ra cái gì cẩm nàng rượu kế có thể giải quyết thích đáng trước mắt cục, bày tại nàng trước mặt cũng bất quá là hai lựa chọn. Chúc Âm mang nàng bỏ chạy như thế lâu pháp lực đã sớm hao hết, vừa mới nuốt đan dược mới có thể miễn cưỡng ngự không. Mà phía trước chạy trốn thời điểm nàng lại khôi phục một đoạn thời gian pháp lực, hiện giờ có chừng 4 năm thành bộ dáng, mà kia thiêu đốt tự thân huyền âm bí thuật nàng tự nhiên đã từng tu tập. Hoặc là nàng liều chết là sư tỷ tranh thủ thời gian, hoặc là chính là các nàng hai người cùng nhau chết bởi này mà vật tay bên trong. Vừa mới nuốt đan dược là chúc âm bí tàng tứ phần đan, có thể ngắn ngủi duy trì chính mình nụ thân không vỡ vụn, nếu là vận chuyển vận ma thể, tự nhiên có thể chống cự này mà vật một lát. Vương Như ý chưa từng chờ chúc âm đáp ứng chính là thân hình thoát nàng mà đi phía bên trong càng là xuất hiện một bà tỷ bà, đây chính là nàng bản mệnh pháp bảo, Giang Tinh. Tỷ bà có trừng nàng nửa người đại, toàn thân như trang bản sáng trong, đập vào mắt là ngọc cô luận, mấy sợi màu xanh hoa văn tô điểm, tiên khí phiêu miểu, vương như ý ôm lấy tỷ bà huyền ở không trung đạo không giống là ma đạo âm tu, càng như tiên cung phi tử bản xuất trận. Chu Câm cũng không nghĩ đến ngày thường bị bọn họ bảo vệ tiểu sư muội giờ phút này thế mà sẽ như thế quả quyết, vừa mới quên giải sư muội lời nói hiện giờ ngược lại là rơi xuống chính mình trên người gọi nàng tâm loạn như ma. Làm sao có thể bỏ xuống Vương Như Ý đảo mệnh mà đi? Bốn họ sư minh muội ba người bản liền là cùng nhau lớn lên, tiểu sư Mội bi Bibo tập nói thời điểm đều là nàng một tay chăm sóc. Phía trước bỏ xuống lệnh hồ minh chạy trốn là trong lòng biết này, nhất định có thể bình yên thoát thân, nhưng sư tôn ban cho sư muội hộ thân bí bảo đã sớm tại phía trước tao ngộ nguy cơ bên trong tiêu hao, giờ phút này nếu là thật vứt bỏ nàng mà đi, lấy này giờ phút này trạng thái tuyệt không còn sống đường sống. Thanh vũ huyền chuyển tị bà thanh âm tựa như thanh tuyền chảy xuôi tại nơi đây. Sư tỉ, đi mau. Nàng ra thịt bên trên như phía trước lệnh hồ minh bình thường xuất hiện vết dạng, ra đại xác huyết sắc nhiệm vấy hiện ra đậm sắc. Từ hư hoa thực, sinh ra dặm dặm màu tím ma văn dây lụa hướng ma vật quanh sát mà đi. Chúc Âm trong mắt phiếm hồng, ba người bên trong nàng từ trước đến nay nhất nghĩ sâu tình kỹ, nàng nhất nên làm liền là không từ bỏ chúc Âm giờ phút này tranh thủ tới thời cơ, nhưng là giờ phút này lại cảm thấy toàn thân cứng ngắc vô cùng. Nàng nhắm lại hai trong mắt, thở sâu, liền muốn vận chuyển vừa mới khôi phục một điểm pháp lực độ đi, bên hai lại đột nhiên vang lên nói nữ tử thanh âm. Các ngươi nhưng có này giới tế đàn tin tức? Chúc Âm tâm tư lượn vòng, khoảnh khắc gian chính là minh này bên trong ý tứ. Có. Hai người chúng ta tay bên trong có này giới bản đồ. Này bên trên đánh dấu 13 nơi tế đàn địa vực, như thế đạo hữu nguyện ý tương trợ, nguyện lấy chi vì lễ vật, như có thể cứu sư muội, đạo hữu muốn lấy đi cái gì đều có thể. Một Kim Y nữ tu xuất hiện tại chốc gấm trước mắt, hướng nàng cười nhạt nói: "Như vậy, hợp tác vui vẻ." Kia Kim Y nữ tu chính là Bùi Tịnh Hoa. Vương Như Ý cùng chốc gấm sợ Tuyển Yên Lặng Chi Sở cũng chính là nàng nghỉ ngơi địa phương, nhưng bởi vì hồ ly trận pháp vô cùng lợi hại, chính là kia hợp thể ma vật cũng không từng cảm thấy được nàng tồ tại. Nàng tại này hai nữ đến tới thời khắc chính là cảm thấy được các nàng xuất hiện mà dừng lại tu luyện, cuối cùng quan sát các nàng sư tỷ muội hai người chi gian cũng là có tình có nghĩa. Bất quá này tự nhiên không là buổi tịch hỏa ra tay mơ do, nàng cũng không lạn hảo tâm, lựa chọn tiến vào này, giới liền phải làm cho tốt thừa nhận tương ứng nguy hiểm. Căn bản nguyên nhân tự nhiên là nàng tìm tòi hơn tháng, cũng chém giết không thiếu hóa thần ma vật, hành vạn giặm cũng không từng phát giác kia ma huyết tế đàn tung tích, như thế vẫn luôn như là con rổi không đầu tán loạn, thực sự là không ném thời gian. Mà này hai nữ nếu đáp ứng, nàng liền chờ giá trao đổi, cứu các nàng tính mạng làm vì bản đồ hồi báo. Thiên quang dao kỳ tu vi cũng hiện ra ở hai nữ trước mặt. Vương Như Ý vốn dĩ vì là cứu Tinh đến tới lại phát hiện này, nữ tu tu Vi So nàng cùng sư tỷ đều muốn càng thấp trong lòng sinh ra mấy phần ảo não nhưng còn là ra tiếng nhắc nhở. Đạo Hưu còn là nhanh chóng thoát đi đi, này ma vật chính là Hợp Thể trung kỳ. Gặp qua ngã con mới để không sợ quạ, nhưng cũng chưa từng thấy qua này Hóa Thần sơ kỳ không sợ Hợp Thể trung kỳ áp bụi tịch hòa đầu lông mày không thay đổi, mắt bên trong cũng không thấy nửa điểm hoảng loạn. Hợp Thể trung kỳ tu vi nàng sáng sớm chính là biết được, nhưng là này ma vật tựa hồ có quá một phen tiêu hao, nên là này hai cái âm tu từng cùng này chiến đấu quá, ngược lại để cho nàng có thể thiếu hao phí chút pháp lực. Này ma vật hiện giờ thực lực nói chung chỉ ở hợp thể sơ kỳ, nghĩ đến là sợ này hai cái nữ tu chạy trốn liền chữa thương cùng khôi phục tự thân cũng không kịp. Người tự đi chữa thương. Nang chỉ hướng Vương Như Ý rơi xuống này, một câu chính là tay phải cầm đao, tay trái khắc quyết. Pháp lực lập loé, hàn khí bắn ra, ngày băng chi lực đột nhiên hướng kia ma vật thân thể quấn quanh mà đi, màu trắng kịch liệt hàn lưu đột nhiên đem kia cự ma thân hình ngưng kết nhiệm thượng tầng tầng xương trắng. Ma Vương Như Ý hiển nhiên cũng là kế tục mệt mỏi, nhưng cái đó sóng âm mà thành màu tím dây lụa đều tán, nàng thân hình xuống, mượn này thoát ly chiến trường, nhưng mắt bên trong hiện dị sắc. Chu Câm vội vàng tiếp được nàng thân thể, đôi mắt bên trong mãn là lo lắng, vội vàng lại cho nàng dùng mấy loại đan dược, kia toàn thân chính đang chảy máu vết nước mới chậm rãi tại dược lực hạ khép lại. Sư nghĩ, nàng có thể địch nổi này mà vượt sao? Vương Như ý ngữ khí bên trong mang lo lắng, mặc dù kinh hỉ tại kia xương lạnh cấm hành một tay, nhưng nàng biết rõ này hợp thể ma vật thực lực như thế nào lợi hại, liền tính là bị bọn họ sư vinh muội ba người tiêu hao 4 năm thành pháp lực cũng tuyệt không phải hóa thần có thể sánh ngang. Chu Câm lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nếu là bình thường, đâu thèm cái gì có nói hay không nữa, tử đạo hưu bất tử bản đạo, nàng tất nhiên nâng lên sư muội liên tháo chạy rời đi nhưng hôm nay nàng pháp lực chỉ đủ miễn cưỡng ngự không, sư muội càng là thi triển bí thuật mai độc thân gần phá toái, liền tính ăn vào đan dược ngắn thời gian cũng tuyệt không có thể tùy tiện xây dịch. Kia ma vật lại có thể vượt ngang như vậy nhiều khoảng cách hướng các nàng truy sát mà tới, căn cứ hắn khí tức cùng pháp lực hao tổn tình huống, ứng đương là một khắc đều không có châm chế, chuẩn xác không sai lầm tìm đến các nàng. Như vậy hắn nhất định tay bên trong nắm giữ truy tung chi pháp, liền tính là giờ phút này trốn, cũng chỉ sẽ bị đối kiểm xóa bỏ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở này Kim Y nữa tỏa chỉ dùng một tức, nhưng hắn sắc mặt biến, có một cỗ đạo vô cùng khí tại ăn hắn thân thể. Người là ai? Tại hắn phá vỡ băng xương kia một khắc, Bùi Tịnh Hòa liền đã tiếp cận hắn trước người, Thiên Quang Đao Hàn Liệt nhận quang lập loé, màu trắng bất hủ chi lực tại này bên trên tùy ý chảy xuôi, tung hoành sục sôi. Ngươi đòi mạng ngươi. Nàng nhẹ nhàng bân cơ, lại là vận chuyển toàn lực, dưới thân đạo trưởng đã hoàn toàn mở ra, Thiên Quang vô cực tại toàn lực vận chuyển, nàng chỉnh cá nhân khí thế viễn siêu hóa thần. Hóa thần đạo trưởng, tự có công pháp chân linh tại trong hiển hóa. Vô này, kinh bản phù hợp tự chân hỏa Ngay mắt bên trong lấy nàng vị trung tâm, hướng ra ngoài bắn ra tựa như vô cùng tận huyền cương thiên quang, nơi đó thực chất thiên quang đều là đạo kinh bên trong quy tắc cùng huyền diệu diễn hóa, đột nhiên sinh ra vô số huyền diệu thiên liên, vang lên phạm âm chận trận. Chính vực thiên quang kia bốn phía, khai cương thất thủ, quét ngang tứ hải bát hoang, bá đạo bằng bạc, chính là vô cực chi lực. Bùi tịch hòa này thứ nhất đao, chính là muốn để này ma vật bị nàng chém ở đạo hạ. Thơ thương tụng huyền điểu, canh, Ngày mai có đề cử vị tăng thêm, bạn xong. Chương 499, 36 ưu ảnh truy ma. Tại đạo tràng gia chỉ hạ. Nàng toàn thân khí tức vẫn luôn tại không ngừng mà trướng, sau lưng một vòng thanh nguyệt di động tản mát nguyệt hoa ngưng ra 18 đạo xiển xích đem này ma vật vững vàng trói buộc trước người. Một đao chém xuống, bất hủ chi lực ăn mòn hắn hộ thể pháp lực gọi chi liền một cái hô hấp cũng không từng trẹo trong đến. Huyết sát tản mát. Nay ma vật thân thể bị nàng lấy lôi đỉnh chi thế chảm làm hai đoạn, nhân này nhục thân sinh cơ tràn đầy đến cùng bố, kia thiệt đoạn đứt gãy thêm mà nhanh chóng lúc nhích ra mầm lần nữa Đạo chàng bên trong vô cùng huyền pháp lượng thì không ma diệt này mà sinh cơ. một tiếng chém làm hai đoạn thi thể chính là nổ tung thành mấy vỡ, Bùi Tịch Hòa kiểm chế đạo tràng lấy giảm bất pháp lực hao tổn, nhưng là mắt bên trong cũng không có bất luận cái gì thư giãn, ngược lại là càng phát lạnh liệt mấy phân. Hảo thủ đoạn. Ma thai thoát thân chi thuật. Nếu là này ma vật thật sự là bị nàng một đao chém giết vỡ lạc, như vậy này thể nổi ma huyết chính là sẽ mất đi không chế rơi vào nàng tay bên trong. Nhưng là không có, này ma tại kia một sát ngạnh sinh sinh rút đi chính mình một thân tinh huyết cùng pháp lực, lấy nguyên thần thoát thân, lại thi triển quỷ dị thần thông trùng tạo huyết lục thân. Tại khác một chỗ, huyết vụ tràn ngập chi gian kia ma vật thân hình một lần nữa bứt ra. Màu đỏ đôi mắt nhìn hướng đuổi tịch hỏa mãn là sát ý cùng phẫn nộ, nhưng cũng vô pháp tự chế sinh ra kiêng kỵ cùng khủng bố. Chỉ một đao, liền tính là hắn bởi vì lúc trước ba người hao phí không thiếu pháp lực lại thân phụ kia hoàng trung đại lực trấn thiên ma khúc tạo thành thương thế, trước mắt này nữ tu cũng bất quá là chỉ là hóa thần sơ kỳ thôi, làm sao có thể bắn ra uy lực như vậy sát chiêu tới. Mà thấy này chiến cuộc đảo ngược, Vương Như Ý cùng Chúc Cầm hai người chỉ cảm thấy trong lòng khẩn trương và phần. Chúc âm trong lòng lập đi lặp lại cân nhắc thế cục, trong lòng tính là nhiều ra mấy phần hy vọng con sống. Tiểu Kim nữ tu chiến lực cư nhân như thế chắc tuyệt, vừa mới đạo trưởng chân linh cùng một đao chi uy là thật sự chạm kia ma vật một lần, bất qua ứng đương là này ma vật người mang chân ma thần thông gọi này trốn khỏi một kiếp. Hiện giờ Bùi Tịnh Hòa mặc dù toàn thân pháp lực tựa hồ hao phí không thiếu, nhưng kia ma vật cũng là bị một phen trọng thương. Ma chúc ngữ xem Bùi Tịnh Hòa mực đồng bên trong không thấy chút nào hoảng loạn, cũng chưa từng di động nghĩ muốn chạy trốn thần sắc, tâm thần nhất định. Nàng lại nhìn kêu ma vật mắt bên trong rõ ràng là tức trời cũng không dám động, là bình thường sinh linh, Nàng không khỏi toàn thân bỗng nhẹ đi, chỉ cảm thấy trong lòng đại thạch cuối cùng là rơi xuống, xem tới đây phen nên là do tự chuyển sinh đại phúc kia a. Mà Vương Như ý tâm tư lại muốn đơn thuần nhiều lắm, nhìn không chung kia nữ tu cùng ma vật chi gian tựa hồ có chút căng thẳng, thấy này phiên bay màu vàng góc áo, nàng này mới nhìn rõ này hoàn toàn dung mạo. Nàng một lúc có chút sợ hãi thân phụ, đôi mắt bên trong mãn là thưởng thức chân mỹ chi vật tầng thượng. Vương Như ý chỉ cảm thấy này Kim Y nữ tu phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuốn quanh thân pháp lực phun xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh. Mà Trúc Câm một tay đem mang đại sao có thể không biết nàng tại nghị cái gì, sư muội từ nhỏ liền trong lòng ngưỡng mộ sinh đẹp chi vật, mặc dù tuổi tác cùng tu vi trưởng đi lên nhưng còn là non nớt đến thực, nói ngắn gọn chính là khuyết thiếu tu tiên giới đánh cấp. Nhưng nhớ tới vừa mới nàng liều chết vận chuyển ma thể tấu vang tán tinh quyết tuyệt bộ dáng, Trúc Câm tâm lập tức liền mềm mại xuống tới. Giờ phút này mặc dù chiến cuộc còn chưa kết thúc, nguy cơ cơ đã tán 56 phần 10, nàng liền nói khẽ với này nói nói: "Chờ một lúc không cần thiết mạo phạm lại vị đại hữu." Mặc dù đối phương có sở cầu xuất thủ cứu rút, nhưng đến tổn cùng là cái cái gì tính tình ai cũng không biết, nếu là không cẩn thận xúc phạm đến đối phương cấm kỵ có thể thật lớn không ổn. Mặc dù này nữ tu chưa từng ra tay giết người đả bảo, hướng đương là cái giảng đạo nghĩa lòng dạ rộng lớn chi người, nhưng cẩn thận bị hảo. Vương Như ý hồi thần, Tú Lệ sáng mỹ mặt bên trên lộ ra mấy phân ý cười, lập tức gật gật đầu. Nàng mặc dù không bằng chúc gâm bình thường xem xét thời thế, thế nhưng có thể cảm giác được này lúc nguy hiểm đã tán đi hơn phân nữa, kia ma vật tựa hồ như là nghĩ muốn lui Trên đường chân trời Kêu ma vật quanh thân ma khí đều trở nên suy nhược, này chính là từ này thể nội ma đạo pháp lực ngưng kết mà ra, ma khí nhưng ăn mòn đối thủ nhục thân kêu lên vận chuyển tắc, tổn hại kinh lạc. Nhưng hôm nay hắn một thân màu đen nhánh ma khí đều trở nên có chút mỏng manh nhợ nhợ, có thể thấy được này ma vật cố nhiên theo Bùi Tịch Hỏa kia rốc sức một đau hạ sống xuống tới cũng ngũ lao thất thương. Hắn cuối cùng còn là làm hạ quyết định, thân hóa thành một tia khói đen liền muốn chạy trốn đi xa. Nhưng Ngụy Tịch hòa đôi mắt hơi sâu, khóe miệng cười bên trong mang theo chút niềm ai. Nay một giới bên trong ma vật phần lớn tàn bạo hung ác, tiểu thiên thế giới đã từng bị thánh ma chớp trượng, cũng không hình thành hoàn chỉnh tu tiên văn minh. Cho nên bọn họ chuyển thừa phần lớn tới từ ma huyết bên trong chân ma lưu lại. Này đó ma huyết như muốn bị lớn mạnh, liền phải bọn họ khắc khổ tu hành, mà càng tùy tiện chính là cướp đoạt mặt khác sinh linh sinh cơ viết độc để mà tầm bổ. Nay đó ngoại giới mà tới tu luyện giả không một không là tiên hiệp tu giả, chính là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Ma thí luyện tu sĩ dục muốn vào kia Thánh Ma điện cũng thế tất yếu giết ma vật lấy ma huyết. Bọn họ lập trường trời sinh chính là đối lập, rốt cuộc này tiên độ bản liền là đại tranh con đường. Bùi như thế nào lại bỏ qua này hợp thể trung kỳ ma vật bị trọng thương tuyệt hảo cơ hội tốt. Nàng thể nội pháp lực bởi vì vừa mới mở ra đạo tràng vùng đào chính là tiêu hao 6 thành, hiện giờ đang điển khí hải bên trong một viên ngọc sắc minh châu chính là chốc mắt di động mà ra, thướng ra ngoài tuân ra đại lượng tinh thuần pháp lực. Tê Ngô Châu bên trong 4 thành pháp lực bổ sung nàng tiêu hao, đùi tịch hòa thân thể tại tại trộ hóa thành 36 nói u minh bóng đen hướng chi lao đi. Kia chính tại quan chiến 2 nữ trong lòng thất kinh, vừa mới thấy kia đạo tráng quang minh hoành đại, tựa như có thiên địa áo huyền chi ý tại này bên trong thai ngén diện h Hiện giờ thấy bùi tịch hòa toàn thân xung doanh một cổ đặc biệt đến cực điểm ma khí, tự nhiên sẽ hiểu này nữ còn là linh ma song tu. Người người đều biết linh ma song tu lợi hại, nhưng là các tự thể chất bất đồng, sợ có thể tìm ra đạo kinh truyền thừa cũng khác biệt, càng muốn hao phí đại lượng tâm lực, bởi vậy song tu chi người ít càng thêm ít. Mà song tu chi người bản về pháp lực cũng muốn rồi giáo viễn siêu cùng cảnh, chẳng trách nàng có thể đối đầu này ma vật. Bùi tịch hòa thân hóa 36 nói bóng đen chính là đạo tâm trùng ma thân pháp đạo thuật, thân minh biển hồn, không có thể bắt, nhanh như vô vô tức lôi phong. 36 nói đều là nàng chân thân biến thành Mang trùng ma sở độc hữu ma khí dây dưa buộc vòng quanh một chương La Thiên lưới lớn. 36 sợi bóng đen quý nhất, nàng chân thân tái hiện, kia ma vật biến thành khói đen đã bị vững vàng khóa tại này tấm lưới bên trong. Ma vật hiện hình, hắn mắt bên trong mãn là được ăn cả ngã về không điên cuồng ngất lệ, nếu không cấp hắn đường sống, kia thì cũng chết. Hắn thể nội ma huyết rung động, cư nhiên là nghĩ muốn tự bạo. Bùi Tịch Hòa quanh thân Huyền Cương Thiên quang lại lần nữa di động, đạo tràng lại mở. Bản chương xong. Chương 500, chả ma đến đổi lại giao dịch. Ma khí lưới đột nhiên kiềm chế, đề phòng chính là hắn tự bạo. Ma khí xuyên thấu này ra thịt hướng hắn thể nội nguyên thần cùng ma huyết phong tỏa ma đi, liền tính là ngắn ngủi một cái hô hấp cũng đầy đủ. Một đao như một vòng sáng lạn mặt trời mới mọc theo đạo tràng bên trong dâng lên. Ma vật lại không lần thứ hai giả chết thoát thân chi pháp có thể thi triển, cuối cùng bị Bùi Tịch Hỏa này một đao triệt để chặt đứt tất cả sinh cơ, một đoàn mực dòng máu màu tím rơi vào nàng lòng bàn tay. Ma huyết đã đến, nay ma vật chính là triệt để cho bụi. Bùi Tịch Hỏa lấy ra cái thanh ngọc xứ, bên trong đã các dịch. Bình nhỏ bên trong tu gì giới diệu, cũng là cực ngũ phẩm linh khí. Mực máu tím dịch chảy vào Nàng xem liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, còn kém quá nhiều. Thiên Ma tông nghi mặc cấp nàng kia một đạo ngọc phiến bên trong có không thiếu quan tại kia đại thừa lao tổ bản chép tay ghi chép, nhưng phần lớn là đôi câu vài lời, phái chi mà tiết. Quan trọng tin tức tự nhiên là muốn Thiên Ma tông đệ tử mới có thể tìm đọc, nàng bất quá là bởi vì Triệu Hàm Phong đứng ở sau người làm vì chỗ dựa, tăng thêm thắng cùng nghi mặc đánh cực, như thế nào lại chân chính đối nàng hào không bảo lưu. Mặc dù cũng không nghiêm hiểu rõ chân tướng yêu cầu nhiều ít ma huyết, nhưng là kia đại thừa lão tổ ghi chép chém giết quá một vị cùng cảnh ma vật cũng không từng đầy đủ, cần thiết lượng chi nhiều liền có thể thấy được chút ít. Mà nàng xem này hai sư tỷ muội mặc dù tu vi mới vì hóa thần trung kỳ, nhưng là cái kia sư tỷ độn thuật ẩn chứa không tầm thường nguyên cơ, sư muội mặc dù chỉ có thể nhưng tựa hồ thể chất phi phạm, tăng thêm kia âm luật công pháp đạo thuật đều cực kỳ lợi hại. Chắc hẳn là xuất thân bất phàm, kia trên người liền có tám thành khả năng có kỹ càng đi lại. Bùi Tịch Hòa kiềm chế ngọ bệnh, tên Ngô Châu bên trong pháp lực đều hao hết, chính mình thể nội cũng chỉ còn xuất lại một hai thành. Sư phụ chính là sư phụ, làm sự tình từ trước đến nay là ổn thỏa cực, nếu không phải có này tên Ngô Châu từng trợ, nàng cũng không sẽ thắng được như vậy thẳng thắn dứt khoát, thứ nhất đao không đắc thủ chỉ sợ liền phải ý tưởng tự bảo chạy. Nàng nhanh chóng luốt vào hai viên khôi phục pháp lực tứ phần đan, này mới bước chân điểm nhẹ đi tới hai nữ bên cạnh. Thế này Kim Y nữ tu đi tới các nàng bên cạnh, gương như ý mắt bên trong vẻ tán thán càng phát nồng đậm chút. Ma trúc gâm tại nhìn thấy bùi tịch hòa một đao triệt để chém giết ma vật sau chính là đã theo chữ vật giới bên trong lấy ra một chương bản đồ quyền trục tới, giờ phút này thì là lưu loát mà đem này chỉnh cho bùi tịch hòa. Đạo hữu, này đồ liền ghi chép này tiểu thiên thế giới phân bố cùng ta Ma Âm Thần Tông đã từng xác minh ghi chép tế dấu, này bên trong cũng đồng dạng có một ít giải, chỉ cần lấy nghiệp lực liền có thể phát động. Vương Như Ý nhục thân bởi vì bí pháp mà tổn thương thượng thêm tổn thương, nhưng Chúc Âm còn là đem nàng dịu dắt đứng lên, hai người sóng vai cung kính hướng Bùi Tịch Hòa hành lễ nói tạm. "Chư quý lại, nay đã là là các nàng biết cao nhất quy tắc lễ thiết. Các nàng trong lòng biết Bùi Tịch Hòa đều có thể chờ kia ma vật đem hai người đều chu sát sau, thừa dịp kia ma vật lại là bị tiêu hao một phen lại xuất thủ, đến lúc đó không còn là ma huyết còn là hai người trên người tất cả mọi thứ đều là nàng. Nhưng là Bùi Tịch Hòa không có, chuyện này đối với nàng nhóm mà nói chính là một phen cứu mạng tri ân. Tại hạ danh vị Chúc là ta sư Vương Như Ý Tại này bái tại đạo hữu cứu giúp sư tỷ muội ta hai người. Sư tỷ muội ta nhất định cần tuân hứa hẹn, như có bất luận cái gì cần dùng đến ta hai người địa phương, đạo hữu chỉ cần phân phó, như có nghị muốn chi vật, chúng ta cũng tất nhiên hai tay dâng lên. Các nàng hai người cúi đầu, mặc dù các nàng vì hóa thần trung kỳ, bàn về cảnh giới còn muốn so buổi tịch hỏa cao thượng một cảnh, nhưng cường giả vi tôn, buổi tịch hỏa triển hiện thực lực cùng cứu mạng ân tình liền đáng giá các nàng hành này lại lễ. Buội đầu ngón tay giơ lên mấy phân niệm chính là đem bản đồ đi qua tới. Nàng ngay phải mơ hồ chấp động ngân tử sắc vầng sáng, kia bản đồ chính là bị mở ra đi. Mặt trên đánh dấu 13 nơi ma huyết tế đàn bên trong bên trong che dấu tin tức đều bị niệm lực đều chặn đọc. Này ma âm thần tông nàng chưa từng nghe qua, nghĩ đến ứng đương là cái khác tiểu thiên thế giới tông môn, mà có như thế chu toàn tin tức, chỉ sợ cũng đại tông phái, kia hai nữ thân là này bên trong hóa thần tu giả nhất định có ngạo khí, có được giáng được, như thế tâm tính ngược lại là cực dai. Nàng lấy pháp lực đem hai người khẽ vớt lên tới. Ta muốn các người trên người ma huyết còn có quan tại này giới tin tức, chứ cái đó ra các người liền có thể rời đi. Vương Như Ý đều đã chuẩn bị tiện đem chính mình chứa vật nhận chứa đựng tiên tài địa bảo đều đi ra ngoài, cũng không nghĩ tới này kim như thế đơn giản trong lúc nhất thời có chút luân ngơ, Chu Gâm lại gõ nhìn Vương Như ý đầu, gọi này hồi thần, còn không mau mau, đừng có chậm trễ đạo hữu công phu. Nàng nhìn đến ra, chỉ sợ là này nữ tu pháp lực cũng nhanh hao hết, vừa mới chu sát kia ma vật phát tán ra khí tức ba động vô cùng có khả năng dẫn tới mặt khác nguy hiểm, cho nên cần phải nhanh một chút rút lui, không thể chậm trễ thời gian. Hai người các tự theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc cùng náo ánh viên cầu. Chu Gâm sắc mặt hơi ngượng ngập, đạo hữu thực sự xin lỗi, ta hai người sở tu thập không nhiều, chỉ có này đó. Nàng lại lấy ra một đạo thuần trắng ngọc giản, đem chính mình biết rõ tin tức đều khắc họa đi vào. Bùi Tịch Hỏa liếc mắt nhìn, hai người thêm lên tới ma huyết cũng sát thực là không nhiều, thượng không đủ nàng một phần 3, nhưng là có chút ít còn hơn không. Nàng huy động ống tay áo, kia ngọc giản cùng ngọc bình viên cầu chính là bị Bùi Tịch Hỏa thu nhập túi bên trong. Kia giao dịch kết thúc, người ta thanh toán xong, kia ma vật lục thân hải cốt sợ hấp dẫn tới mặt khác yêu thú hoặc là ma vật, vô sự chính là sớm đi rời đi thôi. Bùi Tịch Hỏa quay người muốn đi gấp, chú âm lại là mang theo chút gấp rút gọi lại nàng. Đạo Hữu chờ một lát. Ta xem Đạo Hữu TV vì hóa thần kỳ. Nhưng khí tức viên mãn vô quyết, chỉ sợ khoảng cách kia hóa thần trung kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường, chúng ta không bằng lại là một lần giao dịch." Bùi Tịch Hòa mắt bên trong quang mang chớp lên. Nàng tu vi sắc thực đã sơ kỳ viên mãn, mặc dù tấn thăng hóa thần còn chưa quá 10 năm, nhưng chính mình bản liền là thiên linh căn, ba tu công pháp đều là vô thượng kinh văn, có thể có như vậy tu hành tốc độ lại bình thường bất quá. Nhưng là không biết vì sao, phía trước nàng lúc trước đột phá tựa như nước chạy thành sông bàn thông thuận, hiện giờ cảm giác đến cảnh giới bình cảnh lại phá lệ khó có thể vỡ. Thể nội linh ma yêu ba đạo đạo kinh lẫn nhau tương dung tạo thành nàng tuyệt cường pháp lực, lúc này lại rất khó bước ra bước kế tiếp. Bùi Tịnh Hòa dừng lại dục muốn rời đi bước chân, dừng lại nhìn hướng nàng. Ngươi lấy cái gì tới trao đổi đâu? Chúc Âm đến tận cùng nghĩ muốn như thế nào kỳ thật rõ ràng, vương như ý thân thể bên trên những cái đó đại phiến vỡ vụn vết rạn chỉ là miễn cưỡng ngừng lại máu, nghĩ muốn triệt để khôi phục không biết phải bao lâu, mà chúc âm toàn thân pháp lực khí tức cũng là suy nhược đến cực điểm. Các nàng hai người chỉ sợ đụng tới cái gì tiểu nguy hiểm đều trốn không được đột từ mệnh. Chúc Âm thấy nàng ngừng chân chính là trong lòng sinh ra sở như vậy liền có một tia hy vọng. Nàng lập tức lấy yếu ớt pháp lực vạch phá đầu ngón tay bức ra một tia tinh huyết. Ta cùng sư muội ra tự quá hoàn giới ma âm thần tông, ta hai người còn có một sư huynh vì hóa thần hậu kỳ, phía trước vì ngăn chặn kia ma vật cùng chúng ta phân tán, nhưng có ấn ký tại thân, nhiều nhất 3 ngày chúng ta liền có thể đoàn tụ. Sư huynh trên người có một viên tam phẩm ngọc thần nguyên đan, có thể trợ đột phá cảnh giới, bạn là sư tôn ban cho ta phá cảnh chi dụng, chúc âm tại này lập hạ tâm ma thể, nếu là đạo hữu tận lực hộ chúng ta hai người ba ngày, định đem này đan dược hai tay dâng lên. Bạn chứng xong. Chương 501, Ngọc thần đường đưa tiễn. chính là này cực kỳ hiếm lạ cho dù là triệu hàm phong này, chờ tu sĩ tay bên trong đều nhìn thấy, theo sư phụ lời nói hiện giờ thần châu cấp bậc cao nhất đan sư cũng chỉ vì nhị phẩm. Mà này đan dược chi danh hủy tịch hỏa cũng đã sớm nghe nói quá, này bên trong nhất muội chủ dược ngọc thần hoa tại thiên hư thần châu đã sớm diễn sạch, cho nên này đan tại thần châu đã ngàn vạn năm không thấy. Không chỉ là hóa thần cảnh có thể dùng chi đột phá cảnh giới, chính là hợp thể tu giả cũng có thể tạo được không tầm thường hiệu dụng. Này giá trị có thể nói không ít. Bùi đấy lòng suy nghĩ này nữ khí đã là hóa thần Trung kỳ viên mãn, nếu là không bị thương cũng có thể mượn nhờ kia nguyên đan tới đột phá tới hậu kỳ. Tăng Thiên phát đối tu sĩ cực kỳ khắc nghiệt tâm ma thể, ngược lại có mấy phần có thể tin. Bất quá nàng hỏi nói, nếu là ngươi đàn dược tại sao lại tại ngươi sư vinh kia bên trong? Chúc Âm rõ ràng nàng đã bị này, Nguyên Đan đả động, đáy lòng bùng lòng, liền trả lời. "Đạo hữu cứu chúng ta tính mạng, ta hai người tuyệt không sẽ tính kế tại ngươi, cứ yên tâm đi. Bởi vì chúng ta sư huynh ngồi ba người chính là sư tôn tao kiếp nạn đạo vong vào bên trong, mà ta đương thời chính là chưa từng độ trạm đến hậu kỳ bình cảnh, cho nên Nguyên Đan cũng không dụng, mà lúc đó sư huynh nơi tại hậu kỳ, ta bản muốn dùng cái này đàn dược trợ sư huynh thành tiểu hư thể." Nhưng hôm nay hắn thi triển bí thuật cùng ma vật chiến đấu, muốn đột phá hợp thể chỉ sợ còn cần ăn dưỡng hồi lâu, này đan liền có thể trước tặng cho Đạo Hữu. Lệnh hố Minh bản thân tu vi tuy là hậu kỳ, nhưng là kém kia hợp thể không thiếu, bản nói lấy đan dược chi lực trợ đẩy hắn một hai, chẳng qua hiện nay tình cảnh hạ hắn chỉ sợ dùng đan dược cũng phá vỡ không được bình cảnh, không bằng lấy này bảo trụ các nàng hai người tính mạng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Sư Minh cũng sẽ lý giải. Bùi Hòa hơi hơi nhíu mày. Chu trên người này, đó quả quyết ngược lại để nàng có chút thương thức, nàng mặt bên trên hiện lên tới mấy phân ý cười. "Hảo, kia liền ba ngày." ta cấp các ngươi nửa ngày thời gian ăn dưỡng, sau đó lên đường. Bùi Tịch Hòa tay áo một quyển liền là có pháp lực ba động, mặc dù không bằng vừa mới kêu bản cường định, nhưng tại bị pháp lực bao trùm thân thể thời điểm chốc cùng vương như ý còn là cảm thấy được này bên trong bất phàm. Ẩn ẩn có tôn quý lại cổ pháp ý vị tán ra, khiến cho các nàng thể nội pháp lực ẩn ẩn rung động, không khó tưởng tượng nàng một tia pháp lực liền đủ để đương các nàng mấy lần không chỉ. Mà các nàng kinh hãi và phần, tự thân tu tập đạo kinh đã là bí truyền đại pháp, này nữ trên người truyền tựa thế nhưng kia đến, chẳng trách có thể vượt qua đại cảnh giới cường thế chu sát kia ma vật. Bùi Tịch Hòa phất đến các nàng sắc mặt biến hóa, Chúc mừng kinh hai thoáng qua liền mất, mà Vương Như ít thì hiện đến đơn thuần nhiều lắm, hiện tại trong mắt vẫn là hơi chớ lớn. Này là nàng cố ý mà vì đó. Cùng béo nước gặp nhau chi người ở chung, cần lưu lại mấy phân đề phòng, trừ cái đó ra nàng lựa chọn tăng thêm trấn nhiếp, có này phần trấn nhiếp tại đủ để miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nàng lấy pháp lực mang theo này hai người hướng nơi xa độ đi, thẳng đến tìm một chỗ an ổn sở tại này mới đưa các nàng xuống. Một chỗ sơn lâm dàn, xanh ngắt cây cối thấp thoáng các dạng kỳ thạch, bụi hòa lòng bàn tay ra mấy phân đạo khí lập tức quét ngang qua đem hòn đá xoán thành bụi, đầu ngón tay một điểm pháp lực thi triển ra cái gió quyết chính là đem bụi thổi sạch sẽ. Chúc Âm cùng Vương Như Ý mang theo mấy phần cảm kích nhìn về Bùi Tịnh Hòa, đa tạ đạo hữu. Bùi Tịnh Hòa hơi vước cảm nói, sáu cái canh giờ lúc sau đúng hạn lên đường. Nàng cũng cần một phen thời gian tới khôi phục tự thân tiêu hao pháp lực. Mà Chúc Âm cùng Vương Như Ý lập tức các tự lấy cái bồ đoàn ra tới đặt tại đã mặt đất bằng phẳng bên trên, sau đó các tự nuốt đan dược, ngồi ngay ngắn lại bên trên tu dưỡng tự thân thương thế. Hòa gỡ xuống bên hông Phải đầu ngón tay vận chuyển pháp lực tại này bên trên huy động kích phát vận hành, sau đó đem ném đến không trung hóa làm một nửa hình tròn hình cái lồng đưa các nàng hộ tại này bên trong. Làm xong này đó nàng liền cũng là giữa không trung không trần, khép lại hai tròng mắt phun ra nuốt vào tiên điệu gian linh khí tới. Đại lượng linh khí bị tiên linh căn liên lụy mà tới, nhanh chóng dũng vào đổi tích hóa thể nội, thuận đạo kinh vận hành lộ tuyến chạy xuôi tại kinh mạch bên trong, linh lực, ma lực, yêu lực, này bên trong bởi vì nơi đây hoàn cảnh có lấy ma cầm đầu trạng thái. Ba cố lực lượng vào hạ đan khí hải bên trong, lại hướng đi lên rót vào nguyên thần tiểu nhân bên trong, đem này đổ bê tông đến sáng sáng tỏ. Có phát ra phát ra tinh thuần khí tức pháp lực theo trên người tiểu nhân hiện lên. Bụi tịch hòa trầm ổn như trấn sơn toàn nhạc, tinh tế cảm thấy tự thân biến hóa. Vô cực linh lực, trùng ma ma lực, thần ô yêu lực hiện ra tam giác chi thái xoay quanh vận chuyển quán trú vào nguyên thần bên trong, hết thể đều phá lệ hài hòa. Nhưng là bụi tịch hòa phía trước mới vừa vào hóa thần sơ kỳ chưa từng phát giác, hiện giờ sơ kỳ đã viên mãn, cách trung kỳ chỉ có cách một bước, chính là phát giác mấy phân không thích hợp địa phương. Ba loại lực lượng dung hợp trở thành pháp lực sau, tựa hồ vẫn cứ mang một điểm phân biệt rõ ràng cảm ứng, lẫn nhau chi gian dung hợp đến một bước, lại không cách nào thâm nhập hơn nữa xuống đi. Này cũng liền dẫn đến Bùi Tịch Hòa cảm thấy kia bình cảnh khó có thể xung phá. Này là trước đây nàng theo chưa trải qua quá tình huống, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phân kỳ quái, kia Ngọc Thần Nguyên Đan xuất hiện đến rất là thời điểm. Tại đan dược chi lực cọ rửa hạ lại nhìn kỹ một chút dò xét một hai. Đợi đến Bùi Tịch Hòa một thân pháp lực đều khôi phục, thời gian cũng đã đi qua nhanh năm cái canh giờ, nàng tự bế mắt bên trong mở mắt, nhìn hướng còn ở vào tu hành bên trong hai nữ. Bùi Tịch Hòa đưa tay bắt giữ một Vương Như Ý bên cạnh quanh ma khí, thực, ma khí vừa mới vào tay, không cần bên tai truyền lại âm, một đạo rõ ràng nhu tiếng tỳ bà chính là vang động tại nàng đầu góc bên trong. Này vương như ý tu hành chính là tỷ bà nhất mạch thâm tu chi thuật, tấu vang âm nhạc cực kỳ mỹ diệu, gọi bùi tịch hòa tựa hồi trước mắt xuất hiện một mảnh sóng biếc dòng sông, màn đêm ám trầm, tinh tử tận che dấu, chỉ một vầng minh nguyện treo cao, ánh trăng như nước, tù hợp vào kêu lân lân mặt sóng bên trong. Nàng mắt bên trong khẽ nhúc nhích ngân tử sắc quan huy, này mới tử bên trong toát ri. Thật là lợi hại, này cổ ma âm bên trong lại có thể đưa nàng cũng ngắn ngủi mê hoặc. Mà giờ khắc này, Chu Câm cảm thấy được ngoại giới dị động linh khí dần dần bình ổn, trong lòng liền biết Bùi Tịch Hòa đã điều tức hoàn tất, nàng bị thương so vương như ý nhẹ hơn nhiều, đúng lúc mở mắt xem thấy Bùi Tịch Hòa tựa hồ đối với tựa gia sư mỗi ma khí cảm hứng thú, liền giải đáp nói: "Sư mỗi là thanh vận ma thể, lúc mới sinh ra thiên hữu dị tượng, trong sáng treo cao như gợn sóng phát ra tựa như vô cùng dẻo dắt tỉ bà ử vận, chính là trời sinh em tu, tại tu luyện công pháp lúc sau này của ma nhập ma bên trong, chính là bình thường hợp thể tu giả đều sẽ bị ngăn lúc mê hoặc. Ma này Kim Ý nữ tu chỉ là một sát na liền tránh thoát mà ra." chính là biết được nàng bất phàm cũng không khỏi kinh ngạc, càng sinh ra mấy phân tôn sùng chi ý buổi tịch hòa nghe vậy gật gật đầu, ra hiệu chính mình đã biết được. Mà đợi đến khoảng một canh giờ sau, Vương Như Ý cũng là tự tính tu bên trong tỉnh lại, kia một thân trải rộng ra thịt vết dạn đều đánh tan vô hình, bất quá thể nội vẫn tồn tại chút bệnh trầm kha, lúc sau cần phải hào hào ăn dưỡng. Buổi tịch hòa nói nói: "Ta đạo hiệu Phù Hy, Hi, Thiên đạo xung xuê, mặt trời lên nắng sớm. Đổi ta đạo hiệu liền có thể, hiện giờ liền là chuẩn bị lên đường đi." Bạn chương xong, chương 502, đạo tâm trùng ma thuật phát mở. Chu Âm chắp tay nói, gặp qua Phù Hy Hi đạo Hiếu. Chúng ta cái này tôi phát âm ma ấn tìm kiếm sư huynh rơi xuống. Nàng dứt lời chính là lật ra lòng bàn tay phải, theo pháp lực tôi phát, tự trung tâm sinh ra một điểm thần bí ưu tự sắc quang đoàn, vương như ý thấy thế cũng là vận chuyển lại tự thân pháp lực tự lòng bàn tay bắt trước làm theo xuất hiện kia quang đoàn. Hai cái quang đoàn bên trên đều trải rộng hơi tiểu lại phù văn thần bí ân ký, đồng nhiên hai người tương hợp làm một nói, hướng ra ngoài phát ra đặc biệt âm vận ba động. Ba người các nàng tĩnh đợi lệnh hồ Minh đáp lại, một khắc đồng hồ sau kia phát ra đột nhiên một bên, tại nghe tới ồn như là tiếng tiêu. Nàng không thông âm luật, cũng là nghe không ra này bên trong như thế nào tình diệu, chỉ có thể phân biệt hảo nghe cùng chói hai chi phân. Này tiếng Tiêu Du Dương tiêu sái, ngược lại là gọi người cảm thấy tâm thần thoải mái bình ổn. Chu Âm cùng Vương Như ý sắc mặt hiện ra tới vui mừng, thông qua này âm ma ấn các nàng có thể ngắn ngủi cùng sư huynh lấy sóng âm ý niệm giao thông, đưa các nàng này bên trong đã phát sinh sự tình từng cái bảng hàng dao, cũng gọi lệnh Hồ Minh buông xuống đối các nàng lo lắng. Đợi cho kia quang đoàn hóa thành vụn vật điểm sáng từ từ tiêu tán, mang ý cười nói: Hy sư Hinh ở vào đi 4, một bên trong bế quan thương." Hiện giờ chúng ta tiến đến Cố Hứng đương sẽ chỉ hao phí một ngày tà hữu. Vương Như ý nói, sư huynh tay bên trong kia một viên ngọc thần nguyên đan chưa dùng, mong rằng phù hy đạo hữu hộ chúng ta tiến đến, chắc chắn lấy đan đem tặng. Bùi Tịnh Hòa gật gật đầu, nói nói, đó chính là đi thôi. Nàng ngược lại là cũng không lo lắng này sư huynh ngồi ba người sẽ trở mặt không nhận, này ba người có thể bị kia hợp thể ma vật đuổi đến phá lệ chật vật, suýt nữa mất mạng, liền đủ để chứng minh cái kia sư Vinh hứng dương như hai nửa theo như lời hóa thần hộ khí. Chính là bọn họ nghĩ muốn trở mặt, Bùi Hòa ngược lại cũng thật cao hứng, bất quá là ba đao sự tình, đến lúc đó ngược lại có thể cầm tới càng nhiều. Mà liên tính kia các nàng miệng bên trong sư huynh bày ra cái gì mưu mẹo nham hiểm nằng cũng tự tin có thể thoát khốn mà đi. Bùi Tịch Hòa gọi ra Thanh Linh thuyền, ba người chính là nhảy dựng lên. Nàng hướng kia linh khí trận pháp bên trong đặt vào đủ lượng thượng phẩm linh hạt, thôi phát này thuyền ẩn nấp chi năng cùng phòng hộ sinh tráo. Vừa mới bế quan điều tức là bởi vì Vương Như Ý cùng chúc âm trạng thái thực sự quá kém, đặc biệt là Vương Như Ý, nếu là đi thuyền quá trình bên trong xuất hiện cái gì biến cố cũng dễ dàng tổn thương căn cơ, nguy hiểm sinh mệnh, tự nhiên muốn càng vì thỏa hiệp, trước gọi các nàng khôi phục hai thực lực. Thanh theo nàng tâm ý mà động, đột nhiên vọt nhảy vào màn trời, hóa thành một đạo lưu quang mà qua. Ma thân thuyền cực kỳ ổn định, truyền cơ thể bên ngoài một tầng mịt mờ thành quang không chỉ có gọi người ngoài khó có thể phát giác, hơn nữa ngăn cách sóng gió xung kích, Bùi Tịch Hòa hướng hai nửa khe gật đầu. Hai vị đạo hưu an tâm tu tập đi, như có biến cô ta tự sẽ thông báo cho tại các ngươi. Vương Như Ý cùng chúc âm cảm kích cười một tiếng. Đa tạ đạo hưu quan tâm. Các nàng cũng không khách khí, an tâm đi bàn mà ngồi tại này tiến vào tu luyện trạng thái tới an dưỡng tự thân thương thế. Bùi Tịch Hòa đáp ứng này khoản giao dịch liền sẽ làm đến tốt nhất, nàng đứng tại truyền thủ, lấy niệm lực trải rộng ra đi, thời khắc đều tại thăm dò xung quanh biến hóa cùng nguy cơ, tránh thoát 3 4 nói rõ xét linh thức. Nàng tại thuyền thủ không trung quan sát biển mây quay cuồng, bởi vì đám mây xếp đống mà hiện đến lực hơi là mờ, mà một trận gió quyền vọt tới, lại vừa lúc ngày sơ thời điểm, quan huy chiếu rọi, mây mù tứ tán, tại trước mắt nàng lộ ra mấy ngọn núi hắc lục mũi nhỏ tới, trong lúc nhất thời trước mắt chi cảnh dần dần chuyển tại sáng tỏ. Bùi Tịch Hòa sẽ tâm cười một tiếng, miệng bên trong nhẹ nói, gió thổi góc núi hối còn minh, ngược lại là dấu hiệu tốt. Thời gian trôi thể, đảo mắt chính là một ngày trôi qua, linh thuyền dừng lại, các nàng trước mặt chính là một chỗ như theo như lời úm. ám lam sắc, tựa hoàn toàn dừng lại bình thường. Nhưng theo buổi tịch hỏa vùng đi thuyền thủ thành quang vòng bảo hộ, các nàng bản nữ khí tức chính là khuyết tán đi ra ngoài. Vương Như Ý cùng Chúc Gâm cảm thấy được biến hóa tỉnh lại, kia đầm nước bên trong cũng mơ hồ chuyển đến một cổ ba đạo. Một đạo thân ảnh phá không mà ra, một cổ niệm lực cũng là hướng các nàng sở tại thử qua tới. Sư Minh, cảm thấy được này cổ quen thuộc niệm lực, Vương Như Ý không khỏi nhàn miệng cười nói hô, mà Chúc Gâm cũng là đấy mắt hiện ra chút sống sót sau hai nạn may mắn, đoàn tụ sung sướng. Nghe được Vương Như Ý tiếng đều, lực chủ nhân này mới yên tâm. Thân phá không mà tới, tại trước mắt là một cái thân áo trắng tu, có chút tu Một đôi mắt vượng càng mang theo điểm ma đạo tu sĩ tà mị chi khí. Nhưng hắn giờ phút này mắt bên trong mãn là mừng rỡ, nói nói, chúc âm sư muội, như ý sư muội, còn tốt các ngươi vô sự. Lệnh Hồ Minh nhìn hướng một bên Kim Y nữ tu, chắp tay làm lên nói, đa tạ này vị đạo hữu tương trợ. Bùi Tịch Hòa cứu giúp hai nữ lấy gần như khủng bố chiến lực đều đã tại phía trước lấy âm ma ấn câu thông thời điểm bị đều báo cho, Lệnh Hồ Minh nghĩ khởi kia hung hãn ma vật bị trạm tại này, nữ đạo tu lưới đao không gật gật lễ, thẳng, cũng không bất cái gì khách sáo che giấu, chính là mở miệng nói ra bất quá là lợi ích trao đổi thôi, không cần để ở trong lòng, Ngọc thần nguyên đan. Lệnh Hồ Minh theo này, đôi câu vài lời chỉ thấy cũng nhìn thấy này chủ quả quyết rõ ràng nào, không yêu thích dây dưa dài dòng, chính là lập tức theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái sứ thanh hoa bình tới. Kiêu miện bình quanh quẩn một đạo hình tròn phù văn phong ấn để phòng dược lực sói mòn, mà đan bình bên trong kia một viên đan dược gần ẩn nhưng nhìn thấy hình thái, nó quanh thân phát ra đồng châu sắc quang mang, ngược lại là giống như một viên tiểu cầu. Lệnh Minh hai tay lên nói, hữu thỉnh nhận tới, đan rơi vào tay bên trong, pháp lực lại Dễ như trở bàn tay xóa đi miệng Bình Phong ấn, ngược lại là gọi lệnh Hồ Minh hơi hơi kinh hãi, mắt bên trong tựa hồ lướt qua chút kiêng kỵ cẩn thận. Một cổ nồng đậm đan hương sông vào mũi, mùi tịch hòa tinh tế cảm nhận này bên trong dược lực, này chính là xác định là vì chính phẩm, không khỏi khỏe môi mang lên chút ý cười. Nàng trở tay trùng ma chi lực phun trào tại miệng bình tiết hạ phong ấn, đem cất kỹ, hướng ba người nói, "Như thế, chính là hợp tác vui vẻ." Chu Âm cùng Vương Như ý hướng ôn quyền tạ nói, "Tạ một đường bảo vệ, kế tiếp hết Lệnh hồ Minh cũng là túi đầu tạ nói, "Ba người liền từ thanh linh mẹ xuống." Bùi tịch hòa cũng không muốn nhiều làm liên lụy, chính là hai ngón tay phải sắp nhập, vúc khẽ buộc vòng quanh pháp quyết gọi linh thuyền vận hành mạc hời. Bùi tịch hòa quay đầu nhìn một cái, mắt bên trong răng lên chút hàn sắc tới. Kêu lệnh hồ minh cũng không dị dạng chi sắc biểu lộ ra, cũng không có bất luận cái gì chân ngựa sơ hở, nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình là trời sinh linh thông người, đối với sinh linh đối tự thân thiện ác nhạy cảm vô cùng, tăng thêm thần ô hồn lực ra thân, càng đem này phần thiên phu tăng cường đến thực hạn. T Mà Bùi Tịch Hòa cũng tại vừa mới phân biệt thời điểm hướng này, người gieo xuống tâm ma thuật cùng trùng ma niệm tức định vị. Này tâm ma thuật nàng chỉ đối đương niên Lý Trường Thanh thi triển qua, hắn ngược lại là may mắn. Bản chương xong, chương 503, đàn bên trong hàm cổ chân hòa đốt. Thanh linh thuyền như quang ẩn trốn rời đi, đạo mắt đã theo ba người tầm mắt bên trong biến mất. Bùi Tịch Hòa không có tại phát giác đến không đối lại sau lập tức độc thủ, bởi vì kia lệnh hồ minh tại kiêng kỵ nàng, mặc dù che giấu đến vô cùng tốt, nhưng Bùi cảm phạm, tự nhiên nhìn ra được. Đã sinh kiêng kỵ tất có đề phòng, kia lệnh hồ minh phía trước có thể tại hợp thể ma vật tay bên trong lấy hóa thần hậu kỳ chi cảnh dây dưa, thậm chí nàng phía trước tại ma vật trên người cảm giác đến âm sát tạo thành thương thế, cái này đủ để thấy hắn nội tình tâm hậu, thủ đoạn rất nhiều. Bùi Tịnh Hòa pháp lực đã khôi phục, chính là trực tiếp động thủ cũng định có thể đem đối bại. Nhưng là này người có đề phòng, âm sát công pháp, Ngọc thần nguyên đan, đủ thấy bọn họ ba người xuất thân tông môn cực kỳ bất phàm, mà như thế đánh nhau kia hai nữ lại như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn? Chỉ sợ tuy là trong lòng biết không đối cũng sẽ thiên vị tựa gia sư huynh, cái này là nhân tính sở tại. Đến lúc đó lấy một đối ba Liên tục dễ dàng ra sơ suất gọi này chạy trốn rời đi. Bùi Tinh Hoa chính là lựa chọn trước biết rõ ràng này lệnh hồ minh đến tụt cùng tại làm chút cái gì mưu mẹo nham hiểm, đến lúc đó lây trùng ma niệm tức truy kích mà đi, giết bọn họ một trở tay không kịp, nhất định phải gọi chi vẫn lạc dao hạ. Giờ phút này đã rời xa kia ba người, nàng thao túng linh truyền rơi xuống, nhảy xuống linh truyền, cấp đạp thực địa, đem thanh linh truyền tu nhập Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong đi. Xung quanh tính, thức, đồng thời bình, chính là bỏ đi Bên trong kia một viên đồng thao sắc đan dược lập tức phiêu nổi lên, nồng đậm đan hương tỏ rõ lấy này không tầm thường dự lực, bất quá như hạt động nảnh, xem đi lên cũng có chút tương tự đường hoàn. Mà đan trên người đan văn lửa lở, cực kỳ thần dị, tự có một cổ ý vị. Chỉ theo biểu tượng thượng không cách nào xác định trong đan dược này tồn tại dị dạng sở tại. Bùi tịch hòa mi tâm lấp lué ngân tử sắc quan huy, lập tức nghiệp lực xâm nhập kia đan dược bên trong, tỉ mị thẩm trang một lần cũng chưa từng ph Nhưng là nàng không có vì vậy thư giãn hoặc là đối chính mình trực giác sinh ra chất vấn, Bùi Tịnh Hòa lại lần nữa vận chuyển niệm lực, tinh thế đem này đan dược bên trong mỗi một chỗ khả năng kỳ quặc sở tại đều nhất nhất dò qua. Thang đến 7, 8 lần sau, Bùi Tịnh Hòa rốt cuộc phát giác ra dị dạng sở tại. Trong đan dược này, cất giấu một quỷ dị đồ vật, nàng không biết vì sao, quỷ dị tại thế nhưng có thể che đậy niệm lực cảm giác, có thể cùng khắp trung quanh đan dược khí tức hoàn mỹ dung hợp. Nhưng tu tập đạo tâm làm cho tự thân lực chi nhạy cảm có thể nói có một cùng cảnh, nàng bản thân chính là tại tu niệm lực tu giả. Tăng thêm nàng trực giác bén nhạy, lần lượt điều tra Rốt cuộc phát hiện này bên trong quỷ dị. Nàng đôi mắt chỗ sâu tràn ngập ra như cùng băng lãnh bản bén nhọn lạnh rét chi ý đầu ngón tay điểm đốt một tia màu vàng chân hỏa, đột nhiên dung nhập kia đan dược bên trong. Chân hỏa dung nhập đan dược bên trong, lập tức thâm nhập bên trong, nhiệt độ dần dần cất cao cao. Tam phẩm đan dược dược lực tinh thâm, đã vào thượng tam phẩm, mơ hồ hàm có thiên địa đạo vận pháp tác lực lượng tại này bên trong thay nén, vì vậy tại ngắn ngủi lại bị khắc chế nhiệt độ chân hỏa thiêu đốt hạ còn có thể trễu một đoạn thời gian. Mà kia cất đổ vật chưa hẳn có thể chịu đựng được. Đương nhiên, nếu là chịu đựng được kia liền chịu được, Bùi Tịnh chỉ lại không ngừng đề cao thật chi ôn đêm này bước ra. Mộc Thần Nguyên Đan như quý, Bùi Tịch Hỏa Chân Mã nhìn tới, đồng thời bởi vì này, đan hộ tống chúc gâm cùng vương như ý một đường, nhưng nếu là nại vật tồn tại uy hiếp tự thân dị dạng, nàng cũng sẽ không chút do dự đem tiêu hủy. Bùi Tịch Hỏa tự thân liền có ngài hỏa linh căn, đối với linh ngộ hỏa hành đại đạo có thiên nhiên ưu thế, mặc dù chưa từng chân thực đụng chạm đến, nhưng chân hỏa cùng nàng huyết mạch tương dung, gọi nàng khống hỏa chi kỹ không kém tại đan sư. nhập nhiệt độ dâng lên, theo thời gian trôi qua, kia thượng đã xuất hiện hơi hơi rung động, chỉ sợ liền vỡ ra. Nếu là vỡ ra, như vậy đan bản thân dược lực tự nhiên tán đi bại thành trở lên. Mà chính là nại lúc Một vệt bóng đen theo bên trong chui ra. Bùi Tịch Hoàn Niệm lực sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, lập tức bệnh ra một trường ngân tử sắc lưới đem gắt gao trói buộc vây khốn, kia bóng đen lập đi lập lại giãy rủa, nhưng là trùng ma niệm lực cũng tại điên cuồng ăn mọn, ma diệt này sinh cơ. Cuối cùng niệm lực giảo sát kia bóng đen, tại lưới bên trong không động đậy được nữa, Bùi Tịch Hoàn này mới giòm nó thấy rõ ràng này toàn cảnh. Một chỉ cực kỳ hơi tiểu côn trùng, nếu là phàm nhân mắt thường chỉ sợ đều không thể phát giác này tồn tại, liền nửa cái con kiến người cũng không bằng. Nhưng không thường tu sĩ, thị lực mạnh, bên ngoài biểu tại nàng mắt bên trong ràng rảnh mạch. Rất là dữ tận xấu xí, sinh có 8 con màu đen giáp xác bao khởi chân, 6 điều xúc giác, đoàn thủ là bởi vì đã tử vong mà nhắm lại đôi mắt. Bùi Tịnh Hòa nháy mắt rõ ràng này là vật gì, trong lòng một cổ nộ khí trùng thiên mà khởi. Hào đến thực, cổ. Trên đời nói vàng ngàn, này bên trong liền là có một điều cổ nói vì tu giả kiêng kỵ. Siêu thần ký theo như lời, hạt có chất vật, như quỷ, này yêu biến hình hóa, tạm loại khác biệt loại. Hoặc là lượn cầu, hoặc vì trùng rắn, này người đều tự biết này hình dạng. Cổ độc vô trạng, thường hình vị trùng, này hiệu dụng các có bất động. Có tình cổ nhưng đưa ra tòa sinh linh tình dục chí niệm, thúc đẩy tâm tính biến hóa. Cũng có thần hình cổ, hồi xuân cổ nhưng bản có thể để người mang người nhẹ nhàng như gió, bước như thần hành, hoặc là sinh cơ kéo dài không dứt phụ trợ cổ trùng. Có kim giáp long cổ có thể ngự thú đánh giết chiến lược vô song, đồng dạng có âm tà chi cổ điều khiển tâm thần. Mà này lệnh hồ minh hướng đan dược bên trong gia nhập một chỉ cổ trùng, này người mang thần dị, khí tức như ẩn vào đan dược bên trong không thể nào phát giác, đem giao cho Bùi Tịch Hòa. này đánh là cái gì chú ý. Liên hệ đến thời Bùi sở giác đến mắt bên trong này cổ độc hiệu dụng còn có thể là cái gì? Hảo một cái có qua có lại, hảo một cái lệnh Hồ Minh. Nàng còn là lần đầu tiên lọt vào như vậy nhưu tính, tử tế suy nghĩ liền biết này mục đích sợ tại. Bọn họ sư huynh muội ba người giờ phút này đều là thân phụ thương thế, tu vi cảnh giới đều vì hóa thần, mặc dù không kém nhưng rất dễ vẫn lạc, kia hợp thể trùng kỳ ma vật chính là tốt nhất ví dụ. Lệnh Hồ Minh thi triển bí pháp mang đến thương thế làm cho đột phá hợp thể xa xa khó đợi, hắn nghĩ phải nhanh tăng cường chính mình thực lực, bảo hộ ba người an nguy. Nay cổ độc xâm thần, thẳng vào thần, chính là nguyên thần đều bị này ăn mòn dây dưa, đánh mất sở hữu thần trí. Cuối cùng trở thành mặc người phát hào thi lệnh lòng bàn tay bên trong đồ chơi. Nếu là có thể bùi tịch hòa bị cổ độc không chi, lấy này kinh người chiến lực, không phải là tốt nhất đấu pháp khối lỗi. Chỉ tiếc liền tính bùi tịch hòa chưa từng cảm thấy được này bên trong dị dạng, nàng thân thể bên trong chạy xuôi là thần ô huyết, nguyên thần hồn phách bên trong là thần ô hộ lực, chu tà pháp tú, vạn độc bất xâm, kia cổ độc nhập thể cũng chỉ sẽ bị mặt trời chân hỏa, thậm chí là mặt trời kim diễm đốt chá vị hư vô. Nhân siểng, lỗi, thật sự là hoàn toàn xúc độ nàng. Nàng khẽ môi lơi câu, châm chọc Nếu dám làm hạ này chờ sự tỉnh, vậy liền muốn làm hảo hồn phách bị chính mình lấy chân hỏa đốt đốt thành cho bụi chuẩn bị. Lần này để cử vị tăng thêm kết thúc, bởi vì buổi sáng mãn khóa cho nên tương đối chế, vừa mới gõ xong. Bạn chương xong. Chương 504, nhiệm mục truy tung muốn Lật Trì. Buổi tịch hòa từ trước đến nay thờ phụng chính là một lấy một cho, phàm có sở lấy, trước phải cho đi, này là sư phụ giáo cấp nàng đạo lý. Nàng nghĩ muốn này tránh ma thế giới tế đàn phương vị, cho nên cứu trúc gầm cùng Vương Như Ý, nàng đàn, cho hoa công phu đem hai người bình yên đưa về đến Minh bên cạnh. Đây hết thảy đều là bụi tịch hỏa nên được. Mà lệnh Hồ Minh dám can đảm ở đan dược bên trong hạ cổ muốn thao túng với nàng, thật là là, chính mình muốn chết. Tiêu Ngọc thần nguyên đan bên trong hỏa diễm bị rút ra ra tới, một lần nữa rơi xuống bụi tịch hỏa tay bên trong. Bởi vì vừa mới kêu bản kịch liệt đốt cháy, này đan dược bên trong dược lực đã tổn thất hai ba thành, nhưng vẫn như cũng là cực kỳ chân quý đan dược, bụi tịch hỏa đem giữ tại lòng bàn tay, không còn có lúc trước kêu bản không thích hợp cảm giác. Nàng trở tay đem một lần nữa thu nhập một cái trắng men đan mình, đặt tại chữ vật giới bên trong. Bụi tịch tay phải khắc quyết Năng tử sắc quang huy chớp động tán mát, đột nhiên hóa thành một kia kỳ dị hỏa trùng. Trùng ma niệm tức nhưng vượt qua vạn vạn giặm khóa chặt một người phương vị, nàng cảm thấy được không thích hợp thời điểm chính là tại kia lệnh hồ minh trên người đánh hạ niệm tức cùng tâm ma thuật. Hỏa trùng chớp, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy minh thành, hỏa diễm chính là hóa thành một đạo ngòi nổ chỉ hướng một chỗ. Bùi Tịch Hỏa thuần này ngòi nổ phương hướng nhìn lại, mắt bên trong dao động mãnh liệt sát ý nàng vất tay đem hồi, mà đi. Khác một chỗ, u phía trên Lệnh Hồ Minh sắc mặt hơi hơi đóng băng, thẳng đến đùi tịnh hòa khí tức triệt để tại hắn cảm giác bên trong từ từ tiêu tán, này mới tâm thần tụ chút. Chu Cầm nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy được Lệnh Hồ Minh đột nhiên có chút thư giãn cảm xúc, trong lòng sinh nghi, rắc ra mấy phân không thích hợp. Sư minh, nhưng là có cái gì sự tình? Đùi tịnh hòa đối bọn họ thượng lại vô ý, nàng rời đi Lệnh Hồ Minh không nên xuất hiện như vậy phản ứng. Chúc âm trong lòng đột nhiên sinh ra chút không ổn dự cảm. Vương Như ý không kịp chu Cầm cảm, trón mắt bên trong chớp động một chút hoặc. Lệnh Hồ Minh suy nghĩ vẹn vẹn một hai hơi chính là nhấc tay gọi ra một đạo linh truyền tới. Chúng ta lập tức đi. Hắn dứt lời chính là lấy pháp lực quấn lấy hai nữ rơi xuống bong tàu bên trên. Lệnh Hồ Minh ném vào linh thạch đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Chu Âm mới vừa ở bong tàu bên trên ổn định thân hình, trong lòng không ổn cảm phát nổ đậm lên. Nàng suy nghĩ đến mấu chốt chỗ. "Sư huynh, kia đang rượt." Lệnh Hồ Minh mở ra linh thuyền bên trên dấu kiếm tri năng, hướng Vương Bắc Phi nhanh. Làm xong hết thể hắn mới đáp lại nói: "Ta hướng Tiên Ngọc Thần Nguyên Đan bên trong gia nhập sư tôn ban sư biến, tạp sắc, mà vương như ít thì là cực kỳ kinh ngạc. Lệnh Hồ Minh Miệng bên trong sư Tôn tự nhiên chính là nàng phụ Tôn, hắn chính là âm cổ song tu đại thừa tu giả, thân là này yêu nữ, nàng tự nhiên là biết Nãi Vương cổ tác dụng cùng mỹ lực. Nàng phụ Tôn đã từng lấy Nãi Vương cổ điều khiển một tôn cùng cảnh tu giả vì khôi lỗi, kia nhưng là đại thừa tu sĩ. Mà lần này hắn tao nộ kiếp nạn cũng chính là bởi vì lấy cổ độc điều khiển kia tông sư sự tình bị này sau Lương Tông môn thế lực biết được, tức giận chi hạ kia chính vừa lên rõ ràng cửa chính là xuất động có chừng năm tôn đại thừa hậu kỳ tu sĩ cùng nhau vây sát hắn. Phụ kiếp nạn gọi nàng mơ hồ cảm thấy an, nàng không khỏi hỏi nói: "Sư Minh, này là vì cái gì a?" Lệnh Hồ Minh lập tại tuần thủ, khuôn mặt mang tàn cốc, lại không nói một lời. Chúc âm than nhẹ một tiếng, bởi vì chúng ta sư huynh muội ba người ngũ lao thất thường, chính là triệt để khỏi hẳn lúc sau đều chưa hẳn có thể đối đầu hợp thể ma vật. Sư Minh cùng ngươi bởi vì thi triển bí pháp, chỉ sợ 10 năm trong vòng đều chưa hẳn có thể có cơ hội đột phá, chúng ta yêu cầu một cường viện, nếu là có thể đem kia phù hy luyện hóa thành khối lõi, chúng ta an toàn chính là có thể được đến nhất định bảo toàn. Vương Như ý nghe được Chu này nói, đôi mắt trong mắt bên trong lập lòe chấn động liệt. Nàng biết được như vậy là không đúng. Y, nữ tu tuy là lợi lai, like nhưng là cũng quả thật cứu giúp các nàng hai người tính mạng. Nhưng là sư huynh đi cùng sư tỷ lời nói cũng không phải không có lý, bọn họ mới vào này Thánh Ma thí luyện chi giới cũng bất quá ngắn ngủi một tháng, đã ngộ nguy mấy lần, vương như ý trên người rất nhiều hộ thân bí bảo đều cấp để đi ra ngoài. Nay một lần hợp thể ma vật càng là để cho nàng chân chính nếm đến sắp gặp tử vong tư vị. Nàng có thể vì sư huynh sư tỷ an nguy đi chết, nhưng là ai không muốn hào hào sống, tu vi đại vào đâu? Mà kia phù hy đạo hữu cuối cùng là bèo nước gặp nhau chi người, sư huynh càng là đã lưng các nàng hạ thủ, chính là lại ba giải thích một fan chỉ sợ cũng sẽ bị cùng nhau coi là kỷ địch. Hung Tri Tuân Sơ xa gần nàng là phân rõ. Như có thể thành công, một bộ có thể tùy tiện chém giết hợp thể trùng kỳ ma vật Khôi Lỗi có nhiều lớn tác dụng, vương Như ý cuối cùng là sống trăm năm nhiều tu giả, như thế nào sẽ không rõ ràng. Nàng sát mặt thượng dãy dụ dần dần mở đi, nhưng còn là bất an, rốt cuộc chúc gấm cùng vương Như ý chính là chân chính được chứng kiến buổi tịch hòa vượt cảnh giết địch thần tư. Thật có thể thành công sao? Lệnh Hố Minh hơi híp mắt, lộ ra áp ý cùng quả quyết tới. Như thế nào sẽ không thành công, tính nàng thực lực so sánh hợp thể tu sĩ lại như thế nào? Nàng cuối cùng là hoa thân. Mà kia khiên thi đoạt hồn ổ kim vương cổ nhưng là sư tôn luyện chế ra tới, hắn đương nhiên chính là lấy này cổ điều kiện kia thượng thanh môn gia Trình tông sư. Tông sư đều gánh không được, nàng làm sao có thể? Kia vương cổ tiềm ẩn vô tức, dung nhập cảnh vật xung quanh sau chính là khó tìm nước kiếm, liên tông sư nghiệp lực đều khó mà phát giác, chỉ có ta tay bên trong cầm mẫu cổ mới có thể tăng thêm cảm ứng, nàng chỉ cần nuốt vào kia năng lượng, liền chắc chắn biến thành ngươi ta khôi lỗi. Hắn sắc mặt hòa hoan mấy phần, mắt bên trong chúng ta ngay lập tức liền đã bỏ chạy rời xa. Ta càng đem khí tức dấu vết đều xóa đi, nàng liền tính là thật có bất phàm phát giác cổ trùng, lại như thế nào có thể đuổi giết chúng ta? Đợi đến nàng bị cổ trùng khống chế, tự nhiên sẽ cùng theo mâu trùng khí tức tìm đến chúng ta. Lệnh Hồ Minh đem linh truyền tốc độ mở ra đến cực hạ, cho dù sẽ làm cho này bởi vì quá độ vận tải mà tổn thương. Hắn càng đem ba người khí tức bắt giữ, vừa mới thi triển thủ đoạn 7 ra 7 chỗ tung tích tại các phương, kia Kim nữ tu liền tính thủ đoạn lại cao, như thế nào phá này cụ. Lệnh hồ Minh mắt bên trong có yếu đất màu tím nhạt quang mang lên một cái rồi biến mất, cũng không bị phát giác. Mà chút gấm lại trong lòng vẫn mơ hồ bất an. Tăng thêm nàng tựa hồ cảm thấy sư huynh có chút quái dị. Hắn từ trước đến nay là cảm xúc nội liễm, tâm tư thâm trầm, nhưng là giờ phút này tựa hồ có chút hiện lộ đặc ý kia tự ý chính là tâm ma thuận, đem sẽ Lãng Yên cứ gọi người mặt trái suy nghĩ toàn bộ phòng đại, vận vẹo tính tình, là vì đạo tâm trời sinh cắt tinh. Đột nhiên, ba người bọn họ ngồi linh truyền phát ra phanh một tiếng vang lớn. Chỉ thấy bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện một trường la thiên lưới lớn, mỗi một sợi vong tuyến thượng đều lấp màu vàng hỏa, thế mà chỉ là vừa đối mặt liền đem bọn họ chỉnh thân hình tự bọn họ trước mắt hiện ra, tay bên trong cầm trường đao, mặt mang phúng cười khẽ chạy trốn, có thể hay không nghĩ đến rất tốt chút. Bạn chương xong, chương 505, ma thực đạo tâm cuối cùng luôn thôi. Bùi Tịnh Hòa căn cứ trùng ma niệm tức một đường truy tung mà tới, không thể không nói này lệnh hồ minh thủ đoạn rất nhiều, nàng cảm thấy được hảo mấy đạo khí tức tương tự lưu lại, nếu là không có chức thời gian gieo xuống niệm tức, nàng liền thật sự là muốn bỏ phí một phen công phu mới có thể tìm được ba người bọn họ. Mà kêu ba người bởi vì linh truyền đã bị kim diễm điểm đốt, khủng bố nhiệt độ gọi bọn họ không thể không thoát thân đến cung Lệnh hồ minh mặt bên trên vô cùng khó coi, Chúc âm cũng là sắc mặt đại biến, nàng miễn cưỡng kéo ra mặt tới. Đạo hữu, có thể. Nàng chưa nói xong, bụi tịch hòa một đạo hàn liệt đao quang đã dương không hướng ba người bọn họ chém tới, bên trong bất hủ chân ý lao nhanh gào thét gọi xung quanh thiên địa linh khí đều rót ngược vào, cuối cùng ngưng ra một đạo cự đại đao cương. Bùi tịch hòa mắt bên trong tràn ngập hàn khí, nàng vì sao muốn cấp bọn họ dạo bệnh cơ hội? Vương Như Ý thất hình, mà lệnh hồ minh hơi nheo mắt lại, trực diện này khủng bố đao cương, trong lòng cuối cùng còn là sinh ra hối hận tới. không bằng mặt, theo như liền là này, cái đạo lý, chính là chúc Ý lúc trước cũng quá, lại kém xa minh này lúc trực diện lên tới rõ ràng. Điều đao Cương mang theo tạp vô cùng tình phòng, Trư Lạc thân chính là gọi bọn họ nhục thân sinh ra một cổ giống như là muốn bị xé nước bàn đau đớn. Vương Như ý bản liền nhục thân yếu kém càng vác lấy thương thế, này giờ khắc tại Đao Cương vì áp hạ đã một lần nữa tràn ra đại phiến vết rạn rớm máu. Lệnh Hồ Minh tay bên trong tiêu ngọc xuất hiện, vung lên tay đem hai nữ đẩy ra, thổi lên tiếng tiêu ngăn kháng Đao Cương. Hắn lấy khẩu tấu vang tiếng tiêu, niệm lực phát ra tiếng ngôn ngữ. Các người đi mau. Hắn lại hướng nói, nói lần này đều là ta một người lỗi, cùng ta hai cái sư không có hệ, ta nguyện lấy ta mệnh làm hòa lại, chỉ cần đạo ý đưa các nàng hai người thả đi gia định tốc thủ chịu chói. Chúc chớp mắt bên trong lườm đỏ, nhưng lại lập tức nhấc lên lục thân chảy máu vương như ý nghĩ muôn trồ xa. Nhưng là các nàng mới vừa di động bất quá vài thước khoảng cách liền cảm giác đến một cổ khủng bố áp chế rơi xuống trên người, các nàng thân hình lập tức không bị khống chế rơi xuống. Chân pháp. Lệnh hồ minh mắt bên trong chớp động để ý hận. Theo kia hai nữ xúc động, này phiến không gian bên trong che giấu chi vật cũng lộ ra diện mạo chân thực, đại lượng màu xanh trận văn xuất hiện tại không trung, buổi hòa tại lấy niệm theo này ba người lúc sau chính là lấy Thái Dương chân hỏa dệt thành lưới đốt diệt linh truyền, trở ngại bọn họ đi trước. Nàng hiện giờ bản cũng đã không ở bên ngoài người trước mặt tùy tiện thi triển thần ô chí lực, trừ nàng tất phải giữ người. Này ba người, Bùi Tịch Hỏa bạn liền đều không sẽ bỏ qua, nàng ngay lập tức chính là rót vào pháp lực thôi phát trận bản khởi trận. Một cái thiên cực trận pháp ngăn chặn bọn họ chạy trốn sở hữu khả năng, chính là lúc trước Hách Liên Cựu Thành vì nàng khắc họa cấu trận, này trận nhưng cấm bay, phong tỏa không gian phòng ngửa lấy phụ lục các loại thủ đoạn bò chạy, càng là có thể diễn sinh như sơn nhạc uy áp, áp chế thủ. Này phần Ý người đã gọi liệu dưỡng cái 6 7 phân thương thế tại không ngừng chuyển biến xấu. Lệnh Hồ Minh tiếng tiêu bên trong lộ ra một cỗ sát ý tức giận, năng pháp lực chảy xuôi tại sóng âm bên trong từ hư thành thực hướng đuổi tịch hỏa kia đạo đao cương hùng hăng quanh sát. Cuối cùng một tiếng ầm vang vang lớn, bay một tiếng, đao cương cùng sóng âm lẫn nhau ma diệt kích thích đại phiến phong trận. Lệnh Hồ Minh miễn cưỡng ổn định thể nội bởi vì kịch đấu mà tái phát thương thế, chính muốn tìm xem đuổi tịch hỏa sở tại, đã thấy này hướng hai nữ cảnh sát thân hình. Nay sự tình toàn từ ta một người sở vì, ta sư mọi hai người trước đều hoàn toàn không biết rõ tình hình, còn đạo Hữu giương Tiếng tiêu theo réo rắt biến thành nặng nề, tựa như trọng truy hoành chung bình thường, vô cùng sóng âm quấn quanh tại bùi tịch hòa thân thể xung quanh, ma đạo phụ văn sen lẫn tại này bên trong nhìn hóa. Ma nhìn hướng bùi tịch hòa vọt tới thân thể, chúc âm mắt bên trong dâng lên một đạo lệ quang. Nàng bung ra đỡ lấy Vương Như ỷ tay, thân hình bay xoáy, hai tay bên trong đột nhiên xuất hiện một trường đen màu nâu thất huyền cổ cầm tới, chúc âm một tay ôm lấy đàn thân, một tay gảy dây đàn, vô số lượn lờ sóng âm chính là ngưng chất, mỗi đạo đều hiện đạo khăng khăng theo đội chúng ta cũng liền không khí. Nàng nghĩ lòng vẫn cứ tồn tại đối với Bùi Tịch Hòa sợ hãi, nhưng là hiện giờ này Kim Ý nữ tu ra tay man lệ, khí thế hùng hùng, thậm chí thiết hạ trận pháp làm khốn gọi các nàng không đến thoát đi, cùng này đợi nàng tới trạm chính mình cùng sư muội, không bằng ra sức đánh cược một lần. Bùi Tịch Hòa phía sau là Hoàng Trung đại lực trấn thiên khu truy sát, trước người là lượn lờ cổ cầm âm lưới đao. Kia nước mắt đột nhiên xuất hiện một tia kim mang đem hai mắt nhuộm thành mực kim chi sắc, nàng khí tức đột nhiên tăng vọt, vô cùng huyền đã tại bên thành ra, biến thành đạo tràng, vô cùng vô tận, lao nhanh tung hoang khắp cùng bố y thế. Tiếng sóng âm bên trong có cổ quái, cư nhiên là xâm nhập thể nội nghĩ muốn thao túng nàng huyết dịch công sát tự thân, đáng tiếc thần ô huyết hạ lại này chỉ là tiểu kỵ có thể dung chuyện. Chấn thiên quốc bị thần ô huyết trời sinh khắc chế bản liền mất đi ít nói 6 7 thành nữ lực, còn lại sóng âm công kích mặc dù đủ để đánh gãy sơn nhạc lại bị bổ dịch hòa nhục thân mạnh sinh sinh khiên xuống tới. Nàng một đao chính là bổ ra trước mắt cổ cẩm âm lưới đao, mũi lao đâm thẳng kia trúc âm, âm ý có tự mình tại cấp bên trong nếu không chính mình nhất định có thể sớm sớm phát hiện mối, nhưng là thì tính sao? Liền muốn bỏ qua các nàng sao? Có lẽ là Bùi Tịch Hòa ra tay đáp cứu các nàng đổi lấy tế đàn tin tức cấp các nàng ảo giác, cảm thấy này người trong lòng coi là khoan dung độ lượng kiêm dung, có chút thủ vượng đạo nghĩa. Nhưng Bùi Tịch Hòa nhưng cũng là cái thực đánh thực ma tu, ma tu tuy là cũng chính độ, nhưng thường thường tâm ngoan thủ lạn, tính tình quả quyết. Trảm thảo trừ căn đạo lý Bùi Tịch Hòa không sẽ không rõ. Nàng theo không là cái gì tiện nhân bổ tát tâm địa. Quynh thân kim mô cực tốc phụ văn lấp loé, Bùi Tịch Hòa chớp mắt hóa Đợi đến ý lại lần nữa nhìn thấy thân hình thời điểm, liên chỉ thấy nàng tay bên kia một xuyên qua chút gâm trực tiếp này nê Đao khí pháp lực càng là thuận hướng hạ thẳng vào giáng cung. Chúc Âm Nguyên Thần nghĩ muốn phản kháng trốn chạy lại là bị bụi tịch hòa niệm lực gắt gao vây tại tại chỗ, bị tôi phát đao khí quấy cái vỡ nát, trùng ma niệm lực hóa bướm, trực tiếp rút ra này bên trong hồn phách thôn tính tiêu diệt. Chúc Âm thân thể triệt để sủi lơ xuống đi, hiện một cổ tĩnh mình sầm trắng. Sư tỷ, sư muội. Vương Như ý mắt bên trong nhiệt lệ chảy xuống, mãn là hận ý, không để ý nhục thân trọng thương gọi hòa, chỗ nào có cái cơ hội đâu? Cho dù nàng là thanh vận thể, nhưng Âm khôi phục trạng thái chúc âm càng muốn hơn xa với nàng, chúc âm thượng lại không là nàng một đao chi địch, huống chi Vương Như Ý. Mà lệnh Hồ Minh đã nghĩ muốn chạy trốn, hắn biết được chính mình cứu không được Vương Như Ý, chỉ có thể trước bảo trụ chính mình mệt. Nhưng là Hồ Ly tự tay khắc họa trận bản, kia thiên cực đại trận chỗ nào là kêu bản hảo đánh vỡ. Hắn sát mặt tâm hàn, theo chữ vật giới bên trong lấy ra một kiên truy hung hang hướng trận pháp hình thành kết dấu thượng lộ đi, hắn toàn lực vận chuyển pháp lực cư nhiên là mở ra một đạo lỗ thủng. Lệnh Hồ cuộc mang theo chút ý cười, này vật chính là hắn trên người nhất trân quý một vật, là phá trận khí. Nhưng đột nhiên không khí chung quanh bên trong truyền đến ba đạo Hỏa sa bằng dao, quang hiệu diều hầu, đều đều là trận pháp chi lực sở ngưng. Bùi Tịch Hoa lại là một đao chém giết Vương Như Ý, nhìn hướng lệnh hồ minh mắt bên trong phá lệ liệm ai, hồ ly cấp nàng như vậy nhiều trận bản, nàng lại như thế nào sẽ chỉ bố cái tiếp theo. Liên tính hắn phá vỡ tiên cực cấu trận, cũng còn yêu cầu song qua này bốn cái cực sát trận. Mà giờ khắc này Vương Như Ý cùng chúc gấm hai người đều vẫn mệnh tại nàng đạo hạ, liền chỉ còn lại có hắn. Bùi Tịch Hoa sợ rĩ đem hắn lưu tại cuối cùng cũng chính là bởi vì tại đến đây bắt đường bên trên đáng nghĩ như thế nào xử trí này người. Hắn muốn lấy cổ độc không chế chính mình luyện thành một cỗ khối lõi, cổ độc khối lõi nguyên thần đều sẽ bị triệt để ăn mòn, mất đi sợ có ý thức trở thành thú đồng, Bùi Tịch Hỏa liền hảo phong chút. Đúng lúc hắn trên người đã bị gieo xuống tâm ma thuật, liền làm hắn tâm ma xâm thể, đạo tâm phao toái, bị tâm ma thuật thao túng thất tình lục dục, duy trì tự thân lý trí nhưng lại không thể không biến thành nàng tay bên trong khối lỗi tôi tớ. Này chương 2004, rất dài, hắc hắc. Bạn chương xong. Chương 506, thất tình lục dục tâm ma tuyến. Thiên quang khí thăng, nó liên giết hai người nhưng lại chưa từng lấy dính một chút ố tay bên trong cầm lại đao. Xem chính tại bị bốn cái lẫn nhau sâu chối cực sắt trận dây dưa lệnh Hồ Minh, nhìn hắn trật vật bối rối, đầu lông mày chi gian mãn là dày vò lo lắng, không khỏi liền trong lòng sinh ra một cổ thoải mái. Nàng cung này người bất quá lần thứ nhất gặp lại, tuy có lợi tại phía trước, nhưng cuối cùng cứu hắn sư muội còn một đường đưa tiễn, liền coi như là có ân mà không thù oán. Nhưng hắn lại hướng đan bên trong thi cổ, ý muốn như hại, lấy oán trả ơn, đủ tịch hòa có thể nào không giận. Ma Kiệt lệnh Hồ Minh nhìn đến Bùi Tịch hướng hắn mà tới, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hoảng loạn, nhưng là lại đột nhiên chuyển thành quay cuồng tức giận. Ta hai cái sư muội cùng này không có gì quan, ngươi lại đưa các nàng hai người giết sạch cỏ toé đi hồn phách, ngươi nhưng thật là tâm ngoan thủ lạn." Bùi Tịch Hòa nghe vậy đống cảm giác niệm ai đến cực điểm, chút nào không tại miệng lưỡi thượng cùng này tranh luận, đạo trang mở rộng, vạn ngàn huyền cương thiên quang quay chúng quanh tại này quanh thân không ngừng cất cao năng pháp lực cùng khí tức. Nàng tay phải cầm đao, tay trái bấm pháp quyết, kia thiên cực hỗn trận thanh la trấn nguyên trận bị lệnh hồ minh Mà hồ minh cũng trong lòng chính mình lại không hội liền khởi liễu lúc này ra liền có Hóa thành thần ô chi tương rõ ràng gãy một tiếng, đột nhiên xông tới giết. Lệnh Hố Minh này mới phân biệt ra này hỏa theo hầu, hắn xuất thân quá hoàn giới còn có yêu thần huyết mạch tồn tại, vì vậy tông bên trong thu thập không thiếu yêu tộc ghi chép. Kim ô. Này nữ thế mà người mang kim ô nhất tộc độc thuộc mặt trời chân hỏa. Tương truyền mặt trời chân hỏa chính là thập đại thần hỏa một trong, nó chính là hỗn độn thần hỏa chia ra bản nguyên lại dung hợp dương cực thần lực diễn sinh, là chí dương chí cương biểu tượng, chẳng trách. Chẳng trách. vương cổ cuối cùng âm tà làm sao có thể chống đỡ được chân hỏa 1 năng. Nay nữ chẳng lẽ là nhân tộc cùng yêu thần huyết, không đúng. Căn cứ cổ tịch ghi chép chính là kim hôi nhất tộc bên trong có thể cũng chỉ có thuần huyết thần chủng mới có thể chân chính nắm giữ mặt trời chân hỏa, này nửa đến tổn cùng vì sao? Lệnh Hố Minh trong lòng dâng lên mọi loại nghi hoặc, nhưng là bổ tịch hỏa đều không sẽ giải đáp cho hắn mấy may. Tiệp kim diễm biến thành làm thân ô chi tương đột nhiên xuyên qua hắn thể phách, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ở vào khang khích diễm mục bên trong. Mà chân hỏa loại ẩn chứa đạo khí cùng bất hủ đạo đạo chân ý đột nhiên bắn ra, gọi hắn thể nội sinh cơ dần, dần trong đã chí, trong chớp nhiên gọn, bí thuật lại mở. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, tấu vang tay bên trong tiêu ngọc, hoàng trung đại lư làn điệu lại lần nữa vang lên, tiếng tiêu trầm hậu, tựa như mang như núi cao kinh người uy áp hướng bụi tịch hòa mà tới. Nhưng nàng thể phách trung quanh nhấp nhô thần ô phù văn, rất nhiều tạo hóa tại này bên trong diễn dịch, như có một chỉ chân thực thần ô từ trong đó thoát thai hóa sinh mà ra, triều thiên đề khiếu, khủng bố yêu thần chi uy đem này làn điệu bên trong nhiếp hồn túng huyết chi lực tận số triệt tiêu đi. Bụi tịch hòa đi qua hạo thân chi lực cái gì hợp sĩ, là này sau Này lệnh hồ minh cố nhân là hóa thần hậu kỳ lại thi triển bí pháp, nhưng là cũng đánh không lại phía trước kia hợp thể ma vật, Bùi Tịnh Hoa cùng hắn càng là thân ở nàng bố trí xuống trận pháp chi gian, hắn làm sao có thể trốn. Huyền cương tiên quang đều là tiên quang vô cực bên trong thuần túy pháp tác đạo vận biến thành, từ nàng tâm niệm khởi, tại đạo tràng bên trong đột nhiên kỉnh xạ mà ra, tựa như vô cùng đầy trời thật long xuất hải. Bành! Bùi Tịnh Hoa áp đến này, lệnh hồ minh không hề có lực phản thủ, đến mặt đất bên trên, bao đi, này người tê liệt ngã xuống bên trong, khí yếu ớt, chưa từng sắp chết lại cuối cùng không một tia phản kháng chi lực. Bùi Tịnh đạo tràng kiềm chế, nàng nhanh nhẹn rơi vào mặt đất, một chỉ điểm tại này mi tâm. Một tầng màu tím vượn sóng khuyết tán đẩy ra, như cùng sóng nước bên trên và sóng, lại có vô cùng phù văn huyền hóa. Tâm ma thuật thân là đạo tâm trùng ma chuyên thuộc đạo thuật, cũng không có bị phân chia quá phẩm dai, nhưng là theo tu giả đối với này bộ ma đạo kinh văn tìm hiểu càng nhiều, pháp lực càng mạnh, này đạo thuật tự nhiên sẽ càng phát cường hành, càng sinh sôi loại loại huyền liền diệu. Lúc trước nàng tưởng lại trúc cơ thời điểm thi triển tâm ma thuật liền có thể hướng dẫn Lý Trường thành một càng phát mẹo, mất đi ứng có kiên kỵ lý trí hướng chính mình trả thù, lúc sau càng bị tâm ma ăn liệt hồn mà chết. Hiện giờ bụi tịch hòa thi triển tâm ma thuật đồng dạng có thể gây ra sinh linh cảm xúc găm ngũ chỗ, thất tình lục dục chính là thế gian sinh mệnh tồn tại đều khó mà thoát khỏi chi vật, này thuật liền có thể này làm môi giới xâm nhập đạo tâm, hoàn thành chân chính trùng ma. Bị trùng ma người, thất tình lục dục đều hóa thành trói thân xiểm xích, nguyên thần bị xâm nhập thao túng, chỉ có một điểm thanh minh ý chí nhưng tồn tại, trơ mắt xem chính mình biến thành bụi tịch hòa khối lỗi. Như vậy hành vi quá mức tàn nhẫn, nàng theo chưa thi triển qua, thẳng đến này lệnh minh hôm nay xúc phạm chính mình cấm hoàn toàn chế trụ này người, lại không một chút chạy trốn khả năng. Nàng mặt mang cười lạnh phúng. Nhìn hướng Lệnh Hổ Minh mắt bên trong ác ý cũng nửa điểm không che giấu. Ngươi muốn cho ta loại cổ biến thành các ngươi khối lỗi, vậy ngươi không bằng cũng đương một làm ta lòng bàn tay thú đồng. Lệnh Hổ Minh trừng lớn hai mắt, xưa nay lạnh lẽo cứng rắn mặt bên trên hiện ra hoảng sợ đan xen thần sắc, hắn chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp chi gian chính là sắc mặt hồng trướng, nội gần xanh, tựa hồ tại thừa nhận một loại nào đó lớn lao dẽo rủ hành hạ. Mà hắn trung đan điền dáng cung bên trong kia tiểu kinh tờ, liền có thể được nguyên thần nơi có cái, mà thủ nơi có sáu cái. hồn nơi bảy cái tâm ma chi chính là đối tỉnh, mừng giận, buồn, vui, yêu, ác, muốn. Mà dây dưa này nào đoan tâm ma tuyến thì vì lục dục hóa thân, phân biệt là thì muốn, tính dục, người muốn, vị dụ xúc dục, y muốn. 13 căn tâm ma tuyến hoàn toàn xâm nhập nguyên thần bên trong, cái này là đạo tâm trùng ma bá đạo quỷ kỳ sở tại. Lệnh hồ minh mắt bên trong quang mang dần dần mở đi, cuối cùng bị kín một tầng cực kỳ nặng nghề bởi chướng. Hắn tựa như như con rối, duy nhất một điểm chân linh đều bị toàn bộ phong tỏa tại nguyên thần bên trong, nhưng hôm nay hắn lại không có thể đối với ngoại giới làm ra bất luận cái gì phản ứng. Hắn chết không được, cũng không sống được. Cái này là Bùi Tịch Hòa trả thù, như có đồ đao hướng ta người, tất nguyên dạng hoàn trả." Bùi Tịch Hòa nhẹ nhàng nói, nhìn, hiện giờ ngươi biến thành ta nhất nghe lời một điều cậu. Lệnh Hồ Minh Chân Linh tại Nguyên Thần bên trong gầm ghét, nhưng không có cách nào dung chuyển kia 13 căn tâm ma tuyến. Nàng cưỡi đến thoải mái tiêu sái, phất tay triệt hồi chân pháp, khống trận mở rộng, nơi đây đấu pháp khí tức chính là hướng ra ngoài tràn ra. Bùi Tịch Hòa tiện tay vung lên chính là đem chết đi hai nữ trên người giá trị linh thạch vật đều thu nạp mà tới, hai người bản mệnh chi vật đều vì pháp khí, mặc dù bởi vì chủ nhân bỏ mình mà chịu tổn hại, nhưng cũng là một buốt không nhỏ tài phú. Nàng làm xong hết vậy, cũng xóa đi sở hữu thần ô tương quan khí tức dấu vết, này mới tay áo một quyển đem lệnh hồ minh mang rời khỏi nơi đây. Bản chương xong, chương 507, Luyến Nguyên Dancer xem xét manh mối. Đỗ Tịch Hòa đương thời lấy niệm lực chế trụ lệnh hồ minh nghe hoàn cùng, làm tâm ma thuật thuận lợi tự hắn đạo tâm bên trong sinh ra, lại tràn ngập diễn hóa 13 tâm ma tuyến, phong sắc nguyên thần, đem biến thành người chết sống lại. Đương tiếp thu được Đỗ Tịch Hòa mệnh lệnh lúc, cho dù kia chân linh không, không, lệnh, không có nhận được mệnh lệnh, mình thân thể pháp lấy pháp Đi trên đường, lệnh Hồ Minh lại không một chút phản kháng đường sống. Nơi đây có đại phiến máu tươi còn sót lại cùng hài cốt, chỉ sợ không thiếu ma vật sẽ lần theo máu dấu vết mà tới. Bùi Tịnh Hòa một đường truy kích qua tới lại là kịch chiến luân phiên, pháp lực đã hơi có vẻ suy vi. Rốt cuộc tìm được một chỗ dừng chốc, rậm rạp mà phồn thịnh thẳng tắp thủy trúc nối thành một mảnh, gió thổi mà qua liền có liên miên sóng biếc lộn nhạo, từng mảnh rậm rạp thế giải la trúc tắm rửa tại dưới ánh mặt trời tàn tới. Trận bàn đến pháp lực trèo chống chính là hóa ra đại lượng trận pháp đường vân ẩn ở không trung, đem nơi đây khí tức cần nấp. Nang Huy động tay áo, kia lệnh hổ minh thân thể liền là xuất hiện ở tại chỗ, thẳng tắp đứng, toàn thân còn chảy xuống máu. Bùi Tịnh Hòa nói nói, chính mình đi chữa thương, vì ta hộ pháp. Lệnh Hổ Minh cung kính xoay người gật đầu, lên tiếng, "Tôn chủ nhân chi mệnh." Cho dù này chân linh ý thức tại nguyên thần bên trong gào thét như sấm đều trở ngại không được này cố khôi lỗi chi thân nước chảy mây trôi thuận theo hành lễ. bố ra lệnh bắt đầu từ chữ vật giới bên trong lấy ra đan dược chưa từng ngồi tính toạn, mà là trung thành cảnh cảnh đứng ở một bên. Tán ra chính mình niệm lực thời khắc cảm giác xung quanh động tinh biến hóa. Bình thường khôi lỗi chỉ chỉ có một thân man lực, lục thân tuy mạnh, chế tạo giả lấy trận pháp cùng phù văn chi thuật hội chế vận hành lộ tuyến mô phỏng người kinh ngạc, lại lấy linh thạch chở chân vật làm vì lực lượng hỗ trợ, lại không cách nào có được cùng hồn phách cùng một niệm trợ niệm lực. Nay tâm ma thuật bồi dưỡng khôi lỗi lại hoàn mỹ bổ túc này một điểm, này là chân chính sinh linh chi khu. Cho nên Bùi Tịch Hòa đối chiến đấu pháp thời điểm cường điệu tại bắt được, mà không phải để lại cho hắn cái gì mệnh tương thế, liền là để luyện làm khôi sau không tay, kiếp chính là chính mình. Bùi Tịch bằng Mắt bên trong chấp lên tinh quang, tự chử vật dưới bên trong lấy ra cái ngọc bạch đan bình, con ngón đụng ra, bên trong kia viên đồng tao sắc đan dược chính là bay vọt ra tới. Mặc dù trải qua mặt trời chân hỏa nung khô mãnh diệt này bên trong hai ba thành dược lực, nhưng làn này ngọc thần nguyên đan bản liền là tam phần đan, cho dù hợp thể tu sĩ đều được mượn nhờ này vừa xung kích cảnh giới, dù tịch hòa giờ phút này hóa thần sơ kỳ viên mãn, thiếu kia mấy thành dược lực cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trải qua chân hỏa nung khô về đã triệt để an toàn, ra ngón phải điểm tại đan bên trên, pháp lập tức gắt bao thân, thần thông tán dược lực lượng. Lập tức một cỗ mãnh liệt lại thuần hậu linh khí xung kích vào Bùi Tịch Hóa thể nội. Nàng nhục thân kinh lạc rộng lớn vô cùng, càng là cứng cỏi phi phàm, đại lượng linh khí cọ giữa cũng chưa từng bị thương tích nửa điểm, đều bị công pháp thu nạp đến các tự vận hành lộ tuyến bên trên luyện hóa thành pháp lực tụ hợp vào nguyên thần. Trừ cái đó ra, càng có một cổ kỳ dị dược lực tràn lan lên nàng nguyên thần tiểu nhân thân thể, chính là Ngọc thần nguyên đan sở cũ bị lực lượng. Này đan sinh, này lượng lượng tại, kém lên tới. Mắt, hiệu Nàng đã đụng chạm đến đột phá kia một điểm cuối cùng trở ngại, tự thân pháp lực tại dược lực tương dung tại không ngừng làm hao mòn cảnh giới kia bình chướng. Có câu nói là năm tháng không cư, thời tiết như lưu, lần này tu luyện chính là trọn vẹn tiêu hao hai tháng có thừa. Đợi đến hủy tích hòa lại lần nữa mở mắt, nàng thể nội khí tức từ yên tĩnh đến động, đột nhiên mãnh liệt lên tới, tại dáng cung bên trong nguyên thần thân thể bạt chướng mấy phân, chính là được đến cảnh giới đột phá tầm bổ. Lần này theo hóa thần sơ kỳ tấn hóa thần trung kỳ, nàng pháp lực chọn vẹn luộn mấy vòng, hiện giờ pháp Nàng tự tin liền là thượng tiên giới những cái đó thiên kiêu tồn tại hóa thần cảnh bên trong cũng khó khăn tìm nhưng cùng chính mình sẽ ngang. Chỉ là này lần tu hành tấn thăng sợ tiêu tốn thời gian cùng độ khó đều vượt qua nàng dự đoán, nàng đại mi tao lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là này nơi tiểu thiên thế giới bên trong cùng bạn cổ tiên sát bình thường sẽ áp chế tu vi đột phá. Bùi Tinh Hoa lấy ra phía trước cầm chúc âm từng đưa ra ngọc giản, cho đọc hoàn tất bên trong các họa tin tức, nàng mi tâm dâng lên mấy phân bất khí, cũng không nhắc tới này tiểu tiên thế giới quy tắc có hay không tồn tại áp chế bất quá may mà phía trước nàng chém giết trúc âm cùng vương Như ý hai người thời điểm từng lấy trùng ma niệm lực biến thành chi điệp thôn vệ các nàng hồn phách tản triễn, này ngọc giản bên trong đều là trúc âm muốn để nàng nhìn thấy, có thể hồn phách chọn đọc ký ức, kia cái gì đều có thể rõ ràng biết được. Đợi đến thu hoạch hai nữ toàn bộ ký ức sau, nàng không khỏi mang theo chút đùa cẩn thân sắc. Nay ba người sư tôn chính là bởi vì lấy cổ khống người, cuối cùng bị đội giết đập mệnh, liền bọn họ đều khó mà bận tâm, giữ nhiều lại lệnh, lệnh Minh nhưng lại không biết theo bên trong hấp hấn, cho rằng kia vương thừa sĩ, điều khiển này một hóa thần bất quá là dễ như trở bàn tay. Nhưng lập tức bụi Tịnh Hòa lông mày thất chặt, thu hoạch hồn phách bên trong ký ức, nàng xác thực được đến đáp án. Không có, này tiểu thiên thế giới cũng không có áp chế tu sĩ cảnh giới đột phá, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là chính mình trên người xuất hiện cái gì vấn đề? Bùi Tịnh Hòa trong lòng sinh ra điểm lo lắng tới, sự tình liên quan đến đến tu hành, chính là nàng cũng không thể lạnh nhạt, nếu là tại Thần Châu bên trong còn có thể làm sư phụ chỉ ra chỗ sai cho ra cái nhìn, nhưng hôm nay thân sự này giới, tứ cố vô thân, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm. Nàng hít sâu một hơi, trầm rãi phun đi ra ngoài. Không thể boi rối, do ngoại ý muốn trước mặt Cần làm đến mỗi khi gặp việc lớn, trước phải tinh khí, lấy tính khí định tâm thần, tâm thần yên ổn mới có thể thích đáng suy nghĩ phía trước đường mà không đi nhầm vào lạc lối. Nàng hiện giờ thể nội pháp lực cường thịnh, chưa cảnh giới bình cảnh trở nên gian nan cũng không mặt khác tổn hại xuất hiện, chính mình giỏi chính mình đều có thể không cần. Nhưng cuối cùng tìm không được cái gì manh mối nguyên nhân, nàng chỉ phải tạm thời đem việc này án áp tại trong lòng. Xe đến trước núi át có đường, hiện giờ cảnh giới đã phá, dù tích hòa cảm giác đến tu hành vẫn như cũ thông thuận, có lẽ này loại phá cảnh gian nan cảm giác sẽ tại nàng đột phá tới hóa thân hậu kỳ thời điểm lần nữa xuất hiện chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó lại tử tế cảm giác phát sinh cái gì, suy nghĩ này bên trong nguyên do tăng thêm bủn đắp, nàng trong lòng nghĩ. Mà theo này xuất quan, một bên lệnh hồ minh chính là xem qua tới, cùng tính túi đầu hành lễ, cùng nên chủ nhân xuất quan. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi đại hảo, đi qua 2 tháng nhiều tù dưỡng, hóa thần tu sĩ nhục thân kinh người, lệnh hồ minh thương thế tại hắn chính mình đan dược tầm bổ hạ đã khôi phục cái 7, 8 phần. Thứ hôm nay trở đi ngươi không gọi lệnh hồ minh, ngươi gọi cậu đản. Bạn chương xong, chương 508, hoa vụ minh vị cường Địch hiện. Lệnh Hồ Minh mặt bên trên thần sắc vẫn như cũ kính cẩn nghe theo phi thường, Du Mi xác nhận, cậu đàn gặp qua chủ nhân. Bùi Tinh Hòa có thể thông qua tâm ma tuyến mà cảm thấy được kia nguyên thần bên trong dao động bất an chân linh ý niệm, tràn ngập tức giận cùng phẫn hận, khóe miệng câu lên. Nàng cũng không đem nhiều ít tâm tư hoa tại trêu chọc làm làm nhục này Lệnh Hồ Minh nữa, hiện giờ này đã là chính mình vững vàng giữ tại lòng bàn tay một cái công cụ. Hóa thần hậu kỳ khôi lỗi, hơn nữa kia phía trước bị hắn thổi hoàng Trung đại lực trấn thiên ma khúc xác lợi hại, nếu không phải là bị thần Ố huyết tiên chế, chỉ sợ hợp thể tu sĩ đều ngăn cản không nổi kia một cổ dẫn ra tự thân huyết dịch doanh sắt bản thân quỷ dị lực lượng. Như thế có thể hợp lý sử dụng, nay cẩu đàn cũng coi như đến một đạo hộ thân dược khí. Bùi Tịnh Hòa phất tay liền là có một chương bản đồ xuất hiện tại trước mắt, nay tính chất ứng đương là một loại nào đó đặc biệt yêu thú ra, bình thường thủy hóa khó xâm. Đây chính là đương thời trúc gầm đưa cho Bùi Tịnh Hòa bản đồ, ghi chép có này tiểu thiên thế giới hình dạng mặt đất chi tức. Nay thánh ma thí luyện thế giới diện tích lãnh thổ bao la, lục thất hải ba, mà kia thánh ma điện đường chính là lơ lửng tại lục địa trung tâm mái vòm, bất quá không cần thí hương, kia trung tâm đến, chỉ cần tìm đến tàn mát các địa ma huyết tế đàn tức có thể tự mình thu thập đến ma huyết phát tế đàn chi lực truyền tống vào điện bên trong. Mà đồ bên trên ghi rõ 13 nơi tế đàn đại thể vị trí, căn cứ quá hoàn giới ma âm thần tông ghi chép, này mỗi một chỗ ma huyết tế đàn phương vị sở có thể xác định chỉ bất quá là một cái không lớn không nhỏ phạm vi. Mỗi khi thượng một cái tu giả bắt đầu dùng tế đàn, đợi đến sau khi truyền tống kết thúc, kia tế đàn liền sẽ tại chỗ biến mất tại tại chỗ, xuất hiện tại đối ứng phạm vi bên trong mặt khác một chỗ, nhưng trên lệch khoảng cách không rất xa. Bùi Tịch Hòa không biết thân sự nơi nào, con mắt nhắm lại một chút. Bản đồ bên trên đại lục các phương có, có chút rõ ràng hình dạng mặt đất. Âm phong cắt vết tường, lôi viêm chạy, Đông Hải sương xuyên, ma diễm chi sơn Này đó đều là lần lượt tiến vào nơi đây tu sĩ không tuyệt tự theo sở sử địa thế phong mạo đặc thủ sở lấy ra tên, này ma âm thần tông có thể được đến này dạng một phần bản đồ đủ để thấy này nội tình thâm hậu. Bây giờ Bùi Tịch Hoàn nên là muốn tìm xung quanh có vô đặc điểm tiên minh địa điểm, từ đó xác định sở sử phương vị. Đi thôi." Nàng hướng cậu đản phân phó một tiếng, hắn chính là đi theo nàng phía sau vút không mà đi. Hành hai ba ngày, Bùi Tịch Hoàn đi tới một chỗ rừng rậm bên trong. Này bên trong rừng cây rậm nhưng từng, cây, từng cây ngất lại toàn thân vị tự sắc, đại phiến diễm màu đỏ, hoa sáng tại chạc cây dàn. Có một cổ nồng đậm hương, khí theo giữa cánh hoa tiêu tán ra tới, hiện ra màu vàng nhạt, tràn đầy nơi đây. Bùi Tịch Hoa ổn định khí giác, nàng như vậy cảnh giới tu giả tại thể nội pháp lực chưa hao hết phía trước đều đủ để duy trì bên trong tuần hoàn qua lại, khác biệt ra giới tương đối. Thể phách hơi hơi chớp động pháp lực quang huy, gọi này đó màu vàng nhạt hương hoa không cách nào xâm nhập thể nội, Bùi Tịch Hoa ngẩng đầu quan sát bốn phía, này hương khí nồng đậm mùi thơm ngào ngạt, đối nàng mà nói có một chút mũi, mà càng quan trọng là này hương nếu là như thế hút vào thể nội liền sẽ gọi pháp lực dần dần trở nên trì hoãn. Nay liền là địa đồ ghi thượng hoa rừng. Ngược lại là hình dung có chút chuẩn xác, nàng thầm nghĩ nói: "Này cây bên trên sở nở rộ màu đỏ tiếng hoa gọi là hoan, hoa nở lúc nơi đây hương hoa phát ra, này bên trong sen lẫn phấn hoa, cũng chính là sẽ tạo thành pháp lực trợ hoãn căn bản nguyên nhân, nồng nặc tựa như tu giả đặt mình vào màu vàng nhạ xương mù bên trong. Mà bùi tịch hòa cũng rốt cuộc có thể xác định chính mình phương vị sở tại, chính là lục địa phía trên tây bắc phương hướng, kia bản đồ bên trên nội dung đều đã bị chính mình thuộc để trong lòng, vừa so sánh chính là phát giác 13 nơi ma huyết tế đàn bên trong có hai nơi ở vào này tây bắc khu vực bên trong. Thuống bắc lại vào vạn chính là hồng núi." Nhắm hướng Đông Hành Vạn Giặm chính là Cửu Quy Ma Huyền sông. Bùi Tịch Hỏa chính tại suy nghĩ đi hướng hai nơi địa điểm kia một chỗ, mi tâm lại bỗng nhiên đóng băng. Một cổ pháp lực ngưng liền đánh kích đột nhiên chiếu Bùi Tịch Hỏa trên người đánh tới. Bùi Tịch Hỏa bên người cậu đạn chớp mắt xuất kích, hộ vệ chủ nhân an toàn này cố nhục thân khắc sâu tại cốt nhục bên trong quy tắc, hắn tay bên trong cầm tiêu ngọc, thi triển khởi âm sát chi thuật. Tiếng tiêu hóa thành cơn sóng, cùng kia pháp hoành, đi, tốt, ra ngoài niệm xác minh này một điểm. Tới người, rất mạnh. Cường đến gọi Bùi Tình Hòa trong lòng sinh ra một cẩu nguy cơ cảm, có rất ít hợp thể tu sĩ có thể cho nàng như vậy uy hiếp cảm, tới người chẳng lẽ là Tiêu Dao Du. Như thật là Tiêu Dao Du vậy liền muốn lập tức trốn. Nàng trong lòng hạ quyết đoán, không đánh mà lui xác thực không lắm hạ quang, nhưng là biết rõ không địch lại còn muốn nghênh đón chịu chết liền phá lệ ngu xuẩn. Bùi Tình Hòa lấy tâm ma tuyến cấp cẩu đàn hạ chỉ lệnh, toàn lực hộ ta trốn đi, nếu là ngươi có thể may mắn thoát khỏi lại đến tìm ta. Cậu đàn đột nhiên toàn thân pháp lực bộc phát, hóa thân hộ kỳ khí tức toàn bộ triển khai cũng có phần có một fan như thế. Quần thân pháp lực tăng lên không ngừng, chính là kia tăng phúc thực lực bí pháp, hắn này cố nhục thân ngắn thời gian bên trong đã luân phiên thi triển nhiều lần, chỉ sợ tiêm lực chịu tổn hại, ngày sau tiến giai vô vọng, nhưng là cùng bùi tịch hòa không cái gì quan hệ. Giờ phút này hắn bởi vì bí pháp sử pháp lực ngắn ngủi được tăng lên, thổi động lên tới kia trấn tiên ma khu uy năng càng là lợi hại, có thể cho nàng tranh thủ đến thời gian chính là đáng giá. Mà kia vàng nhạt hương vụ bên trong đột nhiên giết ra một khẩu ngân bạch phi kiếm, mặt trên xích hắc phá toái hư không bạo phát ra trận trận luôi mình. Nai kiếm mang theo mênh mông kiếm khí, sinh sinh xé rách không âm, cấp cậu đàn lưu lại một đạo kinh người thương thế mới từ từ quay lại đến chủ người tay bên trong. Một cổ làm người sợ hãi uy áp buông xuống, mà người tới cũng là lộ ra tự thân diện mạo thật. Không là Tiêu Giao Du tu sĩ, bùi tịch hòa triệt để cảm giác rõ ràng này người khí tức. Hợp thể hậu kỳ, nàng lấy xem thiên địa ngũ khí chi pháp mơ hồ có thể thấy được kia người ngẩn đầu ba thước ra tam hoa tụ đỉnh chi tương. Kia là cái phong hoa tuyệt luân nữ tử, nàng thân hắc kim mê đen như mực thúy, kim vây thôi sẵn. Một bộ tóc đen bị mà buộc ở sau lưng, mắt bên trong tôi nhiên như minh nguyệt, có thần bí ma đạo quang huy phủ văn tại trong mắt gian chấp động. Nàng gió con mắt mang một cổ lối lạc bất phàm anh khí, môi đỏ dẫn ra. Giao ra ngươi hai người thân bên trên ma huyết, sau đó liền đi chết đi. Ân trí thánh lại đột nhiên nhìn hướng cẩu đán trên người, mắt bên trong hơi sinh nghi hoặc lúc sau hóa thành nồng đầm thú vị. Luyện ngươi sống khôi lỗi. Ngươi này nữ tu hảo sinh xào rượu tàn nhẫn thủ đoạn, ngô yêu thích, như ngươi giao Này nữ là hợp thể hậu kỳ cảnh giới, nhưng khí tức hùng hậu, cấp độ tịch hỏa mang đến một cổ kinh người đi hiếp cảm, nhưng cuối cùng không là Tiêu Dao Du. Tụ tịch hỏa giờ phút này là mục đồng, thi triển thủ đoạn thu liễm thuộc về thần ô kia một mạng kim ý, nhìn hướng kia đương không nữ tử mắt sắc u trầm xuống tới, này là thuộc về cùng vị thí luyện giả chi gian cước đoạn. Tìm kiếm ma vật chém giết nghĩ muốn góp đủ mở ra tế đàn lượng nói nghe thì dễ, Này lẫn nhau cước đoạn chính là nhanh nhất biện pháp. Nghe được đạo tùy ý ngữ khí, cười một tiếng. Nghi muốn thì tới lấy a. Nếu như truy càng thành tích còn tốt lời nói, qua mấy ngày hẳn là sẽ có cái để cử vị xây bạo càng. Bạn chương xong, chương 509, kiếm trận đao quang kinh đại thừa. Cậu đàn bị kêu một kiếm suýt nữa đem cánh tay phải tấp đi, càng có mảnh liệt kiếm khí tại hắn thể nội tứ ngược, một lúc chi gian không cách nào thủ vệ buổi tịch hỏa. Một tầng u ám ngân tử quang mang tại buổi tịch hỏa thân chạy xuôi, tức khắc chi gian nàng liền hóa thân thành 36 nói bóng đen hướng không trung kia nữ tu mà đi. Ân chí thánh mắt bên trong lấp lóe không mình, này nữ trên người cũng không mang theo thượng tiên giới độc hữu tiên khí, là hạ giới thân, này một thân pháp lực đều kinh hải. Hơn nữa này luyện hóa khôi lỗi thủ đoạn, như cùng U Minh nhận trốn đạo thuật, đều thật là lợi hại, chỉ sợ nàng sợ đến truyền thừa phá lệ bất phàm. Nhưng là thì tính sao? Nàng nhưng là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, Tam hoa tụ đỉnh chi tương đã thành, chỉ kém cuối cùng một tia thời cơ cảm nộ quy tắc liền có thể bước vào tiêu giao dung ngưng liền hư chi tiểu giới. Ân chí thánh chi danh chính là tự nàng xuất sinh dẫn tới dị tượng lúc sau láo tổ ban cho. Nàng nếu là liền một cái chỉ là hóa thần trung kỳ tu giả cũng không thể bắt lại, như thế nào đối đến khởi nàng đến thánh danh? Nàng Hắc Kim thường không rõ ma đạo. Mắt bên trong Ma đạo phủ Văn Phập phู่ lên, kia một khẩu ngân bạch trường kiếm tại nàng bên người hơi hơi khuấy động, phát ra một trận gió rát kiếm minh. Đảo mắt chi gian chính là một hóa 2, hai, hai chia làm 4, 4 phân thành 8, 8 hóa 16, mắt thấy này cộng tiến hành 8 lần phân hóa, tổng vị 256 khẩu kiếm bạc lơ lửng nàng bên người. Ân Chí Thánh nhắm lại hai tròng mắt, bắn ra mấy phân khiếp người sắc bén. Lôi đến là muốn xem xem, ngươi này chỉ là hóa thần trung kỳ như thế nào chống được kiếm trận của ta. Bùi Tịch Hòa thân hóa 36 nói u ảnh tại Ân Chí Thánh cảm giác bên trong mỗi một đạo đều là chân thần, chỉ sợ nàng trừ phi đem này 36 nói cùng nhau chạm diệt, nếu không căn bản không đả thương được Bùi Tịch Hòa. Kia nàng liền cùng nhau diện sát chi. 256 chôi trường kiếm mật mật ma ma, đạo mắt chính là bay vụt hướng các phương. Ân Chí Thánh quát lớn một tiếng, tham tâm. Này kiếm chi danh chính vì tham tâm, theo nàng này quát một tiếng thanh, lập tức lưỡi kiếm hướng thượng, bộc phát kiếm đạo lưu âm. Vô cùng tự mỗi một kiếm bên trên tràn ngập lẫn nhau câu liên, tạo thành một phương kiếm trận biến thành bóng đen vây kín mít tại bên trong. Nàng gợi trận thời điểm nhanh như điện chớp, phạm vi cực lớn, bụi tịch hòa không có một đạo hóa thân chạy ra ngoài. Bụi tịch hòa trong lòng còi báo động đại tác, này kiếm trận, bất phàm. Này tham tâm kiếm chính là tiếp cận thần vật tồn tại, từ kia ân chí thánh tôi phát lên tới bắn ra mỗi một đạo kiếm khí đều có trưởng chạm diệt bình thường hợp thể ý năng. Nàng không thể ngồi chờ chết làm này nữ tu chiếm cứ sân nhà. 36 nói bóng đen tụ hợp thành chân thần, thiên quang đao lập tức ra, tâm, vô cùng theo bắn ra Bùi Tịch Hỏa tay bắt phát quyết, lập tức đạo tràng dây lắc mở, nàng lấy đạo khí cùng đạo tràng kháng cự này kiếm trận đánh sát chi lực. Ân Chí Thánh nhíu mày. Này nữ thế nhưng là linh ma song tu. Kia đạo tràng bên trong truyền đến khí tức uy lực đủ thấy này linh đạo truyền thừa cũng là cực kỳ lợi hại. Có ý tứ, nàng trong lòng hiếu chiến chi tâm bị dẫn khởi, nguyên bản chỉ vận dụng 6 thành pháp lực hiện giờ lại là toàn lực thôi phát lên tới. Mãnh hổ vồ tọ cũng dùng toàn lực. Ân Chí Thánh quyết nghiêm tốc đối, đối thủ liền sẽ không phạm một phân khinh thị sai lầm. Nàng hợp thể hậu kỳ thực lực không giữ lại chút nào địa bạt phát, thân là ân gia thanh niên một bối thứ nhất người, nàng từng vượt cảnh chém qua Tiêu Dao Du, hiện giờ toàn lực hướng Phó Hạ, bụi tịch hòa áp lực tăng gấp bội. Nàng cảm thấy được kia kiếm trận hướng chính mình anh sắt trấn áp tới uy lực càng phát không bố, kia vô cùng bất nhập kiếm khí hóa thành tia tia lúp lúp kiếm quang, đem bụi tịch hòa đạo chàng nhiều lần đập. Bụi tịch hòa tự theo bước vào hóa thần cảnh sau còn là lần đầu tới như thế hại thủ. Tới người một thân độc thuộc tại thượng giới siêu chi khí liền nhưng biết này xuất thân nơi nào, xem này sinh mệnh quý chỉ sợ cũng liền so chính mình đại tới mấy năm số tuổi, có thể có này trở thực lực Không hổ là thượng tiên giới tiêu tử. Nàng đầu lông mày buông xuống, như là bị mưa giảo sở đánh thấp xanh tươi chúc làm, nhưng lại đột nhiên nâng lên, tại gió mưa bên trong thẳng tắp chiếu thiên. Bùi Tịch Hỏa vận đủ thể nội pháp lực, bỗng nhiên vô cực tiên quang cùng đạo tâm trùng ma linh ma hai đạo đến tại nàng quanh thân hiện hóa huy quang chấn vận, nàng dốc hết toàn lực thi triển công pháp, lại không động dùng thần ô chi lực. Nàng có năm chắc giao thủ lúc sau thoát đi mà đi, nhưng nếu là muốn chém giết đối thủ, nàng như không sử dụng mặt trời kim diễm cũng không nắm chắc. Hùng chi này xuất thân thượng giới tu giả nếu như có cái gì thủ đoạn có thể chạy trốn, kia tự thân bí mật liền nhất định tiết lộ không thể nghi ngờ. Linh đạo thiên quang rộng lớn, ma đạo kỳ quỷ nhiếp hồn, bỗng nhiên chi gian năng khí tức đột nhiên dốc lên, đã sớm viễn siêu hóa thần. Nàng phi thân mà thượng, tay phải nắm chặt tiên quang đao, Thường Ân Chí Thánh sở tại phương vị ra đao, lập tức đao quang hóa thành một vòng sáng rực mặt trời, ánh bình minh vừa ló dạng, nháy mắt lại có chớp chiếu vàng ngàn chi tương tại thiên luân bên trong nhẹ ra. Vô cực linh lực, trùng ma ma lực lẫn nhau quấn giao dung tại này đao quang chi gian, Thường Ân Chí Thánh đường chí thánh giác đến cận áp lực, hai quyết, song đồng bên trong tự hiện ra một cái ma đạo phù văn, theo bên trong xoay tròn ra. Một la mực tàu sắc, một la án vàng màu Tựa như hai tọa trấn biển núi lớn đánh bay mà ra, trực tiếp cùng tia đao quang đụng vào nhau. Ngược lại là không nghĩ đến này nữ tu có thể thân kiêm hai đạo vô thượng chuyển thừa, càng là lẫn nhau thông suất dung hợp có được như vậy thực lực. Hai cái phủ văn hóa thành sơn nhạc một cao một thấp, cùng đao quang lẫn nhau, ma diện chi gian bắn ra tiếng vang ầm ầm. Ấn chí thánh mắt bên trong tàn khốc nâng lên, kiếm trận của nàng bị này kim ý nữ tu đạo trưởng sở làm hao mòn chống cự, lẫn nhau chi gian đều là pháp lực cự đại tiêu hao, bất quá 256 chuôi tham kiếm duy trì phân hóa cùng kích phát kiếm khí muốn tiêu hao đến cả nhiều, nàng không làm vô dụng chi công. Chớp mắt kia 200 nhiều chuôi trường kiếm bay trở về tụ hợp vì vừa rơi vào nàng tay bên trong, ngân bạch trường kiếm huy động chi gian tựa như xoắn nát sơn hà hướng đối tịch hòa mã tới. Bùi Tịch Hòa cũng đem đạo tràng kiếm chế, lấy đao thuật cùng chi tương đối, ma sát va chạm giòn vang vang vọng nơi lầy không gian. Trong lòng hai cô gái đều là giật mình, đối phương đều là thứ năm cảnh nói. Bất hủ đao đạo chân ý cùng kia tham tâm kiếm bên trên chợt tiết tịch diệt kiếm đạo chân ý lẫn nhau chống lại, này cục ngược lại cân đối. Lên, trong hứng thú bừng, bừng to một tiếng, hảo đao pháp. Duệ, bừng bừng ý, thuật cũng lợi hại. Ân Chí Thịnh có kỳ phùng địch thủ dư vấn, như vậy đối thủ mới có đủ thú, mới đủ ma luyện nàng nói. Ta tu tập chính là nhất phẩm kiếm đạo đạo thuật Tiên Đất 13 quỷ ma kiếm điển, uy lực vô cùng, ngươi có tiếp không hảo. Nàng tay trái hai chỉ khép lại sở quá lưỡi kiếm, một điểm tinh hồng rơi xuống kiếm thân xâm nhiễm tao nhã ngân bạch, từng đạo tế tiểu tinh hồng ma văn hiển hóa này bên trên, liền muốn một kiếm hướng Bùi Tịch Hỏa bắn ra. Đột nhiên, một cổ khủng bố khí tức tại nơi xa bộc phát, hướng các nàng mà tới. Kiếm mang dừng lại, cũng là trì như núi, cẳng người uy gọi các nàng hai người pháp khó có thể vận chuyển. Này là Đại thừa ma vật. Bạn chương xong. Chương 510, tạm giác tay tổng trốn tính mạng, ấn chí thánh môi đỏ nhấp trụ, mặt bên trên hiện lên kiêng kỵ thần sắc, nàng cố nhiên bằng vào một thân thần thông thủ đoạn cùng pháp khí, nhưng kịch chiến tiêu giao du tu giả, nhưng thấy trường sinh đại thừa tu sĩ. Có chạy không? Kia cổ kinh người đại thừa uy áp trực diện các nàng hai nữ mà tới, mãnh liệt ma khí tựa như đem màn trời đều phủ lên thành một mảnh ám trầm mực đậm. Kia ma vật cũng không phải là người hình, một mảnh ám bầu trời bên trong cự long ảnh, long tộc. Ơn chí thánh trong lòng càng là hoảng hốt, này long tộc yêu cho dù cũng không phải là chư long quả là ma vật cũng muốn so với bình thường đại thừa tu giả cường ra mấy lần. Nay Cổ Uy áp càng sen lẫn long tổ quý hiếp, liền là bình thường tiêu giao du tu giả đều sẽ như phụ sơn nhạc tại vai khó có thể hành động. May mắn, ấn chí thánh nhà bên trong lão tổ ban thưởng một pháp khí ngọc bội có thể làm hao mòn này Cổ Uy áp, đã tự phát vận hành gọi nàng toàn thân nhất thành, nàng pháp lực lao nhanh liền muốn hóa thành một đạo quang ảnh độ đi, thầm nghĩ đáng tiếc kia nữa tu, nàng thiên phú chỉ sợ tại thượng tiên giới đều số một, vì thăng giờ chỉ có thể tại uy khuất chết. Nhưng là nàng đột nhiên nhìn thấy trước người một vệt sáng lướt qua. Không là ân chí thánh vừa mới còn tại cảm khái kim y nữ tu lại là ai? Không phải đâu, này hóa thần nữ tu sao có thể tại đại thừa uy áp hạ tự do hành động, chính mình kia đạo pháp khí chính là tại thượng tiên giới đều tính đến thượng hiếm lạ, hẳn là hạ giới cũng có thể có này dạng bảo vật. Nhưng này đều không là trọng điểm, này, này kim y nữ tu rượi vào cái gì trốn được so chính mình còn lưu loát, trốn được còn nhanh hơn chính mình. Bùi Tĩnh Hoa nơi nào sẽ giống như ân chí thánh nghĩ như vậy nhiều. Tại cố bi áp này rơi xuống trên người thời điểm, thể nội thân chính là tự phát vận chuyển đem đều trừ khử. Sán lạn phủ tại huyết dịch bên trong hiền hóa, kim ô cực tốc thần thông Ma ảnh độn không chi thuật, thiên quang tung hành chi pháp ba người đều bị nàng cùng nhau thôi phát đến cực hạn. Ân Chí thánh nàng còn có thể không chịu thua, ý tưởng từ đấu một trận, nhưng này là đại thừa ma vượ ta. Bùi Tinh Hoa đầu góc bên trong cũng không là bỗ náo, nàng kịp thời quyết đoán chính là kiệt lực chạy thủ mạng, thuận tiện hướng cầu đàn hạ chỉ lệnh, gọi chi thi triển sở hữu thủ đoạn ngăn thượng cản lại. Cầu đàn đến chỉ lệnh chính là phi thân tiến lên, mặc dù toàn thân chảy máu, nhưng là hắn thôi phát ra trên người pháp khí, Tiêu Ngọc, Gương Đồng, Ngọc Bộ ba người, hợp hắn tự mình cùng nhau tự bảo, lập tức bốn đạo sáng lạn phát quang huy rơi xuống long ma trên người cũng là có một sát nan ngăn cản, gọi kia du động long thân chỉ trệ, cái này đủ. Bùi Tịch Hòa đến cái này khôi lỗi đảo cũng không bao lâu, nhưng có thể tại lúc này phát huy một hai ý hỏi hiệu dụng đối nàng mà nói liền coi như là chết có ý nghĩa. Nàng toàn lực phi nhanh, kia ấn chí thánh thi triển thủ đoạn đều là rơi xuống nàng phía sau, nhưng đối này đã đạt đến đại thừa cảnh giới long ma mà nói, không đủ. Nó long thân tại thiên khung bên trong đong đưa, liền có nghiêng mà ra mà khí gọi không gian đều ngưng kết. Kia long ma hiện lộ ra hoàn toàn chân tới, ngũ trảo thân, thân dài 7 trượng, long đồng to lớn so đủ tịch thân thể cảnh sâu, thủ đồng sắc bén làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nó cự đại đầu rồng mở to miệng bạo phát ra một trận huyễn minh. Rồng ngâm chi thuật, này hai nữ nhục thân bên trong khí huyết rối rạo, càng có thần bí ý vị huyền cơ tại này bên trong ngậpụ, tại nó xem tới chính là tốt nhất huyết thực, mặc dù cảnh giới không cao, có thể nuốt hạ lúc sau tiêu hóa bên trong huyền cơ đủ để hoàn thành một trận luộc xác, nó là thế tại nhất định phải. Rồng ngâm văng vẳng, gọi các nàng khí huyết chấn động, ấn chí thánh khỏe môi tràn ra máu dấu vết tới, mắt bên trong tiềm quá kiên quyết, thân thể không cách nào lại hành động, nàng lòng bàn tay xuất hiện mực ngọc bội bị tiện tay đi. Một tầng không gian chi lực bao lấy toàn thân, làm ấn chí thánh thân thể bỗng nhiên theo tại chỗ lấp lóe biến mất, chấn thoát chói buộc. Mà Bùi Tịnh Hoa cảm giác đến rồng ngầm bên trong ẩn chứa khủng bố lực chấn động gọi tự thân gân cốt trận đau nhức lên ra, tại thân ô huyết vận chuyển hạ lại nhanh chóng hợp lại, nàng xé rách một chương phía trước mua sắm vào tay phù lục, mượn nhờ này bên trong lực lượng vào ra. Uy! Hảo muội muội. Bùi Tịnh Hoa nghe được một tiếng gọi thanh, không cần quay đầu vừa thấy, dựa vào lực liền phân biệt ra là vừa vận kia thân nghe thường tu. Vừa mới hai người còn đánh đuổi, hiện tại chuyển đầu liền có thể gọi chính mình một tiếng hảo muội Thật có nàng Ân Chí Thánh thân hình tại một chỗ hiện hiện, mặc dù Kiêu Ngọc đội gọi nàng thoát khỏi Long Ma ngưng kết không gian thủ đoạn, nhưng cũng không thể chạy ra nơi đây tránh đi này truy sát. Long Ma phong tỏa nơi đây không gian, ngươi ngô hai người chỉ bằng vào các từ thực lực đều trốn không thoát, không bằng hợp lực. Ân Chí Thánh trên người có lao tổ ban thượng trận bản, nếu là thôi phát liền có thể gọi chính mình hoàn thành không gian khiêu dược bỏ chạy, nhưng là vừa vận toàn không có hiệu dụng, nhất định là này Long Ma chu đáo chặt chẽ vô cùng, trước tiên đem nơi đây không gian phong tỏa ngăn cản, gọi pháp trận không cách nào vận chuyển bình thường. Chỉ có lấy thủ đoạn phá vỡ này cổ phong tỏa. Nếu không chỉ bằng vào tốc độ, các nàng hai người lại như thế nào lợi hại đều tránh không khỏi này lam ma, thế tất bị đuổi kịp, vừa đối mặt chỉ sợ liền bị nuốt ăn vào bụng bên trong đi, cuối cùng hóa thành ngũ gốc luân hồi chi vật, thực sự nghĩ nghĩ liền gọi ân chi thánh ác hàn không thôi. Bùi Tình Hòa mắt bên trong tinh mang chớp lên, nhanh chóng suy tư, nếu là không liên thủ, dựa vào nàng chính mình muốn chạy trốn đó chính là gần từ cục, trừ phi sử ra triệu hàng phong lưu cho nàng kiếm một khối thiên cực điện tông sư lệnh, bên trong có hắn lực lượng hóa thân. Nhưng này vật chính là nàng cuối cùng bảo mệnh chi vật, chỉ có thể tại sơn cùng thủy tận thời điểm coi như bàn chủ bài thi truyện. Hiện giờ này Ân Chí Thánh mặc dù tìm kiếm chính mình hợp lực, nhưng khẩu khí bên trong mang theo vài phần tự tin chắc chắn, cũng không bị kinh hoàng được mất đi phân tốc, như vậy có lẽ nàng thật có biện pháp có thể đột phá này bên trong không gian phong tỏa. "Hảo a, Hảo tỷ tỷ, kia ta nhưng là rượi vào ngươi." Nàng đem đề tài quay lại Ân Chí Thánh trên người, nhưng lại chưa gọi này nữ mày, ngược lại là khẽ nhếch môi đỏ. "Hảo muội muội, nô có một thủ đoạn nhưng liệt không phá cấm, nhưng yêu cầu ba thứ, ngươi bảo hộ ở ngô quanh thân không muốn gọi kia long ma đem nô cạo chết là được." "Mau tới." Bùi đánh cực, tiếng quát nói liền đến. Nàng tốc độ toàn lực mở ra thời điểm muốn thắng được này ân chí thánh ba phần, lập tức xuất hiện tại ân chí thánh bên người, toàn thân pháp lực hiện hóa thành Huyền Cương Ma Tượng, thể nội tê ngô châu bên trong sở hữu pháp lực đều chảy xuống, chống đỡ lấy đạo trưởng của nàng lại lần nữa mở ra. Tiêu Long Ma đã vượt qua trăm dặm đột nhiên vọt nhảy đến các nàng trước người, này là thứ nhất tức. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết chính mình lại như thế nào đều không thể đánh sát hoặc là chống cự này đại thừa ma vật công kích, chính mình bên trong phân ra một nửa pháp lực vận chuyển yêu thần biển gọi chính mình sinh cơ tràn đầy đến điểm, chỉ cầu không bị này Long Ma một móng vuốt công sát đánh chết. Tiêu Long Ma một chỉ cự chào rơi xuống mang vô cùng pháp lực ngưng kết thần thông phụ văn, có khủng bố sát phạt uy năng bắn ra. Bùi Tịch Hòa thủ đoạn ra hết, tay bên trong thiên quang đào thôi phát đến cực hạn hướng thượng, nhưng như cũng là bị một chảo đánh bay, nhục thân nổ tung, may mắn bên trong thần hồn vết tặn ra đại lượng sinh cơ kéo lại nàng một cái mạng. Mà tại nàng lòng bàn tay bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo hồ ly lưu lại chặt bản, chính là không gian khiêu dược sử dụng, một điểm cuối cùng pháp lực tụ hợp vào này bên trong, thành công vận chuyển lại, này là thứ hai tức. Không gian nàng sở liệu. Bùi Tịch nhìn hướng Ân Chí Thánh, màu bạc không gian chi lực chớp động, kia nữ tử sáng sủa xấu xa cười. Mày dầm mắt to hư phôi, muốn gọi bùi tịch hòa chống đỡ thêm một tức, cuối cùng thành toàn chính mình nhiên thoát đi, nhưng là bùi tịch hòa đã sớm để phong nàng. Bùi tịch hòa cùng ân trí thánh tại cùng thời khắc đó các tự thôi phát tay bên trong trận bản, đại lượng mộc bạc quang huy dung thành đại lượng dầm dạp trận pháp, lập tức đem hai nữ thân thể các tự bao khỏa vào bên trong. Tiếp theo khác, Long Ma phẫn nộ tiếng giống vang tận mây xanh, nhưng rốt cuộc tìm không được bùi tịch hòa cùng ân trí thánh tung tích. Bản chương xong chương 511, hiểm tử hoàn Hắc Liên Cửu Thành bên trong trận bàn bên trong khắc họa trận pháp chính là Thiên Cực Đại Trận, bởi vì lo lắng đến này, Thánh Ma thí luyện tiểu thiên thế giới bên trong thậm chí có vũ hóa tiên cảnh giới ma vật, cho nên hắn này bỏ chạy trận pháp khắc họa đến nhất vì dụ tâm, luận này phẩm chất cũng là ba cái thiên cực trận bàn bên trong cao nhất. Bùi Tịch Hoa được nhu hòa không gian chi lực bao khỏa toàn thân qua lại hư vô bên trong trốn đi thật xa, lưu lại dư ba đem tự thân khí tức quét sạch sẽ gọi kia long ma không cách nào truy tung mà tới. Nàng toàn thân cốt đều lực, dáng cung bên trong nguyên đạm không ánh sáng. Một thân pháp lực bao quát Tê Ngô Châu bên trong chứa đựng đều hao sạch sẽ, như không là thần hồn huyết tại thân thể bên trong gào thét phát ra đại lượng sinh cơ, chỉ sợ giờ phút này Bùi Tịch hòa đã sớm bỏ mình. Cái này là đại thừa thực lực. Bùi Tịch Hóa đáy lòng âm thầm phát lạnh, cho đến ngày nay nàng mới là chân chính cảm nhận được này cái cảnh giới đại biểu lực lượng. Lúc trước kia Hàn Phạm mặc dù đã từng vây giết chính mình, nhưng là sư phụ hóa thân bảo vệ nàng chống đỡ hồi lâu, gọi nàng chỉ xem này đánh nhau ánh, cũng không chân thực tu được tương tích. Hiện giờ này Long Ma bởi vì Long tộc yêu thú chi thần, nhìn cảnh giới cũng không phải Hàn Phạm lớn như vậy thừa sơ kỳ. Thực lực càng là muốn thắng qua kỳ số lần, chỉ là một tiếng long hống cùng một long trảo vung quá chính là gọi nàng suýt nữa nhục thân vỡ vụn bỏ mình. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong tiệm quá nhàn nhạt hàm ý, mới vừa kêu bản sống chết trước mắt kia thân nghe thường nữ tu còn nghĩ tính kế chính mình nhiều liệu chết ngăn cản một tức thời gian, như thế đối nặng mà nói chính là nhiều ra một tia thời gian chôn xa, Bùi Tịch Hòa thì là tỷ lệ chết lộn mấy vòng. Nhưng thật là hảo tỷ tỷ một phen thâm hậu tình nghĩa a, nếu có cơ hội lần sau gặp nhau, Bùi Tịch hảo, hảo hồi báo này một phần thân tình, tình nghĩa thăm thiết. Mà một phía khác bị bụi tịch hòa âm thầm nhớ thương ân chí thánh thì là chợt chợt hai tiếng, nàng ngợi vì chính mình đủ âm, không nghĩ đến kia hạ giới nữ tu đạo cũng là giống nhau đồng dạng, thế mà đoán ra chính mình báo cáo lão thời gian. Nàng hơi đau lòng chính mình đánh phá không gian giam cầm sở tiêu xài đại giới, kia là tộc bên trong trưởng bối ban thượng tới một đạo bí bảo, chuyên phá cấm chế. Kỳ thật ân chí thánh cũng không phải là không có áp đáy hòm át chủ bài, nàng thân mang theo có một viên kiếm, chính là sư tôn ban tặng, đủ để chém giết bình thường vũ hóa cảnh giới ma vợ. Như thế nào kiếm hoàn? Kiếm hoàn người, hình hoàn, ý là kiếm. Kiếm khí ngưng huy quang thành sắc sắc. Vị tu giả cô động đến giống như lông tóc tơ mỏng, này bên trong hoàn toàn từ tinh thuần pháp lực quấn chú, như thế dây dưa thành hoàn trạng, này bên trong tràn ngập tu giả bản thân kiếm đạo chân ý, sư tôn sở đi kiếm đạo cùng chính mình đồng nguyên dị nhánh, là vì cho vùi. Tiên dịch giả, vỡ nát hết thảy, này chôn vùi kiếm hoàn bên trong pháp lực cùng chân ý chuyên phá địch người pháp bảo cấm chế, nhưng cường sát thiên tiên. Nhưng này này bên trong bao hàm lực lượng dùng một lần chính là thiếu một lần, nàng tâm hướng kia thánh ma địa đường, chi bằng tìm đến tế đàn, kiếm đủ ma huyết, mà căn cư ân gia ghi chép, cần thiết lượng rất lớn, nàng chi bằng dựa vào này kiếm hoàn năm chắc thời cơ giết chóc hai ngày tiền cảnh ma vật. Như thế mới có thể thỏa đáng, Lãng phí ở này đại thừa ma vật thượng liền hơi có vẻ lãng phí. Quynh thân không gian chi lực tán đi, nàng mắt phượng bên trong di động khởi mấy phân thú vị tới. Mặc dù nhìn đến tiên nữ tu gần cốt đều đứt, chỉ sợ cách cái chết cũng chỉ có cách nhau một đường, nhưng nàng thủ đoạn rất nhiều, chắc hẳn cũng có năng lực lật xoay chuyển tình thế, không sẽ như vậy tùy tiện chết đi. Như có thể gặp lại, thu nàng làm cái tôi tớ cũng là không tính làm mất mặt chính mình mặt. Ân Chí Thánh Bình Yên rơi xuống đất, nơi đây đã cách mới cách vạn xa, tăng thêm xóa đi lưu lại khí tức, đoạn lùng bất khả năng. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái màn trời, ấn ký thánh thị lực phi phàm, nghiêng nhìn đến tia treo cao tại thiên khung màu đỏ địa đường, mắt bên trong nhấp nho kinh người giá vọng. Nàng nhất định phải đoạt lấy này thánh ma truyền thừa. Bùi tinh hoa thể nội hỗn loạn khí tức dần dần sắp xếp như ý, tại thân ô huyết vận chuyển hạ, yêu thần cường hàn đến vượt qua bình thường tưởng tượng khôi phục lực tại nàng trên người đều hiện ra, đứa gãy gần cốt một lần nữa tiếp tục, bị thương kinh lạc đều hoàn mới. Ngắn mấy cái hô hấp chi gian nàng liền từ khó có thể động đậy khôi phục lại có thể tự do hành động. Nàng ho ra một ngụm máu lợt tới, máu đen nhánh hôi, chính là mới vừa rồi thu kia long ma một lưu lại tại thể nội tụ huyết. Bùi Tịch Hòa đại khẩu thở hổn hển, nuốt vào hai viên như hạt đậu này đang dưỡng, một viên khôi phục linh lực, một viên an dưỡng thương thế. Nàng cảnh giác đánh giá bốn phía, bên hông kia cái bích sắt trận bàn đã là bị kích phát ra doanh doanh quang huy đem toàn bộ thân thể chụp vào trong che lụy khí tức ba động. Giờ phút này nàng mặc dù có thể tự do hoạt động, nhưng là bị thương nguyên khí còn yêu cầu ăn, ăn dưỡng, pháp lực cũng vô tồn, chính là xuất hiện cái bình thường hóa thần ma vật đều có thể gọi nàng lâm vào gian nan khó khăn. May mà nàng khí thật tốt, hiện giờ kia không gian trận bàn mang nàng hạ xuống vị trí còn tính an toàn, cũng không có cái gì nguy hiểm khí tức tồn tại chỉ là nàng vừa mới xác định được vị trí không biết lại cấp nàng truyền tống đến nơi nào. Trốn Tây Bắc này cái hào phóng vị ngược lại là không có biến hóa, nhưng cụ thể thì là yêu cầu lại phí chút tâm thần. Nghĩ đến là nàng cùng kia thượng giới nữ tu tranh chấp đấu thời điểm tiêu tán đi ra ngoài khí tức bị kia long ma phát giác, các nàng hai nữ đều là người mang bất phạm, pháp lực tinh thuần, đối với kia ma vật mà nói cũng là tốt nhất tầm bổ. Lần này trở về từ coi chết đúng là đại hạnh, chỉ là nàng thoáng có chút đáng tiếc kia theo cậu đàn cùng nhau tự bạo bà kiện pháp khí. Tự nàng đem luyện hóa làm khối lỗi, hắn trên người bảo bối tự nhiên đều về chính mình, này bên trong một đạo núi nhọn bí bảo chính là nàng đầy nhất ý. Nếu là pháp lực đầy đủ liền có thể bài trừ tuyệt đại đa số chư pháp, mà kêu ba kiện pháp khí nàng không dùng được, cấp cậu đạn tùy thân sử dụng có thể tăng cường kỳ thật lực, cũng coi là tăng lên chính mình thực lực, cho nên chưa từng tu lấy. Hiện giờ nghĩ nghĩ liền có chút đáng tiếc, dù sao có thể thay đổi một tuyệt bút linh thạch. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ, thể nội nuốt đan dược cũng tại bay hơi dược lực, khô kiệt kinh lạc bên trong dần dần bắt đầu chạy sôi khởi pháp lực tới. Nàng mi tâm lấp lóe quang huy, một vòng ngân tử sắc gợn phát ra đi, lực đảo qua nơi đây phát cũng không dị dạng, chính là chọn cái phương hướng đi tìm một chỗ an ổn sở tại bế quan ăn dưỡng. Mà như thế hành một khắc đồng hồ, đem gần trăm dặm lộ trình nàng đều không phát giác một hai nơi trong lòng ngưỡng mộ chí sở, thẳng đến nàng niệm lực cảm giác bên trong xuất hiện một chỗ linh khí rồi giáo chỉ địa. Bùi Tịch Hòa lúc đầu hơi kinh ngạc, dọc theo đi niệm lực tinh tế dò xét một phen, này mới phát giác huyền cơ trong đó, mắt bên trong dần dần dâng lên lựa nóng tới. Kia một chỗ chính là một khẩu linh ba đầm nước, tràn đầy linh khí hóa thành thể lòng, mà kia đầm nước bên trong cất giấu một chỉ cự mãng ma vật, tu vi đại khái tại hóa thần trung kỳ. Có lẽ là thiên địa kỳ lạ hình thành, hoặc là này yêu mãng ngày kia hành động. Chỗ này linh đàm mang rất mạnh bản thân che đậy, cho nên chỉ là mãng xà này ma mới có thể thủ được bảo địa như thế. Chỉ tiếp Bùi Tịch Hòa trùng ma niệm lực cuối cùng là phải cờ cao một nước, rắc đến nơi đây có gì, nếu có thể đoạt lấy nơi đây, nàng lại thi triển trận bản các loại thủ đoạn ra cố một phen, kia dĩ nhiên là tốt nhất chữa thương bế quan chi sở. Bản chương xong. Chương 512, đáy đầm chỗ sâu liên hoa phun. Bùi Tịch Hòa quyết định chủ ý, hiện giờ khoảng cách đào thoát long ma đã đi qua một khắc đồng hồ càng nhiều, lục thân huyết mạch khôi phục lực gọi nàng theo sắp chết chi thái cho tới bây giờ mặc dù có thương thế nhưng cũng khôi phục 3 4 thành pháp lực. Nhưng hiện giờ trạng thái đối thượng này hóa thần trung kỳ mã ma, liền tính là thi triển thần ô nhất mạch thủ đoạn nàng cũng không có mấy phần chắc chắn, nhưng may mắn nàng trên người có một vận. Ngày xưa tại Vạn Cổ Tiên Sắt bên trong nàng từng gặp được một vị Thiên Phú Tuyệt Luân Đan sư Du Phi, vào lúc ly biệt thời điểm tặng cùng đan dược bên trong có một gần tam phẩm tồn tại. Đốt hồn huyền đan, người dùng có thể tại 3 cái canh giờ bên trong toàn thân tu vi tăng vọt, đại giới là suy yếu 7 ngày, vận động pháp lực liên sẽ làm bị thương tự thân. Ban đầu là vì tại Tiên đại thừa truy liệu mạng cơ, nàng trên người khắp còn thừa lại 2 viên. Đương thời cùng kia nữ tu đấu pháp nếu là rằng có nữa chính mình khó tránh khỏi không địch lại, chính là tính toán cuối cùng lấy này đan dược tu sinh ra pháp lực làm chạy trốn át chủ bài, không nghĩ đến dùng đến nơi đây. Này suy yếu thời hạn thị cá nhân thể chất mà có biến hóa, nàng lúc trước thượng vị Nguyên Anh, khôi phục thời gian liền so này 7 ngày ngắn hơn, hiện giờ thành hóa thần trung kỳ, tương tất thời gian sẽ lại lần nữa rút ngắn. Nàng lấy ra này đốt hồn huyền đan, màu đỏ tia đan dược bất quá như hạt đậu lành. Nàng nuốt xuống một hạt, lập cảm giác toàn thân như là bị nhen bình thường, hòa thể nội nhanh lên tới, vẹn vẹn một hai cái hô hấp gian, thực lực liền đã khôi phục lại toàn thị thể nội pháp lực, quanh thân khí tức còn tại không ngừng mà trướng, thẳng đến có chút tới gần hóa thần hậu kỳ, này mới kết thúc. Ba cái cái giờ, đầy đủ. Bùi Tình Hòa mắt bên trong lớp lóe tinh mang, thủy mặc trong mắt trọng hóa mực kim, đối mãng ma nàng tự nhiên là muốn đổi tận giết tuyệt, tại này trước mặt bạo không bại lộ mặt trời chân hỏa đều không cái gì cái gọi là. Chết mạng xả có thể nói ra đi cái gì? Nàng kịp thời quyết đoán, thân thể liền từ tại chỗ hư hóa thành 36 nói bóng đen hướng kia linh đạm sở tại cất đoạn. Một chỗ khen núi Xung quanh đều là rậm rạp chạc cây đằng điều đem ánh nắng che đậy cái nghiêm nghiêm tự thực, thực, chỉ có theo gió lay động thời điểm lộ ra một hai khe hở rơi xuống mấy đạo quan ban. Tại khe núi này chỗ sâu, kia một khẩu linh đàm ngược lại là hiện đến có chút rõ ràng, một mảnh ngảm đạm bên trong chỉ có nó phát ra mấy phân ôn nhuận linh quang. Nhưng bởi vì xung quanh núi đá lõm, thảm thực vật che giấu, rất khó phát hiện này tồn tại. Đầm khẩu cũng không hợp quy tắc, khá lớn, thấu quá trong suốt đầm nước có thể nhìn thấy này bên trong có một điều trắng thuần đại mãng thân hình. Mãng này ma tựa hồ tại ngủ Nhưng là Đường Dụ Tịch Hỏa 36 nói bóng đen tới gần đẩm khẩu thời điểm kia trắng thuần đại mãng mắt đột nhiên chấn mở, thân hình toán loạn lên tới, mang theo tới ào ào tiếng nước. Kinh người ma khí tại nước bên trong độ tung, nó thô to thân hình theo đầm bên trong nhảy ra, mang theo đại lượng một nước. Phương nào đạo trích hạ người. Hóa thần cảnh yêu tộc bản liền nhưng miệng nói tiếng người, huyền hóa người hình, mặc dù mãng xà này đã hóa thành ma vật, nhưng cuối cùng là yêu thú chi thân. Tại này quanh thân có khủng bố pháp lực ngưng liền thành 36 nói phân hóa bóng đen cắn xé mà đi. Bóng đen quy nhất, đùi lộ ra chân thân, tay bên trong cầm thiên quân đao. Nhưng lưới đao bên trên hiện đến có chút tạm đạm, không phục ngày xưa hàn liệt sinh sát, này là bởi vì đương thời khiêng kêu long ma công sát, dẫn đến tự thân chịu đến tổn thương, yêu cầu hảo hảo tầm bộ một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như sơ. Nàng không ra một lời, thể nội pháp lực đều dốc vào đao thân chúng gọi này phát ra một cổ kinh người sắp bén. Thể nội thiên kim linh căn vận chuyển thái hoàng kim chi lực quán trú đến lưới đao bên trên, gọi này ẩn hiện cửu thái quan hoa, nàng thân thể nhảy lên một cái bay lên không đập lập, trước mắt chính là chém ngang giữa trời Mặt trời chân hỏa quay trung quanh tại nàng thân thể bên trên đem những cái đó cắn xé pháp lực hóa rắn đều đều đốt diện, Mãng xà này mà chỉ cảm thấy trước mắt nữ tu thể nội có một cổ vượt qua nó tưởng tượng huyết mạch áp chế đến nó thể nội pháp lực đều khó mà động đậy. Chẳng lẽ là yêu thần? Này nữ là yêu thần huyết mạch cùng nhân tộc đời sau. Còn chưa đợi Mãng xà này mà phản ứng qua tới, một đao đã hướng nó bảy tất sở tại rơi xuống, kia to lớn mắt rắn chớp mắt thất chặt, thể nội bị áp chế pháp lực miễn cưỡng vận chuyển lại, nó toàn thân lật lên một trận như nước gợn bạch quang. Thiên quang đao vững vàng rơi xuống kia bảy tấc sở tại, nhưng là bầu tịnh hòa mặt mày lạnh xuống. Kia bạch quang đem này một đao uy lực tan mất 67 phần, lại đem nàng bắn bay đi, thật là lợi hại thần thông. Nhưng còn lại những cái đó uy năng cũng gọi mãng xà này ma ra chọc thì bóng, đại lượng trắng thuần vải rắn vỡ vụn lại đi, một đao tạo thành thương thế sâu đủ thấy xương, mãng xà này ma nhanh chóng vận chuyển pháp lực ngăn cản thương thế lan tràn, phía trước còn có chút thân thể đắm chìm tại kia một khẩu đầm thủy chi bên trong, giờ phút này bị kích phát hung tính, toàn thân hiển lộ, bay lên tại không trung, há miệng gào thét. Miệng rắn một cổ tanh đến, đại lượng xanh độc bắt đầu từ bên trong phun ra. Bùi Tịch Hoa cau chặt lông mày, này chiêu số còn thật là buồn nôn, nhưng này đó độc độc đều là mãng xà này mà tu luyện đến tới, chính là nàng nhục thân hơi không cẩn thận cũng dễ dàng bị ăn mòn tổn hại. Pháp lực hộ thể, chân hóa gạc ghét, cản hạ độc dịch ăn mòn. Nàng lập tức dưới chân đạo tràng mở rộng, huyền cương thiên quang tự đạo tràng bên trong tựa hồ vô cùng vô tận tán phát ra, so chi lợi kiếm đao thương đều muốn càng thêm sắc bén. Bùi Tịch Hoa nuốt vào kia đốt hồn huyền đan, Ma Hải Táng đã kiềm chế lại này hoạt động phạm vi, đây chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Thiên quang đao trên người thần ô đồ đang dần dần bị chân hỏa sở điểm đốt, Bùi Tịch Hòa sau lưng Thiên Nguyệt hiện ra, ánh chăng xiển xích chói buộc chặt mãng ma tại Ma Hải Táng bên trong loạn bãi nục thân. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong một điểm hàn mang chợt hiện, một đao bổ ngang mà đi, đại lượng tinh thuần pháp lực tại này bên trong bắn ra. Ngoảnh. Đao quang hóa thành mặt trời rơi xuống, mang theo tạp vô cùng hỏa quang, trực xuống ma bảy trên, thành hai. Mỉ, chạy, thành nào thoát đi niệp lực hòa bướm, cánh bướm như cùng lưới dao, dễ như trở bàn tay đem cắt phá thoái, hốt đoạt này bên trong hồn phách, gãy thành hai đoạn mạng thân lạc tại hai chỗ, Bùi Tịnh Hỏa có chút cảm thấy lưng thú liếc mắt nhìn. Này bạch mạng thế mà không có đi hóa long con đường mà là chuyên tu chính mình mãng sàn này huyết mạch, cho nên nó khí huyết tràn đầy đến cực điểm, này gián loại yêu thú bản liền có chút kỳ lạ, chính là chặt đứt thân thể, kia hai đoạn mãng thân thế mà còn tại hơi hơi rung động đưa. Bùi Tịnh đầu ngón tay ngưng tinh thuần đạo khí, bên trong tiếp dẫn chút bất hủ đao đạo huyền ngón tay một điểm chia ra làm hai đạo rơi vào mãng thân bên trong tiêu diệt còn lại huyết khí, rốt cuộc quy về bất động mà tại mãng sàn này mang nửa người trên, kia trắng muốt dao khí phá thể mà ra, mang theo một viên xanh biếc mật rắn cùng một viên trắng thuần yêu đan. Này mật rắn có trường dư hấu lớn nhỏ, bên trong áp súc mãng mà một thân huyết khí tinh hoa, yêu đan thì ẩn mấy phân tinh thuần pháp lực, chỉ tiếp phá toái 7 8 phần, mặt trên đường vân đã sớm pha tạp. Mà bụi tinh hoa lấy chân hỏa quét dọn nơi đây bừa bộn lúc sau, chính muốn nhảy vào linh đàm bên trong an dưỡng, nàng lại đột nhiên mắt bên trong dâng lên vẻ mừng như thị lực cái người, cách đầm sâu cũng có thể nhìn thấy tại đầm nước này chỗ sâu, có hai đóa liên hoa tĩnh đế mà mở. Bạn chương xong, chương 513, song sinh hạm đạm thử phòng đoán. Liên hoa tịnh đế mà mở chính là tường tụy dấu hiệu, một thân sinh ra hai hoa, hoa các tự có cuống, mà cuống tại nhành hoa bên trên tương liên, thường thường lại được xưng làm vợ chồng yêu thương nhau, đồng tâm phụ dung, hợp hoàn sen. Nay loại tịnh đế song sinh hạm đạm xuất hiện xác suất chính là phạm nhân giới bình thường chủng loại bên trong đều chỉ có mười mấy vạn phần một trong, chính là hoa bên trong chân phẩm, mà này nãy đầm hai đóa hạm đạm tắm rửa tại linh khí hóa dịch đầm thủy chi bên trong, như thế nào lại là phàm vận. Bùi thần đi, mắt bên lẻ, sát Kỳ hai đóa đạm đều thai có bất phàm linh khí cùng đạo Bên trong có quy tắc vận chuyển, vậy liền thình lình liền là đã đi vào thượng tam phẩm phẩm giai. Nhị phẩm còn hiện đến kém không thiếu, nhưng tam phẩm nhất định là không chạy. Nay chỉ sợ là một loại nào đó linh hoa biến chủng, Bùi Tịch Hòa lật khắp kim ố truyền thừa cũng chưa phát hiện này theo hầu. Nhưng là quan sát này màu sắc, hai đóa bên trong một là thanh bạch, một là đỏ tươi, đều vì mười tám cánh, ngược lại là cùng bản nhược tâm liên cùng thủy sinh dáng mây trắng sen đều có mấy phân tương tự. Mà Bùi Tịch Hòa cũng cảm giác được kia mãng cũng không nhân. Nay dưỡng ma quy tắc vị, giới linh bản liền cùng ma đạo gần cũng là bình thường, nhưng mặt khác một đóa lại là tràn ngập linh đạo quy tắc ý vị. Kia ma mãng ma chính là từ đầu đến đuôi ma vật, yêu lực cùng ma lực lộn xộn thành này pháp lực, miễn cưỡng tính là yêu ma song tu, này linh ma song sinh hạm đạm bên trong linh lực vừa vặn là nó chưa từng có được lực lượng. Đúng lúc chính là này tam phẩm hạm đạm liên hoa bên trong ẩn chứa linh lực nửa điểm không thấp, chính là bình thường hóa thần tu giả cũng dễ dàng bị này bên trong lực lượng sở nó bạo, nếu là cưỡng ép nuốt ăn sẽ chỉ phản vệ tự thân. Ma ma nếu là chỉ ăn này bên trong một đóa kia cũng không thể. Song sinh vị tường thụy, lấy một cái thành hoa hoa, không có khác một đóa cân bằng. Như vậy ma sen bên trong lực lượng chính là sẽ biến thành từ đầu đến đuôi ăn mòn chi lực. Cho nên này tịnh đế liên này mới tồn tại đến nay, Bùi Tịch Hòa nghĩ rõ ràng hết thảy không khỏi sắc mặt mang cười. Này mới là nàng chín chín mệnh cách nên có khí vận nha, này hai đóa liên hoa sinh trưởng tại này đáy đầm chỗ sâu, không phải là chờ đợi Bùi Tịch Hòa này linh ma song tu đến tới sau. Bùi Tịch Hòa áp xuống đáy lòng vui ý, lòng bàn tay hiện ra mấy cái trận bàn tới. Lấy bên hôm kia thiên cực bích sắc trận bàn làm chủ trận, nàng vận chuyển pháp lực tôi phát một giét một thủ tụ lại linh tổng ba cái trận bàn, như thế mới tính chính xác chuẩn bị thỏa đáng. Xác định nơi đây chính là tiêu giao du tu giả không tìm tòi tỉ mỉ một phen cũng rất khó phát hiện, nàng trong lòng khẽ búng lòng, thả người nhảy vào linh đàm bên trong đi. Này linh đàm bên trong đầm nước đều là thể lượng linh lực, bản thân chính là trí thuần chi vật, lại không ngừng sạch sẽ tự thân, cho nên vừa mới kêu cự mãng bỏ mình thời điểm bắn lên ra đại lượng huyết dịch, không thiếu rơi xuống này đầm bên trong tới, giờ phút này vẫn như cũng là trong suốt tình minh, không mang theo nửa điểm ô trọc vấn tối, ẩn ẩn ran đều nhàn nhạt sương trắng vây quanh bốc lên. Đúng nước liền cảm giác đến một cổ hà lương có thể đồng thời gọi này cảm thấy tựa như thân ở một mảnh linh khí hải dương bên trong, nàng thể phách tự động hấp thụ này, nồng hậu linh khí tới tầm bổ bị thương chỗ, gọi bùi tịnh hòa chỉnh, cá nhân thoải mái giống như tắm rửa tại ấm áp nước suối bên trong. Nàng trong lòng sinh ra một cổ thoải mái, càng có mấy rõ ràng ngộ. Cái này là tự thân chín chín mệnh cách ở điểm, hòa phúc tương y là mặc cho ai đều không thể ngoại lệ quy luật, nàng cũng giống nhau, nhưng đại phúc cùng với đại họa, đại họa bên trong sinh đại phúc, nếu có thể khiên họa, tự nhiên liền sẽ nên tới phúc trạch. Phúc hòa này, họa này phúc hề, bùi tịnh tại đầm nước bên trong nhắm lại hai tròng mắt, khí tức quy về Thể nội thiên linh căn vận chuyển, đem linh khí tuôn tính nhập thể. Ma Bùi Tịnh Hòa đột nhiên mở mắt, hướng hai đẩm tịnh đế hạm đạm bàn tới, đạo mắt chính là rơi xuống này hai đóa hạm đạm liên hoa trước mặt. Bởi vì thị giác lực gạn, xa tiểu gần đại, hiện giờ tới gần nàng liền nhìn đến này hạm đạm rất lớn, mỗi một đóa đều có chừng nàng nửa người kia bàn to lớn. Nàng tại đầm nước bên trong nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên chính là lạc tại Tịnh Đế hạm đạm phía trên, khoanh chân ngồi ngắn, này, nào đó liên hệ, tại này tu hành thời điểm, màu xanh trắng linh lực lũ Diễm hồng sắc ma lực dòng lũ đều bị tiếp dẫn vào nắng cơ thể bên trong. Này hai cố lực lượng song sinh, lẫn nhau chi gian thân mật vô gian, đùi tịch hòa máy kinh, chỉ cảm thấy thể nội vận chuyển nháy mắt trở nên vô cùng thông thuận lên tới. Này là vì sao? Như là tại này tịnh đế hạm đạm linh ma chi lực hạ, nàng mơ hột nhưng cảm giác với bản thân muốn sau khi tấn thăng kỳ kêu một lớp bình phong, vung lòng chút. Nàng tự hóa thần phía trước gần như không bình cảnh có thể nói, cũng không biết vì sao, tại thăng cấp vào trùng kỳ thời điểm liền phát giác bình cảnh khó có thể lấy vỡ, này tuyệt không là bên ngoài lực lượng sợ có thể ảnh hưởng sự tình, bụi tinh hòa thân phụ thần ô huyết đủ để đốt diệt hết thể mặt trái nguyên du ám thủ, chỉ có thể là chính mình bản thân xảy ra sự cố. Nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Nàng đã từng lặp đi lặp lại suy nghĩ nhưng lại chưa được đến cái gì kết quả. Hiện giờ tiếp này tỉnh đế song sinh hạm đạm tu hành, nàng đột nhiên linh quang một thiểm, có một cổ thể hồ quán đỉnh thông thấu. Hẳn là là bởi vì chính mình linh ma yêu ba Như là nhân tộc bên trong linh ma song tu thế nhân đều biết này cường hành, như kia Hàn Phạm, ngày xưa hắn bất quá là đại thừa sơ kỳ, nhưng là bởi vì cùng chính mình bình thường là vì song tu người, thế mà có thể cùng lấy chiến lược quét ngang cùng cảnh xương triệu hàm phong chu toàn một hai. Mà phần này cường đại sau, lưng đồng dạng đại biểu tu giả chi bằng tại hai đạo thượng đều nếm đến mấy lần giáng khổ. Bùi Tịch Hoa càng là ba tu giả, này nỗ lực tâm lực càng muốn vượt mức bình thường. Nàng không vội mà tu hành, lòng bàn tay một cổ pháp lực hiện ra, theo này tâm ý hóa thành ba cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, vũ cực linh lực, trùng ma ma lực, thần ô yêu lực. Sở dĩ kia đôi sinh hạm đạm có thể tiêu giảm buông lòng tấn thăng bình chứng, có lẽ là này linh ma chi lực đồng căn đan nguyên, thân mật vô gian. Mà nàng tự thân lại làm không được nải một điểm. Bùi Tịch Hòa mắt sắc càng phát thêm trầm, đây hết thệ cũng chỉ là nàng suy đoán, nên nghĩ cái mặt khác phương pháp nghiệm chứng. Nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, nhưng cũng lập tức nhắm mắt, lâm vào tu luyện bên trong đi. Chính mình tấn thăng trung kỳ đạo cũng không bao lâu, nghĩ muốn lại đột phá vì hóa thần hậu kỳ còn sớm chút, luyện hóa xong nải đạm đạm ngược lại là có khả năng chạm tới kia một tầng bình chứng, đến lúc đó lại tìm kiếm thời cơ nghiệm chứng chính là. Nhất mọi suy nghĩ bồi hồi kỳ thật đều chỉ là tại chỗ chú bức. Nàng đến trước làm hào trước mắt. Tiêu đốt hồn huyền đan phản vệ đại đến tới, đùi tịch hòa toàn thân bủn rủn căng đau, pháp lực bỗng nhiên giảm bớt, may mắn có xung quanh đầm thủy linh, khí cùng dưới chân hạm đạm làm vì trợ chống, gọi nàng khí tức lại chậm rãi khôi phục. Chỗ này bản liền thiên nhiên thấp thoáng, lại có trận pháp tầng lớp, xung quanh an tĩnh cực, chỉ có đặt mình vào trận bên trong mới có thể cảm ứng được đầm nước bên trong giao thiết linh khí ba động. Cũng không biết đi qua nhiều ít cái nhật nguyệt bản liền vì thu thì là hoàn toàn mất, mặt nước không ngừng mặt đất Này lúc nàng mới mở hai mắt ra. Bản chương xong. Chương 514, phần ma hồn đến ngũ huyền thuật. Đôi mắt bên trong mặc kim sắc có ánh sáng ngời, đùi tịch hòa thể nội bỗng nhiên truyền đến một cổ cực đại hấp lực, một sát na chính là đem xung quanh cỏn thừa lại linh dịch đều hút vào thể nội. Mà dưới người nàng hai đóa Tịnh Đế dị sắc hạm đạm cũng là khô héo theo héo tàn, bên trong tinh tuy đều đã bị luyện hóa. Đùi tịch hòa giờ phút này khí tức mạnh mẽ cường thịnh, một đầm linh dịch đều, không, trống, đều hẳn, giới lên. Nguyên vào và chu Hiện giờ cũng đã trung kỳ viên mãn, đến giòm ngõ hậu kỳ cảnh giới, nếu không phải là kia hàng rào quá mức kiến dày, có lẽ bùi Tịnh Hòa liền có thể dựa vào này cổ đông gió thẳng vào hóa thân hậu kỳ. Nhưng cuối cùng cảnh giới khó phá, dự cảm đến khoảng cách đột phá còn kém mấy phần hỏa hầu, nàng chính là không làm chuyện vô ích, đem tam phẩm hạm đạm chi bên trong lượng lớn linh khí hơn phân nửa dùng cho tầm bổ thần ô vết. Mà nàng vào này thánh ma thế giới thượng không đủ một năm, tu vi cũng đã thu hoạch được cự đại nhảy vào, thực sự là gọi người cảm khái này, bên trong nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tại. Nàng nhẹ một ngụm trúc khí, phía trước bị long ma gây thương tích bệnh trầm kha đều đã biến mất. Bùi Tịch Hòa mở ra lòng bàn tay phải, thuận theo tâm ý động, Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong kia một viên màu xanh biết mật rắn cùng trắng thuần yêu đan chính là xuất hiện. Yêu đan đã hư hại 89 thành, kia hôn tạp tổn hại Đường Vân chỉ sợ luyện hóa cũng nổ không ra cái gì thành tựu. Kỳ thật Bùi Tịch Hòa đối mãng ma kia thân phụ bạch quang lấy tá lực pháp môn ngược lại là đẽng cảm hứng thú. Nàng bản liền nhục thân cường hành viễn siêu cùng cảnh, nếu là được đến như vậy thần thông, như vậy cận thân đấu pháp nàng liền sẽ nhất thời có chút đáng tiếc, không có thể tìm hiểu huyết mạch này yêu đan liền chỉ có một ít mãng ma pháp lực, không có giá trị gì. Nàng chú ý điểm chính là tập trung đến xanh biết mật rắn bên trên. Bùi Tịch Hòa ngày xưa sở thấy gián loại yêu thú thường thường đạp lên hóa long con đường. Gián bản liền là tiểu long, chứa thiên xà những cái đó chủng tộc việt cổ, phần lớn gián loại thể nội chất chứa một tia nông cạn vũ trụ long huyết, nếu là lựa chọn hóa long liền muốn lấy tu vi tạm bổ nãy kia vết mạch, hoàn thành lục thân lột xác. Mà này trắng tuần mãng ma lại chuyên tu gián thân, khi huyết tràn đầy đến cực điểm, bởi vậy mặt gián bên trong ẩn chứa nó một thân huyết nhục tinh hoa, cuối cùng tiện nghi Bùi Tịch lửng tại không trung, hơi hơi bản thân xoay tròn, phát ra bức sắc huy, tại hư vô bên trong gọi người xem thấy một điều người gào thét dọa người lại mãng. Này là còn sót lại tại khí huyết bên trong mãng ma huy áp, rốt cuộc là hóa thần trung kỳ ma vật. Bùi Tịch Hỏa tay phải bản liền lạc tại này mật rắn chi hạ, cũng không cần đem nâng. Nàng thu hồi tay phải, đưa ngón trỏ ra. Tâm thần chìm vào khí hải đan điền bên trong thiên quan đạo, tiếp dẫn này bên trong một tia sắc bén đao khí rời đi, mà một bên tiên kim linh căn run rẩy một chút, cũng đã tuân ra một cổ độc thuộc tại cựu thải thái hoàng kim phi phàm uy lực nhập vào đao khí bên trong. Bùi Tịch Hỏa đầu ngón tay bỗng trong tựa cắt cắt vật vật, hư không điểm, ma thân là bị triệt để nát. Nón Trọ lạc tại mật rắn ra bên trên, mãng xà này ma tu hành nhiều tái, một thân huyết nhục đều bị rèn luyện quá, này mật rắn cũng không ngoại lệ, nguyên bản là có có thể ngăn cản đao kiếm kim thạch chắc địch, đáng tiếc đụng tới Bùi Tịch Hoa đạo khí, chỉ là ngăn cản nửa hơi chính là bị mở ra một vết nước. Này mật rắn vi bích sắc, bên trong mật cùng chi đồng sắc, nhưng có vụn vật màu vàng quang mang lấp lóe, chất chứa tinh thuần khí huyết chi lực. Bùi Tịch Hoa đầu ngón tay trồi lên pháp lực, quanh thân một tầng mịt cùng, từ hư thực, mực, là, chỗ, miệng, là bị vào. Đây chính là Bùi Tịch Hòa huyết mạch huyền hóa, cho dù là đến đó cũng cuống hạm đạm hơn phân nửa linh khí nó vẫn như cũng là khẩu vị đại đến cái người. Hiện giờ huyết khí bổ dưỡng gọi chi vui mừng phẩy phẩy một đôi thân dục. Mà đột nhiên, có một tia xích từ chất lỏng chảy ra, cùng tia xanh biết mật hiện đến cách cách không vào. Bùi Tịch Hòa trong mắt rụt rụt, trong lòng đã xác định này là vật gì, chỉ sợ cái này là mãng xà này mà thể bên trong ma huyết. Chẳng trách nàng chém tới này nhục thân nhưng lại chưa được đến ma huyết, thế nhưng là giấu tại mật bên trong. Tia đỏ chất màu tím tại thân nhiên phát ra một cổ kinh ma nghĩ chạy thủ Bùi Tịch Hòa sắc mặt khẽ biến, không thích hợp, này ma huyết bản là chân ma vẫn mệnh lúc sau lưu lại, đã sớm là vật vô chủ, như thế nào sẽ như vậy hành động. Nhớ tới vừa mới kia mãng ma mặc dù một thân pháp lực tấn vì ma đạo, nhưng là tựa hồ cũng không có thi triển cái gì chân ma thần thông thuật pháp, hẳn là kia ma huyết bên trong truyền thừa bản liền không có bị này luyện hóa được đến. Này ma huyết bên trong chỉ sợ cất dấu kỳ quặc. Nang Nghi tâm lập loé ngân tử sắc, trùng ma niệm lực lập tức hiện lên tại quanh lực vốn hình, hiện bị Bùi đoạn từ hư hóa thực, như luyện vì từng căn, căn châm dài đâm kia một tia xích tử sắc ma máu. A Kia máu bên trong thế mà chuyển đến một kia giết đảo. Một đạo tàn hồn lập tức theo bên trong vọt nhảy ra hướng hủy tịch hòa đánh tới. Đáng chết, mặc dù là cái nữ nhân thân thể, nhưng bản tọa cũng không phải là không thể được chịu đựng, đem ngươi thân thể tiêu đi ra đi. Kia tàn hồn tới cực nhanh cực mạnh, sợ có thể đạt đến tốc độ siêu việt hủy tịch hòa giờ phút này cảnh giới có thể đạt đến cực hạ, nàng không cách nào ngăn cản. Kia tàn hồn nhập chủ nàng nghe hoàn cùng, chính là phát ra một trận quái cười tới. Nghĩ không đến ngươi này nhận tu ngược lại là có như thế rộng lớn hoàn thức hải. Hắn bản ẩn thân kia ma huyết bên trong, bởi vì tự thân bị thương quá sâu chỉ có một điểm tàn hồn, kia ma huyết chạy trốn cũng là bởi vì hắn bản năng đưa đến, hiện giờ bị kích thích tỉnh lại liền phải lập tức đoạt xá bụi tịch hòa thể xác tới bảo đảm tự thân này sợi tàn hồn không tiêu tán đi. Bụi tịch hòa này cố nhục thân càng là lợi hại hắn liền càng là hài lòng. Ma hồn gieo họ một tiếng hướng trung đang điển dáng cung ma đi, mặc dù chính mình vì tàn hồn, nhưng là bằng vào chân ma phương diện nghĩ muốn thôn một cái chỉ là hóa nhân tu nguyên thần không muốn quá đơn giản. Hắn một đường đi tới dáng cung bên trong, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, này nhân tu thế mà không có cản trở hắn cũng không có gào thét gào thét phát ra cái gì không cam lòng tiếng rống. Naitan hồn bổng cảm giác không ổn, nhưng là chạy không thoát, hắn đã tới đến bụi tịch hòa giáng cùng bên trong. Nguyên thần tiểu nhân thân khoác hạ tại, sau lưng như có đồ đằng di động, bên trong vẻ vô cùng hồng hoang ảo diệu, này đã có pháp tướng chi vận. Ma tiểu nhân hai tròng mắt cùng hắn đối mặt, nhếch miệng, trả vúng giễu cợt. Một tầng ô kim sắc vàng sáng khuyết tán ra, thoáng qua liền mất, tàn hồn đã bị này độ vào, nhất thời còn không phản tới đã bụi. Bụi ra cười, có là tự ma huyết trong say quá lâu đã vừa ngớ ngẩn. Rõ ràng thể phách xung quanh đều đã có thần ô vết hiện hóa, hắn không thèm để ý, nhìn cũng không nhìn, thẳng vào chính mình thể nội nghĩ muốn đoạt xá. Nay nhưng thật có thể nói là là tản nhẫn đến lợi hại, nhưng mang đến phi thường, lại suần lại độc. Có được thần ô hồn lực nàng liền chú định không sợ bất luận cái gì cùng đoạt xá tương tự mưu mẹo nham hiểm, cuối cùng này tản hồn chính là bị hồn lực sợ đốt cháy thành cho. Ngân tử sắp nghiệm lực đem còn lại những cái đó tản tận chấn đoạt, bùi tích hòa liền đến này tản hồn ký thế mới biết hiểu này chân gọi là minh lợn, xúc động giận, lúc trước bởi vì phạm ma, sau đó bị một phát đâm chết, thực sự buồn cười. Nhưng Bùi Tịch Hòa con mắt đột nhiên nhất lượng, nảy chân ma ngang ngược lỗ mãng, gây ra quá không thiếu tai họa, tự thân thần thông mặc dù không mạnh, nhưng bởi vì này tu có một môn lợi hại đạo thuật, thực lực phi phàm, hai họa phần lớn tùy tiện bách bình, cuối cùng gặp phải Thánh Ma mới sát vũ bỏ mình. Này đạo thuật vì hòa hành, chính cùng Bùi Tịch Hòa ngày hỏa linh căn tôn lên lẫn nhau, tên gọi năm hiện hào quang phần tiên thuật. Tu luyện chi pháp chính tại này tàn hồn ký ức bên trong. Bạn chương xong. Chương 515, che trời yêu ma hành. tế lấy này thuật, quả thật là Thật ban về phẩm giai tới. Nó chính là thực đánh thực nhất phẩm đạo thuật, này bên trong bên trong có thiên địa hỏa hành đại đạo quy tắc, uy năng cường hãn càng muốn viễn siêu bình thường nhất phẩm đạo thuật. Này thuật chủ công phạt. Bùi tịch hòa mắt bên trong lớp lóe dị sắc, nàng tu vi bị ngăn trở tại bình cảnh, ngắn thời gian bên trong không đến đột phá đến hóa thần hậu kỳ, nghị muốn đánh xuyên qua kia một tầng cảnh giới hàng rào chỉ sợ là một phen lâu dài mái nước công phu, ngắn thì 2-3 năm, lâu là 7-8 năm. Như thế tu vi không tăng, nghĩ phải nhanh tăng cường thực lực kia dĩ nhiên là muốn tu hành lợi hại đạo thuật cùng thần thông, ngay năm hiện hào quang phần thiên thuật tới đến chính hợp nàng ý tại này thánh ma thí luyện thế giới bên trong bản liền là có từng cái chân ma lưu lại vết hồn truyền thừa, không thiếu thí luyện giả cũng là vì thế mà tới, thánh ma truyền thừa tuy tốt, lần lượt thí luyện bên trong cũng có sở hoạch người lúc sau đều thành hiện hách một phương cực kình, khả năng đến một hai. Truyền thừa người thực sự giải giác, nàng có thể được đến này minh lượng áp bản cũng là một phen kỳ chính rõ này pháp môn tu luyện mẫu chốt. Nay thuật truyền lại từ năm hiện hào quang đại đế Tạ nhân gian danh khí ngược lại là vừa xa tu tiên giới, nhân gian xưng là Mã Vương gia. Hào Quang Đại Đế sinh có ba mắt, này mi tâm thiên nhãn chính là Hỏa Chi Tinh, Hỏa Chi Tinh, Hỏa Chi Dương, dân gian xưng này mắt vì Mã Vương gia bà con mắt. Mà này môn phần thiên tri thuật chính là muốn nhờ này một chỉ thiên hỏa chi đồng thi triển vô cùng uy lực biến hóa. Dụng muốn tu hành này đạo thuật, đầu tiên yêu cầu vì thuần dương chi thể, thân kim hỏa hành linh can, sau đó tiếp dẫn hỏa diễm tinh túy chi lực, hoặc dung nham, hoặc thiên trở tẩy thân, tới vì gieo xuống này thiên đồng làm cơ sở. Này đồng chi chủng cần tại nê hoàn cung bên trong, thượng đan điển từ trước đến nay là cực kỳ yếu ớt, sự tình quan sinh linh hồn phách đại bí, thôi không cẩn thận liền dễ dàng tổn hại cùng bản nguyên. Nhưng này đạo thuật lại cứ là muốn tại này yếu ớt nhất địa phương tiếp dẫn nguy hiểm linh hỏa rèn luyện thiên hòa đồng, từ đó khiến cho đạo thuật lúc thi triển nhưng đốt diện hốn phách thật nghiệm. Mà bùi tịch hòa bản thân liền coi như được là đại nhật thần ô chi thần, càng có mặt trời chân hỏa cùng nàng tâm hồn gắn bó, Nhất vị gọi nàng mừng rỡ là luyện thành này, đạo thuật còn có thể che giấu nàng khống chế chân hỏa nguyên nhân, gọi người ngoài cho rằng nàng là dựa vào đạo thuật luyện hóa một tia mặt trời thật hỏa chi lực mới có thể vận dụng tự nhiên. Bùi Tịch Hòa khoanh chân tại đái đầm đem tu luyện lộ số toàn bộ nhớ kỹ ở trong lòng, tìm hiểu kỹ càn huyền cơ, như vậy chính là hao phí 2 3 ngày quan cảnh. Nàng bản liền ngộ tính siêu tuyệt, đối với này đạo thuật tu luyện đã thấy được một hai con đường. Bùi Tịch Hòa tại tìm trong mắt, tay vung ra kia bên trong chiếm chi chủng, thuận theo thiên địa hỏa hành chi lực. Nàng ngón trỏ tay phải điểm tại bản đồ bên trên một chỗ, mắt bên trong hiện ra mấy phân ý cười tới. Tiêu đầu ngón tay đúng giờ tại này hướng tây bắc một chỗ hình dạng mặt đất đặc sắc bên trong, gọi là phần viêm sơn, bản đồ bên trong ghi chép nơi đây ẩn chứa đại lượng dung nham, này nhiệt độ cực kỳ khủng bố, chính là hóa thần tu giả cũng khó có thể tại này bên trong sống quá một khắp đồng hồ, nhưng bùi tịch hòa có chân hòa hộ thân, nghĩ đến không sợ này cao nhiệt độ. Liên muốn tại tướng này, này năm hiện hào quang phần thiên thuật vào cửa đi. Bùi tịch Đầu ngón tay nắm chặt một điểm pháp lực quang huy đem xung quanh trận pháp đều thu hồi lại, trận bàn đi qua sử dụng tự nhiên liền sẽ có mai mòn, này bên trong lấy kia cái Bích Sắc Thiên Cực trận bàn nghiêm trọng nhất, rốt cuộc nàng sử dụng thường xuyên nhất. Nàng than nhẹ một tiếng, này chết trận bàn chung quy là không có sống hồn ly hảo dụng, như thế nàng ngược lại là hơi nhớ nhung hách liên cựu thành kia tiểu bạch hồ ly. Trận bàn đều trở về bụi tịch hòa lòng bàn tay, bị thu hồi nhặt nguyệt tiểu giới bên trong đi. Nàng lập tức một, mật mật ma ma cách, một lần nữa nhìn thấy mọi giới cảnh sát. lúc chính là buổi tối thời gian. Tiên tính tu tốt, nguyệt vòng treo cao chân trời tung xuống thanh huy phổ chiếu thế gian, màu đen màn đêm bên trong có linh tinh tinh tử tán mát. Bùi Tịch Hoà ngước vọng sao trời, dựa vào kia bắt đầu thất tinh minh xác phương hướng, đối lập khởi trong lòng kia bản đồ tẩu vị, liền tuyển định cái phương vị mà đi. Cẩn thận. Một vàng nhạt váy áo nữ tu kinh hồn một tiếng, nhắc nhở trước mắt nam tu nguy hiểm tiến đến. Kia màu xanh đậm lưu cát củan áo nam tu sắc mặt mang theo vài phần hận liệt, bén, sát, kích chi sắc. đạo hữu nhắc nhở. Mà trừ bọn họ hai người, xung quanh còn có 7, 8 cái tu sĩ chính tại thi triển đạo pháp cùng tự thân pháp khí, lấy công sát chung quanh tràn ngập tập kích qua tới cây mây. Bọn họ trước mặt chính là một gốc che trời cửu mục, nhẹ nhàng một đánh giá đều có cao hơn 30 trượng, thân thể thô to đến không cách nào liếc mắt một cái giòng ngó tận. Mà tại này lại một chi hạ, càng có yêu ma chi ảnh xuyên qua. Tu sĩ nhóm đều là sắc mặt khó coi, không ngờ tới này thiên niên thụ yêu mộng linh trí so đến ma huyết hóa thành ma vật, càng bồi dưỡng không thiếu một yêu làm nên bớt. Bọn họ này một hàng 11 người bên trong tu vi cao nhất chính là Tiêu Dao Du phản hư tu sĩ, thấp nhất cũng là Hóa thần cảnh. Kia phản hư tu sĩ cùng kia cùng chính mình giống nhau cảnh giới cự một thụ yêu chiến đấu mà bọn họ thì muốn ứng đối này đó đều là hóa thần cảnh một yêu cùng dây leo yêu mà này đó dây leo yêu cùng một yêu bên trong chỉ có số ít đến ma huyết hóa thành ma vật nhưng chiến lực cũng phần lớn bất phạm Mặc dù này đó tu sĩ tu vi hơi có vẻ ưu thế nhưng đằng một chi yêu thụ một số lượng càng nhiều thêm nữa chúng nó chính là cỏ cây câyán yêu sinh cơ trả đầy mang theo một cổ cổã hỏa thiêu bất ấnó xuân thổ lại mọc miên miên không dứt cảm giác cho nên này một hàng tu sĩ cùng đằng một yêu ma nhóm kịch chiến chưa phân ra tháng bại tới Giờ phút này kia tại cùng phản hư tu giả đánh nhau cự một tụ yêu đột nhiên toàn thân chấn động, nó thể phách bản liền vô cùng tự đại, giờ phút này thế mà còn hướng ra ngoài phòng lớn hai ba vòng, đỉnh đầu cành lá dập rạp đến có thể nói là che khuất bầu trời, gọi một tia sáng đều không thể xuyên suốt rơi xuống, bóng cây hạ một mảnh đen nhánh, mà mỗi một chiếc lá bên trên mà văn di động, phát ra một cổ yêu dị trói mắt vàng lục chi quang, không thiếu phiến lá vụ vụ rơi xuống, tại những cái đó đẳng mục yêu mà nói chính là được đến tốt nhất bộ dưỡng, một lúc chi gian này đó yêu ma khí thế lại thịnh, vô số dây leo phá không đánh tới, giống như vô cùng đao thương tiếp Mặt trên bọc lấy chúng nó tinh thuần pháp lực lại là bản thể biến thành, bản về điểm mạnh không thua kém một chút nào bình thường pháp khí. Mà những cái đó tu sĩ thì là muốn phòng ngừa kia trên phiến lá thụ yêu pháp lực ăn mọn, một lúc chi gian hành động bị ngăn trở, thế cục rơi vào hạ phòng. Kia thụ yêu thân thể bên trên thế mà lộ ra đường may, bên trong chuyển đến ha ha cười chao phúng thanh. Đợi đến ta nhi tôn nhóm đem này đó tu sĩ nu ăn, ngươi chính là một bản tay không vô lên tiếng, cũng muốn biến thành ta chất dinh dưỡng. Chính tại cùng nó chiến đấu kia phản hư tu sĩ sắc mặt mang chút kinh hãi, mắt bên trong lại phi tốc lướt qua mấy phần quả quyết. Nguy hay thật? Tâm Phạm Tôn Chủ tay trái thi triển đạo thuật chống cự này thụ yêu thế công, hai ngón tay phải sáp nhập vung lên, bên người chính là xuất hiện một thanh phi kiếm. Bản chương xong. Chương 516: Dung Nham Biển Lửa Truy Nê Hoàn. Kiểu kiếm thân trong suốt như ngọc, lại khắc rõ đại lượng màu đỏ diễm văn, chuôi kiếm bên trên buộc lên 24 cánh liên hoa khuyên thanh ngọc, theo hắn tâm ý vận chuyển, một sát na chính là lấy một hóa vạn, tựa như một người một ma đưa thân vào kiếm hải bên trong. Tâm Phạm Tôn Chủ khỏe mắt đuôi lông mày cũng không vì giờ phút này cục diện mà có bất luận cái gì sợ sắc, hắn khẽ miệng nâng lên mang theo vài phần cười lạnh. Hóa tối Đột nhiên kia vạn ngàn chôi trường kiếm bên trên kia liên hoa khuyên thai ngọc chính là phát ra sàn lạn pháp lực quang huy, thân kiếm bên trên màu đỏ đường vân đều hóa làm bừng bừng màu đỏ diễm. Bỗng nhiên lượi kiếm rơi xuống, tựa như một trận mưa to. Hòa khắc một là ngũ hành quy luật, nay thụ yêu sở uy hóa ra những cái đó lá cây đều bị nhanh như lôi đỉnh trường kiếm xuyên qua, sau đó hỏa diễm đốt diệt này bên trong sở hữu pháp lực cùng quy tắc chi lực. Cục diện lập tức làm dịu, ngược lại là những cái đó đằng mục bởi vì diễm mang theo nóng nhiệt độ gọi thẳng giết như còn nghĩ nhúng tay bọn họ cuộc, chủ tới cùng, bất quá đến trước giải quyết ta. Tâm phạm tôn chủ mặt mày nhíu lại, Toàn thân khí thế tăng mạnh, hắn xem đi lên bất quá 30 ra mặt, khuôn mặt tuấn tú bên trong mang cương nghị, toàn thân màu đen quần áo bị vô hình kình phong nâng lên, gọi này tràn ngập một cổ sát người cảm giác. Hắn hai trong mắt đều kình xạ ra một cỗ tốc sát chi khí, nhìn thật kỹ, có hai thanh kiếm tại này bên trong con rương. Một xích hồng, một xanh hảm, hai thanh kiếm chớp mắt hóa thành quăng theo trong mắt bên trong cướp giết mà ra, từ nhỏ biến thành lớn, thoáng qua chính là hóa thành giải ba thức kiếm. Giết. Hắn nghiêm nghị quát, lập tức liền có khó mà diễn tả bằng lời sát khí theo núi kiếm bên trên bắn ra. trường kiếm kiếm thân vòng, hiện ra một mảng lớn màu đỏ ma diện mà khắc bên ngoài một thanh xanh thảm trưởng kiếm thì là gào thét ra một mảnh quần quần ma hải, thủy hỏa tương sinh. Tiêu thủ yêu ma vật trong lòng dâng lên mấy phân hoảng sợ, ai cũng biết thủy hỏa tương khắc cũng tương sinh, tương khắc người làm hao mòn sinh cơ cùng nguyên khí, mà nếu có thể đạt đến tương sinh thì sinh ra phi phàm uy năng. Cũng không biết này tu sĩ là như thế nào vượt qua hai hàng tương khắc một mặt tu luyện đến nay. Thủy hỏa giao tế chi gian, hai thanh trưởng kiếm hóa hình đem kết hợp, thành một phương khí thế hạo âm dương xay, đem yêu ma áp chế tại nhận chịu đựng. Tâm chủ bên trong lộ ra một phần nghễ, hắn tới từ thượng giới, xuất thân bất phàm xuất sinh liền suýt nữa bởi vì tường khắc nước hỏa linh căn chết yểu, nhưng là hạnh đến lao tổ thần thông thủ đoạn tìm tới phổ độ phạm tâm liên này trở thành vật vì hắn kéo dài tính mạng, dần ra hắn minh ngộ nước hỏa chi đạo, lại được phù hợp công pháp, từ đó tu vi liền một bước ngàn giảm. Hắn bất cao giọng nói, "Này chính là bản tôn chủ đạo trưởng, thủy hỏa huyền vực." Tâm phạm toàn thân khí tức đều là đột nhiên dốc lên, thẳng đến xa xa áp quá kia thụ yêu, quanh thân vô số đóa thủy hỏa liên hoa ra, hắn hai tay kết xuất hấn, nhiên là muốn muốn một kích chiến thắng. Mà thụ yêu ma vật thân thủ tối say đau khổ. Trụ đo thân cây lung lay sắp đổ, trong lòng dâng lên hận ý tới, nó cuối cùng là phản hư cảnh đại ma vận, trước mắt gian tự thân đạo tràng cũng đã mở ra cùng tối say chống lại. Bích thú tráng kiện cây mây theo nó đạo tràng bên trong bật lên, nó tán cây bên trên phiến lá đều tại nhau nhau run rẩy, ma vận quấn quanh, thần thông hiện hiện. Nhất diệp độ và linh. Kia thủ yêu pháp lực ba động thời điểm cây mây quấn quanh toán loạn, phát ra ma sát thanh vàng chói lọi, gọi nó lại một tiếng ngôn linh chưa từng bị người nghe được. Phiến lá tự tán cây bên trên xuống, dòng lũ đến cái này, biến thành mà nó tự thân đạo trưởng chủ một hành sinh sôi không ngừng, thụ yêu sở chịu thương thế thế nhưng tại nhanh chóng khôi phục. Tâm Phạm sắc mặt đột nhiên lạnh lại không kinh ngạc, này thụ yêu tại nơi này lay vương sừng bá lâu vậy, như không có cái gì thủ đoạn bản thân tự nhiên không có khả năng. Hắn cảm giác đến kia phiến lá rồng lũ mang phi phàm lực lượng đã đem tối xay xung kích đến lung lay sắp đổ, Đường Vân phát tạp, tiếp theo khắc chính là vỡ vụn vỡ vụn, tái hiện trường kiếm tư thái. Tâm Phạm một bước, tay cầm song kiếm, lên, hóa hóa, vào, tản, vào yêu thân cây bên trong đi. Nhất sau có tới nửa canh giờ. Tiêu thủ yêu khí tức rốt cuộc không ngừng suy kiệt xuống đi, dây leo khô héo rải rác, những cái đó hóa thần cảnh đẳng một yêu ma lập tức lâm vào sợ hãi bên trong. Bọn họ tổ tông sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất, không dẫn đầu, tự nhiên tán loạn. Cùng chi chiến đấu tu sĩ nhóm thừa cơ mà thượng, đem 추 sát. Tâm phạm tự kia thủ yêu ma vật huynh đảo rơi xuống đất thân cây bên trong bức ra, tay bên trong nắm một viên tựa như phỉ thú bàn bất quy tắc tế giải tinh thể. Hắn mắt bên trong lộ ra mấy phần ý cười tới. Cỏ cây thành yêu mang theo mặt các sinh linh không cụ bị một cổ tinh khí. Tu vi càng là thâm hậu, này cổ tinh khí chính là càng mạnh, đến này phản hư cảnh độ yêu tình trạng chính là ngưng ra này một linh tinh hoa, trừ cái đó ra còn đến không thiếu ma huyết, đối hắn mà nói có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Tâm Phạm Khế Huy động tay háo chính là đem này tụ yêu thân thể toàn bộ thu nhập chính mình giới tử cột mục bên trong đi, này một hàng tu sĩ bên trong phần lớn vì tiểu thiên thế giới chi người, xem này tình huống trong lòng không khỏi sinh ra chút cực kỳ hâm mộ. Này giới tử cột mục chính là không gian bảo vật, cần đại năng lấy được không gian cột tăng thêm thế luyện, lại khắc họa vào pháp trận, chính là có thể tạo ra này chợ nhưng khảm vào tu sĩ hồn phách chi vật, tùy thân mang theo Tựa như một vùng tiểu thiên địa, muốn so chữ vật giới, chữ vật vòng tay chân quý nhiều lắm, cũng liền là tâm phạm xuất thân thượng tiên giới mới có thể có như thế bảo vật hấp thân. Còn lại đằng một yêu ma nhóm rắn mất đầu, mặc dù số lượng chiếm ưu, nhưng đã sinh lui e sợ chi ý, phạm đấu pháp tối kỵ, không đến một khắc đồng hồ chính là bị tu sĩ nhóm liên thủ chém giết. Này đó yêu ma thể nội cũng có một linh tinh hoa, nhưng có phần tiểu, như là từng viên xanh biết viên trâu, bị đánh chết người thu lấy, đây cũng là bọn họ đã sớm định ra quy tắc. Tu sĩ nhóm nhao nhao hướng tâm phạm tôn chủ nói cám ơn nói ít nhiều có tâm phạm đạo hữu lấy thần thông thủ đoạn trấn sát này đại tu yêu ma, nếu không ta trở ngui rồi nha." Tâm phạm bật cười lớn, "Chư vị không cần như thế, chúng ta nếu đã tổ thành đội ngũ, kia dĩ nhiên là đồng khí liên tri, lần này cũng là ta nên hành chi sự tỉnh, như không có các ngươi kéo dài những cái đó đằng một yêu ma, ta nghĩ muốn chém dụng tụ ma cũng đến bằng thêm hao tổn. Hiện giờ chúng ta nếu giải quyết tụ yêu, đó chính là hướng kia phần viêm sơn tiếp tục tiến lên đi, này bên trong thai ngén hỏa hành chi bảo vì ta cần thiết, mà cũng có đại lượng dung yêu ma tại này bên trong có thể cung cấp đại gia sát tu mạch ma huyết." Một hàng tu sĩ si hơi làm chỉnh đốn, chính là hướng kia phần Viêm Sơn phương vị tiếp tục tiến lên. Mà tại phần Viêm Sơn, nay đỉnh núi tiên nhiên hình thành, như dạng cái bát, bên trong có thông vào dưới nền đất chỗ sâu bên trong chỗ trống, hướng thượng đã tuôn ra địa mạch dung nham, mang gần như khủng bố nhiệt độ. Tia màu đỏ thấm thể lòng dung nham tại này dạng cái bát đỉnh núi bên trong chuyển động, mang theo một hai xôi trào bạt khí, bắn lên khỏi không quan trọng sóng nhiệt chính là có thể tùy tiện đem Nguyên Anh tu sĩ hộ thể linh lực tiêu tổn. Này dung nham chỗ sâu, hòa, mắt, thể, không bị thiêu hủy chân thân. Xung quanh đại lượng dung nham hóa thành thuần túy hỏa hành lực lượng tại quán chú vào Nê Hoàn cung bên trong. Bản chương xong. Chương 517, Táng vị tế phẩm âm lưu hiện. Bùi Tịch Hòa chưa từng lấy chân hỏa thủ hộ Nê Hoàn, thừa nhận cự đại đau đớn, Nê Hoàn thức hải bản liền phá lệ yếu ớt, dù là Bùi Tịch Hòa nghị lực kinh người mặt bên trên cũng khó nén đau đớn chi sắc. Muốn lấy nải dung nham bên trong hỏa chi ngang ngược vị truy, như cùng rèn đúc bình thường đem Ngê Hoàn qua lại đong đánh, đồng thời bổ, thể khiến đến Muốn thành đại công, nhịn đại đại nạn. Cái này đạo thuật bản về tới La Bùi Tịch Hóa trừ thượng nhất nguyên đao bên ngoài tu tập duy nhất một môn nhất phẩm đạo thuật, mà thượng nhất nguyên đao bởi vì nàng bản liền đao pháp có thành, lại có đương thời nguyên đao không gian truyền thừa, cho nên có thể nói là nước chạy thành sông nắm giữ. Nhưng này năm hiện hào quang phần thiên thuật thị gọi Bùi Tịch Hóa giờ phút này rõ ràng biết, muốn nắm giữ một môn nhất phẩm đạo thuật muốn nỗ lực đại giới. Nàng Nghê hoàn thức hại thời khắc ở vào bị đấm đánh xé rách đốt cháy trạng thái, nhưng lại có quần quẫn không ngừng chi tinh, hỏa vào tu bổ, như thế mới vừa duy trì lấy một cái cân bằng. Này cái quá trình nếu như lấy Thái Dương Chân Hỏa làm vì phòng hộ kia đương nhiên sẽ không đối chính mình tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng đồng dạng mất đi đối Nê Hoàn Rèn đúc tái tạo chi thần hiệu, này đạo thuật chính là liền bước đầu tiên đều không thể vượt qua. Bùi Tịch Hoa cảm thấy đau đầu muốn nứt, lại cần thiết duy trì tuyệt đối thanh tĩnh, nếu không mất đi ý thức khống chế, nàng chính là thật sự sẽ bành một tiếng nghe hoàn tổn hại, đầu nứt ra, mà như vậy dạy vỏ tu hành nàng đã vượt qua bán nguyệt có thừa. Nàng giờ phút này Nê Hoàn cung bản thân chữa trị tốc độ càng lúc càng nhanh, vách tường màn đều hiện ra một cỗ nhàn nhạt sắc hồng chi sắc, càng là tân sinh, càng là cứng, cõi chất địch. Thẳng đến có thể bình yên thừa nhận này dung nham bên trong hỏa hành chi lực như dòng lũ bản cỏ dừa. Bùi Tịch Hoa liền rõ ràng là thời điểm, nàng trong lòng mặc niệm phát quyết, kia phần tiên thuật tu hành chi pháp sớm bị nàng rõ ràng trong lòng. Nê Hoàn thức hải giờ phút này tựa như một vòng mặt trời đỏ đồng dạng tại thủ bên trong treo cao, hỏa hành chi lựcuyện như bách xuyên quý hải đồng dạng tụ hợp vào này bên trong, tại nàng tâm thần điều khiển hạ, tại Nê Hoàn trên nội bức khắc họa ra huyền tâm, trong, vật. Những cái đó bị khắc họa pháp văn bên trong chạy ra tia tia lũ lũ màu vàng vầng sáng tụ tập tại trung tâm, thẳng đến tạo thành một đạo không lắm rõ ràng, đại khái hiện ra vì hình cầu hình dạng màu bạch kim quan đoàn. Pháp văn dần dần gắn đầy chỉnh cái nê hoàn thức hại vách bên trong, lần này lại là tiêu xài một tháng có thừa thời gian, kia một viên màu bạch kim quan đoàn theo phiêu miểu hư ảo đến nâng thức, tản ra một cổ khủng bố hỏa diễm khí tức. Bùi Tịch Hỏa Khí Hải Đan Điền bên trong ngài hỏa linh căn tại động, thái, gọi thân đối với Hỏa Chi Đại Đạo quy tắc hành nhập, lập tức có một cột thể quán đỉnh thành linh cơ. Mà thể nội mặt trời chân hỏa cũng bởi vì nàng giờ phút này đối với hỏa hành cảm ngộ thêm sâu mà càng phát thân hóa lên tới, nó phân hóa ra một tia chân nguyên, tụ hợp vào quang đoàn bên trong, gọi điểm cuối tại triệt để ngưng thực, đủ tích hòa đến tận đây mới tính là chôn xuống thiên hỏa động chi chủng, hoàn thành đạo thuật nhập môn. Nàng tại dung nham bên trong mở mắt ra, mãn là vui mừng, hiện giờ tự thân lấy thái dương chân hỏa vì căn nguyên, cô động thiên hỏa đồng, chỉ cần lại tìm kiếm thiên địa bên trong các loại linh cũng hoặc thiên hỏa, tinh tú từng dùng, liền có thể bắn ra càng ngày càng kinh khủng năng. Mà đột nhiên, nàng triệt hồi quanh thân hộ thể màu vàng chân hỏa Trên đại bại lộ tại này, một mảnh xích hồng dung nham bên trong. Bùi Tịch Hòa nhục thân có thể so với hợp thể tu sĩ, bản liền luận có vô cùng sinh cơ, lại tại nơi đây tu hành 2 tháng tạt hựu, đã có chút thích ứng nơi đây hoàn cảnh, mặc dù vẫn cảm thấy nóng hồi cực, vẫn còn có thể bảo vệ cẩm sinh cơ không tan. Nàng không chân hòa hộ thân, mắt bên trong ngực kim cũng đánh tan hóa thành nước sạch mực đồng, một thân khí tức hoàn toàn hòa vào dung nham bên trong gọi người khó có thể phân rõ phát giác, lại thi triển ra ẩn nặc bản, này mới cảnh giác dọc theo một hai nhỏ bé niệm lực hướng ra ngoài dò xét. Có tu sĩ tới. Nàng trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, nơi đây dung nham liền cái gì đều không có. Chẳng lẽ là có tu giả cùng nàng bình thường nghĩ muốn nhỏ nơi đây tu luyện. Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại, may mà nàng đã hoàn thành đạo thuật nhập môn, này dung nham chi địa trừ có thể làm cho nàng tiến một bước cảm ngộ hỏa hành đại đạo, đạo cũng không có mặt khác tác dụng, nàng trước tạm con chắc. Kia một đoàn người tu vi bất phàm, một người cầm đầu càng cấp nàng một cổ uy hiếp cảm, nếu là bá đạo ngang ngược, liền cũng không nên nhiều làm dây dưa, rời đi liền là. Mà kia hành tu sĩ chính là tâm phạm dẫn đầu một bọn người. Bọn họ đi tới nơi đây, không thiếu hóa thần tu giả đều cảm giác đến sóng nhiệt đập vào mặt, dù là đã đến ngàn năm chi thân không cảm nóng lạnh biến hóa đều cảm thấy trong lúc nhất thời mồ hôi làm địa, nóng rực phi thường, thể phách càng kém chút còn cảm thấy còn như hỏa diễm muốn cháy, ẩn tận đau đớn. Mà hợp thể tu sĩ còn có thể sắc mặt như thường, chỉ là cái trán có một tầng mồ hôi mỏng, chỉ có này độc một phản hư tu sĩ tâm phạm vẫn như cũng là kia một bộ như một xuân phong tiêu sái tư thái. Bọn họ hành 7, 8 ngày này mới vừa tới nơi đây, nhưng giờ phút này bọn họ lại là các tự có bất đồng lo nghĩ, hơi những mày. Bên trong một cái đảm lượng không sai, tự thân tu vi cũng tại hợp thể hậu kỳ nhẹ nhàng nữa tu hướng tâm phạm tay nói, "Tâm phạm tôn chủ, không biết vì sao nơi đây mặc dù cực nóng vô cùng, nhưng lại không thấy cái gì mà vật tung tích. Bọn họ một đường đi tới đều có thu liễm khí tức, kéo dài niệm lực hướng ra ngoài giò xét hoàn cảnh, nhưng là không có cảm giác đến có cái gì ma vật cùng linh khí phá lệ nồng đậm chi sở. Tâm Phạm nói cho bọn họ nơi đây có hắn cần thiết hòa hành bảo vật, có thể giúp ích phản hư tu giả tiến cảnh, kia tất không thể nào là cái gì bình thường bảo vật, như thế nào không có một tia khí tức tiết lộ. Hơn nữa ma vật tung tích cũng không có phát hiện. Này hợp thể nữ tu trong lòng lập tức dâng lên mấy phần không tốt dự cảm, nhìn đến Tâm Phạm khẽ môi cười nhạt, chính mình sắc mặt thượng khẩn cùng tôn sùng không thay đổi, đáy lòng vẫn không khỏi đến còi báo động đại tác. Nàng tu cho tới bây giờ cảnh giới tuổi tác đã gần ngàn năm, son này xuất thân thượng tiên giới tâm phạm chỉ là hai cái giáp tả hữu tuổi tác phải lớn hơn 6-7 lần, thả đến tiểu thiên thế giới bất luận cái gì một cái tông môn đều đủ để đảm đương trách nhiệm, trở thành chung kiên lực lượng. Nàng tự có một cổ trực giác bén nhẹ nói cho nàng, mau trốn. Này nữ tu cũng chính là này dạng làm, tiếp theo khắc nàng chính là đầu ngón tay lấp lẽ linh quang, trực tiếp xe rách gáp đáy hỏ một trường tam phẩm đỉnh tiêm phụ lục, ngân quang ba động liền muốn đem thân h nhưng lần này phương diện trực giác cũng không tệ, đáng tiếc ngươi trốn không thoát. Tại này nữ tu xé rách phù lục muốn muốn chạy trốn, tại chàng tu sĩ cũng là nhao nhao nghĩ đến cùng một chỗ đi, nhanh chóng tế ra ác trụ bại nghĩ muốn rời đi nơi đây, nhưng là không hề có tác dụng. Thư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái lưới lớn đương không hiền thần, gọi bọn họ pháp bảo phụ lục, hoặc là trận bản bí bảo nhau nhau mất đi hiệu lực. Tâm Phạm sắc mặt mang cười, lại không giống vừa mới kêu bản thành phong lãng nguyệt, ngược lại gọi bọn họ sợ nổi da gà. Tâm Phạm, ngươi rốt muốn làm cái gì? Tiên nữ tu cuối cùng xé rách mặt bên trên cùng, ánh mắt mãnh liệt Tâm Phạm một bên đầu ngón tay huy động, pháp lực vận chuyển, một bên trả lời nói: Các người này đó hạ giới cặn bã lại có thể làm cái gì đâu? Tự nhiên là trở thành mở ra nơi đây tế phẩm. Bản chương xong, chương 518, Tây Thiên Đại Ma truyền thừa hiện, tế phẩm. Cái gì tế phẩm? Tiên nữ Tu Tu vi vốn liền vì hợp thể hậu kỳ, tính đến thượng cái này tu sĩ đội ngũ bên trong trừ Tâm Phạm liền chỉ có nàng tu vi cao nhất, Bạch Nguyệt đầu lông mày chi gian mãn là âm trầm cùng kiên kỵ. Nay Tâm Phạm thân thượng giới, phía trước gặp bọn họ lại là khiêm tốn hữu lễ, nói bọn họ tu sĩ ứng đương cùng nhau trông coi, liên thủ vây ma vợ cũng là đại đại mà tăng lên sinh tồn tỷ lệ, phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Hắn tu vi lại cao, khiêm tốn thủ lễ, xuất thân thượng tiên này kiến thức hơn xa hắn trở, vì vậy hành đội ngũ bên trong tu giả càng ngày càng nhiều, một lúc sau, bọn họ nếm đến đội ngũ bên trong có một tồn tiêu giao du tu sĩ tỏa trấn ngân ngọc, cũng liền dần dần buông xuống cảnh giác. Hiện giờ nghĩ đến hối hận thì đã muộn. Tâm phạm tâm tình cực dai, hắn ngón trỏ tay phải khớp xương rõ ràng, sáng như mỹ ngọc, mặt trên nắm chặt một điểm pháp sáng tại hư không phát hỏa cái gì độ lòng càng ngày càng mạnh, mau chút chạy trốn. Nếu không nhất định táng thân tại này, nàng hòa Hoan giọng nói, tâm phạm tôn thượng, ta chờ tu vi thấp kém, không bằng thả ta trở rời đi, chúng ta toàn thân trên giới chân bảo cùng thu thập ma huyết đều có thể dâng lên, mong rằng thả chúng ta một ngựa. Xung quanh tu sĩ hiện tại ẩn ẩn lấy nàng tâm đầu, cũng là nhao nhao như thế nói. Mà bùi tịch hòa thâm tàng tại dung nham bên trong, dựa vào xung quanh nồng đậm hỏa hành chi khí cùng ẩn nặc trận bàn duyên cớ này mới không có bị kia tiêu giao du cảnh giới tu sĩ phát hiện ra. Nghe như thế lâu, nàng cũng đại khái minh phát sinh cái gì, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cờ nhạo. Thượng tiên giới xuất thân tu sĩ bản liền có rộng lớn kiến thức cùng không tầm thường chuyển thừa bản thân, huống chi cảnh giới của người nọ càng vì tiêu dao du, so chi này một đám tu sĩ đều muốn càng cao, cho nên cùng nhau mà đi kết thành đồng minh nối địch, đối này thượng tiên giới tu sĩ có thể được đến cái gì chỗ tốt? Phàm có sở lấy, chứ phải cho đi. Tất nhiên là này tu sĩ tại Mưu Tính bọn họ cái gì, nếu không như thế nào sẽ chủ động lấy lòng. Kỹ thuật này đó tu sĩ cũng tất nhiên phát giác ra kỳ hoặc trong đó, nhưng là kiên kỵ cự tuyệt lúc sau bị đương mặt trở mặt diện sắt là một bộ phận, mà càng nhiều nguyên nhân tự nhiên liền là tham lam. Có thể theo dựa vào người khác chi lực bảo vệ tự thân an nguy, có thể có được dựa vào chính mình không cách nào thu hoạch tài nguyên, chung quy là nhân lợi độc tâm. Lần này bị một hàng tu sĩ bị này đạo hào ứng đương gọi là tâm phạm tu giả tính toán kê đến này, cố nhiên là này âm hiểm xảo trá, cũng có tự thân không có thể thời khắc bảo chỉ cảnh giác duy cớ. Bùi Tình Hòa đem chính mình khí tức thu liễm đến cẩn thận hơn chút, nếu là để cho kia tâm phạm phát hiện, nhất định giết người diệt cậu, đem chính mình cũng bắt đi làm vì cái gọi là tế phẩm. Ma dung phía trên, tâm phạm đối mặt bạch nguyệt người bày yếu cần chỉ là nói: "Bản tôn chủ tại này thi triển chính là pháp khí La Thiên cháo vóng. Trừ phi đánh tan này chủ hoặc là cưỡng ép đem đánh tan, bên trong người là không thể lấy bất luận cái gì thủ đoạn chạy ra đi, các người sao phải phí này tiên miệng lưỡi câu phù, âm thầm bên trong thủ đoạn có thể thu nhất thu, không cần. Bạch Nguyệt cùng mấy cái tu sĩ sắc mặt đều là cứng đờ, bọn họ tự nhiên biết giờ phút này cầu xin tha thứ không sẽ có bất luận cái gì tác dụng, chỉ là tại mượn này che giấu toàn lực thôi phát chính mình hộ thân át chủ bài, Nếu thử có không đột phá phong tỏa khả năng, không nghĩ đến đều lạc tại này tâm phạm mắt bên trong. Bạch Nguyệt lập tức lệ quát một tiếng nói, các vị đạo hữu, tâm phạm nếu không cấp chúng ta đường sống, hắn tuy là tiêu giao du, nhưng là chúng ta chúng quy người nhiều cho dù táng thân hắn tay cũng tốt hơn không công chịu chết, hãy theo ta đi giết hắn." Kinh nàng này một tiếng hồ, tại chàng tu sĩ lập tức trấn tác tinh thần, nhau nhau vận chuyển pháp lực hướng tâm phạm ven sát mà tới. Mà nhìn hướng các loại pháp lực đạo thuật cùng pháp khí thần thông đều hiện tựa như lưu tinh đánh tới, tâm phạm mắt bên trong chấp động mấy phân không chút để ý, hạ giới dân đen, sâu kiến thôi. Hắn toàn thân pháp lực bắn ra, đột nhiên nước sôi hỏa huyệt ngực, bên người mở ra từng đó từng đó thủy hoa liên hoa, bên trong bao hàm phi phàm ý lực, đem đánh tới công kích dần dần mà giật đi. Bầu trời bên trong kia thu sếp lưới cũng là chớp mắt hướng xuống hạ xuống, nó rất lớn, giờ phút này lại là tại nhanh chóng thu nhỏ lại. Muốn đem bên trong chi người một mẹ hốt gọn. Tâm Phạm Âm thầm bên trong bấm đốt ngón tay thời gian, trong mắt chỗ sâu chấp động u quàng, xem nơi đây thiên địa ngũ khí biến hóa, phát giác đến hỏa hành chi khí dần dần theo thủ vị suy kiệt rơi xuống, màn trời phía trên vân khởi phong trào, sáng tỏ dần dần trở nên ấm trầm, liền biết chính mình chờ đến thời gian đến. Hắn lúc này không lại lưu thủ. Toàn thân pháp lực bạo dũng mà ra, tại đám người cảm giác bên trong này khí tức bắt đầu từ phản hư sơ kỳ một đường thẳng vào trung kỳ. Bạch Nguyệt rất nhiều tu sĩ mặt mang sắc, làm bạn đồng hành có chừng hơn 1 năm, này người thế nhưng vẫn luôn che lớp tu vi còn theo chưa lộ quá chân ngừ. Trang trách phía trước ứng đối kia cùng vì phản hư sơ kỳ tụ yêu hắn có thể thắng được kia bàn nhẹ nhõm, đơn thuần pháp lực nội tình hắn bản liền muốn vượt qua kia thụ yêu ma vật. Dương Thiên Hạ cùng Tiêu Giao Du chính là đại cảm, hướng chi đây là tới tự thượng tiên giới tiêu tử. Nay nội tình thực lực càng muốn viễn siêu bình thường tu sĩ, cho dù bọn họ toàn lực ngăn cản đều chỉ là châu châu đa thế. Tâm phạm thân thể hư hảo thành xương mù xuất ra, một lần nữa ngưng thực xuất hiện tại có vào là Thiên cháo vong bên ngoài. Tu sĩ nhóm toàn lực mà phá lại bị Tráo vong bên trên tử kim phủ văn đều ma diệt trừ khử, hắn mặt bên trên cười theo thanh trở nên không chút kiêng kỵ. Bất quá là một đám phế vật, này cháo vong chính là sư Tôn Ban thượng pháp bảo, chính là thiên kim tinh chế tạo, không phải là thần vật không thể tổn hại, càng có ta phản hư pháp lực làm chẻo chống, các người bất quá là vùng vây giấy chết." Tâm Phạm tiện tay một nắm, lập tức la điền cháo vong đã thắt chặt đến cực hạ, đem những cái đó tu sĩ toàn bộ thu nạp tại bên trong, mới vừa không thể gãy nục thân bên trên bị kia tơ vàng đã cắt ra vết máu tới. Hắn không nói nhiều, tay phải liền lập tức kháp quyết mà khởi, cháo vong bên trong di động khởi lực xoắn, đem bên trong tu sĩ giết không còn, liền nguyên thần hồn phách đều là bị sinh sinh nát lẫn vào kia huyết bên trong đi. Đâm vào mắt bên trong lộ ra chút điên cuồng của nhiệt, cháo vóng mở ra, tại này niệm lực hạ huyết nhục cũng không rơi vào dung nham bên trong đi, hắn lấy chỉ làm bút, lấy huyết nhục làm mực, pháp họa khởi đường mà tới, từ thiếu nhiều nhất, dần dần thành đạo huyết sắc kỳ lân đồ đằng. Thầy thiên đại ma, ngươi truyền thừa, bản tôn muốn định. Nhìn đồ đằng thành hình, hắn bỗng cảm giác thư thái thoải mái, một đường thượng chiếu cố này đám kiến cổ, thậm chí còn muốn phân ra tại nguyên cung cấp bọn họ đột phá, thực sự là gọi chi trong lòng không quá sảng khoái, phàm mỗi một loại này cũng bất quá là vì lưu lại chờ hôm nay lấy bọn họ làm tế phẩm, mở ra nơi đây thôi. Hắn cảm giác xung quanh ba động, chính hợp sư Tôn chuẩn bị lên đường theo như lời lời nói, Tâm Phạm xuất thân thượng tiên đại tông, tự có phi phàm truyền thừa, đối với này thí luyện thế giới cực kỳ tấu hiểu. Hoa suy, Dương lưu lâm sinh, Huyết nhục làm thế, Kỳ lân đồ đàng. Tây Thiên đại ma đã từng vẫn mệnh tại Thánh Ma Thương Hạ, nhưng là tu vi rất cao, tồn tại hoàn chỉnh truyền thừa tại này, Thánh Ma liền rời tới đây núi Lửa Dung Nham làm vì trấn áp, chỉ có như vậy mới có thể mở ra. Tâm Phạm tính kế như thế lâu, chính là vì chờ đợi Tây đại ma truyền thừa mở ra này một khắc. Bạn chương xong, chương 519, Vũ đế tiền đại thừa hiền uy. Bùi Tịnh Hòa chỗ sâu dung nham bên trong, đem tự thân khí tức đã áp lực đến cực hạn. Ma nàng bạn liền mệ cảm, đông cảm giác có một cỗ huynh hướng khí tức âm sâm theo phần biêm sơn cái đáy bốc lên, thuận dung nham sông tới thông đạo leo lên, như là chịu đến cái gì cảm hóa bình thường. Nàng ngưng thần liễm tức, trong lòng biết là kia dùng huyết nhục pháp họa ra huyết hồng kỳ lân đồ đằng, sinh ra mấy phân hàn ý tới, triệu hoán thủ đoạn như thế huyết tinh tản nhẫn, thuật tựa như này chủ, chỉ sợ này khí chủ nhân cũng là tản sát, gần với đạo tổ tại. đại. khái giá, ứng đương là có chân ma truyền thừa tại này, nghĩ đến ứng đương cực kỳ lợi hại. Cho nên này thượng tiên giới tới tu sĩ vì đó hao tổn tâm cơ. Nang Lặng Yên giấu kín tại một bên, đối với cái này không có hứng thú, kia cổ thị sát khí cùng tự thân đi chi đạo tương bác, hơn nữa kia tu sĩ chính là tới từ thượng tiên giới phản hư chủng kỳ tu giả, ác chủ bài chỉ sợ càng khó có thể tưởng tượng, Bùi Tịch hòa tự biết không là đối thủ, này tu sĩ sớm đi tiếp nhận này bên trong truyền thừa, chính mình cũng thật sớm chút rời đi này thị phi chi địa. Kia ma khí thượng thăng, lập tức trồi lên dung nham, rơi xuống không trung, hóa ra một đạo khắc do cổ pháp ma văn đại một tới. Kia cửa hiện ra hình ông, hai cánh cửa phi thượng có phù điêu kia là rất là dữ tợn khủng bố gì thú, cực kỳ dọa người tâm hồn, nhưng tâm phạm cũng không kiêng, kỵ tại này. Hắn trong lòng biết nơi đây chính là Thánh Ma địa bàn, tuyệt đại đa số chân ma tàn hồn đều bị giữ tận, lưu lại cũng không đạt được đoạt xá tiêu chuẩn, chính mình càng có sư tôn ban thượng sát hồn khuyên thanh ngọc, dù là này Tây Thiên đại ma có tàn hồn tồn tại tại thế gian nghĩ muốn đoạt xá chính mình cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi vào khuất khổ. Hắn đẩy ra kia thanh đồng đại môn, thả người nhảy lên. đồng đại bên trên phù điêu dần, dần trở tươi lại, đám tại một mảnh như nước bên trong, phù điêu thế mà hóa thành chân thực vật thoát ly xuống tới. Bùi Tịch Hòa trực giác đến có một cổ cực kỳ hung hãn khí tức trực trùng văn tiêu, kiêm kỳ tu hồi trùng ma niệm lực. Nhưng tại thu hồi phía trước nàng đã thấy rõ kia dị thú bộ dáng. Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh có mấy, Câu Nô Chi Sơn này bên trên nhiều ngọc, này hạ nhiều đồng. Có Thu Yên, này dáng như dê thân người mặt, này con mắt tại nách hạ, hổ răng người trảo, này âm như hải nhi, tên là Thao Thiết, là ăn thịt người. Này Thao Thiết chính là Thao Thiết, là vì tứ đại hung thú một tròng, sát danh hiển hách gọi người sợ hãi. Kêu hai mảnh ở hai bên cánh cửa bên trên cấp tự bay ra một cỡ dê thân người mặt Thao Thiết sau, thanh đồng đại môn chính là cấp tốc tiêu tán thành quang điểm tiêu tán. Hai tôn thao thiết thay thế kêu huyết sắc kỳ lân, càng lộ ra hung thần phi thường. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm kinh ngạc, theo kia hai tôn thao thiết dung nhập huyết sắc kỳ lân đồ đằng bên trong, thay thế này chân linh, lập tức liền là có khủng bố tạ sát đời trời. Nếu không phải là nàng đặt mình vào tại trí dương trí cương dung nham bên trong, chỉ sợ đều lại nhận nhất định ảnh hưởng. Này là vì cái gì? Nàng không ngừng suy tư, cuối cùng sinh ra cái lớn mật lại hoang đường ý nghĩ tới. Vừa mới kêu tiêu giao du tu giả mặc dù hành sự tàn nhẫn dã hoạn, đối với hạ giới tu sĩ cầm một cổ trước mắt không đổi khí, nhưng cuối cùng trên người không có tràn ngập khí, là chính thống ma đạo tu sĩ mà không phải tà tu, mà hắn hội chế tiêu kỳ lân đồ đằng thời điểm cũng là chỉ có bên trong chính to lớn sát phạt sát khí, mà không phải tà ma. Chẳng lẽ là, này tu sĩ cũng là tính kế một vòng. Bùi Tịch Hòa không biết này cái phỏng đoán có phải hay không chính xác, nhưng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, giờ phút này bốn bề vắng lặng, nhanh chóng rời đi. Nàng bản liền vừa vận tu luyện hoàn tất, có thể nói là chính tại đỉnh phong thời điểm, thể nội pháp lực phá lệ rồi dạo. Bùi Tịch Hòa bên người xuất hiện đậm thật là thần thông đạo thuật cụ hiện, lập tức bạo phát ra nhất tốc độ nhảy ra dung bên trong, không những cái đó nóng dục dung ngăn trở, Lập tức liền cảm thấy kia tà khí nồng hậu âm độc. Nang thể nội mặt trời chân hỏa bay lên đem xâm nhập thể nội âm sắt toàn bộ thanh trừ, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Mà này phần Viêm Sơn nguyên bản tràn ngập hỏa hành đại đạo to lớn thanh khí, giờ phút này lại có tà ma chi tức tràn ngập mặt trời, ngưng thực thành một chỉ máu màu đen thao thiết trấn áp thiên địa. Nay ta dị chi cảnh tự nhiên là hấp dẫn tới không thiếu tu sĩ chú mục, đôi tịch hỏa chưa rời đi nơi đây bao xa, liền bị một người ngăn lại. Tới người thân xòe, mày như núi xa mày, mắt tựa như thu tựa như xuân tháng sóng nước đãng, cực kỳ ôn Nhưng này nữ tử mặt bên trên mang một cổ cực kỳ hàn túc chi sắc, nàng lấy một đạo nhu hòa pháp lực ngăn lại Bùi Tịch Hòa chạy trốn thân hình. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến trước mặt xuất hiện này một mặt pháp lực nư vật, trong lòng trầm xuống, nàng xác định chính mình trốn không thoát. Này nữ khí tức hiện đến cực kỳ trẻ tuổi, chỉ sợ còn chưa tới hai cái giáp số tuổi, nhưng là này trên người áp bách cảm không thua gì nàng tại sư tôn trên người cảm thủ qua. Đại thừa tu sĩ. Không biết tiền bối này là vì sao. Bùi Tịch Hòa khiêm tốn lại không tí sắc, lùi bước vẫn như trước định thẳng người, này cũng là gọi nữ tu mắt bên trong lúc qua mấy phần tưởng thức. Tân Nguyệt Bạch xanh sắc mặt cũng không hòa hoãn, nhìn hướng phần Viêm Sơn sở tại, đối Bùi Tịch Hòa hỏi nói: "Ngươi xem xét ngươi tự kia núi qua tới, đến tuột cùng phát sinh cái gì, ngươi đều báo cho, như có dấu giếm, định trảm không tha." Bùi Tịch Hòa ngược lại là không cảm thấy có cái gì mạo phạm chính mình địa phương, một cái đại thừa ma tu đối hóa thần cảnh chính mình còn có thể như thế dò hỏi mà không phải trực tiếp siêu hồn, đã coi như là này nửa tu phẩm hạnh thượng dai. Mà kia phần Viêm Sơn phát sinh sự tình nàng cũng là cảm thấy không cái gì nhưng dấu lập tức đem đều báo cho Bạch. Xanh. Nay vị tiền bối ta dựa vào trưởng bối ban thưởng bảo vật tự kia phần Viêm Sơn bên trong dung nham bên trong tu luyện, đụng tới một chỉ tu sĩ đội ngũ, kia cầm đầu thượng tiên giới phản hư tu giả lừa giết một đoàn người hội chế một huyết sắc kỳ lân đồ đằng, lúc sau xuất hiện một cái thanh đồng cửa, hẳn là cái gì truyền thừa, hắn bước vào lúc sau cửa bên trên phủ điều chính là hóa thành thao thiết xuất hiện thay thế kia huyết sắc kỳ lân đồ đằng. Ta nhìn tà ma chi khí nồng đậm, ta một giới hóa thần không dám truy đến cùng, vì vậy bỏ chạy. Tân bạch xanh đầu lông mày hơi khởi, tựa tại suy nghĩ cái gì sự tình. liền nói tiếp, kia phản hư tu giả thi triển đạo có chút kỳ lạ, có đóa đóa thủy hỏa tương sinh liên hoa tràn ra. Đối thoại tương sinh chi pháp có chút hiếm thấy, này cái đặc tù liền rõ ràng là chút, Tân Nguyệt Bạch xanh âm thầm đánh giá, thầm nghĩ đến chẳng lẽ là kia tâm phạm. Lại thôi, tứ ma vào tà là vì tà ma, tuyệt đối không thể làm chi xuất thế, nếu không chỉ sợ phiền phức trạng thái sẽ càng phát tác liệt, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ lan đến tự thân, không bằng sớm sớm ra tay thu thập. Nàng hướng Bùi Tịch Hỏa gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Ngươi liền thối lui đi. Bùi Tịch Hỏa chắp tay, thân một lần nữa đi, đi. tới đây liền nhìn giữ tợn máu Mặt bên trên trồi lên mấy phân cười lạnh. Tân nguyệt bạch xanh mở ra lòng bàn tay phải, bên trong có 5 mai đồng hoàng sắc đồng tiền. Nàng vận chuyển pháp lực đem ném ra, lập tức 5 cái đồng tiền đều bạo phát ra khí thế kinh người, mặt ngoài các tự hiện ra bạch thanh huyền xích hoàng ngũ sắc. Ngoài tròn trong vuông, thiên nhân hợp nhất, dung hợp âm dương ngũ hành chi khí rèn đúc mà thành, lấy này tượng tiên pháp, không bàn mà hợp ngũ phương thần luận, vì phía đông thanh đế linh uy ngưỡng, phía nam xích, xích độ, trung hoàng đế hàm sún phương đế chấp Kỷ. Đây là thần vật, ngũ đế tiền. Tân nguyệt bạch xanh pháp lực toàn bộ triển khai, này thiên địa chi gian khí ngũ hành đều bị chi cấp đoạt tụ hợp vào ngũ đế tiền bên trong, tựa hồ có vô cùng thiên địa hạo nhiên thần thánh thánh khí tại ngũ đế tiền bên trên ngưng kết, hướng kia máu màu đen thao thiết trầm vàng rơi xuống. Bảnh! Một tiếng thiên địa vang minh, kia máu màu đen thao thiết đồ đằng đã bị triệt để phá hủy đi. Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh có mấy, Câu nô chi sơn này bên trên nhiều ngọc, này hạ nhiều đồng. Có thủ hiền, này dáng như dê thân người mặt, này con mắt tại nách hạ, người trảo, này âm như nhi, tên là Thao Thiết, là ăn người. Bạn chương xong. Chương 520, ma đem ra ngộ mậu tràng. Bùi Tịch Hòa đã rời đi hơn 500 dặm, nhưng đã có thể cảm giác kia một chỗ động tính, Nàng roi mắt trông về phía xa, lờ mờ có thể thấy được kia một chỗ máu màu đen thao thiết khí tượng chi hạ bỗng nhiên hiện ra ngũ sắc vầng sáng tới. Bạch đỏ huyền hoàn xanh, màu sắc rõ ràng, mà Bùi Tịch Hòa mắt bên trong lấp lóe dị quang, lại phát hiện kia một chỗ thiên địa ngũ khí đều bị nắn nguội cấp đoạt tuyệt đoạn, bị đều tụ hợp vào kia ngũ sắc dòng lũ bên trong hướng thao thiết khí tượng hung hăng quanh sát, như thế kia thao thiết chính là tựa như đánh nát gốm sứ bản rất nhiều vết rạn, hóa thành vỡ tiêu tán ở nơi đây. Như vậy thủ đoạn, khống chế thiên địa lượng Nàng trong lòng sinh ra một cổ kinh ngạc cùng kiên kỵ, nhưng lại thoáng qua hóa thành nóng rực hướng tới chi ý bùi tịch hòa có thể ước chừng suy đoán ra thi triển như vậy lợi hại thủ đoạn liền là vừa vặn kia cái bạch nguyệt váy xòe đại thừa nữ tu, thật sự là ngút trời anh tài. Nàng lồng ngược bên trong cảm giác có chút nóng hổi, chật cảm thấy sụt sôi, một đôi mắt bên trong mãn lạc nóng. Sớm muộn sự tình, nàng cũng sẽ như thế như vậy tay cầm vĩ lực định cắn khôn. Nhưng giờ phút này chính mình cuối cùng còn là hóa thần tu vi. Lấy dính không được này bên trong cấm kỵ chi vật, Bùi Tịnh Hòa tại kia phần Viêm Sơn Dung Nham bên trong thấy tận mắt hết thảy phát sinh, lại là cảm thấy được kia thao thiết đồ đẳng thượng mãn là Tà Ma chi ý năng có thần ô huyết, biểu tượng là thế gian qua minh, cho lớn, thanh chính một mặt, đối với kia cổ Tà Ma cảm ứng lại nhạy cảm bất quá, đương thời thể nội thần ô huyết chính là tại chiều chính mình cảnh báo tùy tiện lấy. Dính không đến, cho nên một đường chạy trốn đến tận đây. Nàng lại nhìn hướng kia một chỗ, lại cảm thấy trong lòng trực giác nói với chính mình này sự tình cũng không tính triệt để hòa tất, sắc mặt hơi ám. Hòa thở ra một hơi, nay lúc đã dựa vào phần Viêm Sơn xác định chính mình vị trí như thế nàng thuận tiện nhiều lắm. Kia năm hiện hảo quang phần thiên thuật đã ngưng luyện thành công thiên hỏa đồng loại, lấy thái dương chân hỏa làm vì bản nguyên, cấp độ chi cao có thể nghĩ, chỉ cần lại tìm chút lợi hại linh hỏa làm vì tầm bổ chi vật, cung này chuẩn thành, tự nhiên có thể nở rộng không tầm thường uy năng. Bùi Tinh Hòa đối với cái này đạo thuật kỳ vọng rất lớn, tự nhiên tụ tâm, vào ngay hôm nay vị nếu là hướng nam mà đi cái khoảng 3, 4000 dặm liền có thể nhập ma diễm chi sơn, có rất bí ma thích hợp mục tiêu, mà đi. Phần Sơn Tân Nguyệt Bạch xanh hư đạp ở không trung, sắc mặt mang theo chút lạnh nhạt cùng suy tư. Ngũ Đế tiền một kích thành công sau chính là tại hư không bên trong sẹt qua năm đạo các loại thải quang hướng nàng bay vọt mà tới, 5 cái đồng tiền rơi vào nàng tay bên trong chính là thu liễm dị quang, hiện ra đồng hoàng sắc. Ngũ Đế tiền chính là thần vật, áp đạo pháp khí phía trên, nội ổn thiên địa quy tắc huyền diệu biến hóa. Tân Nguyệt Bạch xanh cuối cùng là ẩn ẩn cảm giác đến trong lòng còn có mấy phân không hiểu gian nan cổ cực, tu giả thường tưởng có cảm ở thiên địa, một kiêm một hào dị thường đều có thể là đại đạo hạ xuống tối tâm bao trước. Nàng may nhỉ, lần nữa vận chuyển pháp lực rót vào năm cái đồng tiền bên trong đi. Mỗi một mai thượng đều sáng lên bất đồng nhan sắc quang huy, tràn ra điểm sáng dần dần ngưng kết thành một cái cổ pháp sư văn. Ngũ đế tiền không chỉ có tiệt đoạn ngũ khí đoạt dùng thiên địa lực lượng công hiệu, nó càng là một cái xem bói thánh vật, có thể bắt tu sĩ khó có thể cảm thấy khí cơ. Quẻ bản liền có 64 quẻ cùng 32 quẻ chi phần, nàng lấy năm mai ngũ đế tiền liền có thể đo lường tính toán 32 quẻ. Tân Nguyệt bạch xanh tĩnh tâm trấn khí, bắt được quanh thân dần, dần dần có khí vận tập trung tại bản thân, chính là nhân hòa nội khắc, lập tức thuận theo tâm ý đem năm cái đồng tiền năm chặt lòng bàn tay sau đó tiện tay ném tới trước mặt không khí bên trong. Năm cái đồng tiền bị vô hình khí cơ sở gãy, không bàn mà hợp thiên thời địa lợi, nàng dương mắt nhìn lại, đến kỹ này chỉnh tự cùng rơi xuống đất lúc sau kiêng ngưng ra quang chữa xương văn hướng, mắt bên trong dần dần sinh ra một cổ kiêng kỵ cùng hàn tốt. Thứ năm viêm tung quẻ, chính là hạ hạ quẻ tượng. Nay quẻ giải viết, này quẻ hướng phía nam, hai nguy không thể cản, kiện cáo nhiều bất lợi, trước mắt có tai ương. Chỉ sợ là kia tà ma đã đắc thủ, có nhất định khí hậu, cho dù nàng đem này thao thiết khí tượng đánh mát, phá hủy này xuất thế thông đạo, cũng khó có thể ngăn cản nó buông xuống thế gian. Tân Nguyệt Bạch xanh trong lòng đại khái đối với cái này sự tình có phỏng đoán hiểu biết, Phần Viêm Sơn bí mật tộc bên trong trưởng bối đã từng đem báo cho, chỉ sợ là kia Huyền Thành cửa Tâm Phạm muốn đoạt Tây Thiên Đại Ma lưu lại, lửa tế phẩm huyết nục mở ra truyền thừa. Nhưng này Tâm Phạm chỉ biết này một, không biết thứ hai. Tây Thiên Đại Ma đương nhiên sợ dĩ bị thánh ma chém giết chính là bởi vì kia thánh ma ghét ghác như cửu, hành là bằng phản thoại mái sát đạo, lấy sát nhân sát, tâm có từ bi. Kia đại ma bởi vô tội nhiều, dẫn đến sinh, quả bị ép tới, lại Cuối cùng thần tâm ma sinh sôi khó thoát khỏi, đã có nửa bước vào tà ma dấu hiệu, cho nên thánh ma ra tay đem giữ sát, càng đem lưu lại khí cơ trấn áp tại phần viêm sân đệ. Nhưng oán hận bất diệt, vạn năm trường tồn, kia tây thiên đại ma bản liền đối mặt phản phệ hóa thân tà ma, lại lấy bị chém giết không cam lòng làm vì thôi hóa, chỉ sợ sớm đã đoạ vì tà ma. Này dạng chuyện thừa, ai dám muốn? Kia tâm phạm tham lam quá nặng, chỉ thấy này cường đại, không biết này hung hiểm, thực sự là không biết mùi vị. Bất quá bạch Xanh ngược lại là cũng không bằng cái gì tức giận, ngược lại sinh ra hứng thú tới. Như thật vì tà ma xuất thế, kia tây thiên đại ma chuyển nhân trên người người mang ma huyết có thể có nhiều thuần khiết hơn hầu. Có thể nghĩ, như có thể đem chém giết, nàng chính là có thể cấp tốc góp đủ mở ra ma huyết tế đàn ma huyết. Tộc bên trong trưởng bối tự nhiên là ban cho nàng có thể cường sắt vũ hóa tiên thủ đoạn, mà kia tà ma lại như thế nào lợi hại cũng không thể đánh vỡ này thánh ma thế giới quy tắc cấm kỵ từ đó có siêu việt này cái cảnh giới thực lực, vậy cũng chỉ có thể trở thành nàng con mồi. Tân Nguyệt bạch xanh cánh môi khẽ môi, chỉ sợ những cái đó cùng vị thừa thượng giới kiêu tử đồng dạng có thể cảm thấy được này biến hóa, hoặc giả lấy mặt khác thủ đoạn dự báo đến tà ma đem ra. Bọn họ cũng sẽ không kiêng kỵ sợ hãi, thực lực chuyển thừa đều bất phàm, chắc chắn cùng chính mình có bình thường ý tưởng, nàng nên nghĩ chút biện pháp, cũng không thể bạch bạch bị mặt khác tu sĩ hái quả đảo. Bùi Tịch Hoa ngồi thanh linh huyền, tại bong tàu bên trên khôi phục vừa mới kiệt lực lên đường lúc tiêu hao pháp lực, hiện giờ đã hướng ra ngoài hành hơn 2000 dặm, nàng cũng coi là triệt để bông xuống lo lắng. Nhưng đột nhiên Bùi Tịch Hoa đầu lông mày nhíu lên tới, dâng lên chút cẩn thận tâm tư. Nàng lấy phô tán mát nghiệm lực vì mắt, đem chung quanh 50 động tĩnh thu hết không gì, chính là phát giác phía trước có một chỗ rộng lớn bình đài. Kia bình đài tọa lạc ở xanh tươi rừng rậm bên trong, hướng đương là có thổ hành linh căn tu giả ra tay quá, bình đài bên trên bên trong không cỏ dại hoa dại, cũng không mặt khác tạp vật, mặt đất hợp quy tắc xuôn sẻ. Rất nhiều tu giả lui tới, cao thì có phản hư lộ kiếp, thấp người thậm chí có nguyên anh kim đan, này lúc như thế nào một hồi sự tình. Bọn họ lui tới đi lại, không thiếu tu giả mặt đất bên trên mà ngồi, phủ lên một trương gia thú, tung xuống đại lượng kỳ chân dị bảo, tựa hồ là tại lấy vật đổi vật. đột nhiên cảm giác này bên trong không giống là hung hiểm vô cùng thánh ma công quyết, mà là bình thường khu vực giao dịch phần thị. Bản chứng xong. Chương 521 Muốn đến hỏa chủng lại thử vận. Nàng ngẫy lòng dâng lên hiếu kỳ tới, vừa mới tâm phạm lửa giết một đám tu sĩ chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, khai hỏa này trong lòng cảnh báo, vì vậy bùi tịch hỏa không có trước hạ linh truyền, mà là cẩn thận cẩn thận quan sát. Đại khái một hai khắc đồng hồ, nàng phát giác có một đội tu sĩ từ đầu đến cuối rọ xét nơi đây, bọn họ tu vi đều vì hóa thần hậu kỳ, khi tức vô cùng trầm ổn, thân thể bên trong mang một cổ tiên linh khí, đương nhiên đó là thượng tiên giới chi người. Mà quần áo bọn hắn giống nhau đều vì áo bảo trang thân, áo khoác màu bạc giáp trụ, có nam có nữ, đầu lông mày chi dàn có thanh chính chi khí quấn quẩn, mắt bên trong thần sắc cũng hiện đến trang nghiêm đoan chính, tựa hồ như là tại thi hành một hạng mệnh lệnh. Tại chàng tu giả cũng không thiếu xem thượng cái gì đồ vật, nhưng bởi vì tự thân tu vi cảnh giới chi học sinh kém ra mấy phân tàn niệm, nghĩ muốn mạnh mẽ cứ đi, nhưng cuối cùng kiêng kỵ này, một hàng ngân giáp tu giả mà tuân thủ trật tự. Nàng trong lòng lo lắng dần dần buông xuống, kia bình đài chúng quanh có này hắc nham làm tường, phân bốn cái khẩu tự làm thông hành, mà cửa chính sở tại thượng chính có một khối linh phi. Linh phi tựa hồ chỉ là bình thường chết gỗ nhưng mặt trên khắp lấy tự thể lại có vượng chử loan trở về chi tư. Chính vì Hàn thị hai chữ cực có khí khái, như kiếm xương nặng nệ, thanh trúc bạc thủy kinh đỉnh, lại cấp người một cổ loan liệm vượng chử, hồng hoàng sợ hạc bay kinh diễm cảm. Hàn thị đem quan sát được đồ vật sâu chới lại, nàng chính là trong lòng có phòng đoán, này cái gọi là Hàn thị chỉ sợ là thượng tiên giới hiện hách tu tiên thị tộc. Dương Ngủ Tịch Hỏa có thể đại khái xác định cũng không nguy cơ lúc sau nàng bắt đầu từ linh thuyền bên lên, linh thuyền tốc thay đổi tiểu bay rơi vào nàng tay biến mất không thấy. Nàng thân thể luyện chuyển nhẹ nhàng, Tựa hồ chốt nào không chịu đến xung quanh Cổn Phong Càn Quế quá nhiều, bất quá một lát chính là rơi xuống kia bình đài đại môn trước đó. Bùi Tịch Hỏa vừa hạ xuống, liền là có canh giữ ở đại môn phía trước hai danh thân ngân giấc hóa thần thủ vệ tiến lên. "Này vị đạo hữu hảo, nơi đây chính là ta Hàn thị sở mở giao dịch mậu tràng, vào bên trong cần giao nộp 10 vạn thượng phẩm linh thạch, lại lần nữa bên trong giao dịch tự do, lấy vật đổi vật, không cần lo lắng an toàn vấn đề, tự có Hàn thị đệ tử vì đó thủ hộ, không được tại này bên trong phát sinh tranh chấp." tu khí chính là hóa thần trung kỳ, mà nàng pháp lực thuần hậu, khí tức như đặc gọi bọn họ vừa thấy chính là biết chỉ sợ thực lực nổi bật, lực khí bên trong mang theo vài phần khiếm tốn. Mà này hai người đều vì hóa thần trung kỳ tu vi, xuất thân thượng giới, cho nên cho dù là cùng cảnh, kỳ thật lực cũng muốn xa cao tại bình thường tiểu thiên thế giới tu sĩ. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm ca ngợi, thế nhưng có thể coi đây là sĩ tốt thủ vệ. Này hàng thị còn làm thật là không tầm thường, nàng chỉ biết hiểu này thượng tiên hỗn độn giới phân vị chín ngày vực, không bàn mà hợp 99 chí dụ, vị chư thiên vũ trụ mạnh giới, cũng là bản nguyên hạch tâm sở tại, nhưng trong đó thế lực phân bố nàng chút nào không biết. Mà này bên trong nội tình tâm hậu gia tộc thế lực, tông môn mẹ cánh Đối nàng mà nói cũng còn tùy tiện không được trêu chọc. Bùi Tịnh Hòa sắc mặt hàm chứa cờ nhạn, nói nói, đó chính là làm phiền. Nàng tự chữ vật giới bên trong lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, lấy cái chữ vật vòng tay tinh phóng, đem đưa cho hai người chi gia ngẩn ngẩn có làm chủ tư thái một vị ngân giáp tu giả. Kia tu giả con mắt như lãng sao, đầu lông mày mang thanh khí, đưa tay tiếp nhận Bùi Tịnh Hòa đưa qua tới chữ vật vòng tay nói, đạo hữu mời vào bên trong, dâu phải cẩn thận không cần thiết cùng người thủ, chỉ cần bẩm thị chấp pháp hộ vệ, chắc chắn chủ trì công đạo. Gật gật đầu, chính là đi vào này trong. Này không tính nhiều. Có đảm lượng tiến vào này, thí luyện chi giới tu giả đại bộ phận tu giả đều xuất thân giàu có, ai sẽ bởi vì này điểm linh thạch tính toán chi li. Nhưng là này bình đài chiếm diện tích cực lớn, chiếm diện tích 10 không chỉ, mà tu giả lui tới, hiện đến có cố nhân gian phiên trợ náo nhiệt rộn ràng, vừa mới nàng tại không trung linh thuyền bên trên thô sơ giản lược vừa thấy chính là có thể biết ít nói cũng có 2 3000 người. Lại tăng thêm này tu sĩ vẫn luôn ra ra vào vào, chỉ cần đến mấy ngày chính là có thể gọi này hàn thị giàu đến chảy mỡ, kia là đại thừa tu sĩ đều sẽ ngốc nghế một bút linh thạch tài nguyên. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong hơi hơi tiệm quá mấy phân ám trầm chi quang, Thánh Ma lệnh cuối cùng tính được là khó được, cho dù là tàn mát tại thượng tiên giới số lượng hơn xa mặt khác tiểu thiên thế giới, này Hàn thị có thể lấy ra như vậy nhiều lệnh bài đưa tộc bên trong đệ tử vào bên trong, liền đã gọi người cảm khái. Mà bọn họ càng có niềm tin mở nơi đây giao dịch mậu tràng, như vậy tự nhiên là có ứng đối rất nhiều người không có hảo ý nhớ thương, cùng với ma vật đột kích quá nhiều thủ đoạn. Theo nàng phỏng đoán, kia trấn áp đại tông sư khả năng cũng không chỉ 2 3 tôn. Con thật là một phương gia tộc quyền thế, có thể sưng to lớn đại vật. Bùi hơi có chút kinh hãi, nhưng cũng chưa để ở trong lòng. Rốt cuộc chính mình cùng chi không tiểu không đoán không, có lý do bằng thêm lo lắng, nàng chú ý rất nhanh liền bị này bên trong linh bảo hấp dẫn. Này giao dịch mậu chàng bản liền là này, Giới bên trong tu sĩ sở đến cơ duyên trao đổi chỗ, linh thạch tài nguyên kẻ nhạt nhưng quý, nhưng phần lớn là lấy vật đổi vật, đổi lấy tu luyện tất yếu cần thiết, như bùi tình hòa, nàng đến nơi đây cố nhiên có hiếu kỳ chi nhân, nhưng cũng có nghĩ muốn tìm một tiệm có không thích hợp thiên hòa đồng ngẩn dưỡng hỏa chủ ý nghĩ. Mà nơi đây tu giả chúng tụ, thành tường những cái đó hắc nham thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy có thể ngăn cách niệm lực cảm ứng dung thạch, khối đá này liệu có thể nói là một tấc vạn viên linh thạch cũng có đổi gọi nàng đều không được vọng động chủng ma niệm lực. Nhưng Bùi Tịch Hòa bản liền sinh có ngải hỏa linh căn, tại dung nham bên trong tu hành gọi nàng tại hỏa hành đại đạo bên trên tiến triển cực nhanh, đối với linh hỏa khí tức đã có một cổ gần như trực giác nghệ cảm, rất nhanh liền đi tới một chỗ quầy hàng. Nay chủ nhân đầu đội màu đen mũ sa, trên người là có chút cũ nát xanh đen áo vải, trước mặt phủ lên một trương da thú bên trên có hơn 30 bình gốm, tràn ngập nồng hậu hỏa diễm khí tức, bình ở bề bí, người cách nào thấy được bên là cái gì theo hầu. đến này trước, liền thấy kia thú cũng phá bất phàm mặt trên bao phủ một tầng huyết hồng sắc hung sát chí khí, chỉ sợ chí ít là hóa thần cảnh hung hãn yêu thú trên người mạnh tất lại. Kia chủ nhân khí tức gọi người không rõ rõ nội tình, Bùi Tịch Hòa chỉ có thể theo này trên người cảm giác đến một cẩu nguy hiểm, tu vi ứng đương tại chính mình phía trên. Nàng hướng kia chủ nhân hỏi nói, nơi đây linh hỏa như thế nào bán? Kia bày quầy bán hàng chủ nhân này mới ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, vung lên mũ sa gọi Bùi Tịch Hòa thấy rõ ràng này diện mạo. là cái năm 60 tuổi tà hữu lão ẩu, làn hốn, không bằng mặt khác tu sĩ lấy linh khí thần, chính là cao tuổi cũng sẽ da thịt trong suốt như ngọc, nhưng này lão ngũ quan chính một đôi mắt thanh minh. Lao Âu nghe được nàng lời nói chậm rãi nói nói, "Bốc thăm, ba kiện pháp khí lập tức lựa chọn sử dụng một lần, cũng chỉ có thể một lần. Này bên trong bình gồm chính là từ ngươi lựa chọn như một, bên trong hỏa loại khả năng bình thường thú hỏa địa hỏa, cũng có thể là bất phàm thiên hỏa linh hỏa, liền xem ngươi vận khí như thế nào." Bùi Tịch Hỏa ánh mắt hơi chút híp mắt hạ, ngược lại là không nghĩ đến còn có bốc thăm này dạng bán phương thức. Này bình vốn cố nhiên có huyền đường vân khí tức, nhưng là Bùi can, dù phân biệt không được ra, còn là có thể mơ hồ cảm thấy được này bên trong lưu bất phàm hỏa chủng. Nhưng cái này đại giới cư nhiên là ba kiện pháp khí. Như vậy đại giới không khỏi quá mức đắt đỏ chút, cần biết bình thường hóa thần tu sĩ cũng khó khăn đụng một cái pháp khí bằng thân, này bốc thăm thế mà mới mở miệng liền muốn ba kiện. Nhưng Bùi Tịch Hỏa bạn rất qua không thiếu tu sĩ, đoạt này thân ra, cầm được ra này cái giá cả. Hơn nữa nhìn vận khí sao? Nàng chín chín mệnh cách chưa từng kém quá vận khí này loại đồ vật. Nàng sợ có thể cảm giác được mơ hồ hỏa diễm khí tức sắc thực có phi phàm chỗ. Bùi Tịch Hỏa liền trả lời nói, "Của ta liền thử một lần." Bùi Tịch hòa tay phải phiên khởi. bên trong ba đạo linh quang chính là vọt ra. Một bả tỉ bà, một chương cổ cầm, nhất đạo trưởng đều là lúc trước đánh chết kia chút âm cùng vương như ý sợ có được vận. Lao ẩu sắc mặt cũng không biến hóa, chỉ là vông tay đem tiếp nhận, lật tay gian pháp khí liền không thấy tung tích. Thỉnh, cảm tạ độc giả thư lưu 20210310203954933 đầu người phiếu, bạn chương xong. Chương 522, Lấy bình. Bùi Tịch Hòa đầu lông mày chi gian mang theo mấy phân nóng lòng muốn thử, này cũng là gọi Lao ẩu trong lòng sinh ra điểm ý tưởng, có lẽ là kia một phương đại tộc ra tới tu giả, xuất thân giàu có, đối cái gì đều có một cổ hiếu kỳ tâm tư. Này Lao ẩu lấy ra tới hỏa chủng thật có kỳ chân tại này bên trong. Nhưng 37 cái bình gốm chỉ có 3 kiện đáng giá ca ngợi chi vật, mà khác 314 cái bình gốm bên trong bất quá là bình thường thú hỏa cũng hoặc địa hỏa. Nàng biết có chút thiên phú dị bẩm người có thể cảm giác đến này, bên trong ba đạo chân bảo lộ ra bất phàm khí tức, chắc chắn bị dẫn tới, mà này dạng tu giả cũng thường thường là xuất thân bất phàm, xuất thân giàu có, nàng tại nơi đây bảy quẩy bán hàng liền chính muốn làm thịt này dạng dê béo. Bùi Tịch Hòa không có lập tức động tác, này lao hầu cũng không có thúc dục. Tu sĩ đều giảng cứu một cái duyên phận, chi bằng chính cảm thấy linh quang nhất thiểm lúc lại xuất thủ. Chính lúc Bùi Tịch cảm thấy tâm đài trong như lưu ly, Xung quanh khí cơ chạy xuôi, từ nơi sâu xa khí vận hướng nàng tụ đến, chính là lập tức ra tay, lựa chọn sử dụng nhất hợp nàng mắt duyên một bình gốm. Nàng lòng bàn tay pháp lực vận chuyển liền đem kêu bình gốm thác dơ lên, này bình gốm vì màu nâu đen, mặt ngoài thượng khắc gió cuốn nhánh sen văn, phong cấm khí tức phù văn lấp loe u quang, có chút ám trầm nội liễm. Kêu lão hầu nhìn đến nàng lựa chọn sử dụng này một bình gốm, mắt bên trong cũng không chấp động cái gì dị dạng thân sắc chính mình làm sinh ý còn là có cơ bản điểm mấu chốt, này 37 cái bình gốm bên trên phủ văn phòng cấm bên trong phí tức, liền là lão hầu chính mình cũng vô pháp cảm giác này bên trong chi vật, càng đem chi toàn bộ xáo trộn, nếu là thật đụng tới hữu duyên người lấy kia ba kiện chất bảo, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bình gốm cái bệ linh quang tiêu tán, chỉnh cái rơi vào bụi tịch hòa lòng bàn tay phải, này bình đảo cũng không lớn, bị nàng nắm đến vững vững vàng vàng. "Không ở chỗ này mở ra." Kia lão hầu hỏi nói. "Bùi tịch hòa chợ tay chính là đem này bình gốm tiểu giới trong đi." Không tiếp lão hầu lời ra, ngược lại là hỏi nói. Nếu là tại này mở ra phát giác không là chính mình nghĩ muốn, đừng không phải đạo hữu còn có thể trả lại ta ba kiện pháp khí hay sao?" La Âu sắc mặt mang theo mấy phân mỉm cười, kia dĩ nhiên là không thể, vậy liền cung chúc đạo hữu này bình bên trong vừa vặn là phi phàm hỏa chủng đi. Bùi Tình Hòa này lúc trong mắt vì thuần màu mực, hiện đến có chút đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được mấy phân tinh mang, nói nói, đó chính là muốn đa tạ đạo hữu cắt luôn đem tặng, cáo tử. Nàng ngược lại là muốn tiếp tục chọn lựa hòa chủng, nhưng là cái này đại giới thật là đắt đỏ, ba kiện pháp khí, nếu là tiểu thiên thế giới xuất thân tu sĩ, đại bộ phận toàn bộ thân gia đều để bất quá này giá trị cũng chỉ có phía trước chém xuống chút âm, lệnh Hồ Minh đám người sư tôn chính là đại thừa, vì đại thế lực cầm quyền người một trong, cho nên mới có thể bàn cho bọn họ rất nhiều pháp khí. Bùi Tịch Hòa quay người liền đi, tu hợp vào đám người bên trong không thấy tăng lời, mà kêu lão hổ cũng là thu hồi ánh mắt, màu đen mũ sa theo gió hơi hơi lay động, nơi đây liền một lần nữa quy về yên tĩnh, rốt cuộc có thể cầm ba kiện pháp khí tới bốc thăm người ít càng thêm ít. Bùi Tịch Hòa đi vào rộn ràng đám người bên trong, tu đến bọn họ này cái cảnh giới tu giả rất ít gào to giao hàng, đều là một chương gia thú trại đất, nghĩ muốn đổi ra đồ vật đều tại mặt trên cửa hàng. Sau đó khắp cái quyết chính là lặng không khoanh chân ngồi ngay ngắn, bình nhiên nhắm mắt, một bộ tiên phong đạo cốt tư thái. Mà Bùi Tịch Hòa lại lần nữa đi đến trước một gian hàng mặt, nơi đây đồng dạng có 6 cái tu sĩ tại quan sát người chủ quán nghị muốn bán ra chi vật. Tô sơ giản lược một cảm giác, nàng chính là biết này 6 vị tu giả bên trong 4 người vì hòa thần, 2 người vì hợp thể. Mà kia chủ quán nhìn là cái hoa hoa mặt 20 ra mặt thanh niên, nhưng ẩn ẩn lộ ra tới sinh mệnh khí tức lại cũng không trẻ tuổi, chỉ sợ sớm đã sống trên 6 năm, bất quá là lấy tu sĩ chú nhan chi thuật giả bộ mai tư thôi. Nhưng này khí tức vết trầm, có thu liễm chi thái nhưng phát giác đến ứng đương tại hợp thể tu vị hoặc giả phía trên. Hắn nhìn thấy có bao quát bụi tịch hỏa tại bên trong bảy cái tu sĩ đều đối chính mình bảy ra hàng hóa cảm thấy hứng thú, liền không lại lằng không khôn chân, mà là đứng ở mặt đất bên trên chờ sau bọn họ chọn lựa. Kia giải trên mặt đất rộng lớn ra thú ứng đương là dáng loại yêu thú sở thuộc, mặt trên có dập dạp đen tự hai màu hoa văn xen lẫn, mặt trên 7 biển là một đám trắng thuần, đan thanh, dáng hồng đan bình. 3 loại màu sắc đan bình bị chia làm ba cái khu vực, số lượng cơ một, trắng thuần nhiều nhất, dáng hồng lại chỉ có giải bình. Này bên trong đan dược khí tức cũng có bất động, nhưng nàng cảm thụ được không là thực rõ ràng. Tại này đó đan bình đất chống chung quanh thượng còn tùy ý tản mát một ít linh dược chất tải. Bùi Tịch Hòa vào này Thánh Ma thí luyện thế giới cũng đã không ngắn, trong lúc vài lần hiểm tượng hoàn sinh, Vào bên trong chuẩn bị trước đan dược đều tiêu hao không thiếu, chính yêu cầu bổ sung một hai. Nàng hướng kia chủ quán hỏi nói: "Đạo Hưu, không biết nơi đây đan dược như thế nào bán?" Kia giải thanh niên oa oa mặt chủ quán cười một tiếng, mang theo hai cái lúm đồng tiền, hướng Bùi Tịch Hòa nói nói: "Đạo Hưu mới vừa chỗ này đi, ta chút, bình, dược, bình, dược, bình, bình nội tắc là phẩm dược." Mỗi một bình bên trong đều có 3 hạt, ngũ phẩm đan dược yêu cầu 30 vạn thượng phẩm linh thạch một bình, tứ phẩm đan dược thì là 100 vạn, tam phẩm đan dược thì là 500 vạn, nếu có thể lấy ra trở cùng linh thạch giá trị linh vật kia cũng có thể làm để khấu. Ta nơi đây bán ra đan dược chỉ nhìn phẩm cấp không xem đan dược chủng loại, người muốn thì mua, không muốn người tự hành tối lui chính là. Này thanh niên hoa hoa mặt nói này lời nói, mang gọi người xem đi lên cảm thấy có chút thân hòa tươi cười, dù tình hòa còn không có đáp lời, một bên một cái thân xanh sắc váy dài lưu tiên váy nữ tu thì là mở miệng nói ra. Vì sao nơi nơi đây đan dược bán được như vậy quý, lần này chẳng phải là người khởi giá? Nàng ngũ quan tú lệ, thân mỹ váy, thân mang tu giả thoát trần tiên khí, xem kia bãi tại mặt đất bên trên đan bình lại là tao chặt bày ngải. Kia ba ba mặt thanh niên lại là bỗng nhiên tươi cười biến mất không thấy, kéo xuống mặt tới, hừ một tiếng nói, "Này vị đạo hữu thật vô lễ, ta nói ta đang rược giá trị này cái giá, nó liền là này cái giá, muốn mua liền mua, không mua sang bên. Này mua bán cũng là người tỉnh ta nguyện sự tỉnh, như thế nào định giá tại theo ta, chính là ta định giá tiên tinh, kê bán không được cũng là ta sự tỉnh, cần biết nơi đây cũng không là ngươi xuất thân tiểu thiên thế giới, chính là thánh ma giới, ngươi nếu là thật muốn đang Không ngại đi tìm những cái đó ma vật cấp người luyện chế đang hăng Bùi tịch hòa ánh mắt hơi ám, là cũng. Nơi đây thánh ma giới bên trong không hoàn chỉnh tu tiên văn minh, hóa thành ma vật sinh linh cũng dựa vào chân ma còn xót lại tu hành, nơi nào sẽ đang hăng dược, phủ lục, trận pháp, luyện khí này đó tu tiên buồn kỹ. Ma xâm nhập này giới ma tu nhóm phần lớn là dũng manh thiệt chiến, sở trường tại tu luyện một đường, có rất ít đan sư trí lưu, cho nên liền tính là ngồi khởi giá lại như thế nào. Đan sư có lẽ cầm giá trị 10 khối thượng phẩm linh thạch dược liệu luyện chế ra một lọ đan dược, tại này thánh ma thế giới bên trong liền muốn mua lấy một vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi cũng nói không nên lời nữa chứ không?" Này Bích váy nữ tu một sắc sắc mặt biến đến cực kém, nàng tựa hồ nghĩ muốn nói chút cái gì, lại bị bên người một cái áo vàng nam tử ngăn lại. "Bạn chương xong, chương 523, Dịch Đan." Kia áo vàng nam tu cũng bởi vì giá cả kia kinh hãi, như thế muốn bổ túc yêu cầu đan dược, đó thật là một bút làm cho lòng người đau nhức linh thạch số. Nhưng tựa như này chủ quán theo như lời, này đan dược ý đính cái gì giá chính là cái gì giá. Bọn họ một đường đi qua này giao dịch mậu tràng, thật có so chi tiện nghi bán, nhưng cũng liền tiện nghi một chút, hơn nữa dược lực cùng tình thuần đều không như này chủ quán sở bán. Thậm chí còn thật có mặt khác quầy hàng lấy tiên tinh định giá. Nay tiểu thiên thế giới bên trong mỏ linh thạch phân hạ trung thượng ba phẩm dai, mà tại thượng tiên giới bên trong cũng có đồng dạng linh thạch phẩm dai phân chia, nhưng là bởi vì tiên linh khí tồn tại, dần dần liền có thể diễn sinh ra một loại càng vi tinh túy tồn tại, tiên tinh. Nay tiên tinh bên trong tồn đã tiên giới thống nhất tiêu chuẩn đường kính dài vì một tốc viên trâu chạm vì một viên, một viên liền có thể để hơn vạn viên thượng phẩm linh thạch. Đạo Hưu bất giận, là chúng ta lộ mãng mạo phạm, còn thỉnh tha thứ ta chờ. Tiêu chủ quán đảo cũng không phải thật sinh khí, có mua bán tới cửa, kiếm ai linh thạch không là kiếm. Hắn mới sẽ không cùng linh thạch không qua được, chính là nói nói, ta đương nhiên sẽ không sinh khí, này mua bán giao dịch bản liền là người tỉnh ta nguyện chí sự, ta nguyện ý bán này cái giá, tự nhiên có người nguyện ý ra này cái giá, tiếp nhận không được tối lui là. Hắn dứt lời chính là thối lui đến một chỗ, tùy ý bọn họ lựa lựa. Bích váy nữ tử cũng là ở một bên áo vàng nam tu nhắc nhở hạ phản ứng qua tới, chính mình cùng sư huynh đan dược bản liền muốn khô kiệt, như thế đụng tới cái gì nguy nan, không, có đan dược làm vì chèo chống, chỉ sợ là không đáng kể. Tại này thánh ma giới bên trong hành như vậy lâu mới tìm được này tông môn tiền bối đề cập tới Hàn thị mạo tràng, có giao dịch đan dược cơ hội, chỗ nào có thể bỏ qua. Bùi Tịch Hoa đứng ở một bên, cũng không có cái gì thần sắc biểu tình bộc lộ. Nàng mặc dù không sợ trường vì thương chí đạo, nhưng khi còn bé từng tại Mục Vãn bên người gặp qua này môn hình môn giao dịch. Nay cũng nhỏ hơn cầu thời điểm, giá hàng tự nhiên liền sẽ dâng lên. Mà tại ngoại giới, tương ứng Bởi vì dâng lên giá cả sẽ hấp dẫn cung cầu một phương không ngừng mở rộng sản xuất, mà lại trí cung dần dần thỏa mãn, đồng thời quá mức cầu, giá cả liền sẽ ngã xuống, khiến cho giá hàng từ đầu tới cuối duy trì tại điểm thăng bằng bên trên. Nhưng tại Thánh Ma thế giới bên trong, nay cũng một mặt nắm giữ tại số lượng không nhiều đàn sư tay bên trong, nghĩ muốn cung đại tại cầu, chỉ sợ xa xa khó đợi. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nàng hiện giờ tu luyện tình huống, đang dược xa so với linh thạch chân quý nhiều lắm, nàng phía trước đánh chết không thiếu tu giả, phần lớn vì môn thế gia tiên tiêu, bản thân giá trị không biết. Tổng tính được nàng này lúc cũng không ít thượng phẩm linh thạch bản thân, thô sơ giản lực có 7800 bạn. Mà Bùi Tịnh Hòa xem này, này hai vị một nam một nữ tu sĩ liền biết bọn họ đều không nỡ tiêu tốn này bút linh thạch, nhưng lại chưa từng rời đi, ứng đương là hóa so ba nhà lúc sau đã đối với cái này có ý kia nàng liền không cần do dự. Bùi Tịnh Hòa chưa từng lựa chọn sử dụng kia trắng thuần đan bình ngũ phẩm đan dược, lấy chính mình hiện giờ tu vi cùng nhục thân chí lực, ngũ phẩm đan dược dược lực tạm bổ lại không kịp nàng chính mình khôi phục. Nàng lấy một đan thanh đan bình, bình, có một cổ huynh mã không tan tinh hương. Dược lực hiển nhiên cực giai, này đàn buổi tịch hỏa cũng nhận biết, danh vị tiểu Tạ Khuê Nguyên Đan là tứ phẩm thượng đan dược, khôi phục pháp lực thượng có hiệu quả. Như thế xem tới này chủ quán đảo cũng không có cầm bình thường đan dược thật giả lẫn lột, nếu không đó mới là chân chính phát lòng dạ hiểm độc linh tịch. Mà trừ kia một nam một nữ tu giả còn mang theo chút do dự quan sát, mà khác bốn người cũng tại chọn lựa thích hợp chính mình đan dược. Buội tịch hỏa chính là nhìn thấy một nguyên anh nam tu cũng tại này bên trong, mặt dâu đã bạch, khuôn mặt có mấy phân dàn u, mặc dù mắt bên trong có đau lòng không bỏ, nhưng còn là cầm kia trắng thuần đan bình ngũ phẩm đan dược, lấy ra linh tịch cùng kia chủ quán giao dịch. Này dạng tu vi lại dám nhập Thánh Ma thế giới, Bùi Tịch Hòa hơi chút phỏng đoán liền có thể biết này trung nguyên nhân, chỉ sợ là xuất thân linh khí khô kiệt tiểu thiên thế giới, như vậy tu tiên giới bên trong kim đan có thể sừng một tông lao tổ, nguyên anh càng là có thể quấn ngang. Nghĩ đến này tu sĩ trời xui đất khiến đến Thánh Ma lệnh, lại không cam tâm tầm thường độ này sinh, lập tức vào này giới bên trong nghĩ muốn liều mạng một lần, nếu là đến cái gì bất phàm truyền thừa, như vậy chính là có thể đột phá đến hóa thần, đạo đồ có hy vọng. Con đường tu luyện thượng có là an tại hưởng lạc chi người, nhưng nguyện mệnh làm một chiếc thuyền con đi ngược dòng nước người cũng mai không thắng năng. Hòa che giấu trong mắt sắc biến hóa đem trận chúng đan dược hướng tia chủ quán ra hiệu, cho ra linh thạch. Nàng lựa chọn sử dụng 3 bình tiểu tạo khuyên nguyên đan, ăn vào một hạt sau liền chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể đem hóa thân hậu kỳ tu giả hao hết pháp lực trở về mãn, Bùi Tịch Hoàn Nội tính hơn xa bình thường hóa thân hậu kỳ, nàng thô sơ giản lược tính ra một khắc đồng hồ cũng có thể khôi phục cái 6 7 thành, đã không sai. Trừ cái đó ra Bùi Tịch Hỏa còn lấy 2 bình tứ phẩm thượng nguyên thanh tường vân đan, là vì thương. bình dược, tổng cộng 500 chữ trong, chữ vòng tay, 500 vạn để vào. Này mới lấy ra đem giao cho chủ quán. Thanh niên chủ quán hoa oa mặt cười đến cực kỳ chân thành, hai cái lún đồng tiền phân ngoại rõ ràng. Đưa tay tiếp nhận chữ vật vòng tay lại cẩn thận kiểm kê ngày số, này mới lên tiếng. Nhận được hân hạnh chiếu cố, chúc đạo hưu tiên độ thông suốt. Có thể một hơi lấy ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch, nay chủ quán nhìn nàng ánh mắt có chút hồng ánh, cũng coi là cái khách hàng lớn. Tại lúc này, một bên còn tại ngừng chân tính quan một nam một nữ hai cái tu giả không để lại dấu vết lẫn nhau, đều là lóe lên mấy phân không để lại dấu vết a nhưng lại chưa đi ra mà là nhìn hướng kia 6 cái dáng hồng sắc đan bình, nơi đây lại còn có tam phẩm đan dược bán. Vô luận là đan dược phụ lục, còn là các dạng linh dược chất tải, một khi vào thượng tam phẩm, kia phẩm chất chính là nhảy vọt, cho nên này tứ phẩm đan giá bán 100 vạn, tam phẩm đan lại là trọn vẹn 500 vạn. Nàng đi đến dáng hồng đan bình trước mặt, tinh tế người người quanh quần đan hương, chính là rõ ràng hẳn là tam phẩm hạ đan dược, nhưng đã không tệ. Bùi Tịch Hòa cầm lấy một cái bình, bên trong khí tức nàng, nàng thừa, chính là biết được này đan gọi là Kim thân đại tạo đan. Nay lại tạo đan cùng trước nàng mua tiểu tạo khê nguyên đan cũng chính là tương đối chẳng những có thể ngắn ngủi mới tức bên trong trở về mãn hợp thể tu sĩ pháp lực, càng có thể lấy dược lực trợ tu giả ngắn thời gian bên trong lục thân chi lực đại trưởng, thể che kim quang. Thật sự tính đến thượng một cái bảo mệnh bảo vận. Bùi Tịnh Hòa đã tiêu hao 500 vạn linh thạch, trên người sở dư không đủ để mua vào, nàng nhíu mày lại lập tức ra ra, theo chữ vật giới bên trong lấy ra một đạo pháp khí, này là theo kia lệnh hổ minh trên người thu được. Kia ma âm thần tông cũng là lại là không tầm thường, bọn họ đại thừa sư tôn ban cho bọn họ sư huynh ba người pháp khí thêm lên tới có chừng bảy kiện, trừ cậu lúc trước tự bạ ba giao dịch bình gồm ba kiện. Giờ phút này còn chính có cuối cùng một cái. Bùi Tịch Hòa bạn liền không là âm tu, này đó pháp khí đều không thích hợp chính mình, liền chưa từng tế luyện sử dụng, cùng này lạc đuổi không bằng đổi chút có giá trị chi vật. Nay phương pháp khí có thể hay không làm vì trao đổi? Này một đạo pháp khí vì một cái trạm rồng kim hoàn cầu, kia chủ quán tiếp vào tay bên trong, tinh tế đánh giá bình giá mưa hai, này mới nói, này pháp khí phẩm chất mặc dù thực sự bình thường, nhưng là có mấy phân xảo tư, nếu là phối hợp âm tu có xuất kỳ bất ý công hiệu, cũng là giá trị cái 500 vạn linh thạch, ngươi như đổi đổi, liền lấy một bình đan dược đi thôi. Bùi sắc mặt mang theo điểm cười nhạt, Pháp khí cũng có phẩm chất phân định, nàng vốn dĩ vì nải vật còn yêu cầu thêm chút linh thạch mới có thể, như thế ngược lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Liên tức lấy đi kia bình kim thân đại tạo đàn, rời đi nơi đây. Kia một nam một nữ cũng theo đó rời đi, kia chủ quán nhìn thấy bọn họ động tác, khỏe miệng lộ ra mấy phân niệm ai cười lạnh. Có ý đồ xấu, không đi chính đạo, cũng phải cẩn thận đá chúng thiết bản. Bạn chương xong, chương 524, thái thượng. Bùi Tịnh Hòa hành tại này mậu chàng đường đi thượng, mắt bên trong lướt qua mấy phần âm mang. Mặc dù dung niệm thạch đúc thành vách tường ngăn cách nàng niệm lực cảm giác xung quanh, nhưng trời sinh nhạy cảm linh giác không giờ khắc nào không tại nhắc nhở nàng kia hai người theo đuôi. Một nam một nữ này là ra lấy loại nào mục đích cùng chính mình không cần nói cũng biết, nguyện ý cùng chính là cùng đi, đưa tới cửa tới đồ vật, sao có thể không thu. Bụi tinh hoa mực đồng bên trong lướ qua một hai chảo phúng, lại rất nhanh biến mất không thấy. Nàng đối này mậu chàng cực kỳ có hứng thú, rốt cuộc tại Thánh Ma thí luyện tiểu thiên thế giới bên trong cả ngày lồm lộp lo sợ, thời thời khắc khắc căng cứng tâm thần, mà tại này mộng chàng bên trong nhưng cầu được một hai an ổn thời gian. Xung quanh bán rất nhiều linh vật cùng tài nguyên nàng cũng có phần có hứng thú, hiện giờ tình huống hạ linh thạch đối nàng tu luyện rất thích không đại, nếu là đổi lại tiên tinh một chút sẽ có cực kỳ tác dụng, nhưng có tiên tinh tu giả tất định là thượng tiên giới người, bọn họ lại như thế nào sẽ lấy tiên tinh giao dịch linh thạch. Tiên tinh bên trong kia một tia tiên linh khí liền chủ định muốn áp đảo linh thạch phía trên, ban đầu ở Thiên hư thần châu tông môn thi đấu quần anh hội tụ giao thủ luận đạo, cũng bất quá là vì tiếp dẫn Cự trọng sơn đại xuống xuống có mấy vạn đến như vậy tu tự nhiên cũng không giống trước bình thường tiếp rẻ là để mắt phụ lục cùng đều giao dịch không thiếu. Mà nàng cũng chính gặp mặt khác một vị bán linh hỏa tiểu thương, nơi nơi cùng kia lão hủ bán phương tức hoàn toàn bất động, bình thường nhiều. Công khai ghi giá linh hỏa hỏa chủng tịnh phóng tại đặc chế lưu ly bình bên trong, thân bình thường có khắc họa đặc biệt phong ấn phù văn, gọi bên trong hỏa diễm khí tức chỉ hơi lộ ra mấy phần. Hỏa chủng tại tinh ánh dịch thấu lưu ly bình bên trong tỏa ra, bất động màu sắc thấu quá thân bình chiết xạ ra tới, gọi nơi đây hiện đến có chút lưu quang giật tải, dẫn tới không Nang tinh tế cảm ứng đến nơi đây hỏa diễm khí thức, cũng không có giống là kia lão hầu quẩy hàng tiền chuyện gian này, loại đặc biệt lại cực kỳ cường hãn diễm khí. Mà đối ứng giá cả cũng thị công đạo nhiều lắm. Bùi Tịnh Hoa chính là lựa chọn sử dụng 4 sợi hòa chủng, lấy pháp lực đem nâng lên rơi vào tay bên trong. Kia chủ quán nhìn đến nàng nhìn chúng chính mình sở bán linh hỏa, thấy rõ ràng nàng lựa chọn là kia mấy loại sau chính là mắt bên trong lướt qua ý cười. Này thanh sam trung niên người chính là nói nói, đạo hữu hảo nhã lực. Này mấy sợi hỏa trùng chính là ta nơi đây phẩm chất tốt nhất mấy loại, này bốn bình linh hỏa thêm lên tới hết thảy 362 vạn thượng phẩm linh thạch, ta cấp đạo hữu mặt cái số lẻ, liền 360 vạn thượng phẩm linh thạch như thế nào. Này giá cả chỉ so với bình thường giao dịch cao hơn một chút, không tính là ra giá trên trời, như là phía trước kia lão hầu yêu cầu lấy ra ba kiện pháp khí làm vì trao đổi một lần buốc tham cơ hội, thực sự là thường nhân khó có thể lý giải được. Ba kiện pháp khí đủ để đổi thành ngàn vạn trở lên linh thạch, nếu không phải là kia quẩy hàng phía trước hỏa diễm khí thực sự nhân, thần bí lại cường hãn, Bùi tịch hòa cũng quả quyết không sẽ chân chính nỗ lực như vậy lại rơi. Bất quá cũng xác thực là bởi vì này đó pháp khí toàn từ cấp giết lệnh hồ minh cùng Vương Như ý chờ ba người đã tới, đối nàng bản liền không thích hợp như cùng gân gà, ngoại ý muốn chi tài đối chim mà nói xử đi ra ngoài cũng thiếu chút giá trị khái niệm nhật biết. Chỉ hy vọng kia bình gỗ bên trong cất giấu hỏa chủng đừng có cô phụ từ này bà kiện pháp khí đắt đỏ đại giới. Bùi Tịch Hoa hướng kia trung niên tu sĩ gật gật đầu, kia trung niên người bắt đầu từ chính mình cổ tay bên trên thợi ra một cái chữ vật vòng tay đặt tại tay bên trong, ngã vào bùi tịch trước mặt. Nàng trở tay đem này bốn bình hỏa đều thu nhập tiểu giới bên trong, Tiếp tự chữ vật giới bên trong chút xuống đi ra ngoài một cổ linh thạch rồng lũ. Một viên không lọt toàn bộ rơi vào kia trung niên tu sĩ chứa vật vòng tay bên trong đi. Thang đến vừa vặn 360 vạn thượng phẩm linh thạch, kia đạo linh thạch dòng lũ im mặt mà dừng, Bùi Tịch Hòa cũng đồng dạng cảm giác đến kia âm thầm rình mò hai đạo ánh mắt càng thêm cực nóng chút. Bùi Tịch Hòa chưa từng để ý tới, cũng không quay đầu xem, sắc mặt đồng dạng như thường. Kia trung niên tu giả đến linh thạch, ý cười doanh doanh hướng Bùi Tịch Hòa nói nói, "Đạo hữu nhớ đến mấy loại linh là có tính chất trái ngược, nếu là khí ưu tâm đụng, một chút sẽ nguy hiểm tự đầu xác nhận, nói, đạo hữu nhắc nhở." Vị trung niên tu giả không khỏi ý cười càng rõ ràng chút, nói: "Đạo hữu cẩn thận chính là, Bùi Tịch Hòa nói cảm ơn lúc sau chính là cáo từ rời đi, chính là hỏa diễm cũng muốn phân âm dương, có bính hỏa cùng đinh hỏa chi hai loại. Mặt trời chân hỏa chính là chí dương chi hỏa, cũng không có âm một mặt, nếu là muốn bổ đủ này cái thiếu hụt, như vậy Bùi Tịch Hòa chính là nên đi tìm kiếm cùng vi thập đại thần hỏa một trong thái âm chân hỏa. Nhưng là Bùi Tịch Hòa cũng không cần chú ý này sự tình, bởi vì nàng thân mang cũng không phải là kim ô máu, mà là thần ô chi Huyết. mặt trời kim diễm bả Liền là thượng cổ đại nguyên sản phẩm, dục ra thần ô trời sinh chính là vì âm dương cân đối." Không có chút nào sơ hở hoàn mỹ sinh linh. Bất luận cái gì linh hỏa nếu bị yêu thân biến vật chuyện, thân ô huyết luyện hóa, liền chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành tinh thuần hỏa lực mà biến thành chất dinh dưỡng. Như là phía trước kia chân ma mình là tu tập phần thiên thuật mà ngưng kết ra thiên hỏa đồng chính là ngang ngược chí cương chọc dương chi hỏa, cũng không ầm một mặt. Ma Bùi Tịch Hòa so chi cản vì thích hợp này thuận, nàng thiên hỏa đồng lấy thái dương chân hỏa vì hệ tâm, lại có thân ô huyết làm vì cân âm vật, vì chắc chắn này, chính là cơ bản tiêu hao sẽ. Lần này mậu chẳng giao dịch mua sắm cũng sắt thực gọi nàng tâm sinh mấy phân thỏa mãn chi ý, này bên trong không thiếu tài nguyên đầy đủ chính mình thực lực lên một tầng nữa, đồng thời cũng có thể gia tăng chính mình tại này nguy cơ tứ phía thánh ma thế giới bên trong an toàn bảo hộ. Nàng cảm thấy được sau lưng hai đạo khí tức bên trong có một đạo đã độ đi, về phần là làm chút cái gì, Bùi Tịnh Hòa đôi mắt nhắm lại, sắc bén bên trong hiện ra mấy phần không thể xem xét ngân tử u quang. Có sen vào hư cùng thực hộ điệp luốt cánh rời đi. Mặc dù có dung niệm thạch áp, nhưng là nàng tu tập đạo tâm trùng ma bản liền là siêu việt nhất phẩm kinh tồn tại, này có thể tưởng tượng. Không thiếu niệm lực thủ đoạn vẫn như cũ có thể vận dụng, mà tại đại bộ phận tu sĩ niệm lực bị dung niệm thạch vững vàng phong tỏa tình huống hạ, nàng liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. kia niệm lực hóa bướm ẩn vào hư vô, chính là tu vi cao hơn nàng rất nhiều tu giả cũng không có thể phát giác một hai tung tích. Bùi Tịnh Hòa chính muốn rời đi, lại thấy được này đường đi thượng có một hàng ba người đi tới, sở dĩ chú ý đến này ba người, là bởi vì bọn họ khí chất thực sự xuất chúng. Bọn họ ngũ quan như trời ban, cực kỳ chói mắt, thân thống nhấp ngân bạch là giao tiêu, chính là biển sâu chi tộc giao nhân sở thành, trị sổ phẩm linh thạch, tại áo đưa chi gian, toàn đoàn nước cướp liền tựa như gợn sóng lăn lăn. Tại này đường thượng cũng có một chút tu sĩ xác nhận nhận ra bọn họ xuất thân, hiện đến có chút kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Bùi Tịch Hòa ngũ giác lục thức ngại cảm, nghe được này đó tu giả miệng bên trong một tiếng thấp không thể nghe thấy, lại là thái thượng nhất tộc. Bản chương xong. Chương 525, mỗi lần cũ. Thái thượng nhất tộc. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm cân nhắc, lật qua lật lại khởi yên lặng tại thức hải bên trong kim ố truyền thừa, không ra một cái chớp mắt chính là tìm được ghi chép, bất quá chỉ có một chút, này bên trong nội dung cũng không lắm tường tận. Liếc biết, thái thượng nhất tộc, trời ban tuệ người, hỗn nguyên, khả thân tạo hóa. Dạy giác mấy câu, dẫn tới Bùi Tịch Hòa sinh ra chút hiếu kỳ tâm tư, nhưng nhìn đến chung quanh một ít tu sĩ cổ quái cùng kiên kỵ, liền rõ ràng này sự tình không đơn giản. Mà kêu ba người sắc mặt lạnh nhạt, đối mặt những cái đó âm thầm rình mò quan sát ánh mắt cũng hào không dao động, hai nữ một nam, trên người khí tức thâm trầm lại nội liễm. Như là giọng lớn vông ngân hải dương, gọi người không cách nào dò ngó biết này chiều sâu. Bùi Tịch Hòa ẩn ẩn cảm thấy có mấy phân không ổn, bởi vì những cái đó hiện lên cổ quái sắc mặt tu sĩ trên người đều có như có như không tiên linh khí, thượng tiên rơi xuất thân cực kỳ rõ ràng. Mà quả thật liền thấy được kia ngân bạch y bảo một nữ tu đi đến đường trung tâm, khuôn mặt thượng hiện lên mấy phân miễm mai cùng đỗ cận, nàng toàn thân khí tức đột nhiên buộc phát ra. Đại thừa. Này là đã tiến vào thấy trường sinh cảnh giới đại thừa tu sĩ, nàng sở khuyết tán ra uy áp cường đến gọi người giận rồi, chính là buổi tịch hòa cũng một sát na cảm thấy thái sơn áp đỉnh bản phụ tải, nhưng là thể nội thần ô huyết lặng yên vượt chuyện, gọi này cổ uy áp hoàn toàn trừ khử. Kia nữ tu khuôn mặt cực kỳ chói mắt, tựa như lóa mắt tinh, tại này thôi phát huyết tán huy thời điểm, một đôi trong mắt chính là hóa thành một mảnh mêng mông tinh hà, sáng lạn chói mắt. Này bên trong quang huy làm cho lòng người hoãn sợ. Không thiếu tu sĩ chỉ nhìn lên một cái liền cảm giác hai mắt đau đớn chảy máu, vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy kia là không thể xâm phạm phật nữ. Mà kia nữ tu góc áo theo vô hình kình khí hơi hơi lắc lừ, nàng mặt như khay bạc, hai tròng mắt hàm sao, xung quanh quần người vì nàng khí tức chớp nhiếp, không dám nhìn thẳng, đều cực kỳ kiêng kỵ. Chính là nghe được một đạo thanh túy em tai, lại hàm chứa không thể làm trái tôn quý trị ý thanh âm nói, nô chính là thái thượng minh hoàng, phàm này m tràng bên trong tu sĩ tất cả đều tối lui, nô tộc cùng Hàn thị tộc có thù cũ, lần này tất chẳng không khỏi ba cùng vô tội, nhập thời điểm giao 10 vạn linh thạch đều từ ta chờ bộ tốt mong rằng mười tức trong vòng rời đi. Nàng ngữ khí lạnh nhạt, lại cực kỳ bá đạo. Thái thượng minh hoàng lòng bàn tay hiện ra một đạo quang đoàn tới, chính là cột mốc sở tại. Này bên trong kình xạ ra vô số đạo linh quang, đồng dạng có một đạo lạc đến bụi tịch hóa trước người, kia linh quang cũng vô ác ý, là lấy nàng cũng không chốn tránh. Linh quang trừ khử, nàng trước mặt chính là mười quả màu bạch kim viên hạt châu. Thiên tinh. Một viên tiên tinh nội ẩn từ thiên địa linh khí có thể sánh ngang vạn viên thượng phẩm linh thạch, nhưng trong đó một tia tiên linh khí lại gọi này giá trị xa cao tại vạn viên. Tại tu giả nhóm đại bộ phận đều cũng không phải là thượng tiên giới xuất thân, nhỏ giải tiên tinh lâu vậy. Bọn họ nguyên bản bởi vì này danh vì thái thượng minh hoàng nữ tu luôn ngự hành vi chi gian bá đạo mà sinh ra mấy phân đoán khí lập tức không còn sót lại chút gì, tiên tinh có được, cái này lại là đại thừa tu sĩ, có thể làm đến này phân thượng đã không dễ. Tiên lễ hồ binh, này đại thừa nữ tu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là lại không tức thời, đợi chút nữa có thể cùng đại thừa quyết đấu liền chỉ có hàn thị đại thừa tu sĩ, khi bản đấu pháp ba động không là bọn họ có thể tùy tiện chẳng đến, có chút ba cùng liền ít nói trọng thương vẫn mệnh. Biết được này bên trong lợi hại, vô luận là bày quẩy bán hàng người hay là mua người, đều là cấp tốc tu hồi trước mặt 10 cái tiên tinh. Sau đó thu thập toàn nên lập tức theo từng cái cửa chạy ra ngoài. Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng không ngoại lệ, phía trước bị kia đại thừa Long Ma suýt nữa sáng tạo chết, nàng sớm biết này cái cảnh giới khủng bố lực lượng, mà này Thái thượng minh hoàng khí tức cùng trí nhớ bên trong Long Ma tướng so thế nhưng cũng nửa điểm không yếu. Nàng nhanh chóng nhận lấy trước mặt 10 cái tiên tinh, chính là hướng này mỗ chàng bình đại cửa ra vào đột đi. Dù sao lần này Bùi Tịch Hòa cần thiết tài nguyên đều đã mua sắm hoàn tất, cũng sinh rời đi chi ý, không nghĩ đến này quanh đi lại, còn đem 10 vạn thượng phẩm linh thạch cấp cầm trở về, còn La tinh, này giá trị hơn xa. Mà tại này một sát na, đồng dạng có 5 đạo kinh người khí tức buông xuống tại nơi đây, dù tình hỏa chưa từng quay đầu xem, nhưng trong mắt hơi hơi thấp chạm, này 5 người cũng đồng dạng là đại thừa, coi là hãn thị xuất thân. Nay Hàn thị quả thật là thượng tiên giới lại tộc, mà kia thái thượng minh hoàng khí tức bên cạnh lại đồng thời dâng lên hai đạo chấn thiên linh quang, kia thái thượng nhất tộc ba người rõ ràng cũng đều vì đại thừa. Thái thượng nhất tộc. Nàng đâu vốc bên trong quanh quần này cái chủng tộc tên, thái thượng, chỉ riêng là này cái tộc danh chính là có thể thấy được này bất phàm. thượng ý là nhất thượng, cao nhất, đơn là miệng bên trong hơi tụng chính là có thể ra mấy phần bá khí phi phàm cảm giác. Thái thượng nhất tộc ba người chính là tới đán này Hàn thị mẫu trưởng, mà xem kia thái thượng minh hoàng ra tay tiền tình, xa xỉ phang pháng, hướng đương là không nhìn chúng này mẫu trưởng tu hoạch đến lợi ích. Nghĩ đến vừa mới kia nữ tu lời nói túc có thù cũ, xem tới còn thật là hai tộc chi gian có không biết thù hận tồn tại, Bùi Tịch hòa ngược lại là một lúc chi gian có chút hiếu kỳ. Bất quá nàng cũng không truy đến cùng, rốt cuộc trước mắt có cần phải giải quyết đồ vận. Nàng đã lướt đi kia bình đài mẫu trưởng trong rặng, này một khắc, Quân thân tĩnh mịch rậm rạp thâm lâm bên trong chính là bạo khởi tựa như thanh mãng bản dây leo, mật mật mà mà, thố sơ giản lược vừa thấy liền biết có trăm sổ. Nàng sát mặt mang theo mấy phân đóng băng, kia cháng kiện như mãng dây leo bên trong toát lên nồng hậu pháp lực, là bị đạo thuật sở sử dụng. Bùi Tịch Hòa thân thể xoay tròn, chính là nháy mắt hóa thành 36 nói u minh bóng đen, gọi người khác không cách nào bắt giữ. Có lẽ là ý thức đến nàng khó giải quyết không dễ đối phó, kia âm thầm người chính là hiện ra thân Chính là phía trước tại kia đan dược bán hàng dòng trước mặt một nam một nữ, một người biết váy, một người áo vàng. Bùi Tịch Hòa phía trước sợ cảm ứng được dính mô khí tức chính là này hai người, bọn họ sợ cầu không cần nhiều lời, như tài sát hại tính mệnh mà thôi. Phía trước phân ra một tia trùng ma niệm lực hóa bướm theo đuổi kia nam tu rời đi, phát giác này là tại trở về mua chút đồ vật, nghĩ đến là vì này lần hành động làm sung tốc chuẩn bị. Mà bọn họ hai người một người hóa thần trung kỳ, một hóa thần hậu kỳ, có thể đối nàng này hóa thần trung kỳ tu sĩ như thế cẩn thận đối đãi, cũng là cực chu toàn. Bùi Tịch Hòa lời nói không nói nhiều, Quang đã nắm chặt lòng bàn tay phải. Kia nam tu cầm một cây trùng chính là nhất phẩm linh khí, nhìn đến bụi tịch hòa sợ cầm chính là pháp khí, đáy mắt chỗ sâu lộ ra mấy phần kinh ngạc. Muối thương đối nơi lao, phát ra va chạm kịch liệt thanh vang. Mà một bên bích váy nữ tu thì là tại hai tay khắc quyết, nàng hiển nhiên là một hành tu giả, mượn nhờ này phiến rừng Tây Thi chiến đạo thuật. Bụi tịch hòa thể nội thiên hỏa linh căn nhất động, theo tu hành phần thiên tuật, nàng đối với hỏa hành đại đạo lĩnh lộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lập tức pháp lực ba độ, không bên trong tràn ra từng đó từng đóa màu đỏ liên, đều là biến thành, đạo mắt đem những cái đó dây leo từng cái diệt. váy nữ tu sắc mặt đại biến, Sư Minh, năng hỏa hành pháp lực hảo sinh tinh thuần. Áo vàng Nam Tu sắc mặt lộ ra thận trọng, toàn thân pháp lực lập tức thôi phát đến cực hạn, mũi thương thượng lóe lên sáng kim vầng sáng ngưng tụ thành phi phàm phù văn tới, mang theo tạp vô cùng nhuệ khí ý thế, hướng đùi tịch hòa đâm tới. Không tốt ý tứ, giữa chưa phòng ngủ liên hoan, tụ xong liền đi làm thí nghiệm mộng tổ hội, sau đó liền là khóa để tổ liên hoan, ăn đến có điểm muộn, cho nên hơn 9 giờ trở về phòng ngủ liền bắt đầu gõ, còn là tương đối trễ. Bạn xong, chương 526, phản sát. áo Nam Tu một phát nội cơ, rõ là hướng đùi hư không một đâm. Nhưng là cùng với ẩn nấp không gian ba động, kia mưu thương bỗng nhiên liền xuất hiện tại nắng trước người, chỉ phương vị chính là tâm hồn, đây là tu sĩ nhục thân mạnh mạch sở tại. Bùi Tịch hòa cánh môi khẽ mím môi, ngay người ngược lại là tản nhận quả quyết, hơn nữa này áo vàng nam tu cũng là thiên phú dị bẩm hạ người, này một súng ngưng tụ pháp lực đã ẩn ẩn có thể uy hiếp đến hợp thể tu sĩ. Ma Kiêu Bích váy nữ tu một hành thuật pháp bị nàng thi triển hỏa hành pháp lực khắc chế, giờ phút này nàng hai tay khắc quyết, tự lòng bàn tay phát doanh doanh tụ hợp nam tu nội, chi khí càng tăng lên. Này nữ tu thế mà tu tập cực hiếm thấy phụ trợ loại đạo thuật. Bùi Tịch Hòa cầm Thiên Quang đao chống đỡ, đao thân bên trên thần Ô Minh văn lấp loé tán lạn vầng sáng, lưỡi đao bên trên thuộc về Thái Hoàng Kim Cựu Thải chi sắc lưu chuyển, này nhuệ khí không thể đỡ, cùng kia mũi thương chạm vào nhau. Nang thể nội pháp lực lao nhanh gạo thép mà ra, chính là như vậy đối kháng bên trong cũng chưa từng rơi xuống hạ phòng, có đẻ lại này náo vàng nam tu xu thế. Ngài gọi này nam tu trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc hắn tư chất xuất chúng, chính là chưa từng xuất thân danh môn, này một thân pháp lực nội cũng muốn qua bình thường hóa kỳ, mà này trước mắt Kim lại chỉ rượi vào hóa kỳ tu vi thế, nhưng có thể áp quá chính mình. Sư muội thì chuyện kia một chiêu. Hắn mắt bên trong tròng mắt thất chặt, trong lòng hoảng sợ biến thành liều chết đánh cược một lần dũng khí. Suy bụng ta ra bộ người, bọn họ đánh làm như tài sát hại tính mệnh chủ ý, bản thân liền là khuyết thiếu này đó đồ vật, bản cũng không có như phụ lục trận bản chi loại thủ đoạn hữu hiệu có thể trốn chạy. Mà này nữ tu làm sao có thể bỏ qua bọn họ, chỉ có thể đua thượng hết thảy điểm trạm. Tiêu Bích váy tu sĩ tú lệ mặt bên trên hiện lên quả quyết sắc ý, hai tay kết ấn mà khởi, xung quanh một hành chi lực tại nhanh chóng tụ hợp vào nàng thể xác. thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nàng pháp lực ra, đột nhiên chính là lấy đao đem mấy thương đánh bay đi áo vàng nam tu rơi vào hạ phòng, đùi tịch hòa thừa cơ mà thượng, tại cầm đao thẳng hướng hắn thời điểm, tự nàng tay áo bên trong vùng ra một tia phi ảnh. Kia là một cái cực lịch sự tao nhã cây châm, bạch phiên sắc, tuy là hoa đạo mục chế lại giống như là ngọc thạch tinh ánh giũ tấu, nội ẩn hào quang, này bên trong vùng sáng lại tại ngưng kết thành thế tiểu dẩm dạng phù văn thần bí vật truyền. Trương Minh châm. Này châm bên trong bản liền chữ có không ít linh khí, đùi tịch hòa cẩn quán chú bản thân pháp vào bên trong, này phương pháp khí chính là hoa lão tổ lấy chính mình thứ hai hoa đạo thân một nhánh nha tự tay chế, bên trong quy tắc vô cùng lợi hại, phẩm chất tại pháp khí bên trong cũng là số 1. Tiệu trưởng Minh chấm sở đánh giết tới địa phương chính là Kiêu Bích váy nữ tu thân hình sở tại. Nam tu mắt bên trong hoàng hốt, nhưng là bất lực, Bùi Tịch Hòa mũi dao đã rơi xuống hắn trước mặt, hắn chỉ có thể cầm thương cản tương cản, lại nghe được tự thân linh khí một đạo phá tái thanh, tựa như gào hét. Lấy linh khí chống lại pháp khí, bản liền là như cùng lấy trứng chọi đá. Áo vàng nam tu mắt bên trong sinh ra ghen ghét cùng bất bình chi sắc nhưng lại phi tốc thu lại, hắn tiếng bận nói nói, này sự tình là ta cùng sư muội chi sai, còn tình đạo hữu thương ta sư muội nhỏ, toàn nhân ta đi sai bước nhầm, tha cho nàng một cũng không động dung, ngược lại có chút buồn cười. Tiêu trưởng Minh châm thượng chú có nàng một tia niệm lực, thuận theo tâm ý vận chuyển, bỗng nhiên bắn nhanh ra mấy đạo màu hồng của sáng, đánh gãy kia bích váy nữ tu thi triển đạo thuật pháp quyết độc đắc, gọi này chỉ đến liên tục tranh né. Này nữ tu sinh mệnh khí tức thô sơ giản lược một xem liền chí ít có 3 giáp trở lên số tuổi, coi là 2, 300 tuổi bộ dáng, mùi tịch hòa hiện giờ liền một cái giáp cũng còn không sống đến, gọi nàng thương tiếc này nữ tu tuổi nhỏ. Này nam tu chỉ sợ là người tại hiểm cảnh chính là gọi chính mình đầu hốc đều không còn dùng được. Nhưng mùi tịch hòa cũng không nói nhiều, nàng đấu pháp tất chiến chính là toàn thân tâm đầu nhập này bên trong, mà giờ khắc này thời cơ đã tới. Nàng quanh thân kình xạ ra vô cùng huyền cương tiên quang, chính vực tiên quang kia bốn phía. Đạo trang mù mờ, đùy tịch hỏa khí tức tăng mạnh, một đao nâng lên huyền hóa ra sản lạn mặt trời mới mọc hướng kia nam tu trên người rơi đi. Ma nhìn đến nàng sợ mở đạo trưởng, kia cùng bố lại thần diệu đến cực điểm đạo trưởng chân linh, gọi hắn trong lòng ngất khí cùng ghen tị với nhảy lên tới cực hạn. Hắn sở tu công pháp bất quá là tứ phẩm đỉnh tiêm kinh văn, cũng không vào thượng tam phẩm, sở mở đạo không lực, ngược lại là tự nhiên tiêu hao pháp lực. Gọi hắn như thế nào không đấu môn, đồng không thiếu Bùi Tịnh Hòa nhìn đến hắn mắt bên trong đen ngắt, nhưng cũng chưa truy đến cùng, nàng không quan tâm. Tiên luân đao quang sở huyễn hóa mặt trời ầm vang rơi xuống nam tu trên người, tự nhiên là gọi chi tại chỗ nhục thân vất diệt. Nàng tay trái bọc lấy một tầng ngân tử sắc huy mang rõ ra, đem đương nghĩ muốn âm thầm chạy trốn nguyên thần tóm chặt lấy, cường thế bóp nát, này bên trong hồn phách cũng tự nhiên tan thành mây khói. Giờ phút này Bùi Tịnh Hòa mới có công phu chuyên tâm đối phó mặt khác một người. Tiên nữ vật, liền này, nữ không Ứng đương là kia nam tu chủ chiến, nữ tu chủ phụ Nhìn đến kia áo vàng nam tu vẫn mệnh Kia nữ tu kinh hô một tiếng, sư minh Nàng rung mạo tú lệ, mang một cổ ô nu Bi thiết chi hạ mắt hàm nhiệt lệ, ngược lại là hiện đến điểm đạm đáng yêu Nhưng nếu dám làm như vậy này cản đường cấp tiền hoạt động Chính là nỗ lực lại thê thảm đau đớn đại giới đều là là Không phải sao Kia nữ tu một lúc thất thần, bị kia rầm rạp màu hồng cột sáng sở sát qua bên người Này cánh tay phải chính là tại phấn quang Bùi Tịch Hòa cũng không kế lại, con mắt bên trong lộ ra kinh miệt, nàng đạo trưởng chưa thu hồi, khí thế chính cường định, đối phó hóa thần trung kỳ nữ tu chỉ chỉ cần một đao. Huyết sát tung tói bay, mũi đao đâm vào nội thủ, phá toé nàng nghe hoàng cùng, hoàn lại lơ xuống, đao khí đem nguyên thần vỡ nát, kia giận mắng chi thanh liền im bặt mà dừng. Bùi Tịch Hòa đem thiên quang đao mũi đao hướng xuống, huyết dịch thuần chảy xuống, chưa từng lấy dính ô huế. Hai người đều vẫn mệnh đạo hạ, có tinh truyền đi ra ngoài, nàng chế đạo trưởng, nghiệp lực vận chuyển đem hai người chứa giới thu nhập túi bên trong. Hòa thô một cái xem. Này bên trong bản liền có 300 vạn thượng hạ linh thạch, không nỡ mua đang được, liền đem chủ ý đánh tới nàng đầu bên trên tới. Thự bên nghiệt, không thể sống. Nàng bên hung bích sắc trận bản lấp loé quá mang, khí tức gần ngất sau liền hướng nơi xa mà đi. Ma Bùi Tịch Hoa trước khi chuẩn bị đi liếc mắt nhìn kia Hàn thị mộ chàng phương hướng, khủng bố uy hiếp mơ hồ nhưng xem xét. Màn trời phía trên các loại linh quang lấp loé, đạo thuật biến hóa ra bay hoàng, ngân long, tử đỉnh, thanh lưu, chậu từ từ đan vào một chỗ, truyền khí gọi người kinh hồn tán đảm, thực sự đáng sợ. Cái này là thừa giáo thủ. Nàng thu hồi ánh mắt, không lại nhìn lén quan sát. Tuân ma diễm chi xâm phương vị bay đi, mượn nhờ kêu bên trong địa lợi, vừa vận đem sở mua linh hỏa dần dần luyện hóa, có thể gọi phần thiên thuật tiến thêm một bước. Bản chương xong. Chương 527, Thất Vương. Bùi Tịch Hòa một đường chưa từng sử dụng thanh linh huyền, bởi vì kia theo Hàn thị mộ trưởng bên trong tuân gia tu sĩ thực sự là số lượng quá nhiều, có không ít cũng còn chưa chân chính rời đi, tại quan sát mộ trưởng bên trong đã phát sinh đấu pháp. Nếu là điều khiển thanh linh thuyền ngữ không, thực sự là mục tiêu quá lớn, không thiếu tiêu giao du tu sĩ đều có thể không nhìn này ẩn nấp chi năng, nếu là đụng tới có lòng xấu xa hàng người, kia liền nhiều ra rất nhiều phiền phức vừa vặn chém xuống kia hai cái lòng dạ khó lường hóa thần lúc sau nàng còn thừa pháp lực tự thân, ngự không mà đi dư xải. Bùi Tịch Hoa hướng Ma Diễm Chi Sâm phương hướng đi trước, càng đến gần liền càng có thể phát giác đến xung quanh hỏa diễm khí tức nồng hậu tăng thêm. Lê Hoàn cung bên trong kia Mai Thiên Hỏa động loại bởi vì cảm giác đến chúng quanh diễm tức nồng đậm mà trở nên có chút dao động, Bùi Tịch Hoa lấy pháp lực đem an định lại. Nàng ngự không hai ba cái canh giờ lúc sau chính là đi tới kia bản đồ ghi chép trong Ma Diễm Chi đến khuya, đậy, hiện đến ám. Nhưng trước mắt nàng sở tại lại cực kỳ cực nóng rực rỡ, không cần ánh trăng chiếu rọi. Dừng rầm xuống suê, mỗi một cây đại mục đều không phải là phàm vật, thân cây trắng kiện lại hiện ra mắt cháy xích hồng cùng diễm tử hai màu, tán cây rậm rạp, cuống lá sinh đớ lá, phiến lá vì hình muỗi khoan. Nơi đây đều là này dạng loại cây, kia hình muỗi khoan lá cây phần buồi treo lấy từng cụm xích tử sắc hỏa diễm, gọi buồi tịch hỏa thấy chi cũng nhịn không được tán thưởng này thiên địa mọi loại diệu biến hóa. Vì hành, cận, lại vì một tương dung địa. Này loại cây thật là kỳ dị, liền là vừa vận nàng đọc qua kim mối chuyển thừa đều chưa phát hiện này đi chép, nghĩ đến ứng đương là thánh ma thế giới này phiến thiên địa có gì đã phát sinh một loại nào đó biến hóa gây nên, đạo cũng không cần truy đến cùng. Bùi tịch Hòa đi vào rừng cây bên trong, mặc dù bản thân không sợ nóng lạnh nhưng cũng có thể cảm giác đến nhiệt độ đề cao, tia lá cây phần đuôi sợ treo lơ lửng hỏa diễm tựa hồ bởi vì nàng xâm nhập mà bị xúc độ bình thường, đột nhiên thoát ly lá cây hướng nàng đánh tới. Có ẩn nấp ba động chợt lóe lên, cũng không bỏ qua, lực toàn bộ triển khai, thoán qua chính là đem nơi đây toàn bộ bao phủ. Ngân Tử sắc nghiệm lực hóa bướm lập tức theo hư vô bên trong huyễn hóa phiên bay, tìm được kia ba động nơi phát ra chính là lập tức hóa thành niệm lực xiển xích đem này vũng vàng chói buộc chặt. Giới xuống nàng trên người những cái đó xích tự sắc hóa giẫm hoàn toàn đối nàng khởi không được cái gì tác dụng, nàng bản liền có mặt trời chân hỏa hộ thể, này độc thân chi lực cũng sánh vai hộ thể, bất quá là bạch bạch bị nàng lấy việt khiếu tối kim thân chi pháp thu nạp nhập thể. Bùi Tịch Hòa phải đầu ngón tay kéo một cái, bị niệm bế vật liên lụy qua tới. Này là một đoàn màu đỏ cam hỏa diễm, này bên trong ẩn ẩn truyền đến e ngại cảm xúc, chính là này phiến ma diễm chi xâm dựng dục ra hỏa linh. Bùi Tịch Hỏa đem giữ tại lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhõm bóp chính là đem vỡ nát tàn loạn. Đại lượng tinh thuần hỏa hành linh khí tụ hợp vào lê hoàn cung bên trong bị kia ngai hỏa đồng loại thu nạp, truyền ra một cổ ấm áp nhiệt độ gọi nàng nghê hoàn cung phá lệ thoải mái. Nhưng tiếp theo khắc nàng thần sắc khẽ biến, chính là hóa thành bóng đen theo biến mất tại chỗ không thấy. A, ta rõ ràng cảm giác đến nơi đây có người khác khí tức. Một cái thân màu đen quần áo nam tử tự lẩm bẩm, hắn từ đằng xa đi tới, giờ phút này vừa mới một chân bước vào giường rệm bên trong. Tế Tiểu Hỏa Diễm đánh tới, nhưng hắn tay phải nắm một cái lưu ly bình, khoảnh khắc bên trong chỗ miệng bình chuyển đến một cỗ hấp lực liền đem này đó hỏa diễm đều nuốt vào, chưa từng lấy dính chính mình nửa phần. Hắn khí tức cũng không che dấu, Tiêu Dao Du. Mặc dù còn chưa mở bước vào độ kiếp kỳ, thành tựu điệu tiên tri thân, thế nhưng không là bụi tịch hỏa có thể treo trọng. Tiên nam tử phát giác không có kết quả sau chính là đi vào rừng cây thân sự, bụi tịch hỏa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây hỏa diễm khí tức nồng hậu, lại có hỏa linh sinh sôi, thực sự là hỏa hành tu sĩ vận chuyển công pháp và tu luyện đạo thuật hảo địa phương, nàng có thể tới đến, mà khác tu sĩ tự nhiên cũng tới đến. Nhiệm vụ chi cấp chính là tìm tới một cái an toàn địa phương, đem tay bên trong mua và hỏa chủng đều luyện hóa, hơn nữa nàng đối kêu bình gỗ bên trong sở dấu đến tuột cùng là cái gì đồ vật rất là cảm thấy hứng thú. Bóng đen bên trong hiện ra nàng thực thể, Bùi Tịch Hỏa cũng cất bước đi hướng một chỗ. Hành một đoạn thời gian ngắn sau, nàng chính là phát giác một chỗ vô cùng tốt chẳng sở, dòng suối nhỏ chảy xuôi, rừng cây rầm rạp, yên tĩnh an bình, vừa vẫn thích hợp bế quan. Bùi Tịch Hỏa bắt đầu từ trữ vật giới bên trong lấy ra một đạo phụ lục, chính là mới vừa rồi theo kia trong giao dịch qua tới đồ vật. Hứng đương là mặt khác tiểu thiên thế giới phụ lục chi thuật. Chỉ ít bụi tịch hỏa theo chưa tại Thiên hư thần châu gặp qua hoặc là nghe qua này phủ. Toàn thân hiện ra đạo tự sắc dài mảnh trạng lá bùa tại tay bên trong nắm, nhưng theo nàng pháp lực rũ vào, lá bùa thượng đỏ nhạt sắc đường vân cấp tốc sáng lên. Lá bùa không gió mà động theo lòng bàn tay bay ra, nó bắt đầu nhanh chóng tự phát gấp lại, trang giấy diện tích không ngừng bị lớn, hướng ra ngoài tung bay, thẳng đến tại tại chỗ xây dựng ra một tờ tạo phòng nhỏ phòng, toàn thân một trận lưu quang tiềm quá, những cái đó đỏ nhạt sắc phù văn dần dần biến thành sáng đi, gọi này phòng biến thành chân thực chi vật. Nay phẩm, phẩm giai không coi là cao, cũng không có bất luận cái gì công kích năng lực, đều là Dương phụ có thể tùy thời tùy chỗ lấy một điểm pháp lực làm dẫn, huyền hóa ra một châu nghĩ lại chỗ đặt chân. Sát thực rất là thần kỳ, miễn đi chính mình đạo đối vách đá lấy tạo châu ẩn thân phi phức, thực là xuất hành lợi khí. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay khắc quyết, bên hông bí sắc trận bản chính là thuận theo tâm ý bay ra, hóa thành dậm dạp trận pháp đường vân rơi xuống kia ô sát thượng, gọi này theo tại chỗ biến mất. Nang lại đánh hạ rất nhiều phòng ngự trận pháp cùng huyền thuật trận pháp, an tâm nhiều, vào ô bên trong. Bùi bên tọa, trôi ra một cái bình gỗ cái lưu ly bình. Không mặt khác quá nhiều. Phía trước tại kia lão hầu quay hàng phía trước cảm giác đến thần bí cường hãn hỏa diễm khí tức vẫn như cũ tại nàng này lúc cảm giác bên trong, gọi đùi tịch hòa không thể nén được cười ra tới. Chín chín mệnh cách sở hữu dạ vận khí, nhưng không phải chỉ là nói suông. Nàng cong ngón đúng ra, pháp lực tại đầu ngón tay ngưng kết thành tiểu hoàn kính xạ mà ra, đột nhiên đánh vào thân bình bổ thượng, kia bình bổ thượng phong cấm phụ văn chính là không chịu nổi gánh nặng tiêu mất vỡ nát mà đi. Nàng vung lên chỉ, kêu bình bổ cái nắp chính là bị xốc lên, một cổ nồng đậm dâng lên mà ra, ánh liệt, đầu ngón nắm chặt một điểm màu vàng chân không hạ, đem hỏa diễm áp chế xuống. Nhưng lại cũng chưa hoàn toàn chân áp có thể tại mặt trời chân hỏa trước mặt có này biểu hiện, đủ thấy này phẩm chất tuyệt không thấp. Mà một giọt xanh dòng máu màu trắng theo bình gốm bên trong nghề ra, lấy làng can, hỏa diễm tiêu tán lựa lở, huyên hóa ra chân linh bản tướng. Này dáng như hạ một chân, đỏ văn thanh chất mà màu trắng. Là vì tất phương. Này thần cầm tuy không phải yêu thần tộc mạch, lại cũng không kém nhiều ít, huyết mạch bên trong tất phương hỏa cố nhiên không địch lại thập đại thần hỏa, Bùi Tịch Hòa lập tức vui mừng quá đỗi, một dòng tinh thuần máu liền là này Hỏa lực lượng căn nguyên, lấy chi thôi phát tầm bộ thiên hỏa đồng loại, nhất định có thể gọi nàng phần thiên thuật cấp tốc trưởng thành là một sát chiêu. Bản chương xong. Chương 528, Hồ Kiếu. Bùi Tịch Hòa quanh thân dây dương ngũ sắc diễm hỏa, Tất Phương Diêu Hỏa làm chủ, Vũ Tử Giản minh liễm, Địa Tâm Liệt Viêm, Thanh Linh Nghiệp Hỏa, Trọc Ma Hỏa. Năm loại hỏa diễm các có bất phần Kia lớn nhất linh tính tất phương yếu hỏa cũng bị trấn áp, màu xanh trắng tất phương phát ra một tiếng không lắm rõ ràng gào thét, cuối cùng chỉ có thể hiện ra phù phục chi tư. Năm đạo hỏa diễm qua lại cuốn lượn, thân ô thanh minh không ngừng mà đem này hỏa diễm chi lực rút ra, dung nhập bụi tịch hỏa thể nội, tại lao nhanh thần ô huyết bên trong luyện hóa thành thuần túy hỏa lực rót vào lê hoàn cung bên trong thiên hỏa đồng loại. kia màu bạch kim đồng loại dần dần tràn lan lên các loại con trạch, lại dần dần bị bên trong vận lực, khôi phục thành kim, như không còn. Kia đồng bên trong phát sinh một loại nảo đó thần bí lỗ xác, nó tự trung tâm biến hóa, từ trên xuống dưới vỡ ra một cái khe, chậm rãi huyết chương mở ra. Hai lông mày chi gian chính là nơi hoàn sở tại, cư cự cung bên trong trung tâm. Bùi Tĩnh Hòa hai lông mày bên trong chậm rãi hiện ra một đạo màu bạch kim dựng thẳng trạng đường vân, cuối cùng lộ ra bên trong bạch kim trong mắt. Kia đôi mắt bên trong các loại họa diễm bốc lên, khắp rõ uy năng khó lường họa hành đại đạo quy tắc, này cũng tượng trưng năng Bùi Tịch Hòa tại tại chỗ mở mắt ra, lấy ra tu luyện phía trước liền đã chuẩn bị xong tính giờ linh khí, này liền phát giác đã đi qua hơn 3 tháng. Nhưng sở đến không ít, nàng có thể dự cảm đến này năm hiện hào quang phần thiên thuật mặc dù chỉ là sơ thành, nhưng này bên trong vị căn bản chính là mặt trời chân hỏa, cũng có tất phương yếu hỏa táng làm chất dinh dưỡng, nếu là lại đụng tới kia hợp thể trung kỳ ma vận, như vậy này thuật một mở liền đủ để đem này tùy tiện đốt diệt. Cái này là nhất phẩm đạo thuật uy năng sở tại. Đương nhiên Kiêu Minh là tự thân ma đạo thần thông không mạnh, chính là dựa vào này thuật tại chân ma tại cũng ra một phen thành tựu. Bùi Tịnh Hòa càng có thể không nhìn hỏa diễm tương khắc kiếm kỵ, như có thể dung luyện văn hỏa, này thuật chưa hẳn không thể siêu việt nhất phẩm đạo thuật, đạt đến truyền thuyết bên trong trí cao nguyên tiên thuật cấp độ. Nàng tự bổ đoàn bên trên đứng lên tới, dáng nhẹ hạ gân cốt, lần này tu hành sở đến làm nàng rất hài lòng. Hiện giờ tay bên trên áp chủ bài điệp ra lên đủ để cho nàng mặt đối thượng tiên giới hợp thể tu sĩ cũng không bị thua, về phần tiêu giao du tu giả mặc dù tạm thời không thể trêu chọc, nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể không sợ. Tu hành con đường phải đi từng bước một, mỗi một bước đều đi được mạnh mẽ, tự có thể leo lên nơi cao. Thiên hư thần châu Vô Biên vùng bỏ hoang thượng hai đạo thân hình như hóa quang ảnh bình thường lẫn nhau chiến giết. Giờ phút này chính là nửa đêm thời gian, trăng sáng treo cao trong sáng, đạo không lộ vẻ ảm đạm, mà kia hai đạo thân ảnh chính sử tại đấu pháp nổ chốt, lẫn nhau chi gian thần thông đạo thuật đối kháng lẫn nhau, pháp lực bàng bạc tùy ý bắn lên. Một đạo thân ảnh lộ ra diện mạo chân từ tới, hắn mặc dù là nhân hình, nhưng sau lưng chín điều tuyết trắng đuôi dài tung bay, chóp đuôi thượng khắc tự mang đạo thần bí phi phàm văn, chia chia hợp hợp, diễn lại hóa. Thần thông đột phát, một mảnh đen kịt màn trời phía trên vỡ ra một đại tới, hào quang bạch kim tự kia vết nứt bên trong chốt xuống. Đem nơi đây chiếu lên vô cùng lực lượng, đường, mà bị này chiếu xạ đến khắc một đạo thân hình lại bỗng nhiên chỉ trệ, lộ ra diện mạo chân từ tới. Kia là đầu đội mũ trùm nam tử, gió thổi cổ động, mũ trùm che hạ dung nhan lộ ra, này người khuôn mặt huynh hướng u ám tuấn mỹ. Hắn sắc mặt đóng băng, toàn thân bạo đã tuôn ra pháp lực ngưng liền ra 18 cái màu tím đen phủ văn cùng kia bạch kim quang huy chống đỡ kháng, này mới ngắn ngủi thu hoạch được hoạt động cơ hội. Nhưng Hách Liên Cửu thành đã giết tới hắn trước mặt, hắn trong cầm Hắc Liên Cửu thành mắt bên trong đóng băng, một sát na gian chính là khôi phục thiên hồ chân thân, tứ chi đắp màu bạch kim quang diễm, đồ đàng lấp loé, pháp lực bắn nhanh, sau lưng hiện ra một tôn tự cử đại Cửu Vĩ Thiên Hồ pháp tướng, chính là lấy huyết mạch chi lực mở ra đạo tràng. Như thế uy áp chi hạ kia nam tử lại phi tốc hồi thần, mắt bên trong bắn ra âm hàn hung lệ. Ngươi cho rằng ngươi liền thắng sao? Ngươi nếu nói ra vô cực thiên quang rơi xuống ở đâu, ta thượng khả báo cho ngươi này cái đáng thương một hai trận tướng. Hắn tìm nhiều năm, nay mới tìm đến này hồ ly rơi xuống, cũng không từng muốn hắn đã tấn thăng đến hợp thể chu kỳ, lấy này xuất thân huyết cùng bất phàm tiên tư, đủ để hợp thể vô địch. Nam tử thể biểu lập tức hiện ra rất nhiều quỷ dị hoa văn tới, hắn khí tức bản vì hợp thể sơ kỳ, giờ phút này lại là liên tục tăng lên, nếu tại một đường gọt mạnh đến hợp thể hậu kỳ đi. Hách Liên Cựu Thành cũng không thèm để ý hắn theo như lời lời nói, cái gì cái gọi là chân tướng. Vô Cực Thiên Quang đã đương nhiên liền bị Bùi Tịch Hỏa mang đi, tức thì bị nàng tu hành một hai chục năm thời gian, đạo chưa từng nghĩ thế người vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, hơn nữa cha ra chính mình tung tích rơi xuống. Này nam tử tựa hồ thực rõ ràng hắn Hách thời đại thủ hộ Vô này bộ kinh, này bên trong xác có không ít nghi điểm. Mà hắn nghĩ biết này đó nghi điểm sau lưng trận tướng, chỉ đem bắt giết này người, làm siêu hồn chi thuật liền có thể. Nhìn đến này nam tử tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Vũ trù nam tử quanh thân quay trung quanh 18 đạo phù văn đều là một môn lợi hại đạo thuật, theo hắn pháp lực khí tức này gọi, mỗi cái phù văn bên trong cũng bắt đầu tràn ngập ra phi phàm chém giết lực. Nhưng hách liên cựu thành ngược lại là theo thiên hồ chi thân hóa thành người hình, sau lưng pháp tướng nhưng lại chưa thu hồi, tại đạo tràng chỉ chi hạ, hắn khí tức vững bước chướng. Hắn mặt bên trên lộ ra mấy phần niềm ai. 18 đạo đạo thuật hướng hắn cùng nhau hoành sát mà tới, Phi Vũ Nhưng Hắc Liên Cựu thành hai tay hợp nhất, cũng không từng vận dụng bất luận cái gì thần thông, đã thấy hắn xong trưởng tách ra, trung tâm xuất hiện một tiểu cầu, cũng không phải là đèn nhánh, kia là một cổ không gian bị đều rút ra lúc sau hư vô chi sắc. Hắn mắt bên trong bạch kim quang huy ba quang mê liệt, lộ ra kinh người sắc cơ. Nhẹ nói lời nói thật, lấy luôn linh khoé động xung quanh thiên địa linh lực. Chôn bụi. Kia hắc cầu bên trong đột nhiên bộc phát ra khủng bố hấp lực, đem kia 18 đạo đạo thuật đều hút vào này bên trong, đối diện nam tử không khỏi sắc mặt hốt. Không gian đại đạo. Hắn hai cố run run, muốn đi đầu thoát đi, nhưng là theo này động tác, Không trung đột nhiên xuất hiện trận văn tới, thiên cực phong khốn chi trận, đã sớm vì đó thiết hạ. Hắc Liên Cửu Thành chắp tay trước ngực, đem tia hắc cầu nghiền nát thành không, lại đột nhiên theo kia nhỏ bé một điểm bên trong tình xạ ra một đạo màu đen ám mang, trực chỉ kia nam tử dáng cùng sở tại. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, kia một đạo hắc mang liền đã xuyên qua nhục thân, đâm vào dáng cùng, mẫn diệt nguyên thần. Hắc Liên Cửu Thành chớp mắt bắt được này lưu lại hồn phách, thi triển hồ tộc siêu hồn chi ức hắn thức trong, hắn đôi, nháo, nhưng cũng lộ ra mấy phần cao cao tại thượng hờ hứng, Liền là năm đó hiểm chết tại Kim Giáp cùng tà tu tay bên trong hắn đều chưa từng chân chính sinh ra cái gì yếu ớt thần thái. Nhưng giờ phút này hắn một lần nữa quy thuận vì thiên hồ chân thần, tia sáng trong minh nguyệt vẫn như cũ treo cao trên trời, thanh huy lạc thân hắn lại cảm thấy toàn thân thanh bần băng lạnh. Trong vắt màu vàng hồ mắt bên trong dần dần nổi lên xích hồng tươi máu, hắn đứng đỉnh núi phía trên hướng nguyệt phát ra hét to một tiếng, giữ âm thật lâu, trầm thấp bi thương. Đỉnh núi bãi cỏ thượng sinh ra mấy điểm nước tung lên, mà hách thành cũng chỉ có này một khắc yếu ớt. Hắn hồ mắt bên trong dần dần dâng lên trước giờ chưa từng có dự quang, đầu góc bên trong quanh quẩn lúc trước tại vạn cổ tiên sắt được đến 4 chữ chấm non. Cứu Thiên Hư Châu. Bản chương xong. Chương 529, thử tay nghề. Thánh ma giới bên trong. Bùi Tịnh Hòa phất tay thu hồi bảy già trận bản, ba phủ tại rừng phù thượng trận văn cũng là bị thu lại mà tới, tại nàng tay bên trong một lần nữa hóa thành bích sắt trận bản. Nay trận bản thượng rất nhiều khắc họa đều đã có chút mơ hồ, thiên cực gần nấp trận pháp diệu dụng vô cùng, nhưng ngoài đến nay đoán cũng chỉ còn lại có 4-5 phân lực. Nàng đánh giá một hồi nhi, ước chừng phòng đoán này bích sắc trận bàn còn có thể chống đỡ cái 1 năm nửa năm, không khỏi thở dài. Chính mình trên người sở mang theo trận bàn đều là hồ ly gắng sức đuổi theo chế được, nếu là này trận bàn mất đi hiệu lực, nàng cũng không thông trận pháp chi thuật liền không cách nào chữa trị, tất nhiên sẽ có không ít không tiện, nên tìm chút mặt khác thủ đoạn làm thay thế. Nàng đi ra ô xá, phất tay pháp lực nhất động, kia cả gian gian phòng chính là cấp tốc di động đỏ nhà sắc đường vân, hóa thành giấy trạng, không ngừng tung bày cuối cùng khôi phục thành lai lá bùa rơi xuống tay bên trong tới. Sung Peng Tây tối thượng treo lơ lửng hỏa miêu hướng nàng tới. Đây hoàn cung bên trong tiên hỏa đồng lại là lấp loé mấy lần, tự động đem đều thu nạp vào bên trong, mặc dù uy lực có phần tiểu, sở chịu đến tầm bù cũng hữu hiệu, nhưng có chút ít còn hơn không, đồng thời có thể góp gió thành bảo. Bùi Tịch Hoàng nghĩ muốn đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ, rốt cuộc chính mình thực lực tại này quần mạnh san sát thánh ma giới bên trong thực sự hiện đến có chút xấu hổ, so với bên giới có thừa, đối thượng không đủ. Nhưng kia một tầng cảnh giới bức chướng thực sự kiên dày, nếu muốn đem sông phá chỉ sợ là đến hoa hơn mấy năm tỉ mị tu tập, một phen mài Nơi đây với nàng cũng là cái hảo địa phương, hỏa hành bảo địa có thể để tu hành tốc độ gia tốc Hơn nữa còn có thể tiện thể đối thiên hỏa đồng tiến hành một phen tâm bổ, liền là muốn để phòng mặt khắc cùng tới tu hành tu sĩ. Rốt cuộc nơi đây lại là như thế nào linh khí dư giả cuối cùng là có thượng hạ, mà Bùi Tịch Hóa chính là thiên linh căn, tu luyện thanh thế to lớn, nếu không phải là thiên cực trận pháp làm che lấp, chắc chắn bị người khác phát giác. Tu sĩ tại cùng một chỗ tu hành, bản liền là muốn tranh cấp lẫn nhau linh khí, mà Bùi Tịch Hóa mặc dù cảnh giới chưa hẳn so chi lợi hại, nhưng bản về đoạt linh thủ đoạn chỉ sợ không người hơn được nạng ba thiên linh tăng thêm ba bộ thế truyền thừa ra, mà trận bản chi lực ngày càng suy yếu đợi cho trận văn triệt để mơ hồ không cách nào vận dụng, kia nhưng chờ cùng đem chính mình bại lộ tại người khác mắt bên trong, trở thành cái đinh trong mắt của người khác, thịt bên trong gai, thực sự là phiền phức. Tại trận pháp triệt để mất đi hiệu lực lúc sau nàng liền quyết không thể tại nơi đây dừng lại lâu. Thôi, nàng ánh mắt chấp lên quá mấy phân hứng thú bừng bừng. Thiên hỏa đồng mới vừa có tiểu thành, Bùi Tịch Hòa cũng xác thực muốn hào hào nhìn một cái này uy năng, không ngại đi săn giết ma vật, thử một lần tay. Nếu là muốn kiếm đủ kích hoạt ma huyết tế đàn chân ma tàn huyết, chỉ sợ lấy nàng hiện giờ cảnh giới cùng đánh chết tốc độ, giết tới cái trăm năm đều không thể hoàn thành. Bùi Tình Hòa trước mắt cũng không nở tới cái gì dễ làm pháp, nhưng là cùng này nửa chân, không bằng cất bước, trước có thể góp nhặt nhiều ít ma huyết liền tận lực góp nhặt. Nàng hạ quyết tâm sau chính là hướng ma diễm chi sơn bên ngoài phi thân mà đi, dần dần rời xa nơi đây, nghiệm lực quyết tán tìm kiếm ma vật dấu vết. Thái thượng minh hoàng bằng hương ngự phòng, bên cạnh đồng tộc một nam một nữ đi theo. Nàng toàn thân khí tức trầm ổn, cũng không cái gì dị dạng. Phía trước đá kia Hàn thị mẫu chẳng, dẫn tới Hàn thị tiên tộc năm vị đại thừa tu sĩ ra tay, bọn họ lấy ba cặp năm lại chiến tích chói lỏi. Đem năm người một giết tam trọng tổn thương, còn lại một người miễn cưỡng ma người trọng thương chạy thủ mạng. Mà bên người kia ngân bảo Nam tu hướng Thái Thượng Minh Hoàng nói: "Minh Hoàng tỷ, chúng ta tiếp đi đá Hàn thị bãi." Hắn ngữ khí bên trong có chút nóng lòng muốn thử, mắt bên trong lưu chuyển khác dạng hào quang, đối với Hàn thị tiên tộc chẳng ghét, bọn họ thái thượng nhất tộc người người đều là khắc vào thực chất ở bên trong. Thái Thượng Minh Hoàng liếc mắt nhìn hắn, Thanh thủy Mặc Đồng bên trong di động mấy phân ý cười, duỗi ra tay phải go gọ hắn đầu. "Thái Thượng Minh xuyên, ngươi như thế nào như vậy xuẩn, Hàn thị mẫu chẳng tán mát các địa, cũng vô định sở. chúng ta chẳng lẽ còn thật muốn một đám tìm kiếm đá rơi xuống? Sao phải vì bọn nôn đổ vật lãng phí như vậy nhiều thời gian? Nhưng Phạm làm Sự tình đều yêu cầu phân rõ chủ thứ, bản thân bị trọng, bên cạnh vị nhẹ, bọn họ cũng xứng. Bọn họ đến hiện tại hết thảy đá ba cái Hàn thị mậu tràng, nhưng cũng đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp gặp được, cái này chỉ sợ liền là từ nơi sâu xa an bài, biết bọn họ cùng chi có mối hận cũ, này mới khiến bọn họ liên tiếp đụng vào ba cái. Mà một bên nữ tu khuôn mặt mang chút xinh xắn, dung nhan tuân theo thái thượng nhất tộc Tinh Xảo Tuyệt Luân, cười nói, "Kia minh hoàng tỷ, chúng ta này hành chuẩn bị đi đâu bên trong?" Thái thượng Minh Hoàng xem thái thượng Minh tu liếc mắt một cái, mắt bên trong quá mấy phần nhu hòa ý cười. Chúng ta trước cùng huynh trưởng cùng A tỷ bọn họ tụ hợp, chúng ta thái thượng nhất tộc trời sinh tư chất bất phạm, người tu ma có, tu linh người cũng có, hồn phách bao hàm hôn nguyên khí, nhưng tu gom tất cả vân vật, này giới bên trong chân ma truyền thừa chúng ta không cần cố kỵ đạo pháp tương sung, nhưng lô dưỡng vạn kinh thành vô thượng pháp, định phải nhiều hơn lấy chi. Ba người chúng ta mặc dù thực lực bất phàm, nhưng không sử dụng át chủ bài đối thượng những cái đó vũ hóa tiên ma vật cuối cùng phiên phức, cùng huynh trưởng A tỷ nhóm tụ hợp, chỉnh hợp lực lượng, đến lúc đó này giới bên trong chỗ nào đi không được. Chúng ta liền có thể chuyên công vũ hóa tiên ma vật từ đó đoạt ma huyết, cũng như sớm ngày đạt đến kích hoạt tế đàn điều kiện. Thai thượng nhất tộc huyết mạch không tầm thường, lại thường thường sinh ra sớm thông minh, tại non nớt thời điểm liền không dễ động tĩnh, huống chi là tu đạo có thành lúc sau, cho nên cực ít kết thành đạo lữ, hậu tự sinh sôi dân an, huyết mạch kéo dài phần lớn là dựa vào thượng tiên giới bên trong trong đại tộc thường sử dụng huyết tinh nguyên quả thai nghén ngàn năm tới sinh ra hậu tự. Lấy một viên nguyên quả tới, hướng bên trong rót vào mấy giọt tâm đầu huyết, lại mang tại bên cạnh lấy pháp lực tầm bổ, dưỡng cái 800 năm hoặc là năm, kéo dài chính mình huyết mạch tiểu thể bắt đầu từ bên thai nghén sinh ra. Bọn họ này một buổi chính vị minh chữ lót, bất quá tám người, từ nhỏ làm bạn trưởng thành lẫn nhau chỉ giàn thân hậu vô cùng. Căn cứ xuất sinh trình tự xếp hạng, Thái thượng minh hoàng chính vì thứ ba, này thượng có một vị huynh trưởng, một vị a tỷ, mà Thái thượng minh xuyên sắp xếp thứ 6, Thái thượng minh thu xếp hạng thứ bảy. Còn lại năm người đã đồng hành, bọn họ thông qua đặc thủ thủ đoạn có thể khơi thông với nhau, đã cùng nàng ước định muốn hướng nơi nào tụ hợp. Nghe được nàng lời nói, Thái thượng minh xuyên che lại đầu cùng Thái thượng minh thu nhìn nhau cười một tiếng. Thái thượng minh thu nói, thật đáng tiếc, ta còn nghĩ đa dạng hàn thị mấy cái bãi Đương nhiên thủ cũ tộc bên trong trưởng bối cũng không từng giấu giếm được bọn họ, cái bên trong sự tình bọn họ cũng biết cái bảy tám phần, thái thượng nhất tộc tại Cửu Thiên vực bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây tộc mạch, bọn họ mạch đập khôn phòng, hiện giờ theo giả đến trẻ cũng sẽ không vượt qua trăm người. Bọn họ có thể có như vậy thanh danh không đơn giản bởi vì này nhiều gia thiên tư tuyệt thế hạ người, cũng là bởi vì cả một tộc quần lẫn nhau bảo vệ, theo không nội chiến, nhất trí đối ngoại. Thái thượng minh hoàng con mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng nói, không tranh lão tổ thù hận chúng ta thái thượng nhất tộc, tất nhiên là báo, chính là hắn Hàn Dương đã vì thiên tôn lại như thế nào. Ai không có thiên tôn áp trận bình thường. Nếu không này, nạn bạn năm tới thái thượng nhất tộc liên tiếp nhằm vào Hàn thị, bọn họ cũng không sẽ nhường nhịn kia bao lâu. Chỉ cần thái thượng nhất tộc không ngừng xúc tích lực lượng, nhất định có một ngày có thể triệt để đem Hàn thị đại xuống. Theo lên Dương lão quỷ vì đương nhiên nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngày mai hẳn là bạo cảnh, So Tâm, cảm ơn truy càng độc giả duy trì. Đỗ phía trước là chôn thật nhiều phúc bút, khả năng không thiếu độc giả không có chú ý đến, hiện tại lục lục tục tục hẳn là sẽ bắt đầu sốc lên, đến lúc đó liên quan đến thời điểm sẽ tại làm lời nói bên trong mặt điểm minh, Tiên Tâm Tâm. Bạn xong. Chương 530. Phò điên, đương nhiên sự tình đầu sỏ gây tội đến nay thượng lại tiêu giao, chưa từng nỗ lực cái gì chân thực đại giới, bọn họ thái thượng nhất tộc quyết định không sẽ dừng tay. Bọn họ minh chữ lọt đi là tiểu bối, nhưng cũng vì kia vị lao tổ không cam lòng, tộc bên trong trưởng bối càng là như vậy. Thái thượng minh hoàng xoay tay phải lại chính là xuất hiện một cái thanh đồng bắt quái bàn, này bên trong khắc họa 8 cái phương vị bên trong một cái vị trí lóe lên. Nàng tay trái con ngón tay điểm tại kia lấp lóe vị trí thượng, liền có tin tức theo bên trong nhảy ra dũng vào nàng trước hải, một lát sau hướng thái thượng mình xuyên thái thượng minh nói, huynh trưởng bọn họ đã tới ước định chi địa, chúng ta cũng nên tăng tốc bước chân tận lực một ngày trong vòng chạy tới đi. Hai người gật gật đầu, quanh thân pháp lực tuôn ra, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, theo bọn họ tam tỉ hướng nơi xa mà đi. Bùi Tịch hòa khẽ miệng hơi câu, mắt bên trong tinh mang lấp lóe, di động ra nhất định phải được sát cơ. Tại năng niệm lực cảm giác bên trong xuất hiện một đạo hợp thể sơ kỳ ma vật, vì thân hổ, thể vì đen nhánh chi sắc, không thấy nửa phần tam mao, thân hình to lớn, muốn so bình thường hổ loại lớn đến nhiều. Tại này hổ ma sống lưng thượng khớp xương xông ra thành dữ tợn xương, sắc, hổ ma hãn, ẩn hàm huyết sát chi khí. Một thân pháp lực ba động cũng cực kỳ bất phàm, nhưng còn tại buổi tịch hòa thử ứng đối phạm vi trong vòng. Nàng thân hình theo tại chỗ tiêu tán, hóa thành vô hình vô chất u minh bóng đen tiếp cận kia hổ ma sở tại. Nhưng cho dù là buổi tịch hòa khí tức đã cực kỳ ấn ấp, nhưng như cũng bị kia hắc hổ phát giác, rốt cuộc này hợp thể tu vị cùng một thân hung thần khí đều là tại gió tanh mưa máu bên trong chém giết ra tới, có độc thuộc tại dạ thu cực kỳ khủng bố trực giác. Tiếng hổ gầm nhiên vang tới, hòa thân bị năng âm sợ trở, bên trong có quỷ dị lực lượng ăn mọn, gọi nàng không tự điều khiển hiện ra chân thân tới. Thân hình bại lộ tại không khí bên trong. Hồ Ma màu vàng đậm trong mắt lập tức nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là Hóa Thần, thế nhưng như thế lớn mật. Hồ Ma chưa từng nguyên hóa nhân thân lại miệng nói tiếng người, lực khí miệng mai vô cùng. Bùi Tịch Hòa một thân Hóa Thần trung kỳ khí tức không có nửa điểm dấu kín, nó trong lòng xuất hiện mấy phân bị xem thường tức giận, nhưng cũng đoán được dám lấy như thế tu vi đột kích giết hợp thể ma vật, này nữ tu hẳn là thân phụ cái gì khó lường thủ đoạn. Nó trước tiên lấy ma đạo nhiếp hồn thần thông quán chú vào hồ khiếu bên trong chiếm đóng tiên cơ, từ đó gọi Bùi Tịch Hòa một lúc ám không cách nào duy trì bóng đen tư thái. Giờ phút này mở miệng phúng là vì thăm dò. Cùng lúc đó Hồ Ma sau lưng lấy pháp lực ngưng tụ ra hai phiến bụi cánh chim màu trắng, đập chi gian mang theo kinh người gió lốc hướng bụi tịch hòa đánh tới, nó hấp thể uy áp cũng là không giữ lại chút nào chuốt xuống tại nàng trên người. Bụi tịch hòa giáng cung bên trong nguyên thần phát ra nhàn nhạt huy quang, khoảnh khắc chi gian chính là đem kia nhất hồn thần thông chi lực khu trục ra thể, đã khôi phục bình thường. Nhìn đến nên diện mà đến hai đạo gió lốc tại đi trước bên trong phi tốc tương dung sửa chữa cuốn thành một đạo, uy lực càng tăng lên gấp bội, cương phong như dao, sĩ thiên trước người mang ra mấy phân hơi lạnh cùng lẫn nhiên cơ, quang đã lạc tại tay bên trong. Bên người một tia lưu quang hướng kia hổ ma tập sát mà đi, chính là Trưởng Minh Trâm. Ma Bùi Tịnh Hỏa tay bên trong cầm tiên quang, sau lưng hiện ra một vòng thanh nguyệt, ánh trăng vẩy xuống chí hạ, Tiên Nguyệt Cung Đạo Văn tựa hổ cũng phủ lên tại này bên trong, mang trấn áp chi lực hướng gió xoé mà đi. Nang thân hình đã bị phong tỏa, liền chỉ có thể đối diện mà thượng. Bùi Tịnh Hỏa tay cầm trường đao hướng phía trước bổ ra một đao, thượng nhất nguyên đao đạo pháp căn cơ chính là nhất nguyên đao, có phá núi chằm nhạt, liền ra một đại vô cùng cương. Đây chính là nhất nguyên đao pháp bên trong một mạch trạm trời cao. Oành! Đao cương ngang qua phong bạo vòi rồng, đem sinh sinh một phân thành hai, này bên trong bất hữu chi lực phi tốc ăn mòn gió xoáy bên trong tiềm ẩn hồ ma pháp lực, gọi chi hoàn toàn tán loạn. Mà hồ ma giờ phút này ứng đối Trưởng Minh Châm tập sắt trong lúc nhất thời không lo được mà khác, bàng bạc pháp lực ngưng tụ tại nẻ miệng bên trong, há mồm phun một cái chính là một đạo đen pháp lực màu xám dòng lũ. Trưởng Minh Châm nguyên bản sắp sửa đâm này thân bên trong đi, lại bị này dòng lũ đột nhiên ngăn cản, tự thân phát thể tại đạo. Ma xuất hiện tại hồ ma trước người, một đao đâm về nảy mắt phải. Mùi lao bên trên cựu thái quang trách nhất điểm, Thái hoàng kim chính là cành kim cực hạn chi lực, khó có thể tưởng tượng sắc bén bị tụ tập tại kia một điểm thượng, Hồ Ma cảm giác kia mùi đau bên trên hàn khí sắc cơ, tâm sinh kiêng kỵ, chỉ phải che chở tự thân, tuyệt hồi đánh kích trưởng minh chấm pháp lực. Hồ Ma miệng bên trong bay vụt ra một đạo ruy quang, Bùi Tịch Hòa hơi nheo mắt lại chính là nhìn ra đây là nó chọc ra răng nanh, bị ma huyết nhuộm dần sau tăng thêm tế luyện nhiều năm, đã thành một cái không kém hơn pháp khí bảo ngăn lại nàng này, một đâm, nhưng cũng bị bất hộ chân an bị Thái chi khí trọng thường, chân bóng thể hiện ra mật mật ma ma vết dạ. Thế nhưng tại không trung trực tiếp vỡ vụn đi. Đáng chết. Hổ ma nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tự thân ma đạo pháp lực cùng thể nổi một kia chân ma tàn huyết tế luyện trăm năm răng nanh thế mà hao tồn tại này bên trong, nó làm sao có thể không tức giận ngập trời. Mà giờ khắc này Bùi Tịch Hòa không nói một lời, tay phải lại là đưa mở thiên con nào chỉ phụ một tia nghiệm lực gọi trì vật chuyển. Nàng chắp tay trước ngực, nhanh chóng kết ấn, kia hổ ma chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đều bị bao phụ tại một cổ khủng bố cực nóng bên trong, tựa hồ người được tử vong uy hiếp, trong lòng hốt, chỉ là hoa thần, nhưng là nó thân thể động tác so ý thức cảm nhanh. Pháp lực ngưng tụ ra hai cánh đập gian liền muốn chạy trốn rời đi, lại cảm giác một cổ cấm kỵ lực lượng đã đem chi khóa chặt. Bùi Tinh Hoa hai tay tự giữa hai hàng lông mày kích động, một viên bạch tròng mắt màu vàng lóng lập tức hiện ra. Nàng mắt có ba mắt, thần dị phi phàm, miệng bên trong nhẹ tụng chân luôn, lấy luôn linh cảm quét tới này phiến tiên địa linh khí tụ hợp vào thiên hỏa đồng bên trong, lập tức một đạo màu bạch kim hỏa trụ thoáng qua liền rơi xuống kia hổ ma trên người. Nó chỉ phát giác đến một trận thiêu đốt đau đớn, sau đó liền không có sau đó. Hổ ma còn có rất nhiều thần thông chưa từng thi triển cũng còn thân có dấu một đạo uy lực cực mạnh pháp khí, một thân pháp lực càn còn lại trọn vẹn 78 phần, nhưng là đều không thể vận dụng, bởi vì nó nhục thân cùng nguyên thần tại này một đạo bạch kim diễm trụ hạ hóa thành tro tàn. Ma huyết hướng nàng tung bay mà tới, bị bùi tịch hỏa thu nhập chứa đựng bình bên trong, nàng mắt bên trong thật lâu chưa từng tiêu tán là hưng phấn. Nay phần thiên thuật một cái chớp mắt chính là rút đi nàng trọn vẹn gần 6 thành pháp lực, nhưng là uy lực chút nào không hổ này nhất phẩm đạo danh tiếng. kia kỳ hộ ma về lực, bởi vì nó cường hãn thân ứng đương không thể so với bình thường hợp thể trung kỳ kém hơn ít, phòng ngự lực ứng đương càng là kinh ngợi. Thế nhưng lại ngay cả ngăn trở cản phần thiên hỏa trụ một tức đều làm không được, này gọi nàng như thế nào không cảm xúc bành trướng. Nhưng nàng đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng ăn vào một hạt tứ phẩm tiểu tạo khuyên nguyên đan, đánh xuất chợ bản, độn xuống lòng đất bên trong, đem khí tức tận toàn lực che giấu. Bản chương xong. Chương 531, Kiếm Hoàn. Một đạo nàng theo chưa cảm nhận khủng bố khí tức, gọi bùi tịch hỏa chỉ là một sát na cảm ứng chính là biết chính mình tuyệt không có khả năng chạy gian này lòng bàn tay. Nay cố khí tức thậm chí muốn vặn xa khỏi nàng sư phụ Triệu Hà Phong. Triệu Hàm Phong Thiên Phú tuyệt luân, nếu không phải sinh ở tiểu thiên thế giới, mà thân thử kia thượng tiên hỗn độn giới bên trong, tu hành này đó tuệ tắc xuống tới tu vi tuyệt đối viễn siêu lại thừa. Nhưng thân thử Thiên hư thần châu, hắn tu vi cũng đã tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, nửa chân đạp đến chân vũ hóa tiên cảnh giới, tăng thêm thượng nhất nguyên đao nhất mạch chác tuyệt chiến lực, đương đến một câu đại thừa cảnh nội vô địch thủ. Có thể so với càng mạnh người, chỉ có truyền thuyết kia bên trong, nhưng tại này thánh ma giới còn theo chưa chạm gặp qua vũ hóa cảnh giới ma vật. Vũ hóa tiên kỳ thực vì thiên chính cảnh chính là phàm tục sinh linh trải qua 99 chín lôi kiếp tẩy luyện bản thân, triệt để hoàn thành vũ hóa lu tất, thoát thai trở thành hoàn toàn mới, hoàn toàn áp đạo phàm tục phía trên sinh mệnh tốc độ. Nay dạng tồn tại không là nàng sợ có thể dung chuyện, nay khí tức tới đến trùng trùng điệp điệp nhưng lại thực sự đột nhiên, một lúc chi gian bụi tịch hỏa cũng tiềm sau một lúc lâu lung cuống, tại này chờ tồn tại trước mắt che đậy tự thân tồn tại, nàng liền một thành đều không có, trong lòng đã làm tốt xấu nhất tính toán, chuẩn bị thôi phát kia cổ tiên lưu cho chính mình chìa khóa. Nhưng là đạo khí chủng chủng điệp điệp tới, vẹn vẹn dư ba chính là đem hòa động đến kinh mạch đau đớn phi thường. Toàn thân gân cốt tựa như bị cự sơn cao nhạc sở chấn áp, phát ra bụm bụm tiếng xương nứt. Nhưng này khí tức cũng không ra tay với nàng, Bùi Tịch Hòa liền muốn thôi phát chiêu khóa động tác trì trệ, trong lòng sinh ra một tia cùng hỷ. Có lẽ là chính mình cảnh giới tại này kinh khủng tồn tại mắt bên trong hiện đến quá mức lơ lỏng bình thường, thậm chí không đáng giá thần tiện tay vung ra một tia khí ba gọi chi chết, hoặc là mặt khác nguyên nhân, nhưng Bùi Tịch Hòa giờ phút này an ổn xuống lại không thể nghi ngờ. Tiệp khí tiếp ẩn thân chỗ qua, đem xung quanh mặt đất đều chấn ra dọa người với dạ, nhưng đi qua lúc sau liền cũng không cái đầu. Bùi Tịch Hòa phía trước nuốt tiểu tạo khê nguyên đang tại phát huy dự lực, gọi năng phía trước thi triển phần thiên thuật thời điểm pháp lực hao phí cấp tốc bổ trở về, thể nội thân ố huyết tuân trảo không ngừng, phát ra đại lượng sáng kim sắc quang huy, tràn ngập nồng đậm sinh cơ chi lực, nàng bị thương độc thân tại này cố tầm bổ hạ cấp tốc khôi phục. Đức gai kinh lạc cùng gân cốt đều tại một lần nữa tiếp tục, ngắn ngủi một hai cái hô hấp nàng cũng đã hoàn toàn khôi phục hành động năng lực. Mà Bùi Tịch Hòa sợ hãi, chính đi đầu đi, lại phát hiện kia bố khí chủ nhân trước phương hướng có, có tại. Nàng nhận được này cố khí tức. Ngày đó kia cái thân miêu tả kim nghe thưởng tu Ban đầu ở Đại thừa Long Ma huynh sát hạ chạy trốn thời điểm này, nữ còn tại nguy cấp thời điểm còn từng muốn muốn tính kế với nàng. Bùi Tịch Hòa phải thoát đi hành động trì trệ, mắt bên trong lưu chuyển khác dạng thần sắc. Nay thiên tiên cảnh ma vật là đuổi theo kia nữ tu mà đi, mà nàng trong lòng biết này tới tự thượng tiên giới, nhưng là lúc trước một phen giao đấu liền biết này nội tình tâm hậu, chỉ sợ là có kêu bản khó có thể tưởng tượng át chủ bài. Lúc trước kia nữ tu kiêu căng khó thuần, mắt bên trong có bệ nghệ chi quang, chính là tại Long Ma truy sát hạ đều chưa từng lộ ra nửa phần sợ sắc, có đại cuộc đã định trong trong lòng hơi hơi run lên một cái, muốn không, đánh cược một phen Cầu phú quý trong nguy hiểm. Màn trời phía trên một đạo thân ảnh sắc qua, đi quá địa phương lưu lại không gian phá toái lúc sau hư vô chi sắc, kia tồn tại chính là sinh linh hình người, mà sau lưng dối ra hai đôi tử cánh tượng trưng cho này cũng không phải là nhân tộc thân phận. Nàng dáng người huyền chuyển, giơ tay nhấc chân lại phát ra gọi người kinh hồn táng đảm vi áp. Thiên tiên chính cảnh, này giới bên trong Thánh Ma vong đi phía trước từng thiết hạ quy tắc, lấy này vi lực nâng lên nơi đây tiểu thiên thế giới sở có thể thừa nhận tu vi thượng hạn, gọi thiên tiên ba cảnh cùng phía giới ma vật đều được bình yên tồn tại. Nang Liên chính là thiên tiên hai cảnh tồn tại, mà giờ khắc này này Sinh Linh nhìn trước mắt chạy như bay một đạo thân hình, mắt bên trong tràn ngập hận sắc cùng sát cơ. Lại có tiểu côn trùng dám can đảm mạo phạm chính mình, thậm chí lấy nào đó loại thần thông thủ đoạn trộm đi nàng sở có được một cái chí bảo. Nay chỉ là hợp thể hậu kỳ tu giả làm sao dám? Huyền La mắt bên trong thiểm quá ám mang, bọn họ như vậy này giới Sinh Linh rữa vào chân ma tàn huyết làm căn cơ hóa thân ma vật, liền phải bị này phiến tiểu thiên thế giới quy tắc quật bởi vì lúc trước trưởng khống Ma đã vong, dẫn đến này phiến trưởng thành dị dạng. Cho nên bọn họ liền tính là tu luyện đến Vũ Hóa Tiên cấp độ thiên tiên cảnh cũng vô pháp hoàn thành phi thăng. Mà cái kia thiên khung chi giàn treo cao Thánh Ma Điện càng không phải là bọn họ có thể chạm đến tồn tại, dựa vào mặt khắc chân ma máu ra sức lượng nơi phát ra liền đã sớm không bị Thánh Ma sợ tán thành. Nay đó tới từ ngoại giới thí luyện thiên kiêu đồng dạng là bọn họ con người, bọn họ nghĩ muốn chu sát chính mình, như cùng chính mình bình thường đại ma vật lại chưa từng không là dựa vào lấy bọn họ vì con đường thăm dò mặt khác thế giới tin tức tới nhu cầu một tia siêu thoát này giới cơ hội. Mà này côn trùng có thể trộm đi chính mình chí bảo dựa vào chính là tộc bên trong trưởng bối ban tặng hạ bí bảo. Nghe đến đây, Huyền Lam mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phân kiên kỵ. Mặc dù chỉ là hợp thể cảnh giới tu sĩ, nàng phất tay liền có thể càn quét một đám, nhưng là phía trước loại loại đã triển lộ ra kia nữ tu xuất thân cực kỳ bất phàm, ứng đương là ra tự kia thượng tiên giới. Nàng từng bắt được không thiếu tu sĩ siêu hồn đoạt ký ức biết rõ giới kia cường hãn phi phàm, kia cái này lẫn trốn côn trùng chỉ sợ là dấu giếm cái gì sát chiêu thủ đoạn. Đem nàng này chờ đại ma vật dụ ra lại lấy trưởng bối ban hạ thủ đoạn chém giết chi, họ thể ma lấy hoạt này đem bọn họ này, đó cảnh giới không thường tồn tại đều có thể nói là đã tanh tanh sợ Nhưng Huyền La không sợ, nàng sau lưng có bốn cánh, một đôi có thể phá toái không gian phóng tỏa, một đôi nhưng nháy mắt ngưng kết thời gian, là nàng không tầm thường huyết mạch kết hợp thể nội chân ma máu bên trong ẩn chứa thần thông sau tạo ra chi vận. Kia tiểu côn trùng cấp đi trí bảo đối nàng cực kỳ trong yếu, nàng cần thiết truy hồi. Đến lúc đó nhất định phải đem này tiểu trùng gần cốt nghiến nát, rút ra hồn phách tại U Minh Quỷ Hỏa chi gian thiêu đốt ngàn năm làm trừng phạt. Trợ, dần dần không còn, tự nhiên cũng liền lại, chỉ là sát đó chính là bị huyền theo. Huyền mặt lộ vẻ mấy phân ý cười, này nữ tu pháp lực sắp hao hết, đã không cách nào duy trì bí bảo vận chuyển, tự nhiên cũng vô pháp miễn dịch nàng thi triển thần thông chi pháp. Nàng sau lưng hai phiến tử cánh lập tức lấp lóe u ám hắc mang, thời gian ngừng dừng. Tiên ân chí thánh thân hình bỗng nhiên vào hư không bên trong lưng kết, như thế mới lộ ra nàng chân thân, nàng dưới chân đạp một đạo tinh tế xanh lá, này thượng khắc họa đường vân đều đa ảm đạm, chính là mang nàng một đường chạy trốn bí người, lời nói không nói nhiều, tay phải vân ra, nhiên phun trào thành nhiên, nhiên cười một tiếng, Nàng Lê Hoàn cung bên trong kình xạ ra một đạo đen nhánh qua mang, kia là một cái kiếm hoàn. Chôn vùi, bạn chương xong, chương 532, đọt máu, tiến diệt giả, vỡ nát hết thầy. Này kiếm hoàn nội ẩn nàng sư tôn vô cùng chôn vùi kiếm đạo chân ý, chuyên phá địch người pháp bảo cấm chế. Này huyền la thời gian ngưng dừng thần thông cố nhiên lợi hại, nhưng cũng là cấm chế một loại. Lẫn nhau tương khắc, nếu là thần thông chi lực đủ mạnh, vậy liền nhưng đem chân ý đều đều giáng cẩm, nhưng nếu là không đủ, tự nhiên bị tùy tiện chà phá. Viên La Tu vi tuy là thiên tiên hai cảnh, nhưng kém xa chính mình sư tôn công lực thâm hậu, nàng thi triển thời gian ngưng dừng tại này chôn vùi kiếm hoàn trước mặt tự nhiên là nhẹ nhàng bâng cơ chính là bị phá trừ. Kia đen nhánh kiếm hoàn bên trong kình xạ ra một đạo kiếm khí, hóa thành một thanh ba thước đen nhánh trường kiếm, chỉ có kiếm mang một điểm tinh hồng chói mắt, hướng thẳng đến Huyền La thân thể mà đi. Ấn chí thánh đỉnh cự đại áp lực, trên người một đạo nhuãn giáp thấu quá nghê thường hoa y thoảng hiện phù quang lưu động, cảnh ma trước mặt kiên trì đến Nàng hai tay quyết, hai mắt hai lỗ hai ra máu dấu vết tới lại một chút không có trệ hoàn ấn chí thánh kết ấn tốc độ, này thể phách thượng bao phủ khác dạng quang huy, bỗng nhiên dẫn phát xung quanh bố trí. Đại ma, ta vì giết ngươi cũng là vất hết ho ga, hôm nay, ngươi chính là tại này chém đầu đi. Ấn chí thánh mau quán con ngươi, mắt bên trong mãn là bướng bỉnh cùng điên cuồng, lại dẫn thế tại nhất định phải sát cơ. Nàng pháp tấn kết xuất, xung quanh hư vô bên trong bỗng nhiên mạn sinh ra vô số trận văn lẫn nhau giáp quấn, ba cái thiên cực đỉnh phong trận bản tại hư không bên trong bị cùng nhau thôi phát, nhau sót, mặc dù không kịp cấp có thể đến thượng cực trận pháp nhất. Huyền La chỉ cảm thấy quanh thân không gian đều bị này trận pháp toàn bộ phong tỏa, mà này bên trong còn có vạn thiên biến hóa liên lụy thiên địa linh khí vào bên trong, trải qua trận pháp hóa thành lợi hại sát chiêu hướng nàng mà tới. Nếu là bình thường thời khắc này, đó công kích nàng tuyệt không sẽ để tại mắt bên trong, nhưng kia trường kiếm màu đen hướng nàng chư sát, trận pháp phong tỏa thân hình, kia kiếm hoàn bên trong kình xạ ra một đạo kiếm khí bên trong sở hơi lộ ra mấy phân khí tức chính là gọi nàng run sợ không thôi. Huyền La tới lúc mang cực độ tự tin cho rằng liền tính ân chí thánh tất sát chiêu chính mình cũng có thể ứng đối, nhưng này lúc liền đã lộ ra mấy phần tử tướng. Nàng đôi mắt bên trong lóe lên quả quyết, sau lưng một đôi tử cánh lại bị huyền la sinh sinh địa từ phía sau xé kéo xuống. Nàng này ma vật máu cũng không phải là xích hồng sắc, mà là mang theo vài phần u bi ám lam, máu sái bầu trời, nàng lấy hai cánh vì thế điện, tu vi khí tức thế nhưng lập tức tăng vọt, ngân ánh sáng màu đen theo nàng trên người tràn ngập. Thời gian cùng không gian chi lực đều tại nàng quanh thân ba đậu. Tại hắc kiếm tới người phía trước một khắc, nàng đỗng nhiên lấy thần thông chi lực sẽ rách nơi đây trận pháp mang đến không gian phong tỏa, lại lấy thời gian chi lực ngưng lại này hắc kiếm nửa kiếm như hành, chỉ ở một sát na chính là xuyên thấu huyền la thân thể. Gọi chi nhục thân tại chỗ nổ tung lái đi. Nhưng là ân trí thánh cũng không an tâm, bởi vì chưa từng nhìn thấy ma huyết, chỉ thấy kia bị trôn vùi kiếm quang phá tóe nổ tung huyền la nhục thân mảnh vỡ hóa thành từng mảnh từng mảnh tung bay màu tím lông vũ. Chết thay chi thuật. Nàng trong lòng cùng loạn, sử dụng kia một viên màu đen nhánh kiếm hoàn cấp tốc trở về thủ. Mà một đạo mang khủng bố pháp lực cũng chàn ngập lạnh lạnh sát ý tử vũ đông nhiên như cùng mũi tên bình thường hướng nàng dáng cung ấn chí thánh trên người thủ đoạn lại nhiều đều không thể bù đắp cảnh giới thượng trên lệnh thật lớn, kia chôn bụi kiếm hoàn vừa mới chỉ trích ra một đạo kiếm khí chú địch, này bên trong lực lượng đã nhiều nhất chỉ có thể vung ra hai đạo kiếm khí, nàng không dám khinh thường. Kia Tử Vũ Kình Sạ mà qua, nghe thưởng đỗng nhiên tổn hại, lại bị bên trong nhuãn giáp sở ngăn lại, ngân bạch nhuãn giáp thượng di động một tầng lân lân ba động, tư thế nhìn lên lại là rất nhiều rẩm rạm phù văn. Giờ phút này bị Tử Vũ phía trên lực diện, bị, bị chi mà tự vũ chi lực cũng đã bị hoàn toàn trừ khử, ấn chí thánh dùng phương pháp này bảo nhuãn giáp bảo vệ tới một mạng, nàng còn tới không kịp dâng lên mấy phân đau lòng tâm tư, đã thấy huyền la thân hình tái hiện. Nàng chỉ còn lại có một đôi tự cánh, lăng không đạp ở không trung, đáy mắt mãn là hận ý cùng giết chóc chi khí. Huyền la khí tức bẩy ngoài, pháp lực đại tồn. Sau lưng bốn cánh là này thần thông thi triển huyền bí, cũng là tử huyết. Hiện giờ bị tế rơi hai cánh thi triển chết thay chi thuật mới có thể dấu giếm được kia kiếm lưu lại một tia sinh cơ, trong lòng có thể nói là hận thánh, đáng chết sâu kiến. Nếu không phải ủy vào ngươi trưởng bối thần thông, làm sao có thể tại bản tôn trước mặt cản rỡ. Ân Trí Thánh không làm đáp lại, chỉ coi nàng là vô năng cuồng nộ. Vừa mới kêu kiêu nhất tử Vũ huynh sát gọi này, nhục thân bị dư vi ba cùng, kinh lạc cùng cốt cách đứt gãy không thiếu, Ân Trí Thánh nhưng như cũ sắc mặt như thường, hiện giờ nàng nếu là toát ra một hai sơ hở, liền tính là có kiếm hoàn hộ thân đều chưa hẳn có thể lưu đến một mạng. Đen nhánh kiếm hoàn quanh quẩn tại nàng bên người, chờ đợi ra thứ hai đạo kiếm khí cơ hội tốt. Chưa thể một kiếm chạm kiên cố niên là tiếc tại một tôn tiên cảnh ma vật trên người hao phí thứ hai đạo kiếm khí cũng thực gọi Ân Trí Thánh đau lòng vô cùng. Nhưng nếu là hôm nay không chẳng Huyền La, lần này thâm cừu đại hận nhất định bị này lao đệ trong lòng, chính là có thể may mắn chạy trốn lúc sau đều đến tại này thánh ma giới bên trong sống được lo sợ bất an. Như chờ đợi Huyền La khôi phục nguyên khí, càng là tao ngông sinh tử nguy cơ, hôm nay tuyệt không có thể bỏ qua nàng. Huyền La kiêng kỵ kia kiếm hoàn uy lực, trong lòng chính mình giờ phút này bại đổi chi tương, đã sinh ra toại ý đợi đến chính mình tập hợp lại, khôi phục thương thế cùng pháp lực, đối phó này Ân Chí Thánh tự nhiên Nói cho cùng nàng không là Ân Thánh, chỉ là hợp tu giả, chính là tự thân trạng thái hoặc, hoặc suy, hoặc là đột phá đến cảnh giới tiếp theo tiêu giao du. Đối Huyền Lam mà nói cũng chỉ là dưới chân nhảy nhót côn chúng tôi, nàng kiêng kỵ là kiếm hoàn sắt triều. Đợi đến giờ đi sau lại tử tế suy nghĩ phá giải này kiếm hoàn triều số, Huyền Lam không để lại dấu vết lại ân chí thánh trên người đánh hạ chính mình khí tức là gấn, chỉ đợi đến nàng phục hồi như cũ lúc sau tự nhiên tìm này dễ chi. Nhìn đến trước mắt một đôi tử cánh ma vật muốn rời đi, ân chí thánh trong lòng còi báo động đại tác, Huyền Lam nghĩ đến thông độ vật nàng nghĩ như thế nào không đấu. Hôm nay liền cần thiết muốn đem thắng bại phân ra, sinh tử quyết định, nếu không chính mình sẽ chỉ thân sự càng ngày càng bất lợi thế cùng. Nàng đầu ngón tay pháp lực ngưng kia khẽ động ba cái chợt bàn, tại nàng thao túng hạ, Chân bản thượng đều bạo phát ra hào quang màu ánh, trận pháp chi lực tăng mạnh, gọi Huyền La quanh thân không gian một lần nữa bị phong tỏa. Huyền La xin nghe sợ chính là mất tiên cơ, tại rằng có bên trong trước động chính là trước đem sơ hở lộ cấp đối phương. Ân Chí Thánh mắt bên trong lướt qua quả quyết chí sắc, mi tâm tinh huyết đột nhiên bắn rơi tại một đạo bị thôi phát bí bảo viên châu bên trong đi, kia huyết tích rơi vào viên châu thượng liền tựa như mưa xuân ẩm bổ có cây sinh linh, đột nhiên theo bên trong rũ ra một điều xích hồng leo đem Huyền đạo kinh kiếm lại lần nữa theo kiếm chỉ ở tại chỗ không trung lưu lại một đạo thành người hai cái quyền đầu lớn nhỏ tinh thuần ma huyết. Ấn Chí Thánh mắt bên trong lộ ra vui mừng, nhưng là đột nhiên đầu lông mày đại hoảng sợ, chỉ thấy một đạo màu bạch kim hỏa trụ hướng này muốn hại đánh tới. Mà một đạo thân hình xuất hiện tại kia ma huyết trước mặt, đem nhận lấy. Bản chương xong. Chương 533, đại hận, Ấn Chí Thánh trong lòng đại hận. Tại huyền la đến tới phía trước, nơi đây chính là đã thanh tảng, rốt cuộc tại này thánh ma giới bên trong có cái gì sinh linh có can đảm trực diện tiên, tiên cảnh ma vật tại. Chỉ riêng là khí tức dư ba đều đủ để đem bình thường hóa thần chôn vùi thành bụi Mà nàng thì là kẻ trí nghi đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, ấn chí thánh tâm thần bởi vì cường địch mà trận địa sẵn sàng, tại rốt cuộc chém xuống Huyền La lúc sau trong lòng sinh ra một tia nhẹ nhàng cùng bâng lòng, này chính là từ nguy hiểm tử cục bên trong nưu đến sinh, cơ khó mà tránh khỏi cảm xúc biến hóa, lại bị chui chỗ trống, thực sự là đáng hận. kia một đạo màu bạch kim hỏa trụ khí thế hùng hùng, này bên trong hỏa diễm khí tức cơ hồ gọi nàng này không sợ nóng lạnh tu sĩ đều cảm thấy khô nóng có nhịp, nóng dục phi thường, tự nhiên sẽ hiểu này bên trong uy lực không thể khinh thường. Nếu là nàng còn tại toàn thịnh trạng thái, lại phối hợp kia một giáp ấn chí chính là có thể trực tiếp ra tay. Cho dù là Liều Mạng chịu thượng một ít vết thương nhỏ đều đủ để bắt lấy hết thể thời cơ đem này tiểu tắc bắt chu sát, không thể được. Ân Chí Thánh vừa mới mặc dù tại Huyền La thủ hạ dựa vào nhuyễn giáp cùng loại loại bí bảo lưu đến một cái mặc nhỏ, nhưng là tại này pháp lực dư ba hạ kinh lạc cùng gân cốt đều đứt gãy không thiếu, pháp lực càng là bởi vì vừa mới thôi phát kia vết sắc dây leo hao cái 7, 8 phần, hiện giờ nàng trạng thái kém đến là thường. Đối mặt khí thế hung hung bạch kim hòa trụ, chỉ phải thôi phát thể nội còn sót lại mấy phương pháp phân loại tâm huyết tác phẩm vì ngăn cản, phát giác này bên trong hỏa hành uy lực khủng bố, lại là cắn răng tế ra một mặt pháp bảo khi trọn. Như thế chi hạ, Tại kia phần thiên hỏa trụ chi hạ ân chí thánh mới miễn cưỡng bảo toàn tự thân. Mà nào dám tại đoạt thực ăn trước miệng cọp tự nhiên chính là bụi tịch hỏa. Nàng tốc độ thôi phát đến cực hạn, từ đó mới có thể tại kia ân chí thánh phía trước đoạt lấy ma huyết. Bùi Tịch Hỏa trong lòng cuộn loạn, ánh mắt lại trầm tĩnh không gợn sóng. Nàng tại làm đến cực, nàng rõ ràng ân chí thánh liền tính là hiện giờ ngũ lao thất thương cũng không sẽ mất đi sức chống cự. Ân chí thánh xuất thân giở giới, mới sở triển vài lần thủ đoạn có thể nói là khủng đến điểm, liền này hai cảnh đều này kiếm, kiếm khí chi hạ. Nhưng buổi tịch hòa cũng rõ ràng nhìn ra này bên trong mấu chốt, đen nhánh kiếm hoàn tại vùng ra thứ nhất đạo kiếm khí chính là ám đạm xuống, mà thứ hai đạo kiếm khí bị phát ra sau càng là mặt ngoại sinh ra rất nhiều vết rạn. Nàng kết luận này kiếm hoàn bên trong kiếm khí chỉ có thể lại vùng ra một lần. Mà ân chí thánh vừa mới đối mặt cùng Huyền La rằng co cục diện rằng có cũng không từng lấy ra mà khác cái gì thủ đoạn, như vậy có thể nói do đồ vật chính là lại hiện lộ nhiên mắt quá. Nàng đánh cực, ân chí thánh sẽ không nguyện ý lãng phí này cuối cùng một đạo kiếm khí, thôi phát kiếm hoàn tới chém giết chính mình. Mà kết quả tự nhiên là buổi tịch hòa đoán được không mảy may sai. Kiếm màu đen nhanh kiếm hoàn lấp vào ấn chí thánh nghe hoàn cung bên trong không lại lộ ra nửa phần phí tức, khiến tròn chi hạ cấp nàng mấy phân thời cơ từ đó nuốt xuống một viên tam phẩm đan dược. Đan dược nhập thể, pháp lực tại nhanh chóng khôi phục, ấn chí thánh nhanh chóng thôi phát khởi kia ba cái kệ bên phá toái trận bản, mặc dù đối phó kia huyền la hiện đến cực kỳ không đủ, nhưng là đối mặt phía trước này cái hóa thần cảnh nữ tu, dự sải. Ấn chí thánh đã nhận ra này người chính là lúc trước kia đại thừa long ma gặp kia cái tu. Trong lòng đã đã tuôn ý mặc dù trận bản bởi vì vụ phát mà kệ bên phá toái, nhưng cũng uy lực bất phàm. Bùi Tịch Hòa quanh thân không gian đều bị này trận pháp phóng tỏa, càng có sát chiêu tự trận bên trong thai nghén mà ra, hai đạo ngân lam sắc trưởng long mang không tầm thường uy lực hướng nàng ngoảnh sát mà tới. Bùi Tịch Hòa không muốn chỉ hoãn, rốt cuộc một cá nhân ý nghĩ thời thời khắc khắc đều tại thay đổi, nếu là kia ấn chí thánh nghị rõ ràng nghị muốn dùng kiếm hoàn diện sát chính mình nên muốn như thế nào tự xử. Chỉ sợ lập tức vận dụng chìa khóa thoát đi đều chỉ có 5 thành sinh cơ. Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay hiểu được lấy hay bỏ, rõ ràng lựa chọn, giờ phút này không thể chiến, mà ứng lui, này là nàng ra tay phía trước cũng đã suy nghĩ kỹ càng sự tình. Nàng bên người xuất hiện một cái màu bạc chợt bản, bên trong có không gian chi lực hướng ra ngoài tràn ra. Bùi Tịch Hỏa thôi phát nê hoàn cung bên trong thiên hỏa đồng, lập tức hai lông mày chi gian lại lần nữa hiện ra một viên bạch kim trong mắt, nó mang cực nóng vô cùng hỏa hành chi lực, theo chúng tán tràn ra tia tia lũ lũ bạch kim hỏa quang rơi xuống bên người không gian bên trong. Này thiên hỏa đồng bên trong ẩn giấu mặt trời chân hỏa lực lượng, tất phương yêu hỏa hung hãn, mặc dù Bùi Tịch Hỏa chỉ vì hóa thần cảnh, nhưng này cấp độ sa áp đạo trận pháp phía trên, lập tức đem cấm chế ngắn ngủi đốt gì đi, như thế nàng mặc dù không thể thoát nơi đây không gian, lại có thể tự do hành động. Mà ân chí thánh tại kia tam phẩm đan dược tác dụng hạ, mặc dù đứt gãy kinh lạc càng thấy đau đớn nhất, nhưng đã gọi pháp lực khôi phục lại 78 phần bộ dáng, nàng nhìn đến đùi tịch hỏa bên người màu bạc trận bản tâm sinh hỗn. Nàng bố trí xuống ba cái thiên cực trận bản hiện ra tam giác chi thái phong cấm một vùng không gian, mà giờ khắp này kia không khí bên trong bỗng nhiên xuất hiện chín cái các loại cực trận bản, lẫn nhau câu liên, tần lâm tổn hại thiên cực trận bản chính là bị này cổ lực lượng gây nhiêu, lập tức phong cấm chi lực cũng là mất đi hiệu lực. Mà kia chín đạo cực trận bàn thượng lại là các tự bay vụt ra một đạo phù quang, chín đạo tứ phẩm phù lô bị lực hợp thành là một đoàn, là áp đạo ba đạo thiên cực trận bản cuối cùng một cột rơm, lập tức hoàn toàn theo tại chỗ phá toái lái đi. Ân Chí Thánh trong lòng toát ra mấy phân âm hàn, này nữ tu rốt cuộc tại nơi đây mai phục bao lâu? Nàng chưa từng cảm thấy được, kia Huyền La đâu? Có lẽ Huyền La cảm thấy được, nhưng là nàng không quan tâm chỉ là một cái hóa thần cảnh sâu kiến, cho nên chưa từng ra tay, cũng chưa từng điểm phá. chính là dựa Huyền này một phần thị, thừa cuộc tiến hành, bày ra rất nhiều thủ đoạn. Hiện giờ Ân Chí Thánh đã lạc hạ phong. Nàng thật sâu xem Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, này nữ toàn thân đã bao phủ tại theo trận bản tràn ra màu bạc không gian chi lực bên trong. Ân Chí Thánh ngược lại dừng lại thủ đoạn hành động, đối Bùi Tịch Hòa cười nói: "Chúng ta cũng coi là có một phen duyên phận, đến hôm nay nô đều chưa từng biết được hảo muội muội người tên họ đạo hiệu, không biết có thể bảo cho." Nay một tiếng hảo muội muội thực sự là có mấy phân nghiến răng nghiến lợi ý vị tại này bên trong. Không đợi Bùi cái gì chính nói tiếp: "Nô Thánh, Thị, kỹ, tới tất giết người người. thân bị không gian chi lực bao khỏa. Khoảng cách thoát ra tọa độ không gian rời đi chỉ có cuối cùng một sát, mắt bên trong cũng không có quá bất luận cái gì e ngại chi sắc, mà là trở về với nói: "Đạo hiệu Phù Hi, Thiên đạo Phù Sơ, nắng sớm thôi sẵn, ta chờ ngươi tới giết ta." Kim Y nữ tu thân hình triệt để theo tại chỗ tiêu tán đi, ân chí thánh vung xuống đôi mắt. Nàng lấy lên được cũng liền thua được, lần này đánh giá thật là chính mình bị này nữ tu bắt được lỗi trùng phản tính một kế, lật cái đầy bàn đều chúc, đem hết toàn lực cũng chỉ vì đó là áo cưới. Mà này Phù Hi cũng là dám đánh cược, chỉ là hóa thần cảnh liền dám dừng lại tại nãy nưu tính một đường như vậy lấy sinh tử làm đánh cược bá lực có thể xưng nhận triệt, ấn chí thánh cũng bởi vậy biết được chính mình tâm cảnh thượng một chút cái hở, nàng quá coi thường hạ giới chi người, này là từ nhỏ thân cư đám mây mà tự nhiên dưỡng ra. Bạn chương xong, chương 534, thứ 9. Nàng có ngón tay đem kia ma vật lục thân kiềm chế, mặc dù mất ma huyết, nhưng thiên tiên cảnh ma vật thân thể bên trong tự nhiên đều có chỗ bất phàm địa phương. Ấn chí thánh nắm chắc quyền, chỉ cần phù hy thân tại thánh ma giới bên trong một ngày, nàng liền sẽ tìm được nàng. sau đó chi, lấy báo này thủ. Hiện giờ áp bên trong mạnh nhất nhiên là kia chôn kiếm hoàn. Đáng tiếc chỉ còn lại một đạo kiếm khí, chi bằng khắp nơi cẩn thận. Giờ phút này huyết khí đầy trời, vỡ nát thiên tiên cảnh ma vật thi thể có thể nói là đêm này phiến đại địa đều xâm nhiễm này ám lam sát khí dịch, như thế tất nhiên sẽ rất nhanh dẫn tới không thiếu khát máu ma vật. Nang Át chủ bài không chỉ kiếm hoàn một đạo, mặc dù kém mấy phân, nhưng chỉ cần chịu nhiều tốn tâm tư bố cục, tổng là có thể giết chóc một hai ngày tiên cảnh ma vật, giờ phút này tự nhiên lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ. Ma lòng bàn tay một đám, một 24 cánh đen màu tím hoa sen tràn ra, chính là kia Huyền Lam một đường đuổi theo muốn đoạt lại chí bảo. Đây là nhị phẩm linh vật Ăn lý trách thánh ma thế giới này chờ vận vẹo tiểu thiên thế giới nên là thai nghén không ra như thế lợi hại chất bảo, nhưng cũng có lẽ là lúc trước thánh ma xoay sửa này phiến thiên thực lực thượng hạn, cũng từ nơi sâu xa sản sinh chút biến hóa. Hoặc là kêu Huyền La dựa vào cái gì quỷ dị thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Nay Huyền Ma Bồ Đề Sen nhưng gọi tự thân ma đạo tu vi phát sinh một phen lốc xác, trợ lực công pháp diễn biến linh nộ, là kia Huyền La chuẩn bị lấy ra đột phá thiên tiên ba cảnh chí bảo, cũng là nàng lần này đột phá tới tiêu du thời cơ. Ấn mình đi, chính là thoát nơi đây. Bùi Tịnh Hòa thân hình rơi xuống một chỗ đất trống bên trên, nơi đây đã tương cách ngàn dặm, đồng thời Hồ Ly chế tát trận bản cực kỳ ra sức, đem chi khí tức đều xóa đi đi, không sợ truy trà, miễn trừ hậu họa. Nang Tê liệt ngã xuống tại bãi cỏ thượng, không khỏi lộ ra cười tới. Lần này mặc dù mạo rất lớn nguy hiểm, nhưng ngược lại là cũng coi như đến thượng chơi chạy, càng là sợ đến phong phú. Thiên tiên cảnh ma vật, như dựa vào Bùi Tịnh Hòa tự đi chém giết, tuyệt không nửa phần cơ hội còn sống, mà kia ma càng là khủng này giới bên trong chém giết ma hóa thần cảnh trăm, hợp thể cảnh cũng là có 78. Nhưng thêm lên tới liền này, một phần ngắn đều không thể so sánh nổi. Bùi Tịch Hòa theo bãi cỏ thượng đứng lên tới, lại lần nữa ăn vào một hạt tiểu tạo khuyên nguyên đan, bổ tốc vừa mới vài lần thi triển phần tiên thuật cùng tôi phát trận bản pháp lực. Nàng tương bị kia Ân Chí Thánh không nói lời gì chu sát, một phen giao thủ sau lại muốn đem chính mình thu làm cái gọi là chiến bộ tùy tùng làm nô, cuối cùng tại Long Ma truy sát bên trong như cũ tính kế với nàng. Lúc trước Bùi Tịch Hòa liền đối này sinh ra sát tâm. Lần này gọi này đi vì thất bại trong gắng sức, hại quả đảo. Nàng thật là thoải mái rất nhanh. Ân Chí Thánh theo như lợi tất giết nàng lại như thế nào? Này cử chỉ bá đạo, bản liền phía trước có quá một phen dây dưa, không có này phiên ơn oán cũng đã sớm kết hạ ân oán sống chết rồi, nếu là thời gian xung tốc làm buổi tịch hỏa tu vi lại thành, ai giết hai cũng cũng còn chưa biết. Nàng rõ ràng nổ một ngụm trọng khí. Này không gian trận bản cực kỳ lợi hại, liền là đáng tiếc khống chế không được phương vị biến hóa, trước đây đã xác định phương vị giờ phút này cũng không biết truyền tống đến nơi nào. Nhưng lần này đã thủ, vừa báo phía trước thủ, càng làm cho kiếm đủ kích hoạt ma huyết tế đàn chân ma tàn tiến trình rút ngắn thật nhiều, này cổ vui vẻ quanh hòa trái tim, làm nàng không chút nào cảm thấy phiền muộn. Cảm giác đến thể nội pháp lực tại đan dược tối hóa hạ không ngừng tiếp lại, vui tịch hòa nhiều ra mấy phân lực lượng, liền hạ quyết tâm trước tìm một chỗ an ổn sở đang muốn đem phía trước trấn gia ám thương triệt để chữa trị, đợi thêm đến đêm tối đến tới lấy tinh tượng xác định chỉ hướng. Thái thượng minh hoàng chờ tới này, một khắc đến tới, bên người thái thượng minh xuyên cùng thái thượng minh thu cũng không có chút nào biểu hiện ra hoảng loạn thân sắc. Bọn họ vào này thánh ma giới chính là liền chọn Hàn thị ba nhà mậu tràng, này tộc gió dù nhìn trên mặt phong quang nguyệt, nhất tộc đều biết này bên trong việc ngầm hoạt động, tính toán chi, chi bọn họ đá này tràng, không chỉ là đoạn bọn họ tài lộ, Càng là đánh Hàn thị thể diện, nếu là này đều không phản kích chỉ sợ này, giới bên trong thượng tiên giới tu giả đều muốn cho rằng Hàn thị là tượng đất tính tình, ai đều có thể niết thượng một tay. Mà lần này Mai phục tại này chuẩn bị vây quét ba người bọn họ khoảng chừng 8 vị Hàn thị đại thừa tu giả. Bọn họ trước mặt có thanh niên, lão hủ, cũng có thiếu nữ, thiếu phụ. Tuổi trẻ không phải trường hợp cá biệt, nhưng khí tức đều là thực đánh thực đại thừa hậu kỳ. Thủ bút thật lớn. Thái thượng minh hoàng cùng thái thượng minh xuyên là vì đại thừa hậu kỳ, mà thái thượng minh thu vì đại thừa trung kỳ. Xuất động này 8 người tới cấp giết bọn họ. Nhất định là tồn nhất định phải được chi ý Thái Thượng Minh Hoàng lại cũng không sợ, nàng mắt bên trong màu mực toàn thân dần dần tràn ngập nguyên quang, mang trong sáng thần thánh, mà một đôi tay thượng lại bao trùm hung hãn ma huy. Nàng chính là linh ma song tu. Kia tám vị Hàn thị đại thừa lẫn nhau đối mặt, đều thấy còn lại 7 người trong mắt thần sắc ba động, lập tức phi thân mà ra, hiện ra bắt quái phương vị đem ba người bọn họ vây lại. Không cần nói nhiều, hai tộc chi gian thù hận cùng lẫn nhau nhằm vào đều lòng dạ biết rõ. Tám cái Hàn thị đại thừa một sát na liền thôi phát ra pháp lực cổ không, ẩn ẩn Hoàng đi đầu một bước, nàng tay phải cầm một thanh Một mặt vì đen nhánh mực đậm sở phát họa ma tượng quỷ ảnh, một mặt khác lại là ngân quang chảy xuôi huyền diệu thánh khiết phù văn. Nay vị này bản mệnh chi bảo, thân vật, chân nguyên lưỡng nghi vạn tự phiến, chỉ là nhẹ nhàng nhất tiềm động, lập tức vô cùng tình phong tại vô chúng sinh ra, phân hóa làm ngân quang cùng mực tẩu tường cuốn chặt, linh ma song tu đạo đường gián khổ, tu tập công pháp càng là muốn để phòng lẫn nhau giữa hai bên đạo kinh chân ý xung đột, nhưng thái thượng nhất tộc hồn phách thai nghén hôn nguyên khí, dưỡng và kinh, so chi người khác cụ bị tự đại ưu thế. Thái thượng minh hoàng đối này hai đạo sử dụng nắm giữ có thể nói là lô hỏa thuần thanh, bản mệnh chi vật càng là cùng tự thân phù hợp, vừa ra tay chính là nhấc lên đủ để trôn vùi bình thường đại thừa khủng bố uy năng. Nàng hướng phương bắc kia đại thừa chấn sát mà đi, mang theo uy thế ngập trời. Mà thái thượng minh xuyên tay bên trong cầm một tử khí trường tiên vung ra, thái thượng minh thu thể quấn lũa trắng tấm lũa đánh tới, đồng dạng có viễn siêu cùng cảnh công phạt chiến lược. Chính là ba đòn 8, bọn họ ngược lại là chiếm phong Thái thượng nhất tộc mặc dù cụ bị người hình cũng không thuộc về tại nhân tộc, bọn họ huyết mạch chi bên trong chạy xôi độc thuộc tại thượng cổ thần bí, hồn phách bên trong gần dưỡng trời sinh hôn nguyên khí, một khi xuất thế liền trí ít có chúc cơ tu vi tại thân, chính là tu hành tuyệt thế bại hoại. Cho dù không bằng mặt khác đại tộc nhân khẩu thịnh vượng, bọn họ cũng có hiển hát huy danh. Này 8 người không là bọn họ đối thủ, thái thượng minh hoàng thầm nghĩ đến, nàng chưa từng đắm chìm tại đắc ý tự mãn bên trong, lập tức cảm thấy được không đối chỗ. Hàn thị tại chi ba lần trước thích trạng ứng khi nhìn thấy bọn họ thực lực đại trí ở vào một cái cái gì phương diện, như thế nào Bạch Bạch đưa thượng tám tôn đại thừa tu sĩ tới cấp bọn họ đánh cho đến tàn phế, thậm chí là cái vẫn, nhất định còn có mai phục. Chiến cuộc hỗn loạn, nàng công phạt chi thuật chưa dừng, cũng đã bình tĩnh lại tâm thần cảm ứng nơi đây dị dạng biến hóa. Quả thật, Thái thượng minh hoàng khỏe miệng cười lạnh. Nơi đây còn có dấu Hàn thị, thứ 9 người. Bản chương xong, chương 535, đồ thần. Thái thượng minh hoàng cười lạnh thành tiếng. Hàn thị còn tự xưng là gia quyền thế, đoan kia một bộ phong quang tế nguyệt giá đỡ. Hành chút cẩu thả ám tư chi sự, thực sự là lệnh Ngô buồn nôn đến cực điểm. Na huy động tay bên trong chân nguyên lượng nghi vạn được tiến, đột nhiên đánh về phía một chỗ. Kia một chỗ cực kỳ bí ẩn, bị Hàn thị 8 tử bắt quái trận hình che lấp khí cơ, bình thường khó có thể phát giác, nhưng đương kia ẩn chứa khủng bố pháp lực kình phong rơi xuống kia một chỗ, lập tức liền thấy được một đạo thân hình theo bên trong bò trốn rời đi. Mà kia 8 cái đại thừa sắc mặt phát trầm, quả nhiên như thiếu chủ sở liệu, này thái thượng nhất mỗi người đều là khó giải quyết con nhím, chính là khó đối phó tồn tại. Lại không nói bọn họ 8 cái đại thừa hậu kỳ vây ba người đều chưa từng chiếm được thượng phong có thể mượn trợ bắt quái trận hình tới che lớp thứ 9 người khí tức đều làm không được, này thái thượng nhất tộc tộc nhân thực sự quá mức lợi hại. Nếu không phải này tộc huyết mạch đặc thù, chính là lấy nguyên quả thai nén đều phân ngoại giàn nan, không phải cành lá sun sui hạ, có hướng một ngày tất nhiên xưng bá thiên vực. Kia thứ 9 người cuối cùng còn là hiện ra thân hình, sắc mặt đóng băng, là nhìn lên diện mạo chỉ có 2 30 tuổi nam tử, tay bên trong cầm một thanh hàn quang dao gam, mặt trên ẩn có một tầng cự thái vầng sáng chuyển, thấy liền biết hành, tương khắc vật tiểu Lợi hại tồn tại chính là tiên tiên cảnh tu vi cũng muốn làm chẳng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thái thượng minh hoàng mắt bên trong lộ ra mấy phân kiêng kỵ hàm ý, độc tố kia nhìn có chút bất phàm, không thể không phòng. Mà kia thứ 9 người danh vì Hàn Thành, đạo hiệu Khánh Chiêu, hắn nhìn hướng Thái thượng minh hoàng, vừa mới kém chút bị nãyung ra pháp lực kình phòng gây thương tích, gọi này mắt bên trong chớp động sắc cơ. Hắn bị này vạch trần chân thân dấu kín, ngược lại là cười đáp lại nảng vừa mới chất vấn. Rốt nhất tộc đều có tiên tư chất truyện, chiến lực ngang qua đương thế chi người, chúng ta Hàn thị cựu tử mặc dù đều vì đại thừa hậu kỳ, nhưng đối thượng các ngươi cũng thực sự là không có nắm chắc cả. Khánh Chiêu cũng chưa từng vì chính mình, vì Hàn thị vẫn tôn, ngược lại là đem Mai Phục thiết kế cái này sự tình nói đến rất thẳng thắn, chính khí sục sôi, như là kia giao gam thượng kịch độc cũng không tồn tại, như vậy âm độc thủ đoạn không là hắn sợ vì bình thường. Thái thượng minh hoàng chế giễu lại, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, công khai đánh không lại chính là vận dụng việc ngầm thủ đoạn, còn như vậy tập mãi thành thói quen tư thái, ngược lại là người Hàn thị nhất tộc nhất mạch tắc phong. Nàng nói chuyện thời điểm chính là cùng Thái thượng minh xuyên cùng Thái thượng minh thu tụ họp, lẫn nhau kết thành tam tại trận thế lấy ứng đối chín người này khả năng thủ đoạn. Đồng thời Thái Thượng Minh Hoàng cũng tại trong lòng âm thầm suy tư, này hàn thị là có cái gì quỷ dị thủ đoạn bắt được bọn họ tung tích. Vẫn là bọn họ ba người bên trong ai không cẩn thận trúng chiêu, bị đánh hạ cái gì là cấn nhưng bị truy tung. Nhưng giờ này khắc này này không là mẫu chốt, đầu tiên là đánh lui 9 người vây giết lại nói. Nàng đạo chàng đống nhiên mở ra, bên trong linh ma hai đạo đạo kinh chân linh đều hiển hóa, chính là hai đôi ngư nhì, đen lý bạch nhãn, bạch lý Ma đen, lại có một phen lấy linh ma song đạo thử âm dương phi phám khí tượng. Thị tử không khỏi tâm sinh kỵ Cảm giác đến nàng trên người bỗng nhiên bạo dũng khí tức càng là theo đáy lòng phát ra mật mật ma ma hàn ý này, thái thượng nhất tộc nữ tử tuổi tác chỉ sợ cũng chỉ mới vừa hai cái giáp da mặt, mãn trăm tuổi chi sở, cũng đã có như vậy tu vi, chỉ sợ không ra nửa cái giáp liền có thể tấn thân vũ hóa tiên thiên tiến cảnh. Mà lúc này tự thái thượng minh hoàng đạo tràng bên trong hai đôi đạo lý thế mà thoát thai hóa thành một đen một trắng hai thanh trường kiếm, hướng bọn họ kích sát mà tới. Tiêu Khánh Chiêu lại quỷ dị cười một tiếng, Hàn thị còn lại 8 người thi triển đạo thông tạm thời cùng kia đánh nhau, thân càng là minh, minh thu hai người, cấp Chiêu tranh thủ trong chốc lát. Hắn lấy tay bên trong dao găm cắt vỡ lòng bàn tay, lập tức đại lượng máu tươi chạy xuôi, thế mà bị này đoạn đao đều nát thu. Kia nguyên bản toàn thân đen nhánh lươi đao thế mà tựa như rơi sơn bình thường thoát ly đen nhánh chi sắc, lộ ra bên trong diện mạo thật, đao thân tuyết trắng, khắc rõ rậm rạp phù văn tối nghĩa, hiện ra tinh hồng huyết sắc. Bạch sơn hồng, tựa như trắng ngần xương tuyết bên trong giẫm sắc hồng mai, phá lệ rõ ràng. Mà Khánh Chiêu thân là đại thừa tu sĩ, thọ nguyên chính là túc, sinh cơ cực độ đấy, bị này lưỡi đao từng tươi, thể phách thế mà phi tốc khô đi, khí tức cũng dần dần Diêu Dao nhìn như có mấy phần thánh khiết, lại lộ ra một cổ tà tính. Hắn lại đấy mắt mãn là ác ý, cười nói: "Thiếu chủ tính toán không bỏ sót, cũng nở tới các ngươi không đơn giản, này bảo vật chính là hắn ban tặng hạ, đủ để chu sát thiên tiên cảnh, ngươi lại muốn như thế nào chống đỡ? Chính là thái thượng minh hoàng trên người có thái thượng nhất tộc đại năng ban thưởng bí bảo, nhưng chỉ cần bị giao găm tổn thương đến chút điểm, này bên trong huyết sắt liền có thể xâm nhập này thể nội, gọi chi tu vi ngưng kết, pháp lực khó vật chuyện." Bọn họ này bên trong cuối cùng là có 8 người, trước mắt 3 người không mạnh nhất chiến lực, lại có thể thế nào chống đỡ? Thái thượng Minh Hoàng cảm giác đến kia giao gam thượng thai nghén một cổ tinh hồi lục sát, trong lòng còi báo động nhìn vang, tuyệt không có thể gọi chi cả thân. Chính muốn trực tiếp thôi động lao tổ ban thượng phù bảo, lại cảm giác một cổ khủng bố khí tức buông xuống nơi đây. Thiên địa chi gian thế mà nháy mắt chi gian chuyển thành đêm tối, này là tu giả lấy đạo tràng che đậy thế tượng. Mà tu giả thị lực kinh người, không phân bổi tối ban ngày, Hàn thị chín người rõ ràng nhìn thấy vào hư không bên trong sinh ra một tôn ma tự tới. Sáu tay ba thủ, có chừng 30 40 trượng. Kia ba thủ một thần, một từ bi, một hững. Mà kia sáu tay phân biệt tay bên trong cầm ngân bạch trường đen như mực kiếm. Tranh đồng Trường Quân, Lưu Tinh Đại Truy, Dâu Rồng Câu, Ba Muối Siết thép. Một cổ khủng bố ma đạo uy năng tại này thượng thai nén nở rộ, uy hiếp toàn trường. Kia hung thần đứng đầu miệng bên trong bạo phát ra một trận trầm thấp tiếng rống, trừ Thái Thượng ba người, kia Hàn thị cựu tử đều là nguyên thần chấn động, trong lúc nhất thời lâm vào mờ mịt tinh hãi. Thái Thượng Minh Hoàng chờ ba người lại là bật cười. Này là bọn họ Minh chữ Lót huynh trưởng, Thái Thượng Minh tiêu tu tập ma đạo kinh văn linh. chính Một cùng bọn họ không có sai biệt thân ra tới. Hắn quan tuấn dật, kiếm sáng, Không giống bình thường tu giả tiên phong đạo cốt, Tiêu Sái xuất trận, Thái thượng Minh Tiêu trên người khí chất càng như cùng phàm nhân vương triều bên trong chiến thần đại tướng, có kinh người sát khí quấn quẩn, lại tại nhìn hướng tự ra đệ muội thời điểm ánh mắt hơi hơi nhu hòa. Thái thượng Minh Tiêu hướng Thái thượng Minh Hoàng gật gật đầu. "Ta muội trước tạm mang bọn họ lui ra, nơi đây giao cho Ngô một người liền có thể." Thái thượng Minh Hoàng tự nhiên đồng ý mà hắn nhìn hướng bị ma tượng thần thông trấn nhiếp trụ tâm hồn chính người, trong lòng có mấy phần đoán. Hàn thị sắc vì đại tộc, có thể xưng được là cành lá rậm rạp, mặc dù tu giả khó thay nghẽn ròng rợi, nhưng biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều trước mắt chính người này tu vi mặc dù đều vì đại thừa hậu kỳ, lại lộ ra một cổ phù phiếm, cũng không biết là hàn ra dùng cái gì biện pháp. Hàn thị tự hồ cũng không hiểu được một cái đạo lý, tu tiên giới không phải là phản tục, một người có thể ngăn cản trăm vạn sư tổng không là cái gì nói bừa. Hắn giơ ra tay hướng tiếp theo áp, đầu lông mày hàm chứa lăng lệ, miệng tụng chân ngôn, độ thần đại pháp. Chưa sinh diện. Bản chương xong. Chương 536, Trung Sơn. Địa không trung 32 trượng ma tượng đột nhiên 6 tay tự động, sở lan tràn ra mỗi một đạo ma đạo giết hết đều đủ để mẫn diệt bình thường đại thừa tồn tại. Kia Hàn thị cựu tử mới vừa từ trấn nhiếp thần thông bên trong gian nan thoát khỏi, chỉ cảm thấy đầu não kịch liệt đau nhức, tựa như có vạn châm đục chặt, liền thấy kia ma tượng sáu tay huy động sát khí chém tới. Thái thượng minh tiêu tu luyện chính là Tam đại ma đạo thánh kinh một trong nhất ma đồ chi nhánh, tên là Độ thần đại pháp. Này danh tiếng nghe xong chính là cực kỳ giò người, uy lực càng là kinh thế tuyệt luân. Kia cựu tử thi triển tất cả vô liếng, bộc phát vô cùng đạo thuật linh quang lưu toán tự cứu, lại bị kia ma tượng huy động đen chi kiếm trực 9 tiếng đục, là 9 cái sinh linh bị cưỡng ép xóa đi, trước còn lại thanh này chính là nhất lực phá và pháp. Đại ca, huynh trưởng, ca ca. Thái thượng minh hoàng chờ ba người phi thân đến Thái thượng minh tiêu bên cạnh. Thái thượng minh tiêu khẽ môi mỉm cười, hoàn toàn không có vừa mới lạnh lẽo cứng rắn hung thần, nói nói, các ngươi nhị tỷ tính ra nơi đây kịch bạc, ta liền tới trợ các ngươi một tay chi lực. Bọn họ nhị tỷ thái thượng minh bạch thiện thuật bói toán. Minh tiêu xem về phía chân trời, kia đạo tràng biến thành đen đêm đại đăng tan, liền nói tiếp, hiện giờ chúng ta huynh muội tám người chính là tề tụ, mà ta nghe nói kia Hàn thị thiếu chủ cũng vào này lần thánh ma giới. H đến mới bị khánh máu phong dao găm bởi vì này đột nhiên ra tay chấn áp toàn trường, gọi này đao tựa hồ chỉ giải phong trường 2/3, còn có đen nhánh phong sơn tại mũi đao bộ phận. Nó lơ lửng tại không trung, ẩn ẩn truyền đến muốn giết người khác máu ba động, gọi Thái thượng mình tiêu đôi mắt tám chậm. Thế nhưng là kiện tà sát chi vật, nếu là bị đâm trúng chỉ sợ tà khí nhập thể, gọi các người pháp lực một lúc chi gian không cách nào vận chuyển, mặc người thì cá, hơn nữa còn có tu vi bị tà khí ăn mòn tổn hại nguy hiểm. Này nếu là Hàn thị thiếu chủ thủ đoạn, kia nhưng thật là ác độc vô cùng. Kia khánh chiêu tất nhiên biết, hắn lấy máu mở giàn này, chính là lấy chân nguyên số tuổi tọa làm vi tế điện, như thế không từ thủ đoạn Này hàn gia từ trên xuống dưới đều là âm tàn độc cát tiên điên. Thái thượng minh tiêu mắt bên trong mơ hồ lóe lên hàn quang, con ngón búng ra liền là có một đạo đen nhánh pháp lực đem tia tà đao đánh chúng. Đô thần đại pháp, công che chí thương, nhưng nốt diệt đồ sát hết thể tồn tại, chính là vật chết cũng không ngoại lệ, tia tà đao rên rỉ vài tiếng, để bất quá ở giữa lực lượng ăn mọn, cuối cùng vỡ vụ lái đi hóa thành cho tàn. Hiện giờ chúng ta 8 người tề tụ, đến lúc đó liền đi hào hào kiến thức một chút kia hàn thị thiếu chủ một trong. Hàn trước ca. Bùi Hòa đột nhiên cảm thấy một trận tâm mình. Tại này thể nội, đạo tâm trùng ma đột nhiên kịch liệt vận chuyển lại, ma khí quanh quẩn nàng bên người. Nàng không khỏi hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh sáng tỏ thiên địa chỉ có kia một chỗ chính là đen nhánh màn đêm, thực sự kỳ dị cực, mơ hồ chuyển đến oanh kích ba động gọi nàng kiêng kỵ, nhưng trong lòng lại sinh ra một cổ nóng lòng muốn thử cảm giác. Này cổ cảm giác, là đạo tâm trùng ma gặp được thất địch đối thủ từ đó thắng được hiếu thắng chi ý lợi hại truyền thừa đều không phải là phàm vật, đạo tâm trùng ma bản thể không là kinh thư bộ dáng, đương nó thượng hạ hai bộ dung hợp hoàn chỉnh thời điểm, vì một đóa bao phủ thần bí kim vụ ngân tử sắc cả độc dược. Nó có chính mình linh tính sẽ chọn lựa chủ nhân, tại bùi tịch hỏa thượng lại yếu đối bị mặt trời chân hỏa xâm nhập thể nội thời điểm còn sẽ phát huy tự thân lực lượng tới kiềm chế kia hỏa trùng lấy hộ vệ nàng an toàn. Mà đạo tâm trùng ma sinh vì ma đạo tam đại thánh kình, có thể cùng chi thất địch chỉ có nhất ma đồ cùng 33 trọng thiên ma điện. Nàng thật sâu hướng kia cái phương hướng nhìn một cái, mắt bên trong lóe lên thăm dò. Kia chính đứng ở đấu phát một phương sở tu hành đạo kinh là này hai bộ bên trong một bộ nào? Nàng không biết, nhưng kia tu giả đã vào đại thừa khí tức lại là chưa từng chút nào che lấp, như là đang chấn nhiếp quanh đạo trích, gọi chi không dám Bùi Tịch Hòa mặc dù truyền thừa đủ để cùng chi thất địch, nhưng cảnh giới không đủ, nàng đương nhiên sẽ không đi trêu chọc. Đệ xuống thể nội trùng ma dị động, nàng hướng trái ngược hướng rời đi. Chỗ đi phương hướng là vì Trung Sơn. Trung Sơn ngày đêm cùng tồn tại, chính là thánh ma giới bên trong một đại kỳ cảnh, tương truyền thánh ma từng giao chiến thiên hạ, trúc long kia trở kinh khủng tồn tại đã từng bị thần đâm quá một phát, thần lấy trúc long tinh huyết ném vào này giới bên trong, đúng lúc tụ hợp vào địa mạch chỗ sâu gọi sơn xuyên sinh ra biến. Từ đó một chỗ chính là ngày đêm hai bên, không sẽ luân chuyển biến hóa, trái là sáng tỏ ban ngày, phải thì là ám trầm màn đêm, hậu nhân bởi vậy gọi lạm Trung Sơn. Mà chân chính Trung Sơn chính là trúc long chân thần tạo ra sở tại, tại Tây Bắc biển bên ngoài, Xích thủy chi bắc. Bùi Tịch Hòa sở dĩ muốn đi tiên một chỗ, là bởi vì này địa vực bên trong vận hành đặc biệt phức tạp, ứng đương là trúc long tinh huyết bên trong ẩn chứa phi phàm huyền bí, có thể gọi đạp lên sơn xuyên chi sinh linh thể nội pháp lực lập tức phong tỏa chín thành không thể vận dụng, nếu như cưỡng ép tranh đấu liền nhất định bị Trung Sơn chi linh trừng phạt. Nhưng tu hành lại không bị ngăn trở, hơn nữa tại này Trung Sơn đạo trong có thể gọi tâm thông minh trong suốt càng dễ cho đột phá cảnh giới. Nơi đây cũng chỉ sợ là thánh ma giới bên trong duy nhất chỗ, chỉ cần trước tiên bố trí tốt thủ đoạn Tại tu luyện hoàn tất, chuẩn bị rời đi thời điểm không bị người khác theo đuôi truy sát, đó chính là cực kỳ ổn thỏa bế quan sân bãi. Bùi Tịch Hòa vài lần kỳ đấu, đã đem kia phần thiên thuật nắm giữ được Lô Hỏa thuần thanh, chỉ cần lấy tự thân hỏa hành pháp lực tầm bổ, hoặc là hấp thu thiên địa linh hỏa yêu hỏa, liền có thể làm chi không ngừng trưởng thành. Nàng lại tính kế tiệt hộ kia ân chí Thánh Chu Sắt Thiên Tiên cảnh ma vật ma huyết, này rất lớn hóa giải nàng kích hoạt ma huyết tế đàn lực, tay đột phá ý thủ nhiều, còn cần tự thân rắn, cái gì đều đến vào nàng thể pháp mới có thể thi ra đi. giới nên đi thượng nâng lên nhấc lên Chỉ ít nên xông phá kia lớp bình phòng, đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Nàng bằng hương ngự phòng, đi cả ngày lẫn đêm, đi vội 3000 dặm, tiêu tốn 2, 3 ngày công phu, này mới cuối cùng là đi tới Trung Sơn sở tại. Đương nàng dạo bước tiến lên một đạo vô hình tuyến, Duy Tịnh Hòa liền bỗng cảm giác tự thân pháp lực có chín thành không nhận này điều khiển, mặc dù vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường, nhưng là nghĩ muốn lấy chi thi triển đạo thuật thần thông, liền sẽ phát giác kia pháp lực thượng ẩn ẩn có màu đỏ đầu người thân ơn, di động. Nàng trong lòng có chút được, truyền không giả a tương long chính là Trung Sơn chi thần, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi gió vì đông, hô vì hạ không uống, không ăn, không thôi, tức vì gió. Người mặt, dáng thân, màu đỏ, cư tại trung sân hạ. Này đầu người thân danh chính là Trúc Long dáng vẻ. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy núi cao nguy nga từ trung ương bị một đạo tuyến xuyên qua, này lúc bụi tịch hỏa thân sử một ngay ngắn là âm u mặt, bầu trời u ám ảm đạm, là đêm. Mà lúc qua kia đạo tuyến, một bên thì là trời sáng choang, rõ ràng không nhật nguyệt, lại có quang huy tản mát tại vách núi đá bên trên, rừng cây bên trong. đến có một luồng đến người, tại đê khuyết tán ra, mắt mẹ tri cảm thấy toàn thân thoải mái, phân ngoại thanh minh Bùi Tịch Hòa mắt bên trong lướt qua quả quyết tri ý, liền tại nơi đây đột phá hóa thần hậu kỳ. Bản chương xong. Chương 537, phá chấp vạn niệm sinh. Bùi Tịch Hòa đi qua đoạn đường đoạn đường cảm thấy được xung quanh có không thiếu khí tức đều nơi tại lặng im bế quan bên trong. Này Trung Sơn bên trong có nơi khác khó tìm bình yên. Nàng tìm một chỗ tọa lạc ở ngày đêm giao giới tuyến bên cạnh thác nước, thượng đoan nước chảy dốc rách, ào ào cọ rửa vết đá, một bên tắm rửa ánh nắng, chuyển động khói động bọt nước chiết ra thải quan mang, mà một bên khác nơi tại đêm tối bên trong, rõ ràng là đồng dạng tốc độ chạy, lại cấp người một cổ trầm trầm lưu động cảm giác. Vũ tịch hòa tại này bên cạnh lấy ra dự phủ, chú lấy pháp lực huyền hóa ra ốc xá. Nơi đây bản liền là tu luyện chi sở, tu sĩ si nhóm ngầm hiểu lẫn nhau không sẽ lẫn nhau quá nhiều, mà kêu ma vật nếu là đến tới thì sẽ bị trung sơn chi linh khắc chế, càng bị tiềm ẩn trúc long chân huyết trấn áp một phần pháp lực, cho nên đối với cái này kiêng kỵ vô cùng. Nàng ngược lại là sinh ra mấy phân phòng đoán. Xem tới này thánh ma cũng không phải khư khư cố chấp cực đoan tính tình, cũng chính cùng truyền ngôn khớp, hành sát đạo, biên, một bi. Thân giới bên phạt nặng, mà tu dễ dàng mê tâm trí lâm vô biên nhưng cần biết đại đạo quý sinh, hoàn toàn hành giết chóc huyết tinh tiết tư dục chi sự vậy liền gần như tà ma, chỉ sợ chứng đạo vô vọng. Âm cùng dương cùng tồn tại, chính như kia âm dương hai cá đổ bên trong hai màu trắng đen cũng không phải là hoàn toàn chia cắt, đen bên trong một điểm bạch, bạch bên trong một điểm đen. Thế giới thượng động cùng tĩnh cùng ở tại, nhân tính bên trong điên cùng chí khuất, cộng sinh tổng dài, tuân theo bản một, mới là trường sinh phồn vinh chi đạo. Này trung sơn sở tại cố nhiên lấy trúc long chân huyết chi lực làm vì nguyên lực lượng, nhưng đến nay có thể hình thành này dạng một phen khí tượng cũng chưa hẳn không là thánh ma bài. Rốt cuộc trúc long tuy là chân thần, cường đến vượt qua tưởng tượng, lại không phải hoàn toàn khắc chế ma vật, nhất định có thánh ma thủ đoạn tại này bên trong. Kia một luồng sức mạnh thần bí tụ hợp vào đầu hốc bên trong càng là để cho tu giả nội tâm trầm tĩnh, sát ý tối lui, diệt trừ vội vàng sao động, định là một phen đại thủ đoạn mới có thể làm đến. Bùi Tịch Hòa đem này đó ý tưởng ném đến sâu đầu, đi vào ốc xá bên trong. Mặc dù nơi đây tu hành tu sĩ giữa lẫn nhau có ăn ý không thể quấy rầy, nhưng Bùi Tịch Hòa không nên đem chính mình an nguy ký thác vào người khác trên người, lúc tu tâm tĩnh khí, như bị quấy rầy, bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ bị tương nặng, dễ dàng tụ họa nhập ma tổn thương căn cơ. Nàng rón xuống bên hung bích sắc trận bàn, mặt trên trận văn đã tiêu tán 78 phần, mơ hồ thành một mảnh, thậm chí ẩn ẩn nước góc có thể thấy được một hai nhỏ bé vết rạn. Bùi Tịch Hòa than nhẹ một tiếng, hai ngón tay phải khép lại vùng ra pháp lực rơi vào nội thượng, thoáng qua đem kia lưu lại trận văn điểm sáng, lập tức còn lại trận văn lao vụn vụt đi ra ngoài, tan đến ốc xá mặt ngoài. Nay thiên cực cẩn nấp trận pháp có thể che lớp nàng tu hành động tĩnh, nhưng cũng không biết còn có thể chèo chống bao lâu, chỉ sợ nhiều nhất một năm, nghĩ đến đây nàng liền tiếp tục ném ra mấy cái lấy làm cái đó ra, quanh bị nàng bày ra ngữ, Linh, Lần này thỏa đáng sau mới ngồi ngay ngắn tại bộ đoàn bên trên nhắm lại hai tròng mắt. Nàng lấy ngũ tâm chiểu thiên tri chi tư đã tọa, tiếp dẫn chu thiên linh khí của tới. Bùi tịch hòa thể nội đạo tâm trùng ma kinh văn nhất vì sinh động, nơi đây thiên địa linh khí bản liền cực kỳ thích hợp ma tu chuyển hóa thành ma đạo pháp lực, thêm nữa phía trước chịu đến thái thượng mình tiêu tu tập đồ thần đại pháp kích thích, cho nên vận hành phân ngoại thoải mái. Nàng hiện giờ sở tu đến cảnh giới là thứ ba cảnh trạm si mị, chi bằng chém tới tam thi từ đó hoàn thành phá chấp, đến tận đây đạo trong suốt vô cùng. Bùi tịch hòa tu luyện ba bộ thế kỷ kinh bên trong, Kim ô yêu thần biến là chạy xuôi ở thể nội thần hô viết tự phát vận chuyển, thể luyện liền yêu thần chi vô địch kim thân. Thiên quang vô cực vị tiên quyết thượng bộ, chưa từng phân hóa cái gọi là cảnh giới, này bên trong huyền diệu cũng như thiên địa bản vô cùng minh mông, linh ngộ này bên trong đại đạo quy tắc càng là khắt sâu, công pháp chính là cần mạnh. Ma trùng ma thì không phải vậy, nó trước tam cảnh là vì luyện thành vô địch đạo tâm, bài trừ hết thể nhưng lấy dính tu giả tâm cảnh ô huế, mà khi tiến vào thứ tư cảnh vạn niệm sinh thời điểm, này ma đạo kinh đấu pháp năng mới tính là triệt để triển hiện. Đến lúc đó cũng đem có thể tại đạo tràng bên trong ngưng liền ra đạo tâm trùng ma chân linh. Hải lượng linh khí rót vào nàng cơ thể bên trong, bị Tam đại thiên linh căn hút dọn sạch, tại kinh mạch bên trong vận hành chu thiên chuyển thành thuần túy pháp lực tầm bổ dưỡng cùng nguyên thần. Bùi Tịch Hỏa tâm thần dần dần trầm xuống, thân không quan trọng sự tỉnh, nàng có lạp kiến nhận lấy nước chảy đá mòn chi thái xuyên thủ trước mắt cảnh giới bình thường. Bóng câu qua khe cửa, ánh nắng thấm thoát, đảo mắt chính là 7, 8 tháng đi qua, Bùi Tịch Hỏa cảm giác đến thể nội pháp lực đã hoàn toàn bão hòa, nguyên tiểu nhân ngồi trong, tướng Tôn Nghiêm đã có tướng ý vị. Nguyên thần tác, thiên, địa linh Giờ phút này lại hai tay hợp nhất, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy ý thức châm xuống, nguyên bản tại Trung Sơn thần bí chi lực ra chỉ hạ nàng từ đầu tới cuối duy trì linh đại thanh minh, giờ phút này lại bỗng cảm giác một trận hỗn đột. Này là Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ có cảm giác, chưa từng thể hội quá như vậy trạng thái. Nàng trời sinh sớm thông minh, tuy nói không nổi sinh ra đã biết, chưa bước vào tu đạo một đường phía trước nhưng cũng là đã gặp qua là không quên được, trí lực quá người. Này loại đầu óc hỗn độn, cái gì đều khó mà phản ứng, khó có thể suy nghĩ cảm giác thực sự là gọi nàng có chút luống cuống. Nhưng nàng cũng bởi vậy nhìn thấy chính mình nguyên thần bên trong cất dấu hồn phách, tại này thủ độ người đầu bên trong có ba chỉ huyết sắc tiểu trùng tại nọ ngoại thân thể. Này chính là thượng thi trùng, danh vì bành hầu, nó lệnh người ngu si chỉ độn, không có trí tuệ. Bùi Tịch Hòa giờ phút này khó có thể sinh ra mặt khác ý tưởng, chỉ nhớ do muốn chẳng nó. Ý niệm là hư vô, nhưng cũng nhưng vì thực chất, nàng lấy ý niệm thành hỏa, lấy ý niệm thành cương đao, trực tiếp chém về phía kia ở đầu bên trong núp ních ba chỉ thi trùng. Bành hầu trùng qua lại quay cuồng muốn trốn cách lưỡi đao, nó thể biểu tựa hồ có dị, phân ngoại chôn nhãn, thế mà một đao chẳng công. Bùi Tịch Hòa không làm được cái gì phản ứng chỉ hiểu được một lần lại một lần huy động ý niệm biến thành cương đao, hoàn toàn không có sinh ra bất luận cái gì từ bỏ ý nghĩ. Nàng này cổ ý niệm liền là đá mại đao, một lần một lần lặp lại, kia cương đao càng phát sắc bén khó cản, không biết bao lâu, kia lưới đao đã sắc bén đến cực hạn, rốt cuộc lưỡi đao đâm vào trùng thân bên trong. Tựa hồ có một tiếng rên rỉ, ban hầu thi trùng nhúc nhích mấy lần, chính là mất đi tất cả sinh cơ hóa thành cho bụi. Mà cái thứ nhất thi trùng bị chạm, còn lại hai chỉ liền đã không có phản kháng chí lực, chỉ là mấy cái hô hấp, nàng chính là liên trạm ba trùng. Đến tận đây, nuôi tịnh hỏa linh trí cuối cùng như bị long chi châu lao đi một bả. Nàng theo chưa tỉnh đến một trái tim như thế trong suốt sạch sẽ, như cùng lưu ly li gương sáng đại, không dính mảy may bụi bặm, lồng ngực bên trong sinh ra một tia hào hùng tới. Ta có minh châu một viên, lâu bị trần cực khổ quá. Bây giờ bưởi bay, tỏa sáng, chiếu phán núi xanh và hoa Chúng ma thứ tứ cảnh, tâm vị căn cơ sở tại, vạn niệm sinh. Nàng quanh thân khí tức đột nhiên tăng lên điên cuồng bạo dũng, càn quét tới khủng bố linh khí dung nhập này thân bên trong, lại bị dáng cung nguyên thần tiểu nhân thân tại bên trong tắm huy, lặng quan lâu vậy, hôm nay rốt cuộc đến vào hóa thần hậu kỳ. Ta có Minh Châu một viên, lâu bị Trần Cực khổ quan quá. Bây giờ vừa bay, tỏa sáng, chiếu phán núi xanh và đóa. Ra tự đại thống thả tâm nguyệt kỳ viên độ lê kệ, bản chương xong. Chương 538, Huyền dụ. Bùi Tịch Hòa chân thân tự tại chỗ mở mắt ra, nàng cảm giác đến thể nội trong nguyên thần vận pháp lực chi thâm hậu, không khỏi khẽ miệng đường con càng phát tài to rồi chút. Nàng lần này bế quan tu hành 7 tháng nguyệt, sau đó vì chém lên tam thi trùng tiêu hao 5 6 nguyệt, như thế liền đi qua 1 năm có thừa. Mà hiện giờ pháp lực cũng so chi hóa thần kỳ tăng mạnh mấy lần, bà tu khó, nhưng nàng một tia pháp lực nhưng người khác mười sợ. Đơn thuần nội tình đã không kém hơn bất luận cái gì hợp thể cảnh sơ kỳ tu giả. Nàng theo bộ đoàn bên trên đứng lên tới, đại mi to lại, vẫy tay một cái ốc xá bên trên trận văn lấp lóe mấy lần chính là hợp thành tại nàng tay bên trong, nương tụ thành cái phá toái bức sắt trận bàn. Theo trung tâm đến mâm tròn bốn phía vỡ ra bảy đạo khe hở, mặt trên trận pháp đường vân càng là hoàn toàn mơ hồ, mà lại có mấy cái cực trận bàn cũng lộ ra toàn cảnh về tới, này bên trong cũng hư hại ba cái, đoán chừng là đột phá hóa thần hậu kỳ thanh thế to lớn, quét tới cực đoan linh khí cọ làm cho tổn hại. tổn hại trận bàn thu nhập chữ vật giới bên trong. Dần dần kiểm kê thu hồi phía trước tại xung quanh bảy giá phòng hộ thủ đoạn. Nàng mắt bên trong chấp lên quá mấy phân ánh quang, cảm thấy được có mấy đạo khí tức tại nhìn trộm tự thân sở tại. Này bên trong khí tức thấp nhất cũng là hợp thể tu sĩ. Bởi vì kia ngày cử gần nặng trận bản tổn hại, nàng cuối cùng phá cảnh khí tức cũng không bị che đậy mà có thể dẫn động kia bản lợi hại ba động, Bùi Tịch Hỏa thân phụ chuyển thừa liền có thể suy đoán có nhiều về rượu, khó tránh khỏi dẫn tới rình mò chi người. Bùi cũng không sợ hãi, nàng đi ra outside, thu hồi dự Bàn tay phải của nàng trong lòng hiện ra một cái màu bạc trận bản, cô ngón tay vận hành pháp lực, điểm bại trận bản trung tâm. Tuôn ra đại lượng ngân sắc quang mang đem bao bị, thân hình chính là theo ngân sắc quang mang mà tiêu tán đi. Không nơi vắng vẻ truyền đến chút hỗn loạn ba động, âm thầm dĩnh mờ tu giả trong lòng sinh ra bất khí tới, hảo cẩn thận tiểu bối, đã sớm bày ra không gian vị điểm, chỉ cần tôi phát trận bàn liền có thể nháy mắt bên trong thoát thân. Bạch Bạch thả đi hảo một khối thị mỡ. Bùi Tịch Hòa thân hình xuất hiện tại một chỗ giữa núi rừng, nơi đây mặc dù linh khí có mấy phân mỏng manh, nhưng non xanh nước biết, chim sẻ thảo tất tác. Nang đã đi. Trải qua này lần bế quan tu hành, tâm trùng ma đi vào vạn niệm sinh cảnh giới. Chúng ma niệm lực càng là phát sinh một phen đo sắc, nguyên bản nguyên tử song sắc, giờ phút này lại mang lên một mã xanh kim. Ngân tử kim ba màu dung hợp đến phân ngoại hòa hợp, vừa cùng đạo kinh chân thân kia một đó thể hợp lại kia vụ ngân tử cả độc dược tôn lên lẫn nhau. Nghiệp lực tung hành, tùy tiện chính là bao trùm phương viên trong rộng, đem sở đến chỗ rõ ràng dành mạch mà hiện lên tại bùi tịch hỏa đầu góc bên trong. Xung quanh đều là ác hang, nàng tinh thần buông lỏng chút, đột nhiên nghĩ khởi cái kia cũng đã là hợp thể hậu kỳ, Lấy này Thiên Tư mà nói, chỉ sợ này một năm bên trong Ân Chí Thánh có 8 thành khả năng bước vào Tiêu Dao Du, Duy Tịch Hòa hiện giờ thực lực mặc dù có năm chắc bình yên chạy tới, nhưng nếu là này xốc lên cái gì như kiếm hoàn át chủ bài thủ đoạn, cuối cùng là phiền phức lại nguy hiểm. Duy Tịch Hòa một ngày thực lực không vào hợp thể, liền tốt nhất đừng cùng chi đối thượng. Nàng suy nghĩ thu hồi, lại đột nhiên phát giác bị nghiệp lực phạm vi bao phủ bên trong xuất hiện ba đạo khí tức. Mà này bên trong một đạo có chút quen thuộc, không khỏi gọi nàng lông mày khẽ nhếch, lên mấy phần hứng thú. Vách núi gian mây mù lờ, mà có ba đạo thân hình theo bên trong lướt đi, hai nữ một nam. Này bên trong một nữ tu ở vào ba người trung tâm, quả xanh tóc đen, các nước tu đồng, mặc dù thân hình có chút chật vật, nhưng nàng mắt bên trong như sau cơn mưa thành không bạn sạch sẽ tẩy luyện, nhưng lại bởi vì đôi mắt giờ lên lộ ra mấy phân diễm sắc. Huyền Dục, ngươi đã hoàn hảo. Này nữ tu chính là Thương Huyền Dục, nàng bên người kia nữ tử nhan sắc tuyệt đẹp, thân váy đỏ phấn phất, hai đầu lông mày có vài hùng chi khí, nàng chính hướng Thương Huyền Dục hỏi nói. Thương Huyền Dục mắt bên trong không để lại dấu vết lướt qua một điểm mang, cười nhẹ nhàng điệu đạo. Như hữu, ta còn tốt. Kia váy đỏ nữ tu này mới gật gật đầu, đối đồng hành mặt một nam tu nói. Sư huynh, ngươi nhưng phải chiếu cố tốt Huyền Dụ, vừa mới vây giết kia ma vật nàng chỉ sợ bị thương không nhẹ. Bị nàng gọi là sư huynh nam tu thân màu đen áo bào, đầu lông mày trong sáng, gật đầu nói, lư khí bên trong có chút thán này nói nói, nếu không phải có thương đạo hữu vì ta ngăn lại kia một kích, ta chắc chắn trọng thương, đạo hữu yên tâm, ta minh nghi nhất định hộ ngươi chu toàn. Thương Huyền Dụ tư thái tiêu sái, cười nói, chúng ta này hành hỗ trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan, không cần nói chút đâu. Ba người chi gian không khí cực kỳ hài hòa hòa, hợp, hòa xem cảnh, bên trong như có điều suy nghĩ. Xem ra là này hợp Hoan giáo phái Thương Huyền Dục tiến vào này Thánh Ma giới bên trong cùng sư huynh ngồi hai người kết thành liên minh, lẫn nhau chi gian cùng nhau trông coi lấy vượt qua hung hãn ma vật chết giết, này cũng là bình thường. Kia Đạo Hào Minh Nghi nam tu tu vi là hợp thể trung kỳ, mơ hồ có thể thấy được ngẩng đầu ba thước chỗ có tinh chi ngọc hoa hòa khí chi ngân hòa của dao. Ma Thương Huyền Dục cũng không là lúc trước hóa thần hậu kỳ, cùng kia Đạo Hào như phỉ nữ tu cùng vì hợp thể sơ kỳ. Nghĩ đến cũng là, nàng thân hợp Hoan phái, thiếu, vị, Ma giới mở ra đã ba năm như thế nào không có đột phá. Nhưng Đỗ Tịch Hòa lại cảm thấy có một chút quỷ dị. Chúng ma niệm lực chi ẩn ấp, chính là kêu hợp thể trung kỳ tu giả cũng chưa từng phát giác cái gì dấu vết, mà cũng bởi vì này rõ ràng danh mạch, nàng thẩm tra nhập vi, chưa từng bỏ qua thương huyền dục đấy mắt từng lướt qua a mang. Kia a mang bên trong mang sát ý cùng lạnh lùng, chính là hướng bên cạnh này hai người. Bùi Tịch Hòa chính là kết luận chỉ sợ bọn họ ba người chi gian đã sinh hiềm khích, chỉ là mặt ngoài hài hòa thôi. Mà tương truyền này hợp hoàn tình chủ tử trước đến nay có thể mị hoặc tâm thần, đem người khống chế tại lòng bàn tay, Đỗ Hòa cũng biết này trời sinh mị thể, nói không giả Dựa theo nàng đã từng tại thiên hư thần châu nghe qua đồn đại này, nữ coi là chay mặn không kỵ, nam nữ không chọn, xử sự, sự thủ đoạn cực kỳ tinh minh, không nên biến thành như vậy xong cả gọn sóng cục diện. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra hiếu kỳ, nhưng cũng không lắm để ý, nàng cùng Thương Huyền Dục cũng bất quá là béo nước gặp nhau, chỉ có quá một mặt chi duyên. Cho dù xuất thân giống nhau, nhưng Thương Huyền Dục vẫn lạc tại này giới, cũng không sẽ khiên động Bùi Tịch Hòa nửa phần tâm thần. Nghiệp lực dần dần bị nàng tập trung hồi vào nê Hoàng cung. Hiện giờ chính mình vừa mới bế quan tấn thăng mà ra, tính đến thực lực đại tiến, mặc dù nội tình tâm nhưng cũng nên mượn nhờ đấu pháp chém giết tới nhanh chóng thích ứng giờ phút này nắm giữ lực lượng. Đặc biệt là chủng ma đồ phá, thứ tư cảnh vạn niệm sinh đã chân chính mở ra này, bộ vô thượng ma đạo thánh kinh đấu pháp uy lực. Đi tìm chút hợp thể cảnh giới ma vật làm đối thủ, rèn luyện chính mình đối các loại đạo thuật thần thông nắm giữ mới là đương vụ chi cấp. Bùi Tịnh Hòa nhớ kỹ chính mình giờ phút này thân thử phương vị, lại hướng phía tây nam hành một vạn 3600 dặm, liền có thể vào lúc trước chúc âm giao qua tới bản đồ bên trên một chỗ ma tế xuất hiện phạm vi. Lấy này thiên cảnh ma vật ma huyết, chân có khả năng kích hoạt ma tế đi hướng kia thánh ma điện. Nàng liên hướng phía tây nam bước đi. Bạn chương xong. Chương 539, Lưu Tính. Thương Huyền Dục cùng bên cạnh hai người Chu Toàn chưa từng lộ ra nửa phần sơ hở, nói cười nụ cười, nhưng lòng Dạ Hàn Liệt sát ý lại là càng phát nồng đậm. Chính như buổi tịch hòa phòng đoán, mới vừa vào này thánh ma giới bên trong, Thương Huyền Dục thế đơn lư bạc, cảnh giới tuy là hóa thần hậu kỳ, tại này cái tuổi tác được xưng tụng là tư chất ú trời. Nhưng nàng thân vào này giới bên trong tới chưa từng từng chiếm được hộ hoan giáo phái đáp ứng, tình chủ chi vị đã bất ổn, liền không có giáo bên trong ban thượng hộ thân bảo vật, chỉ có tựa ra sư phụ bế quan phía trước lưu cho nàng một bảo mệnh bí lực. Thương Huyền Dục là muốn đoạt lấy minh xá truyền thừa, đồng thời ca nguyện vì đó lấy sinh mệnh làm làm tiền đặt cược, thế nhưng không là tuyển thánh ma giới làm vì chính mình táng thân chi địa, tới này bên trong mị mị ở ra dám. Hóa thần hậu kỳ tu vi không yếu, nhưng nếu là nghĩ tại này thánh ma giới bên trong như cá gặp nước, thuận trôi chảy liền, vậy không bằng tại chỗ nằm xuống nhập mộng tới đến rõ ràng. Nàng lựa chọn bên cạnh này một đôi sư huynh ngồi, Minh Nghi cũng như phỉ, bởi vì Thương Huyền Dục từng tại chỗ tối tận mắt nhìn thấy Minh Nghi tế ra quá một đạo cực đoan lợi hại vật, chỉ là vừa đối mặt liền đem tiêu giao du cảnh giới ma vật trầm đi. Ngai đùi không ôm bạch không ôm, vì thiên sinh mỹ thể Vô luận nam nữ đều sẽ tự nhiên đối chính mình sinh lòng hảo cảm, này là nàng như thế, cũng coi như đến thượng một loại thiên phú thần thông, sao có thể không hảo hảo lợi dụng. Thương Huyền Dục thi triển chút lưu kế, chính là cùng này hai tu sĩ quen biết lại tới, nàng biết do lấy thực tình đổi tư tình, cũng nhiều lần kiệt lực tương trợ, lúc này mới có thể thuận lợi được đến hai người tán thành, từ đó một đường đi theo. Thật không nghĩ đến vừa mới đụng tới hợp lại thể hộ khí ma vật, Kiêu Minh Nghi không nỡ tế giả kia bảo vật, rốt cuộc này bên trong lưu trữ chi lực không nhiều mà không phải vô cùng. Yêu như tự cho rằng chính mình làm cái náo, nhưng lại không biết Thương Huyền tu luyện tâm kinh cùng thể tôn lên lẫn nhau. Gọi chi linh thức bất phàm, đối với mặt khác sinh linh đối chính mình cảm xúc biến hóa phân ngoại mất cảm, đủ cùng truyền thuyết bên trong trời sinh linh thông tương bế. Kiên một khắc các ý chớp động, như vị đem chính mình pháp lực gần tại ma vật thế công bên trong muốn để thương huyền dục vì minh mi cản tổn thương, minh mi làm sao có thể bất giác chính mình sư muội sở vì. Hắn không thi triển kia bạo vật bảo mệnh liền đã cầm ngầm đồng ý thương huyền dục nếu là không có phách giác, chỉ sợ là không chết cũng bị thương, nàng tuận thế mà làm, rốt cuộc nếu là trở mặt tương hướng như vậy chính mình như thế nào sẽ là này một đôi có bạo vật tại thân sư huynh đối thủ. Có để phòng tại phía trước, nàng lợi dụng sáng một món pháp bảo làm vì lại giới chủ động hướng Minh Nghi thi cứu, chịu chút vết thương nhẹ, Chu kia sắp chết phản công ma vật. Có lẽ là tâm hoài hổ thẹn, này hai người một đường thượng đối nàng càng là thỏa đáng chút, nhưng Thương Huyền Dục lại bất vi sở động, nàng tự nhận lấy thực tình đổi chất tình, đối với hai người theo chưa sinh ra buồn nôn, lại đổi về tới một lời á ý, vậy coi như bị trách nàng thu hồi thực tình, lấy ác chế ác. Thương Huyền Dục cảm thấy được vừa mới có một sát na ba động, như là ba người bọn họ bị rỉnh mò bình thường. Nàng bất động thanh sắc quan sát bên người một nam một nữ sắc mặt không dị dạng, chính là biết bọn họ không có như vậy cảm giác. Nhưng là Thương Huyền Dục không cảm thấy này là ảo giác. Liên vận chuyển nghê hoàng cung bên trong nghiệp lực cẩn thận thăm dò mà đi, chính phát giác một đạo ẩn nấp khí tức tồn tại. Là lúc trước tại Hạo Thiên Ma Quật có quá một mặt chi duyên kim y nửa tu. Nàng nghiệp lực đột nhiên bị này lấy ra, nhưng lại cũng không làm này hoảng loạn, mấy cái hô hấp qua đi, nàng diễm lệ môi đỏ nâng lên, một bên Như Phỉ nhìn thấy trong lòng khẽ búng lòng, Thương Thương Huyền Dục nói nói, Huyền Dục là nghĩ đến thật tuyệt tốt. Cười đến như vậy tôi đẹp. Thương Huyền Dục màu xám bạc váy dài theo nàng động tác lư, nàng mắt trung tán mấy phân sạch quang, cười nói, chúng ta sắp tìm được kia xứ chỗ, ta đương nhiên cao hứng, chúng ta lại mau chút đi. Đừng cũng bị người nhanh chân đến trước. Minh Nghi cùng như Phỉ hai người đều là gật gật đầu, muốn biết được kia chân ma chuyển thừa sở tại cũng là nỗ lực không trả giá thật nhỏ, làm sao có thể bị người khác chiếm trước tiên cơ. Mà nơi xa vừa mới ngự không mà đi bùi tịch hỏa cảm giác với bản thân bị một đạo niệm lực đảo qua, tại không trung dừng thân hình, mắt bên trong lộ ra một chút kinh ngạc. Nại Thương Huyền Dục thâm tàng bất lậu a có lẽ nàng tại này ba người bên trong tu vi không là cao nhất, nhưng bản về linh giác nhạy cảm, kia hai người kém xa Hòa tay phải, bên trong hàm ba màu hào quang rỡ, phá vỡ hư không đem một tia màu lực tiệt lấy ra ngoài. Kia màu hồng niệm lực bị nàng giam cầm tại lòng bàn tay, huyền hóa thành giao hình thái, tương truyền kia thương huyền dục là tại ma luyện một viên không tỷ vết thánh tâm, đợi cho nàng công thành, này niệm lực liệu sẽ lộ sắc thành hình rồng. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời đối nàng tu hành công pháp sinh ra hiếu kỳ, hợp hoàn tình một trong mạch truyền thừa vạn năm đạo kinh công pháp, tất nhiên có độc bộ thiên hạ địa phương. Mà kia màu hồng tiểu giao đột nhiên bại tàn mát, hóa thành một loạt chữ nhỏ. Bùi Đạo Hữu, có thể hay không tương trợ? Bùi Tịch chầm chầm chữ, ra vì loại nào đó suy tính, khóe miệng hơi hơi lên, lại không trả lời. Niệm lực là tu giả yến niệm diễn sinh. Cho nên kia niệm lực đem này cảm giác giờ phút này chẳng cảnh chuyển về bản thể, quang huy lưu động, chữ nhỏ chính là theo biến hóa. Có thể dết tiêu giao du bảo vật, xí diễm chân ma truyền thừa. Bùi Tịch Hòa ý cười nồng đậm chút, này mới chậm rãi nói, "Hảo ha." Mâu hồng chữ nhỏ lưu chuyển vân sáng mấy cái hô hấp, sau đó kia niệm lực chính là hoàn toàn tán loạn lại đi. Bùi Tịch Hòa đáy mắt mắt sắp dần dần sâu. Nai thương Huyền Vũ, Thi tứ, Câm Nưu, còn có đối nhân tâm chế, đều gọi người không khỏi tán a, chỉ là gặp qua một lần liền có thể đoán ra nàng thân phận, quả thật nàng không nghĩ tranh nước đục, nhưng này có thể chu sát tiêu giao du bảo vật. Sao có thể không cứ gọi người động tâm đâu? Rốt cuộc cơn chí thánh hiện giờ cũng coi là buổi tịch hòa một đại gian nan khổ cực, chắc hẳn này đã thành tự phản hứa cảnh, chính mình có thể đối chi tiến hành thực chất trọng thương thủ đoạn chỉ có thôi phát mặt trời kim diễm cùng vận dụng tông sư lệnh bên trong sư phụ lưu lại hóa thân. Như thế có thể được đến kêu bảo vật, chính là cấp chính mình tăng thêm một đạo ác chủ bài. Buội Tịch Hòa không quan tâm ba người bọn họ bên trong tồn tại cái gì bận thịu, thiên hạ hỗn rộn rã, vì lai, vì lợi mà hướng, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng thân hình hóa thành bóng đen lướt về phía một chỗ. Thương cùng bên người hai người cùng nhau lao vụt vào một miệng mây bên trong. Nơi đây ba ngọn núi cao tương liên thành vòng, trung tâm mây mù lợ lờ lờ, huyền như hải dương, tuyết trắng bên trong băng xanh đen, thâm trầm, đỏ tươi trở màu sắc, qua lại quay cuồng chi gian huyền hóa ra rất nhiều kỳ lệ cảnh tượng. Mà kia sương mù có che đậy cảm giác kỳ lạ năng lực, ít có tu sĩ có can đảm hướng hạ tìm tòi hư thực, nơi đây liền chính là bọn họ Hoa một phen đại giới cùng thủ đoạn sau xác minh truyền thừa sở tại. Ba người đối mắt nhìn nhau gật đầu, cùng nhau nhảy vào mây mù chi hạ. Dựa vào quanh thân che đậy, Thương bên trong giờ phút này mới không trẻ nói ngữ thăm dò muốn rời đi này ba người liên minh, lại được đến như có như không y hiệp, suýt nữa đánh cỏ động rắn, hoa nàng hảo một phen công phu mới đưa hai người nghi tâm đánh tàn. Bọn họ hai sư huynh muội muốn lấy chính mình làm bản đạp, thánh ma giới bên trong hộ thân phủ, kia cũng đừng trách chính mình đem bọn họ mưu tính đưa vào Diêm Vương điện bên trong đi uống chén trà thôi. Về sau hẳn là, buổi chiều 7 giờ đồng hồ, 19 giờ, tận lực đúng giờ đổi mới, một lần đổi mới hai chương, 4000. Như có để cử vị sẽ tăng thêm. Bạn chương xong, chương 540, sương ngủ. Ba người đi xuyên qua này nồng mù bên trong, nghiệp lực cảm giác đều bị đều tăng dã. Bọn họ toàn bộ nhờ thương huyền dục một đạo linh lăng linh khí lẫn nhau liên tiếp, các tự nữu lại lăng đái một chỗ lấy bảo đảm lẫn nhau chi gian không sẽ phân tán ra. Minh Nghi mắt bên trong chớp động cực nóng quang, tương truyền kia Cí Diễm Chân Ma chính là hỏa hành đại đạo bất phàm tồn tại, sư mẫu vì hỏa kim linh căn, thương huyền dục vì thủy mộc linh căn, chỉ có hắn chính là đơn hỏa linh căn. Nếu bản về này ai lại càng dễ được đến này chân ma truyền thừa, kia dĩ nhiên sẽ là hắn. Mà đồng thời kéo cùng một đạo lăng đái như phỉ tại một bên cũng tại suy nghĩ, nguyên bản mang ánh khí hai đầu lông mày động ra mấy phân co kéo. Nàng tuy có Hỏa Linh căn, nhưng thiên phú lực hơi kém hơn Sư Minh, chỉ sợ tại nơi đây thu hoạch không đại, như vậy đợi chút nữa như thế gặp gỡ cái gì nguy cơ lại vì sao muốn ra đại lực. Sư Minh thân ra so chính mình càng vì phu phú, lại có sư phụ ban thưởng bảo vật tác thân, hơn nữa lại như thế nào bọn họ bên cạnh đều có thương huyền dục. Cố Nhiên thương huyền dục đối bọn họ vô cùng tốt, cùng vào này giới tu sĩ có thể như ba người bọn họ kết thành đồng minh lẫn nhau hiệp trợ thực sự là giải giác, đáng quý. Nhưng từ đạo hữu bất tử bần à, thật cũng không rõ ràng thương đến tột có cảm thấy hay không chính mình lúc trước sợ vì cũng không luận có không pháp giác, nàng cùng sư huynh đều đã ngực không nói đạt thành chung nhận thức. Nay nữ mặc dù giống như bọn hắn xuất thân tiểu thiên thế giới, nhưng là thân gia tựa hồ cực kỳ bất phàm, đến nay hiện ra tại bọn họ trước mặt pháp khí liền có trường ba kiện. Nay ba người liên minh bên trong, cuối cùng Thương Huyền Dục mới là người ngoài. Nghĩ đến đây, Như Phỉ khẽ miệng hơi câu, mắt bên trong lộ ra mấy phân ý cười tới, chỉ là hiện ác ý lén quăng. Ba người bọn họ quanh thân đều là mây mù, niệm lực không thi triển được, mở mắt sợ thấy càng là các loại dược rễ mù. Theo rơi vào mây mù bên trong đã có nửa khắc đồng hồ, mà lấy bọn hắn hạ xuống tốc độ đến nay đều chưa xuyên qua, này sương mù đến tột cũng có nhiều nồng hậu. Còn là nói sương mù bên trong bản liền có mặt khác bí ẩn. Thương huyền rục là trước hết phát giác này một điểm. Nàng cảm thấy được này sương mù dày nặng đến mức hoàn toàn không thích hợp, tú lệ hai hàng lông mày đã nhíu lên tới, lại đột nhiên cảm giác đến một kia niệm lực bất ngờ đánh tới. Thương huyền rục tâm thần bị này đột hiển niệm lực cả kinh hoàng hốt, nhưng lại phát giác này bên trên kh Nang phân trấn tâm thần, tùy ý này niệm lực rơi vào chính mình nghe Hoàn cung đi, này là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhưng nàng nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Hùng trị sư Tôn ban thượng kia một đạo bí lực chính là trấn áp tại Nê Hoàn bên trong, Thương Huyền Dục đạo cũng bất giác đến một tia niệm lực có thể đối chính mình sản sinh căn nguyên thượng tổn thương. Đợi đến niệm lực đem buổi tịch hòa ý tưởng đều truyền đạt, Thương Huyền Dục mắt bên trong lộ ra mấy phân tinh mang tới, hảo đến thực. Thời gian chuyển dời đến nửa canh giờ trước đó, Thương Huyền Dục kia một đạo hóa thành giao hình màu hồng nghiệp lực tại tiêu tán vì quan điểm thời khắc liền là đồng thời đem nàng hiểu biết đến chân ma truyền thừa tin tức đều báo cho buổi tịch hỏa. Ma nàng yêu cầu cũng rất đơn giản, Thương Huyền Dục biết được thượng nhất nguyên đao nhất mạch chắc tuyệt chiến lực, xem buổi tịch hỏa tu vi đã tới hóa thần hậu kỳ, khí tức pháp lực đều là hùng hậu không thua chính mình, tất nhiên cụ bị vượt cạnh trạm địch chi lực. Cho nên mời nàng mai phục tại mây mù chi hạ, chém tới một người, còn lại một người nàng chính mình tới đối phó. Về phần chém tới kia một người Thương Huyền Dục không làm yêu cầu, cho dù là chỉ chém dụng hợp thể sơ kỳ như phỉ cũng sẽ rất lớn làm dịu này áp lực. Bùi tịch hòa lại thầm nghĩ này rào hoạt như hồ. Vô luận giết kêu một người, đều tất nhiên đắc tội mặt khác một người, bùi tịch hòa lại như thế nào sẽ bỏ mặc này sống. Tu tiên tri người đều hiểu được cái gì là chảm thảo trừ căn. Nhưng bùi tịch hòa cũng không cảm thấy bị tính kế, ngược lại sinh ra hứng thú tới. Dựa theo này cho ra tin tức, nàng lấy bóng đen độn thuật đi đầu chạy tới này tam sơn vây quanh sở tại. Nàng thả người nhảy lên, không có vào mây mụ chấm ai bên trong. Chúng ma niệm lực bởi vì công pháp cảnh giới đột phá cũng phát sinh một phen lột xác, bùi tịch hòa phát giác này sương mù nặng nghề cũng không thể trở ngại tan giã chính mình niệm lực, liền em xung quanh đều đều xác minh, này mới phát giác vì sao nơi đây có thể tiềm ẩn tồn tại như thế lâu. Kêu mây mù cái đấy cất giấu một đạo thiên nhiên trận pháp, chính là lấy tam sơn ôm hết chi thế vì địa lợi, đầm nước sương mù làm trận văn, thành một cái thượng hạ quán thông không gian phát triển. Tu giả không có thể động dụng niệm lực, liền khó có thể dòm nó rõ ràng cảm giác đến trận pháp tồn tại, này mây mù độ dày cũng bất quá 7 8 trượng, nhưng đương lạc đến phần đấy thời điểm liền sẽ nháy mắt bên trong bị chuyển về mây mù mặt trên bộ phận, đã như thế căn bản không cách nào chân chính xuyên qua xương mù ngăn trở thẳng tới truyền tự chỗ. Bùi Tình Hòa mặc dù không thông trận pháp lại có thể phân biệt tiên địa ngũ khí vật chuyển. Nay trận pháp chính là thiên nhiên hình thành, chỉ cần nàng sử dụng tự thân pháp lực tiệt đoạn ngũ khí vật truyền, tự nhiên có thể gọi này lộ ra một lát sơ hở. Nàng dùng phương pháp này xuyên qua này đạo ngăn trở, đi tới chân chính xi chân ma truyền thừa. Trước mắt là một tôn cung quyết, toàn thân hiện ra ám hung sắc, tựa hồ là từ nhất chỉnh khối nham thạch to lớn sở điêu khắc, khí thế hùng hồn bao la hung vĩ, mơ hồ lấp loé sắc hồng sắc áng quang, tiêu tán ra đặc biệt khí lưu gọi xung quanh nhiệt độ không khí đều rõ ràng cao tại bình thường địa phương. Bùi Tình Hòa nhanh nhẹn rơi xuống đất, đánh giá nơi đây một lát, trong lòng đã có tính toán suy nghĩ. Xí Diễm nghe đồn sinh tại cực vực dung nham bên trong, chính là trời sinh trời môi chân ma, tu hành hỏa hành đại đạo có thể nói là nước chảy thành sông, tại thượng cổ thời điểm cũng coi là tiếng tăm lừng lây hạ người. Nay Tình tiêu căng tiếng nào? chính là bỏ mình đều muốn lấy chính mình cuối cùng một kia tàn lực đem hài cốt an trí tại chính mình tùy thân cùng khuyết bên trong, mà có như thế hành năng chân ma đạo cũng không phải số ít, thánh ma chưa từng đối với cái này làm ra cái gì phản ứng. Cho nên này giới bên trong hoặc có không ít ma đạo đại năng truyền thừa cùng khuyết tọa lạc tồn tại, hoặc vì ma vật sở đến, hoặc vì vào bên trong thí luyện giả được đến. Có thể tại bỏ mình phía trước còn có như vậy thủ đoạn, tự nhiên cũng không sẽ là cái gì bình thường tồn tại, được đến tu sĩ được ích lợi không nhỏ, tu vi tăng mạnh, cho nên hấp dẫn một nhóm lại một nhóm thí giả vào bên trong. Bùi làm sự tình từ trước đến nay yêu thích ổn thỏa vì thượng. Kêu Minh Nghi nếu có giết chóc tiêu giao du bảo vật, như vậy chính mình nghĩ muốn đối nảy sư huynh mội hai người hạ thủ liền muốn một kích tức chúng, từ đó gọi chi không cách nào thôi phát kia bảo vật. Là lấy, nàng phải hoàn thành thương huyền dục yêu cầu, tuyển định người chính là Minh Nghi. Nay sự tình không cho sơ thất, cho nên nàng cũng không sẽ lưu có thừa lực, nếu bị Minh Nghi đào thoát phản công, thôi phát khởi hộ thân bảo vật, kêu tất nhiên cho chính mình mang đến tự đại phiền phước. Nàng cảm giác đến kêu ba người khí tức đã chạm vào sương mù bên trong, liền sử dụng một tia ma niệm lực đi cùng thương huyền Bùi Tịch Hòa gắt gao nhìn chằm chằm kia mây mù mặt đất, vung ra rất nhiều trận bản mạn tản vào không trung, đại lượng trận văn bắt đầu di động, mê vẫn bên trong lại có ngự thủ cùng sắp phạt, bên trong một cái xích tự sát trận bản chính là hồ ly tặng cùng nàng ba cái thiên cực trận bản bên trong sát trận. Thử lôi giáng thiên diễm trận, thiên quang dao rơi vào Bùi Tịch Hòa tay phải, toàn thân pháp lực mạnh mẽ muốn phát, cự thải quang trạch tự lưỡi dao bên trên chậm rãi chảy xuôi, phát ra một cổ không gì không phá khí tại này lặng chờ cơ hội tốt. Bạn xong. Chương 541, Trường đao. Mây Mù bên trong Thương Huyền Dụ đột nhiên giật giật tay bên trong linh khí trường lang, gọi Minh Nghi cùng Như Phỉ hai người không khỏi đem tâm thần chú đến nàng sợ tại. Minh Nghi đè xuống trong lòng đối với nơi này lo lắng, này mới lên tiếng, "Thương đạo hữu, nhưng là tìm được cái gì manh mối?" Như Phỉ cũng tiếp nói, "Là à, này Mây Mù chi gian thực sự là gọi người không cách nào phỏng đoán, rốt cuộc cái gì thời điểm là cái đầu?" Chúng ta tại bên ngoài vòng quanh ba hòn núi lớn bên trong tìm bất luận cái gì một chô vách núi cao bằng hạ xuống, nay chút thời gian cũng sớm rơi xuống mặt đất, này ở giữa tất nhất định có kỳ quặc. Huyền Dụ, như thế nào xem? Thương Huyền Dục ngữ khí bên trong hàm chứa kinh hỉ cùng mấy phân may mắn, tựa hồ tại áp chế này, đó cảm xúc tới không khiến người ta xem nhẹ, lại bởi vì phá lệ rõ ràng gọi người khác cảm thấy nàng thực sự là có chút đắc tuần. Minh Nghi đạo hữu, như Phỉ đạo hữu, ta có một cái suy đoán, đại khái có 7 chắc chắn 8 phần 10. Minh Nghi lông mày nhếch động, tâm sinh vui ý, không khỏi mang theo chút cấp bách hỏi nói, Thương đạo hữu có cái gì suy đoán, không ngại nhanh chóng cùng chúng ta phân trận. Bởi vì mây mù ngăn trở, bọn họ nhìn không rõ Thương Huyền Dục mắt bên trong một kia hàn liệt mang, chỉ nghe nàng nói nói, chính là như đạo hữu theo như lời. Chúng ta rơi vào mây mù bên trong thời gian liền đầy đủ chúng ta lạc tại thực địa 23 trở về, nhưng vẫn không có xuyên qua này lượn lờ sương mù, ta liền có hai cái ý tưởng. Một là này Tam Sơn vẫn quanh chỗ, trung tâm sắc vì lõm sở tại, cho nên chúng ta tại không ngừng rơi vào địa mạch chỗ sâu đi, nhưng chúng ta tuy có pháp lực hộ thân, rơi xuống tốc độ cũng ứng đương càng lúc càng nhanh, ta lại phát giác chúng ta tựa hồ hạ xuống tốc độ tăng một đoạn thời gian sau lại sẽ chậm lại, nhất định là có ngoại lực quấy phá, bất quá bởi vì chúng ta không cách nào vận dụng niệm lực, cho nên không thể phát hiện. Cho nên này cái suy đoán cũng chỉ có 2 3 thành khả năng. Ta liền là nghĩ đến mặt khác một cái chúng ta ứng đương là lâm vào một loại nào đó thủ đoạn như pháp trận chi loại tồn tại gọi chúng ta lâm vào mây mù bên trong vòng đi vòng lại Nghe được nàng này một lời nói Minh Nhi trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục bọn họ tu sĩ có pháp lực hộ thân vì vậy đối với xung quanh bởi vì tốc độ bất đồng mà mang theo khí lưu biến hóa kỳ thực cảm giác không là thực ngạy cảm không nghĩ đến thương huyền Dục lại có thể đâu ra đó thẩm tra nhập vi kêu bọn họ đã từng đối nàng tinh kế cùng với đối nàng tại ngầm đã thống nhất lợi dụng ý từ đâu thương huyềnn dục hay không cảm thấy được Nếu là cảm thấy được còn có thể chậm chạp bất đồng bọn họ trở mặt, này loại nhẫn mại tính cùng tâm kế, gọi Minh Nghi trong lòng nháy mắt bên trong sinh ra sát ý không thể lưu nàng bao lâu, này lần xí diễm chân ma truyền thừa tất nhiên nguy hiểm từ phía, này khối bàn đạp cũng nên làm chi hảo hảo phát huy tác dụng. Như Phỉ nói nói, Huyền Dục thực sự thông minh, tất nhiên chính là chúng ta lâm vào một loại nào đó thủ đoạn, ứng đương là trận pháp. Thương Huyền Dục nghe hai tiếng cười chuyển đến, nàng ngữ khí nhẹ nhàng trả lời, hai vị đạo hữu, chúng ta lại dắt tay cộng đồng hướng xuống tế ra một kích, chúng ta chung quy là ba vị hợp thể tu sĩ. Liên thủ chi lực chính là mạnh nhất Hung Hãn Thiên Cực trận pháp cũng đến lộ ra mấy phần sơ hở tới, chúng ta đến lúc đó lại xem ứng đối ra sao." "Hảo." Minh Nghi trước tiên đáp lại, tiếng nói vừa rơi xuống toàn thân pháp lực chính là sóng gió nổi lên, hắn tu hành hỏa hành ma công khí thế vô cùng lợi hại, chỉnh cá nhân tựa như một cỡ nhỏ xí dương bản phát ra màu đỏ diễm quang. Hắn ma đạo pháp lực cực đoan thuần hậu, phát ra nồng đậm nguy hiểm khí tức, Thương Huyền Dục cách mây mù mặc dù không thấy này hình dáng tướng mạo lại có thể cảm thấy này vi một lúc trong lòng sinh ra kỵ. 90% chắc chắn nhất, nhất, thủ, nhất đâu Thương Huyền Dục biết nhất không thể phỏng đoán liền là nhân tâm, nếu là buổi tình hòa hết lần này tới lần khác chọn như phỉ xem giết, như vậy chính mình thì muốn trực diện này hợp thể chung kỳ Minh Nghi. Khi nào cái gì đất đều phải làm xấu nhất tính toán, cố gắng hết sức mới có thể có tốt nhất kết quả. Thương Huyền Dục đầu ngón tay lướt đi sổ sợi phân khí độ hành. Cùng lúc đó, Như Phỉ quả quyết quát to một tiếng. "Sư huynh, ta tới trợ ngươi." Nàng bên người lập tức xuất hiện một thanh kim quang tới, mặt trên khắc rõ huyền diệu màu đỏ hỏa văn, chính là này bản mệnh chi vật. Đây là Hỏa Kim song hành pháp bảo, có thể giao hòa đến như vậy không vết, này phẩm chất đúng là thừa cũng khó suy đoán kinh người ý lực. Như Phỉ Ngưng kết pháp lực tại Kim Thoát thượng, lập tức đột nhiên hướng xuống vọt tới, mà Minh Nghi giờ phút này cũng đem toàn thân xích quang ngưng kết thành tay bên trong màu đỏ thấm điệu huy ma diễm, đột nhiên hướng phía dưới bay đi. Thương Huyền Dục đồng dạng là tế ra chính mình bản mệnh chí vật, kia là một trận tạo hình kỳ dị liên hoa ngân đăng. Ngân huy tản mát, phấn quang chảy xuôi, trung tâm cán giải thượng có chừng 24 từ đoá hoa bao, giờ phút này lần lượt nở ra, mỗi một đoá đều ra 24 cánh cánh hoa, đẹp không sao Hạm Đạm trung tâm cấp tự đã tuôn ra một cổ bột huy, 24 cố giao hòa hợp nhất hóa thành thân hình to lớn giao long. Gào thét một tiếng chính là hướng xuống đánh tới. Ba người hợp lực chi hạ khí thế bằng bạc, tựa như nhưng rời núi bàn nhạc. Âm ầm một tiếng tiếng vang, ba người bọn họ đồng cảm giác có dị dạng ba động chuyển đến, lập tức chính là biết xác như Thương Huyền Dục lời nói, kia trận pháp sơ hở đã lộ, thấy đến phía dưới một chỗ lộ dị dạng bạch quang, lập tức bay đi. Minh Nghi trong lòng sinh ra vui sướng tới, bọn họ cuối cùng còn là phá vỡ này sương mù chi gian bí mật, cũng không biết kia thí diễm chân ma lưu lại cái dị dạng truyền chính là hợp thể trung kỳ, so chi như Thương Huyền Dục hai người cảnh giới càng cao, tốc độ cũng yếu lực hơi chi, cho nên thứ nhất cái liền xông ra nơi đầy sương mù. Thế nhưng liền là tại này, một khắc hắn lập tức rơi vào trận pháp bên trong. Trận pháp chói buộc chi lực đột nhiên hướng hắn đè xuống, làm Minh Nghi thể nội pháp lực trì hoãn, khó có thể vận chuyển, hắn trong lòng theo kinh hãi biến thành kinh miệt. Hắn chỉ là một vận chuyển công pháp liền thoát khỏi như vậy chói buộc, chỉ là cực trận pháp thôi. Nhưng đột nhiên màu tím lôi đình tại hư không rung động, cùng màu đỏ hỏa diễm chớp mắt hướng hắn hung kích mà tới, Minh Nghi chỉ thấy tại không trung ẩn ẩn di động phù văn, chính là trong mắt co lại, là cực pháp. Hắn mặc dù tao tập kích, nhưng cuối cùng là hợp thể trung kỳ, vận chuyển toàn thân pháp lực cũng có thể ngăn cản thượng trận lại, còn không đáng đến hắn tế ra hộ thân bảo vật. Nhưng lại tại tiếp theo một cái trước mắt, tu sĩ quan tại sinh tử bản năng cảnh giác làm hắn trong lòng cuộn loạn, Minh Nghi không biết vì sao mà khởi, nhưng theo bản năng liền muốn lấy điều khiển hộ thân bảo vật. Nhưng cuối cùng là trễ, Minh Nghi đã thua trận tiên cơ. Chỉ thấy không trung 36 đạo bóng đen ngưng hình, lộ ra một kim ý nữ tu chân thần, nàng tay bên trong cầm trường đao, đã gần đến hắn trước người. Kia giải lưới đao bên trên cự thải phu chào, hàn quang chớp vắt, vô hình đạo ý đem hắn phong tỏa, kỳ dị niệm lực cùng ánh trang dừa lại hắn thân thể, gọi Minh Nghị tránh cũng không thể tránh. Trường đao xẹt qua, như kinh hồng vút qua. Chỉ là một đao Chớp mắt bất quá là cái hóa thần hộ kỳ nữ tú thôi, minh nghi ý thức cũng đã mẫn diệt, nguyên thần phá toái, hồn phách tán loạn. Đôi tịch hòa khuôn mặt mang lạnh lẽo, lạnh nhạt thu dao. Nàng lấy trận pháp làm kiềm chế chói buộc, bất hủ đao đạo chân ý gào thét cuồn liệt, một đao bên trong trọn vẹn quán chú toàn thân quá nửa pháp lực, tự nhiên có này uy năng. Hết thảy đều phát sinh tại điện quang hỏa thạch chi gian, ma kiếp Như Phỉ mới vừa từ thiên nhiên trận pháp lỗ hổng nhảy ra, liền thấy thân thể một phân thành sinh cơ diệt, đến trong mắt hơi co lại. Mà còn chưa kịp có cái gì phản ứng, Thương Huyền theo sát phía sau. Tiệu Diễm lệ mặt mày gian mãn là hận sát, đã vận chuyển kia Liên Hoa ngân đang hướng này ngang nhiên ra tay. Bạn chương xong, chương 542, Phi Long. Như thị còn vẫn ở vào minh nghi bỏ mình tại chính mình trước mắt xung kích bên trong, trong lòng chính bị bồn, giận, hoảng sợ, nghi chờ cảm xúc tràn đầy, lại đột nhiên cảm giác đến chính mình sau lương pháp lực ba động. Chính mình phía sau còn có thể là ai? Thương Huyền Vũ, có thể tu hành đến hợp thể cảnh tu sĩ có cái nào chân chính là cái tâm tư đơn giản. Điện quang hỏa thạch chi gian Như chính là đem hết thảy trước sau ngóc nối, suy đoán ra cái bảy tám phần. Chỉ riêng là thương huyền rục tại kia sương mù mê tung bên trong sở triển hiện ra thể nghiệm và quan sát nhập vì, nàng làm sao có thể không có phát hiện chính mình cùng sư huynh tính kế cùng thượng một lần chính mình ám hại. Bọn họ cho rằng này là một chỉ dây béo, lại không nghĩ dấu tại dưới da kiểu ác lang từng bước một dẫn dụ bọn họ vào nảy sát cục, giờ phút này đã chân tướng phơi bày, chính muốn đem chính mình dẫn chi. Thương huyền rục diễm lệ như xuân hoa mặt mày giờ phút này lại thấm mãn như sương lạnh bán sắc cơ. Nàng ra tay quả quyết đến tự điểm, trước người lơ lử trước mặt xuất hiện một mảnh tử màu hồng pháp lực biện trạch, mà này 24 đóa đèn hoa sen tuẫn phiêu đã mà tới. Tựa hồ có chút chậm chạp, nhưng là tiếp theo khắc thứ nhất đóa đèn hoa sen chính là đã hung hăng đánh vào Như Phỉ nhục thân phía trên. Kia đèn hoa sen tuẫn mã giải thể, 24 đóa bằng bạc cánh sen tựa như lợi kiếm bản đâm vào này thể nội lại thấu thể mà ra, thế công tới đến quá nhanh, Như Phỉ tới không kịp vự thủ, chỉ phải lấy nhục thân ngăn kháng trụ này thứ nhất nói ven sát. Mà nàng giờ phút này hợp thể sơ kỳ pháp lực vi cũng phát, mà đi. Hai người cảnh giới giống nhau, thương huyền so tu vi kém. Mới vừa tấn thăng hợp thể sơ kỳ cũng không có mấy năm, nhưng nàng đoạt chiếm được tiên cơ, cùng chi đánh nhau cũng thành thạo điều luyện. Bùi Tịch Hòa một đao chém xuống kia Minh Nghi kỳ thật cũng không tính khó khăn, rốt cuộc nàng hóa thần trung kỳ thời điểm liền có thể lực hấp hợp thể trung kỳ ma vật, mà lúc này tiến giai hậu kỳ, pháp lực tăng vọt, hứng đối Minh Nghi càng là thuận buồm xuôi gió. Sở dĩ bước xuống nơi đây trận pháp hạn chế cũng bất quá là để phòng biến cố lan tràn, nếu là kia Minh Nghi kịp thời vật, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt to Đem nơi đây nổi bật lên có chút huyết tình. Nhấc mắt nhìn hướng không trung nơi đấu pháp hai người, Bùi Tịch Hỏa cũng không nghĩ muốn can thiệp cái gì, nàng đáp ứng thương Huyền Dụ sự tình đều đã làm đến, chính mình cũng không có tương trợ với nàng giao tình. Mà dựa theo lúc trước thương Huyền Dụ niệm lực bên trong truyền lại đưa tin tức, kia nhưng giết khắp tiêu giao du bạo vật chính là tại này Minh Nghi trên người. Đương đao cương vỡ nát này nguyên thần thời điểm, chúng ma niệm lực thôn tính này mấy sợi hồn phách làm nàng được đến sợ tin tức cần. Nhưng vì lấy phòng ngừa còn là sau khi chuẩn bị sẵn sàng lực lục soát tới này chữ giới. Mẫu Thiên Thanh chữ vật giới thượng khắc rõ tinh xảo rậm rạp hoa văn, nhìn thật kỹ ngược lại là có mấy phân rồng bay vượn múa hùng hồn bao la hùng vĩ cảm. Chủ nhân đã bỏ mình, lạc tại chữ vật giới bên trong lạ quấn chính là bị bụi tịch hòa nghiệp lực dễ như trở bàn tay xóa đi. Chúng ma niệm lực liếc nhìn này bên trong, rốt cuộc tìm gặp thương huyền dục theo như lời kia một cái bảo vật, lập tức chính là bị lấy ra ngoài rơi xuống bùi tịch hòa lòng bàn tay. Kia là một cái dựng thẳng lơ lửng lệnh bài, có phần tiểu, còn không bằng nàng nửa bàn tay đại, có chút tế dài, toàn thân hiện ra một cổ tựa như ngân như ngọc cảm nhận, hiện nhan nhạt màu xanh, trung tâm là một chỉ bay lên xanh ngân song long. Dựa theo minh nghi ký ức, kỳ thật bọn họ sư minh mọi sư Tôn đã đi về coi tiên mà đi, này chính là bắt kiếp điệu tiên chi cảnh, độ lần thứ 9 tiên địa lôi kiếp lúc không có thể chống đỡ nổi. Hai người thân sự đại tông trong vòng, bởi vì không tiêu giao du cảnh sư Tôn chỗ dựa, bị ngày xưa đối lập trận doanh nằm vào, bọn họ sợ có thể thu được tu hành tài nguyên thực sự là đại phúc yếu bớt, bị buộc rơi vào đường cùng nghĩ muốn vào thánh ma giới tìm cơ duyên, lại giết trở lại tông bên trong rửa sạch lúc nhã. Cho nên bọn họ nhiều khi ra tay cũng không tính xa xỉ, nguyện ý kết đồng cũng là coi trọng này phong phú thân gia ý tưởng. Này một viên phi long lệnh đã là bọn họ sư phụ lưu lại lợi hại nhất bảo vật, này bên trong bao hàm chân long cương khí tính đến thượng này toàn lực một kích, có chừng 9 lần vận dụng cơ hội. Mà này Minh Nghi đã vận dụng 5 lần, còn trở lại 4 lần thôi phát. Giữa không chung Như Phỉ nhìn thấy Bùi Tịch Hoa đoạt lại Minh Nghi di vật, lấy được kia một khối phi long lệnh, trong lúc nhất thời tức giận công tâm. "Tà tử, kia chính là ta sư môn truyền thừa chi bảo, hai người các người liên thủ hại ta sư huynh gọi hai người thực sự là âm hiểm xảo trá đến cực điểm, thiên lý sáng tỏ, các ngươi tất nhiên sẽ có sợ báo ứng." Không đến tiến thêm, "Đầu hỏa nhập ma." nghe được Không Trung Huyền Náo Chưa sinh ra nửa phần tức giận, ngược lại là nghĩ thầm này, Như Phỉ vì sao như vậy vu vẻ, cùng cùng cảnh giới Thương Huyền Dụ thượng lại tại sinh tử quyết đấu bên trong còn dám buông lòng tâm thần giận mắng. Cũng không sợ có chút sai lầm chính là đầu một nơi thân một mèo. Hơn nữa nếu là thật xúc độ nảm, Duy Tịch Hòa nóng giận hạ cùng Thương Huyền Dụ liên thủ giết địch, Như Phỉ lại muốn ứng đối ra sao? Giữa không trung Thương Huyền Dụ sao sẽ bỏ qua này một đạo sơ hở, nàng thân pháp nhẹ nhàng, lúc thi triển dáng người huyền chuyển như, múa, như thấy bên tai gọi bên trong. 24 đóa liên hoa ngân đang liên tiếp mà tới, một lần một lần lực đều tại gấp bội. Thương huyền dục này một đạo bản bệnh pháp khí thực sự là có huyền diệu chỗ, như phỉ đã có sụp đổ chi thế. Đường liên hoa ngân đang biến thành 24 phía ngân cánh dết khắp mà tới, như phỉ chỉ cảm thấy thể nội pháp lực đã trệ hoãn, hơi chút vận chuyển kinh lạc chính là đau đớn khó nhịn, phía trước bị thấu thể mà qua thương thế cẳng là để cho nàng khí thế ngăn không được suy yếu. Nàng sát mặt căng cứng, thân thể bên trên lại đống nhiên lưu quang giật hải, đem tiêu ngân cánh toàn bộ cản trở về. Ngân cánh so lưới đao càng vì sát Thương Huyền Dục cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là một trương mặt tôi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Như Phỉ, kia là một đạo tứ phẩm phù bảo. Chỉ sợ Như Phỉ đã sinh ra lui bước chi ý, nhưng chính mình trong lòng biết tuyệt không có thể gọi này thoát đi. Thương Huyền Dục lập tức cũng tế ra một đạo phù lục tới, cùng vì tứ phẩm, mặc dù không là phù bảo, nhưng cũng uy năng bất phàm. Phù lục bị nàng pháp lực dẫn đốt lá bùa thượng Huyền Diệu Đường Vân, tách ra một đạo bảo quang như cùng lợi kiếm bản về Như thân quan tuẫn. lục biến thành bảo quang lập tức đâm ra một đường vết rách, là vì sơ hở. Thương thừa cơ mà thượng quan chú toàn thân pháp lực tụ hợp vào trước người Liên Hoa Ngân đang bên trong, lập tức này bên trong phấn quang xuất ra ngưng liền một thôn tiên trường giao chi hình, trực tiếp xuyên qua như phỉ thân thể. Như cùng bẻ gây cánh chim phí liệu, như phỉ lập tức ngã rơi vào mặt đất, sinh cơ dần dần trừ khử suy bại. Nàng giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Thương Huyền Dục dậm chân mà tới, mắt bên trong lộ ra không cam lòng oán hận. Cái gì thời điểm, ngươi là cái gì thời điểm phát hiện ta cùng ta sư huynh? Thương Huyền Dục đầu ngón tay màu hồng pháp lực ngưng kết bắn ra, tựa như kiếm xuyên qua này giang sát thần, nát hồn phách. Chương xong. Chương 543, mà cùng Giết người liền phải tốc chiến tốc thắng, không chút do dự. Như phỉ ánh mắt đã tan dã, chỉ còn lại một điểm quang màu, đến tận đây nàng mới chậm rãi nói: "Lần trước ngươi đẩy ta, vì ngươi sư huynh cản ma vật, ta liền định muốn giết ngươi hai người. Ta nhưng là cái hư nữ nhân a, tại ta này bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể bưng ra một quả chân tâm đợi người, nhưng là người khác chỉ cần làm sai một lần, ta liền sẽ đem này thực tỉnh thu hồi lại, tự tay đưa các ngươi hạ hoàng tiền." Thương Huyền Dục giờ phút này mặt bên trên mang ý cười, mặt bên trên những cái đó tinh hồng vết thương nhân hợp thể tu sĩ nhục thân phi phạm tại dần dần tự phát khép lại, nàng mắt bên trong bình thường đơn biến mất hầu như không còn giáng giấc điều điệu, dung mạo vũ mị lại tùy ý va vỉ, như phỉ mắt bên trong hào quang triệt để tán đi, đến tận đây bỏ mình ngồi diệt. Thương Huyền Dục tinh tế dò xét một phen cảm thấy cũng không khô ổn, lúc này mới yên lòng lại, lấy niệm lực gỡ xuống như phỉ chứa vật chi vật, này mới hướng một bên xem diễn buổi tịch hòa chắp tay nói cảm ơn nói. Đa tại đạo hữu lần này tương trợ tri ân, huyền dục khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nàng đem như phỉ kia một viên màu nâu nhạt chứa vật linh trạc thả Hiển nhiên là nguyện đem này vật hiến cho buổi tịch hỏa. Mà buổi tịch hỏa giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch, mặt bên trên giống như cười mà không phải cười, trong suốt mực đồng bên trong lưu chuyển mấy phân tinh mang. Thương Huyền Dục thực sự là cái rượu nhân A có được dẫn được, chu tính thủ đoạn đồng dạng không thiếu, càng có xả thân vào nơi đây tìm kiếm cơ duyên bá lực, nếu là không chết, lấy chi thiên phú đem tới nhất định là một phương kình thiên đại năng. Nàng thượng thức này dạng người, cũng có ý giao hảo, liền không có nhận lấy một viên chữ vật linh trận, vận chuyển vô hình niệm lực đem đẩy trở về, cười nói: "Nếu là tự tay giết như phỉ vì sao muốn giao cho ta, người ta chi dàn mua bán?" Phi long lệnh cùng sĩ diễm chân ma ma cung đều đã thực hiện, người ta thanh toàn sòng, không cần nhiều làm cái gì. Thương Huyền Dục sắc mặt bằng phẳng, nói tới nói lui đầu lông mày chi gian tựa như có sáng tỏ xuân quang chiếu người. Tự nhiên là ta muốn cùng đạo hưu giao hảo, đạo hữu xuất thân thượng nhất nguyên đạo, thực lực xuất chúng như thế có thể nghĩ đem tới thành tựu phi phàm, Thương Huyền Dục giống nhau chi kết giao bằng hữu thôi. Nàng tựa hồ cũng không cảm thấy nói này lời nói sẽ hiện đến thực bất nữa, hoặc giả nói nàng không cảm thấy bùi tịch hòa sẽ cảm thấy này lời nói bất cuộc đảm nhiệm bàn lâu hoàn chủ, chính như Minh Lâm lang kia côn kiếm tự bình thường tự có tông môn siêu tập thần châu thiên hạ các phương thế lực bí ẩn cùng không thiếu thiên tư lỗi lạc tin tức đưa đến bọn họ trước mắt. Này là bọn họ cần thiết muốn rõ ràng đồ vật, bởi vì tại này vị, như này trước, chính là muốn phụ trách nhiệm, tận này sự tình. Bọn họ yêu cầu biết thiên hư thần châu tu tiên giới gió nổi mây phun cùng các phương biến hóa, biết những cái đó thiên kiêu chi bằng chú ý, yêu cầu đại biểu tông môn giao hảo hoặc là trở mặt. Bùi Tịch Hoa lời nói, tự nàng năm đó tham gia tông môn đại hội, Lâm Trận Phá Kim Đan còn bắt lại 7 người danh lạch, càng xuất thân thượng nhất nguyên này nhất mạch, chính là đã tiến vào các đại tông môn thế lực cùng thế gia mắt bên trong. Thương Huyền Dục khắp hảo từng chiếm được một phần có quan này bình sinh bối cảnh ghi chép, tự nhiên đối này tính tình có đại khái hiểu biết. Bùi Tịch Hòa cũng theo này, đôi câu vài lời chi gian rác ra mấy phần ý vị tới, mắt bên trong mắt sắc có chút thâm thúy. Nhưng nàng không làm cái gì phản ứng, chỉ là nói tiếp: "Nếu như thế, ta cũng giao ngươi này cái bằng hữu, ngươi cần phải cùng ta vào này xí Diệm Chân Ma truyền thừa cung điện." Thương Huyền Dục lắc đầu nói: "Ta cảnh giới tuy là hợp thể sơ kỳ, nhưng bàn về chiến lược định là không bằng Bùi đạo này bên trong nguy cơ từ phía Sĩ Diệm Chân Ma đi lại vì hòa hành đại đạo, ta vị thủy linh căn, tu hành công pháp cũng cùng đối nghịch." chính là trải qua gian hiểm đến này bên trong tạo hóa thích hợp dùng cũng bất quá giải rác. Nàng ánh mắt nhắm lại, như là hồ ly bình thường lộ ra mấy phần khôn khéo giả hoạt. Hơn nữa ta nhưng biết do nếu là đụng tới cái gì mà cùng bên trong nguy hiểm, lấy ta cùng đạo hữu giao tình, Bùi đạo hữu cũng tất nhiên không sẽ xuất thủ tương trợ, sao phải vì không đáng độ và hoang phí tâm cơ, thân mạo hiệp cảnh. Cho nên ta lựa chọn không đi. Nàng nói đến bằng thẳng, đối chính mình cùng Bùi Tịch Hòa chi gian này một điểm ít gọi giao tình nhận biết đến rất là rõ ràng. Bùi Tịch Hòa không thể được cười một tiếng, nói tiếp, ngươi nhưng thật là thú vị. Thương Huyền Dục mang cười, Trời rất cầm lên, mang ra chút tự đắc cùng tiêu căng. Kia là tự nhiên, ta nhưng là hợp hoan giáo phái nhất giàu phong tình thiếu chủ, dung mạo nhất định, thiên tư mạnh nhất, tướng mạo tốt nhất, nhiều ít người quỷ ta thạch liệu vấy hạ, như thế nào không có thú. Bùi Tinh Hoa nhìn nàng càng nói càng thái quá, suy một tiếng nói, đã không cùng đường, như vậy đừng quá. Thương Huyền Dục có khác thâm ý nhìn nàng liếc mắt một cái. Trời sinh mỹ thể hiệu dụng tại này, nữ trên người không hề có tác dụng, bất quá cũng là tại nó ý liệu bên trong, rốt cuộc này chờ phú cũng không là mọi việc đều thuận lợi. Nó chỉ có thể không ngừng mị hoặc người khác đối chính mình sản sinh thiên nhiên hảo cảm, lại sẽ không thay đổi ảnh hưởng này tính tính. Như Minh Nghi cùng như Phỉ hai người tâm cơ thâm trầm, vì đạt được đến chính mình ít lợi lớn nhất liền có thể không kiêng nể gì cả lợi dụng hy sinh người khác, liền tính là đối nàng thực có hảo cảm cùng thân cận, nên bỏ vứt bỏ thời điểm đồng dạng sẽ vứt bỏ. Mà Bùi Tịnh Hỏa nghĩ đến là tâm cảnh chắc tuyệt, không nhận mị hoặc hiệu quả. Thương Huyền Dục hướng Bùi Tịnh Hỏa túi người hành cái sắp tay bái lễ, lần này tuy là tính kế cùng lợi ích trao đổi, nhưng này nữ tu quả thật hóa giải nàng một trận nguy cơ. Kiêu chính là chúc đạo hữu một đường thông thuận. Nàng dứt lời liền chính là thân hóa thành một tia không có thể bắt quang dũng vào kia đỉnh đầu sương mù bên trong, đi thời điểm khí tức thu liễm đến cực kỳ sạch sẽ. Thương Huyền Dục vì kích vẫn như phỉ dốc hết toàn lực, pháp lực hao cái bảy tám phần, thể nội càng là chịu một phen tung tích, nhưng có thể thoát khỏi kia hai người đổi một cái ý niệm thông suốt, cũng coi như đáng giá. Nàng đương vụ chi cấp chính là tìm một chỗ bí ẩn sở tại An Dương Thương Thế, lại sưu tập kia minh xá truyền thừa tin tức lấy chậm rãi độ trì. Nhìn đến nàng thân biến mất tại mù bên trong, thu hồi ánh mắt thả xuống đến kia ám hồng phía trên cung điện. Cung điện đại môn tại nàng trước mặt, cánh cửa cao tới, đường có khoảng 8 trượng. Sử diễm chân ma lúc trước nếu có thừa lực lưu lại này truyền thừa cung điện, tự nhiên cũng sẽ bố trí không thiếu thủ đoạn, nếu là thí luyện giả bại thì táng thân này bên trong vẫn bệnh, thắng thì đoạt được truyền thừa hạch sinh cơ. Bùi Tinh Hòa rũa ra tay phải nghĩ muốn thôi động này một phi, chợt cảm thấy này trọng lượng viễn siêu vạn cân. Nang nhục thân không ái yếu thần, thể nội huyết khiếu nội lực lượng lưu chuyển, tự lòng bàn tay ầm vàng bộc phát một cỗ khủng bố lực đạo. Một trận chi chi nha nha tiếng nệm vang lên, này cung điện chi động, chính là có mặt, gọi này cảm thấy nhiệt cuộn cuộn. Hào đến thực, nếu có thể đoạt được xí diễm chân ma còn sót lại cái gì hòa hành bảo vật, nàng nhất định có thể gọi thiên hỏa đồng trở nên càng phát lợi hại. Bùi Tịnh Hòa mắt bên trong sinh ra chút nóng bỏng dã vọng. Đoạt được phi long lệnh mặc dù có thể giết chóc tiêu dao dù, nhưng này cuối cùng là ngoại vật chí lực, nàng muốn chính mình tu vi trở nên càng bản, này mới là tu sĩ lập thân căn bản. Bạn chương xong, chương 544, tham dò. Bùi Tịnh Hòa đi vào lại chân ma cung điện bên trong, tại nàng bước chân đạp xuống mặt đất nháy mắt bên trong, nguyên bản lờ bên trong nhiên trở nên sáng tỏ vô cùng, hai bên vách tường bên trên các tự treo lơ lửng một loạt tựa như quỷ hỏa bình thường màu lam hòa diễm. Chính là này đó đột nhiên điểm đốt hỏa diễm đem nơi đầy chiều sáng. Bùi Tịnh Hòa nhẹ nhàng nhấp một chút cánh môi, nghiêm lực lan tràn với tới, chính là biết được này hỏa chỉ là từ mấy phân đơn bạc ma khí sợ điểm đốt, cũng không là cái gì về nào đủ vật. Nàng thuận phía trước đường mà đi, nhìn thấy trước mắt đến cảnh sắc dần dần càng phát phồn thịnh lên tới. Hai bên màu lam nhạt hỏa diễm chiếu sáng hỏa vệt tường, gọi người có thể thấy rõ ràng mặt trên bao la hùng vĩ đồ đằng. Lại đi một hồi nhi chính là đi vào bên trong đại điện, ánh mắt chiếu tới đều là hoa lệ đến cực điểm triện nghi rộng lớn điện đường bên trong có thể thấy được bốn cái phương vị các có một cái xích kim sắc cây cột lớn treo chống đỉnh điện, mỗi một cây đại trụ thượng đều khắc rõ cực kỳ phức tạp ảo diệu văn tự, mùi tịch hoàn nghiệm lực đảo qua, đáy mắt lóe lên mấy phân kinh dị. Tựa hồ kia mặt trên khắc họa văn tự đều là một môn bất phàm đạo thuật ghi chép, mà bốn cái đại trụ chi gian hai hai đụng vào nhau, định bị một cái thô to ngân tuyến sâu chua ơi. mượn này ngân tuyến làm bằng mượn, rèm xuống, phía sau có một tấm mỏng, bị gió phất động thời điểm sóng nước thế nhưng tại mắt bên trong hiện ra chân ma ao chiến thiên hạ chẳng cảnh cảnh. Dèm châu tuyết chỉ thấy từ giữa khe hở bên trong có màu trắng xương ngủ chúi xuống lờ lờ, phủ kiến bạch ngọc cảm nạ mặt đất, rõ ràng là chân ma truyền thừa công quyết, ngược lại là bố trí được tựa như tiên cung bình thường. Kia sa mỏng có huyền cơ nội liễm, Bùi Tịch Hòa trùng ma niệm lực vừa mới đi qua lỗ sắt cũng vô pháp thăm dò bên trong tràng cảnh. Nhưng nàng trong lòng có một chút suy đoán, có lẽ kia si diễm chân ma chân chính lưu lại truyền thừa chính là kia sa mỏng thấp thoáng cung điện trung tâm. tới kịp quyết trực tiếp Nàng toàn thân pháp lực chuyển động theo thân thể trước mắt chỉ thấy hư hóa thành 36 đạo ảo ảnh tiềm ẩn vào này cung điện bên trong cái bóng xóa xỉnh bên trong đi đạo tâm chủ ma bên trong này môn thân pháp nhưng đem tu giả chân thân giấu tại cái bóng bên trong đối với dấu kín khí tức có thiên nhiên ưu thế chỉ là ngày xưa đối địch thời điểm không có cái bóng góc có thể cung cấp tiềm ẩn cho nên chưa từng như thế nào sử dụng hiện giờ tại này cũng khuyết bên trong bố trí trang hoàng rất nhiều cực kỳ có lợi cho này phương pháp thi triển mà tạiùitịchỏa tiềm thân hình lúc sau chỉ là một hai cái hô hấp thời gian tiết điện bên trong chính là xuất hiện một cái màu vàng nhạt điểm sáng nó lung la lungâ mấy hơi thời gian Tựa hồ là xác định nơi đây sắc không dị dạng lúc sau mới vững chắc sợi tại, theo bên trong diễn sinh ra cực kỳ tinh tế sợi tơ, tựa như nền kết lưới bình thường trải rộng ra đi. Bùi Tịch Hoa thấy chi kinh hãi, cũng sinh ra nghi hoặc, đến tuột cùng là ai có như vậy thủ đoạn. Nàng hiện giờ cảnh giới dần dần cao, tự nhiên là minh kia quan điểm này lúc đi đại biểu ý nghĩa. Kia là một cái tu hành không gian đại đạo đồng thời nắm giữ được cực kỳ tinh thâm tu giả mới có thể làm đến sự tình, lấy tự thân chi lực ngưng kết thành điểm sáng này, vượt qua tầng tầng hỗn loạn không gian loạn lưu bắn ra đến tận đây. Sau đó bên trong lực lượng bắn ra, huyền hóa ra những cái đó tinh tế sợi tơ. Thì thực là tại thẩm thấu nơi đây không gian quy tắc, từ đó hoàn thành một đạo đường hầm truyền tống xây dựng. Bùi Tịch Hoa chí ít có thể khẳng định, chính là tu hành này, nói hách Liên Cửu thành cũng không thể làm đến như vậy trình độ. Quả thật, đương những cái đó sợi tơ lan tràn đến chân rất rộng lớn thời điểm, không gian chi lực ba động càng phát mấy liệt, ở phần đuôi túm ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Sợi tơ cực kỳ tỉ mỉ, đã hoàn toàn tương dung, lập tức liền tạo thành một đạo lối đi hình tròn. Một đạo thân ảnh theo bên trong bước ra. không khỏi tự chế đến càng sâu, không để lại dấu vết phát khởi mấy cái cực trận bản lam vi chế lớp. Người đến là tiêu giao du cảnh giới tu giả, này trên người khí tức tinh khiết, mang theo thiên địa lôi đỉnh tẩy luyện sau vô hình uy liệt, hiển nhiên là đã vượt qua thiên địa lôi kiếp độ kiếp địa tiền, về phần là mấy kiếp nàng lại là không cách nào cảm giác. Cảnh giới chênh lệch gọi Bùi Tịch Hòa duy trì cẩn thận cẩn thận. Mà lại thấy kia đến người sau lưng lại xuất hiện hai người, một trái một phải an tại sau lưng, là lấy chi làm chủ tư thái. Hơn nữa này hai người cùng vì độ kiếp địa tiền. Bùi Tịch Hòa trong lòng càng kiên kỵ, kia cầm đầu chi người thượng lại liễm, mà hai người lại là phát ra một cổ tiên linh khí. Này ba người nhất định là xuất thân thượng tiên giới. Nơi đây sĩ Diễm Chân Ma cung điện chỉ sợ là cũng bị bọn họ được đến tin tức, đến nơi cứ đoạn, chính mình nếu là cùng bọn họ tranh chấp phần thắng thực sự quá thấp. Liên tiếp ba vị địa tiên, nếu không phải là buổi tịch hòa tu vi phía trước đoạn ngày tháng đột phá hóa thân hậu kỳ, thể nội pháp lực thật là tăng mạnh, này giờ khắc tại ba người bọn họ trước mặt liền, khí tức hay không có thể che giấu được đều là cái vấn đề. Kia cầm đầu nam tử dung mạo phành thịnh, hắn thân dáng trưởng bạo màu tím, mặt trên lấy kim tuyến phát họa tượng vân cùng phi long đường Sau lưng hai người một người vì đại hán mặt đỏ, thể phách cường tráng, thân mặc hoàng y liễm mà khác bên ngoài một người có chút thon gầy, xưng gò má hơi cao, tay bên trong cầm trường kiếm ôm tại ngực phía trước. Kia đại hán mặt đỏ nói nói: thiếu chủ, lại làm ta đi vì người dò xét thượng tìm tòi này xí diễm lưu lại sắc cơ." Hắn chủ động xin đi, kia được xưng là thiếu chủ, mặt mày căng ngạo nam tử chính là mỉm cười đáp ứng. Đó chính là đả tạ thương xúc. Nhìn thấy hàng chữ ca gật gật đầu, cái kia tên là cốc thương đại hán chính là phi thân tiến lên, toàn thân pháp lực phát, thượng hiện ra một đám huyền diệu vô cùng Này là tu luyện đến chân cảnh thể tu chính là không thôi phát tiềm ẩn tại thể nội gần cốt huyết nhục cùng chu thiên huyết khiếu bên trong lực lượng đều có thể tùy tiện bản sơn bản nhạc. Hắn thôi động khởi một thân tinh khí thần đột nhiên xuất kích tựa như cùng người hình chân long bình thường gọi người trong lòng run sợ. Mà kia thôn gầy nam tử danh vị lức áo, thấy này mắt bên trong lướt qua mấy phân kinh miệt không vui, lại chợt lóe lên. Bùi Tịch Hòa dấu tại nơi tối tăm, chính là mắt thấy kia vừa lúa thể nội khí huyết dâng trào, tinh khí tại này bên người vần hóa một chỉ long, đột nhiên đánh về kia rèm cùng sa Nhưng là kia nhìn như nhỏ lung sa mỏng chạy xuôi chậm chậm kỳ mỹ lệ Quang huy. Rèm châu xuyên mỗi một mai viên châu bảo thạch đều là tràn ra một điểm diễm hỏa. Lẫn nhau hợp thành dung, bỗng nhiên chính là thành một viên to lớn vô cùng màu đỏ thẫm xí diễm. Sa mỏng chạy xuôi quang đột nhiên đem cốc thương lực đạo đều phản còn, gọi này miệng bên trong tràn ra huyết sắc, chỉnh cá nhân bay rất ra ngoài. Mà kêu màu đỏ thẫm xí diễm hỏa cầu truy kích mà đi, này thượng ẩn chứa hủy diệt khí tức làm người không rét mà run. Bùi Tịch Hoàn Niệm lực chỉ hơi hơi động chạm đến cầu tồn tại chính là bị hủy, trong lòng không khỏi sợ, cái này là xí diễm chân ma lưu hạ thủ đoạt sao? Mà thấy Hàn chữ ca hiệu, lưa áo bỗng nhiên phi kiếm. Hắn đẩy bên trong một bả tế giải kiếm mạch, vung vẩy chi gian có vô cùng kiếm đạo chân ý chảy xuôi, tràn ngập một cổ kinh người hàng khí, lập tức tạo thành một trương mật mạt ma ma hàn băng lưới lớn đem tia hỏa cầu cản xuống tới. Cảm tạ độc giả ly bên trong dịu ấn người trong lòng khen thưởng, siêu cấp cảm tạ độc giả nguyện ý duy trì tác phẩm đồng thời của Vũ. Sau đó là kỳ thật đối tác giả tới nói mỗi ngày có độc giả nguyện ý kiên trì truy đọc duy trì cũng đã thực cao hứng. Khen thưởng lời nói ta theo không bắt buộc, đều là tùy duyên liền hảo, độc giả nhóm khen thưởng nhất định phải nhớ lấy lượng sức mà đi, vừa mới hảo cũng đã rất tốt, nhất định đường ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt từ từ. Cuối cùng lại lần nữa cảm tạ So tâm so tâm. Bạn chương xong. Chương 545, gương đồng. Bùi Tịch Hoàng ngẩm xem chi, trong lòng liên minh. Kiêu Viễn y kiếm tu chính là lấy một cổ không tầm thường hàn khí dung luyện vào chính mình kiếm đạo, từ đó gọi chính mình kiếm đạo chân ý có viễn siêu bình thường uy năng, càng là có thể khắc chế này hắc hồng hỏa cầu trong vòng hỏa hành hàm ý mà lưỡi áo một kích thành công chính là phi thân một lần nữa về tới Hàn chữ ca sau lưng, cấp thương thì là thân hình chật vật, bay rất ra ngoài thời điểm miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình, muộn miện chảy máu, nhưng tràn đầy sinh cơ tự thể nội chốt sâu. Lan Trản, đem sắc vỡ vụn nhục thân sinh sinh địa khôi phục lại. Hắn cũng trở về Hàn chữ Ca sau lưng, túi đầu thấp xuống nói nói, thuộc hạ vô năng, cũng đa tạ Lư hộ pháp tương trợ. Hàn chữ Ca biểu tình cũng không cái gì biến hóa, chỉ là mắt bên trong thâm thúy dày đặc mấy phân. Sao có thể chết ngươi, này Viêm Ma Giểm Châu tự có huyền huyễn rượu, tương truyền sĩ giẫm chân ma đương niên hái thiên địa vạn loại ma diễm linh hỏa giệt thành bảo vật này, chúng ta vừa mới đến này thượng không biết này tại này Giểm Châu thượng thượng thiết trí cái gì cấm kỵ, nhưng ngươi vừa mới thăm dò lúc sau ta ngược lại là nhìn ra mấy phần huyền diệu, công tội. Cốc Thương thần sắc trầm lại, mặt lộ vẻ mấy phân tôn sùng, mà lướt áo mà là sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, liền là vừa vẫn bị nói cảm ơn cũng không làm cái gì phản ứng. Hàn chữ ca nhìn trước mắt uốn lượn dẻm trâu, mắt bên trong lướt qua mấy phân hương sắc cùng thú vị. Bởi vì tộc bên trong đại thừa tu sĩ tại thượng một lần vây quét thái thượng nhất tộc tiến trình bên trong thực sự là hao tổn đến quá mức nghiêm trọng, cũng coi là hắn kế hoạch ra sơ hở, chưa từng ngờ tới thái thượng mình Tiêu đã đột chi, nếu không nhất định có thể gọi kia thái thượng nhất tộc ba người vẫn lạc chí ít một người. Hiện giờ còn lại đại thừa tu giả chỉ bằng lưu làm phòng hộ, mà chính mình lần này tới tìm kiếm chân ma truyền thừa. Hy vọng sớm ngày đột phá tới đại thừa cảnh giới, cho nên cũng chỉ mang theo hai vị tộc bên trong hộ pháp cung phụng. Cấp thương vì thể tu là bát kiếp địa tiên, mà kêu lưu áo vì kiếm tu là vì cửu kiếp địa tiên. Hắn hiện giờ tu vi chính là tam kiếp địa tiên. Mặc dù này lần ba người bên trong không một người vì đại thừa tu giả, nhưng bởi vì có tộc bên trong bảo vật tùy thân cùng trước tiên làm hạ an bài bố trí, Hàn chữ Ca trong lòng cũng không một phân kiêng kỵ e ngại, mà là mang một cổ thế tại nhất định phải khí thế. Hàn chữ Ca theo vừa mới cốc thương một thăm dò bên trong đã khuất xuất mấy phần manh mối, cho nên này lần hắn trước tiên ra tay. Tại này lòng bàn tay hỏa quang chợt hiện, một tia hình thái như cùng tưng cấp chân long ma diễm bốc lên. Xí diễm chân ma đi chi đạo chính là hỏa hành, cho nên mà đi vào thí luyện giả đều cần thiết triển hiện chính mình hỏa hành chân ý, nếu là không chiếm được tán thành cũng đừng mơ tưởng bước vào giẻm châu xa mỏng vây khởi chi địa nữa bước, cũng cũng đừng nghĩ nhìn thấy này bên trong chân chính chuyển thừa. Theo hàn chữ ca tâm ý chuyển động, kia tay bên trong ma diễm lập tức kình xạ bay đi. Đây là nhị phẩm đạo thuật, ma diễm chân hồn tiên lâm pháp. Chi bằng thu thập chân long cương khí hội tụ tại tu giả bổn nguyên trong vòng, dần dưỡng lâu dài thời gian đem này rèn đúc thành chân long hình thái. Đến tận đây mới có thể chân chính phát huy ra uy năng tới. Kia tế tiểu hỏa long vu phi vọt thời điểm cuốn lên xung quanh linh khí, lập tức từ nhỏ biến thành lớn, tựa như chân thực hỏa long, khí thế dọa người. Chân long đột nhiên đánh tới kia sa mỏng, rèm châu lắc lư nhưng không thấy như cùng vừa mới kêu bản tràn ra đại lượng diễm hỏa hội tụ thành hỏa cầu, mà kia sa mỏng khẽ run, cản quét hỏa long bên trong ẩn chứa hỏa hành chân ý, đồng nhiên xuất hiện một đạo miệng nhỏ tới. Kêu miệng nhỏ từ hàn chữ ca mở ra, người ngoài thông qua này vào bên trong ngắt chữ ca mắt bên trong lướt qua tia hỏa long. Hắn tư bất phàm, thân là Hàn thị thiếu chủ một trong có thể hưởng đại lượng tài nguyên. Hiện giờ bất quá trăm tuổi mới vừa quá chính là đặt chân điệu tiên, như có thể được đến này sĩ diễm chân ma truyền thừa, nhất định có thể gọi tự thân nhất phẩm đạo kinh phát sinh một phen thăng hoa lốt xác, có lẽ hai cái giáp trong vòng liền có nhìn lại thừa. Mà lưu sang hành là Hàn Băng kiếm đạo, cấp thương là vì tổ linh căn, từ nhỏ tu tập đoán thể chi thuật, đều không thể lấy tự thân chi lực tu hoạch được này vào bên trong thí luyện cơ hội. Hàn chữ ca chính là nói nói, thương thúc, lư thúc, các người đi vì ta giữ vững truyền thừa nhập khẩu lập tức, kế tiếp ta chính mình lấy. Sau lưng hai người chắp tay làm lễ chính là lấp về phía nhập khẩu sở tại. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra mấy phân không hiểu tâm tư, nàng trước vào nơi đây mà tới, mà này nam tu ứng đương là nắm giữ cực kỳ lợi hại không gian khiêu dược thủ đoạn, vì vậy liền cung điện đại môn đều không cần bước vào. Hiện giờ hai người giữ vững địa cậu, lấy kia hai người độ kiếp địa tiền tu vi niệm lực, chính mình nếu là có bất luận cái gì vận động, khoảnh khắc chi gian chính là sẽ bị cảm ứng được. Ngược lại là hiện đến nàng tiến thối lưng nan. Bùi Tịch Hòa ẩn nấp tại cái bóng bên trong chân thân khỏe môi không khỏi câu ra mấy phân vùng ý cười tới. Nếu như thế, không bằng dung cảm tiến tới. Ba vị độ kiếp đi hai, chỉ có một tôn độ kiếp địa tiên, nàng lại mới vừa đến phi long lăng. Nếu là còn do dự không tiến, vậy coi như không là Bùi Tịch Hòa. Kia Hàn chữ Ca thả người không có vào mở ra lỗ hổng bên trong, sa mộng thượng bị mở ra miệng nhỏ chính là nhanh chóng khép về đóng lại. Bùi Tịch Hòa thực có kiên nhẫn, đợi đến cảm ứng được kia hai tồn độ kiếp điệu tiên khí tức đã ổn ổn rơi xuống cửa cung điện trấn thủ, lại tính đợi một lát quan cảnh. Nay đoạn thời gian là vì xác định chính mình có thể một kích tất chúng. Đợi đến nàng trong lòng linh quang nhất niệm, chính xác này chính là cơ hội tốt, nhiên bóng đen thoát ra hội tụ thành vì chân thân, nàng hai lông chi gian một viên bạch tròng mắt màu vàng lóe hiện ra tới. Cửa cung điện hai cái điệu tiên cảm giác đến khí tức ba động, trong lòng Sinh Mi thời điểm đột nhiên vào bên trong, này tốc độ xa không là Bùi Tình Hòa giờ phút này tu vi có thể bằng, chỉ là chớp mắt liền đã xuất hiện tại Bùi Tình Hòa sau lưng. Một đạo hàn liệt kiếm mang cùng một đạo vành núi xoáy nhả quanh sát kình khí tự nó hậu tâm mà tới. Nhưng tự kia trong mắt bên trong kính bắn đi ra hỏa trụ cũng đã lạc tại xa mà thượng. Nam Hiện Hào quang phần thiên thuật chính là thực đánh thực nhất phẩm đạo thuật, Bùi Tình Hòa sinh thiên hòa can, có thiên hỏa linh mặt trời chân bản thân. Cho dù nàng chỉ là hóa thần tu vi, kém xa Hàn chữ Ca kia điệu tiên cảnh giới, nhưng về đối với hỏa hành đại đạo lĩnh ngộ nàng tuyệt không thua bởi này người. Kia sa mỏng vợ giam miệng nhỏ, Bùi Tịch Hòa lập tức bắt lấy này, một phần cơ hội hướng kia nơi vào vọn, nàng điên cuồng vận chuyển yêu thần biến, thân ố huyết giao kết phát ra đại lượng sinh cơ chi lực. Nàng thân pháp cực đoan quỹ dị kỳ diệu, tránh đi kia hàn liệt kiếm mang, lại chịu nửa đường tinh khí. Thể tu chi lực khủng bố tuyệt luân, nàng khoảnh khắc liền cảm giác đến gân cốt đều nứt, nhập thân suýt nữa tại chô vỡ vụn, nhưng tiếp này một cỗ sức lực, nàng cũng thuận lợi độ quét, thân, thân, lên, thành công vào bên trong. Ma gièm mỏng bên ngoài Lương áo nhíu chặt đầu lông mày. Thế mà Mai Phục một người, chỉ sợ là tại chúng ta dùng vô giới chi thực đến đây phía trước cũng đã tại nơi đây. Có thể cảm thấy được chúng ta đến đây ba động, này nữ cảm giác thực sự là kinh người. Cấp Thương khoát tay một cái nói, nàng chịu ta được quyền, chúng ta thương long kính, chỉ là hóa thần cảnh, không gian nữa khắc liền đến nục thân vỡ vụn, liền tính có thể lưu lại nguyên thần, thiếu chủ kia bản nhạy bén tự nhiên có thể đem bắt được. Lương áo nhíu lại lông mày bông ra, liền cũng là yên lòng. Hắn mặc dù không như thế nào coi trọng Thương, nhưng này tu hành thương long kính sát thực uy lực tuyệt luân, chỉ là hóa thân, thành không được cái gì khí hậu chỉ sợ bị thiếu chủ tiện tay mẫn liệt, mà tại bên trong buổi tịch hòa đã thuận lợi ổn định lại thương thế, thấy được trước mắt diện mạo chân thực. Xích hồng sắc sa mỏng manh mạn, nơi đây chính là một hình tròn sân bãi. Trung tâm đại cao thượng trưng bày một mặt gương đồng. Tia gương đồng bất quá hai cái bàn tay lại, hôn tròn chi hình, góc viền khắc họa hoa văn có chút pha tạp, lộ chút cổ phát chi ý kia đồng hoàng sắc mặt kính vẫn như cũ chấn bóng, chính nối buổi tịch hòa, chiếu ra này khuôn mặt, ra Ngày buổi tối thi cuối thử, đoán sẽ chỉ hoàn đổi mới. Bạn xong